chương 16. chữ vật thủ trạng chương 16. chữ vật thủ trạng trong một sơn cốc hoang vu mọc đầy cỏ dại một hang sâu đường kính khoảng chừng một thước đột nhiên hiện ra hang động này từ trên mặt đất nhìn xuống sâu không thấy đáy chỉ là một mảnh tối đen bên dưới đáy hang sâu trương tinh phong lặng lặng ngồi điều tức Miễn cưỡng sử dụng thất kiếm hợp nhất khiến cho thân thể bị phản vệ rất lớn cũng may thân thể của hắn rất cường hãn nếu không thì muốn khôi phục lại chắc cũng phải vài năm không biết đã qua bao lâu trương tinh phong mở mắt ra thần quang trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất biểu hiện công lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục trương tinh phong chậm rãi đứng lên nhìn tử nhận đang ở bên trong quán quyền trong lòng cảm thấy bất lực ai lần này điều tức xem ra cũng không mất nhiều gian nhưng có lẽ là đã thất hẹn với hương vũ rồi trương tinh phong nhớ đến lời hứa với hương vũ không ngờ đã nhiều năm không gặp lần đầu tiên hứa hẹn đã thất hứa như thế này hắn biết bình thường bị phản vệ như vậy cũng phải điều tức đến mấy tháng thậm chí hơn cả năm nhưng nhờ vào thân thể của mình có năng lực đề kháng cường hãn có lẽ là chỉ mất vài ngày thất ước đã là chắc như đinh đong cầu rồi trương tinh phong lắc đầu cười khổ bây giờ quan trọng nhất chính là phải lấy được thần khí trước mặt Trương Tinh Phong vừa nghĩ đến thần khí thì lại phải nhíu mày. Tại sao có lúc tử nhận lại va chạm với quan quyền, có lúc thì lại có thể xuyên qua? Ngay từ đầu viên đá không thể xuyên qua được, sau đó tử nhận công kích cũng không thể xuyên qua. Vừa rồi thất kiếm hợp nhất lại có thể xuyên qua dễ dàng giống như chưa từng gặp phải quan quyền, nhưng quan quyền lại không hề bị tôn hại gì. Tại sao trước sau hai lần tử nhận công kích lại có kết quả khác nhau? Trương Tinh Phong đột nhiên nhớ lại lúc đầu một quyền của mình cũng là xuyên qua quan quyền không gặp trở ngại gì, lại nhớ đến vừa rồi hai lần tử nhận công kích không giống nhau, trong đầu hiên lên một tia sáng. Trương Tinh Phong trong lòng kích động. hắn vung tay lên, một đoàn hốn đột khí thoát ra khỏi thân thể, trong nháy mắt đã bao phủ trùn quanh một đám bùn đất, sau đó trực tiếp bay về hướng quan quyền. ha ha, ha ha, quả nhiên không ngoài dự đoán. ha ha ha ha bốn, trương tinh phong cười lớn nhìn đám bùn đất dễ dàng bay qua quan quyền. trương tinh phong trên người đột nhiên phát ra hồn đột khí dày đặc, hình thành một chiếc lồng khí bảo vệ bên ngoài thân thể. hắn dường như có vẻ rất tự tin tiến về phía quan quyền. khi tiếp xúc với quan quyền, trương tinh phong đống nhiên có một cảm giác quen thuộc, sau đó dễ dàng đi xuyên qua quan quyền. trương tinh phong bay đầu lại cười cười nhìn nhìn quan quyền kia. hắn xác định quan quyền này đối với hỗn độn khí thì không hề có phòng ngự gì bất cứ vật gì được hỗn độn khí bao bọc tiến vào cũng sẽ không bị ngăn trở giống như lần thứ hai tử nhận công kích bởi vì hỗn độn lực ở bên ngoài hình thành một cái lồng khí mới có thể dễ dàng xuyên qua quan quyền còn lần đầu tiên chính là bởi vì không có hỗn độn khí nên mới không thể xuyên qua được trương tinh phong vung tay lên tử nhận trên mặt đất lập tức bay đến bên người trong nháy mắt dùng nhập vào thân thể trương tinh phong nhìn quan cầu kia trong lòng kích động thần khí cái này hắn có nghĩ cũng không dám nghĩ đến đối với khai thiên thần Phủ của tiêu lâm đích trương tinh phong không hề động lòng tham bởi vì hắn biết thần khí nếu đã nhận chủ thì không thể nào để cho người khác thương tổn chủ nhân của mình cũng không thể bị cướp lấy bởi vì tất cả thần khí đều có tư tưởng đột nhiên quan cầu kia phát ra một luồng sáng ánh sáng bừng lên trong nháy mắt bao trùm lấy trương tinh phong trong chớp mắt cả ánh sáng và trương tinh phong đồng thời biến mất trương tinh phong chỉ cảm thấy mơ màng khi hắn tỉnh táo lại mới chú ý đến hoàn cảnh địa phương lúc này trống trải trống trải giống như bầu trời đêm nơi này không có không khí không có mặt đất nhưng lại có vô số bảo vật lơ lửng trong hư không Vô số bảo vật lơ lửng trong hư không vô tận, đây là một bức tranh làm cho người ta kích động đến mức nào. Trương Tinh Phong nhìn một vật gì đó trước mặt, lập tức kích động như muốn đi lên. ở gần hắn nhất chính là Bí Thiên Thạch, hơn nữa còn là tinh hoa của Bí Thiên Thạch, Bí Thiên Chi Tinh. cả một ngọn núi Bí Thiên Thạch có lẽ cũng chỉ có một khối nhỏ Bí Thiên Chi Tinh mà thôi. Trương Tinh Phong cũng đã từng xem xét qua Bí Thiên Thạch sơn vài lần, nhưng vẫn không hề tìm thấy Bí Thiên Chi Tinh. Bí này Thạch là nguyên liệu để chế tạo đỉnh cấp pháp khí, còn Bí Thiên Chi Tinh chính là nguyên liệu quý hiếm để chế tạo thiên khí. Hơn nữa khối Bí Thiên Chi Tinh này độ lớn cũng thật sự làm cho người ta phải khiếp sợ, lớn bằng cả một thân người. cực huyền hàn thiết, trương tinh phong nhìn một khối thép trông rất bình thường lơ lửng cách đó mười thước, tim hắn đung nhiên đập mạnh. cực huyền hàn thiết tại tu chân giới cũng chỉ có băng chi huyễn cảnh mới có. băng chi huyễn cảnh là một trong ba tuyệt vực của tu chân giới. không có thực lực của thiên tiên căn bản không thể tiến vào được. nhưng đó cũng chỉ là đi vào mà thôi, còn nếu muốn giữ được mạng mà đi ra, ít nhất cũng phải có thực lực của cựu thiên huyền tiên. có thể tưởng tượng được giá trị của cực huyền hàn thiết này. đương nhiên bảo vật tại băng chi huyễn cảnh không chỉ có cực huyền hàn thiết, trương tinh phong lại nhìn ra xa, hắn cảm thấy choáng giống như những vì sao trên bầu trời, vô số bảo vật lơ lửng trong hư không vô tận. chỉ có một số ít bảo vật là trương tinh phong nhận ra được đại bộ phận còn lại hắn đều chưa từng nghe nói đến nhưng trương tinh phong cũng nhận thức được những bảo vật đó giá trị có lẽ rất cao có thể so với những thứ mình đã biết còn cao hơn vô số bảo vật đều là bảo vật quý hiếm còn có rất nhiều thiên tài địa bảo luyện đan cũng là một chuyện dễ dàng mình có thể luyện ra rất nhiều đan dược trân quý đề cao công lực cũng cũng là một chuyện đơn giản không đúng ta không phải muốn tìm thần khí hay sao tại sao lại đi đến nơi này trương tinh phong cuối cùng đã nhớ lại mục đích của mình nhìn thấy không gian trước mặt hắn cũng cảm thấy một chút sợ hãi Hắn biết không gian này không hề tồn tại sinh mệnh, nhưng lại có nhiều bảo vật như vậy, rõ ràng đây chính là nơi chứa bảo vật của một tuyệt thế cao thủ. Hắn cũng không tin nhiều bảo vật đến từ các địa phương thần bí lại đồng thời tập trung lại một chỗ như thế này. Hơn nữa, trương tinh phong nhìn thấy bí thiên tri tinh bên cạnh còn có dấu vết đã bị người ta đéo gọn. Ha ha, tiểu tử ngươi rốt cuộc cũng đã biết rồi. Đột nhiên một đốm sáng xuất hiện trước mặt trương tinh phong, một thanh âm chuyển vào trong đầu hắn. Trương tinh phong nhìn đốm sáng trước mặt, cũng không biết nên làm gì. Hắn từ trước đến giờ chưa từng gặp qua tràng diện quỷ dị như thế này, nhưng vẫn lên tiếng hỏi: Xin hỏi đây là nơi nào vậy? Thanh âm của Đốm Sáng lại tiếp tục chuyển đến. Ha ha, đây chính thân thể của ta. Thế nào, có lớn không? Thanh âm kia có chút kiêu ngạo, Trương Tinh Phong hoàn toàn nghe thấy được. Ai, ta đợi ở nơi này đã lâu quá rồi. Cái lao giả bản cổ kia lại độc ác ném ta đến nơi này. Hắn cũng không phải không biết thần khí chỉ có thể tìm được ở thần giới. Đáng thương cho ta đường đường là thần khí lại phải chịu tịch mịch lâu như thế, cuối cùng cũng đợi được tiểu tử ngươi. Thanh âm của Đốm Sáng lại chuyển đến. Trương Tinh Phong dường như đã hiểu rõ, nhưng vẫn lên tiếng hỏi. Xin hỏi ngài có phải là thần Chi Tâm hay không? A, tiểu tử ngươi cũng thật thông minh. Chuyện này cũng đoán ra được, nhưng mà ngươi có biết bản thể của ta là gì không?" Trương Tinh phong nhướng mày. "Bản thể của nó là gì đây? Không gian bên trong lớn như vậy, lại có rất nhiều bảo vật. Hơn nữa bên trong không gian lại không có không khí, không có mặt đất." "Tiểu tử, ta để tỉnh ngươi một chút. Là ta đem ngươi từ bên ngoài vào đây. Có mấy cái thần khí có khả năng giống như ta chứ, có thể đưa người sống vào bên trong thân thể mình." "Ha ha." Thanh âm tiêu ngạo của Đốm Sáng đột nhiên vang lên. Trương Tinh phong nghe được, trong nháy mắt đã xác định được suy đoán của mình, nhìn Đốm Sáng tự tin nói. Ngươi chính là một vòng tay chứa đồ mạnh nhất của bản cổ đại thần, Thiên Vũ Thủ Trạc. Đối với truyền thuyết về Thiên Vũ Thủ Trạc, Trương Tinh Phong tiếp trước đã nghe qua không ít. Thiên Vũ này đi theo bên người bản cổ thời gian so thần khí khai thiên thần phủ cực mạnh còn lâu hơn rất nhiều. Thiên Vũ Thủ Trạc này chính là đệ nhất thần khí của bản cổ. Dựa vào nó bản cổ đã từng xông qua rất nhiều tiệc cảnh. Một khi sinh mệnh gặp phải nguy hiểm, lại không có sức lực phản kháng, chính là lúc Thiên Vũ phát huy công dụng lớn nhất của nó. Thiên Vũ không chỉ có công năng chứa đựng những vật không có sinh mệnh, mà nó còn có thể chứa được con người. Bản cổ một khi gặp phải nguy hiểm không thể ngăn cản được. liền để cho thiên vũ thu vào bên trong nhưng thiên vũ cũng có điểm yếu của một thần khí nó không thể nào tự mình chuyển động được chỉ có thể dưa vào ngoại lực bên ngoài thân phận chỉ là một vòng tay chứa đồ lại có thể trở thành thân khí điểm đặc biệt của nó không chỉ có như vậy còn có một điểm quan trọng nhất chính là thiên vũ không thể bị cướp lấy những vòng tay chứa đồ bình thường sau khi cướp được là là có thể sử dụng thiên vũ thủ trạng trước mặt vô số bảo vật chính là thành tựu của bản cổ đại thần đã trải qua vô số mạo hiểm trương tinh phong đột nhiên nhìn đốm sáng trước mặt lên tiếng hỏi thiên vũ ban cổ đại thần tại sao lại để ngươi ở nơi này chương mười Từ nhận Chi Biến, chương 17, Từ nhận Chi Biến, ân, ban cổ cái lao giả kia, hừ, thanh âm của Thiên Vũ trở nên giống như một hài tử đang tức giận. Trương Tinh Phong cười khổ, xem ra cái thần khí này vẫn còn tức giận đối với chủ nhân trước đây của nó. Thiên Vũ, ngươi cũng không thể như vậy, ban cổ đại thần có lẽ là cũng có nỗi khổ. Trương Tinh Phong đối với nhân vật trong truyền thuyết, ban cổ đại thần rất là tôn kính. Ban cổ cái lao giả kia đổi giết cái gì mà giới thất hung? Không nghĩ đến khai thiên thần phụ chém xuống lại sử dụng quá nhiều thần lực, chém đổ cả thiên ngai sơn. sau đó thiên ngai sơn đổ xuống kéo theo hai ngọn núi khác nối liền giữa minh vương triệu và Nguyên nông mới hình thành nên thiên ngai san mạch bây giờ thiên vũ trầm rãi nói đột nhiên thanh âm của thiên vũ trở nên giận dữ nhưng mà cái lao giả bản cổ kia nhìn thấy bởi vì thiên ngai sơn đổ xuống làm chết không ít người trong lòng cảm thấy bất an hơn nữa hắn lại muốn tiến vào thần giới cho nên đã ném ta xuống nói cái gì bồi thường một chút ta kinh hắn cái lao giả ngu ngốc này chẳng lẽ không biết phạm nhân giới này chẳng có ai có thể sử dụng được ta sao trương tinh phong nghe được liền cảm thấy ngạc nhiên không ngờ thần khí còn có thể mang chửi người như vậy nhưng chỉ trong nháy mắt hắn lại cảm thấy kỳ quái thiên vũ thần khí này tại sao lại biết đến minh vương triều nên biết rằng minh vương triều thành lập chẳng qua cũng chỉ mới trăm năm nay mà thôi chẳng lẽ ngươi cho là công dụng của thần chi tâm không bằng linh giác của các ngươi hay sao thanh âm nạo mạn của thiên vũ chuyển đến trương tinh phong cũng cảm thấy bất ngờ thiên vũ bây giờ làm sao để ra ngoài đây trương tinh phong lên tiếng hỏi hắn nhớ ra bây giờ bên ngoài còn có rất nhiều chuyện chờ hắn làm ra ngoài đương nhiên là rất dễ dàng để ta giúp ngươi trương tinh phong chỉ cảm thấy luồng ánh sáng bừng lên sau khi ánh sáng biến mất hắn phát hiện ra mình lại trở về bên trong hang động kia trương tinh phong nhìn trên tay của mình đột nhiên xuất hiện một chiếc vòng trông rất bình thường trong lòng cảm thấy vui mừng tiểu tử phương pháp sử dụng ta và vòng tay bình thường giống như nhau chỉ cần đưa hỗn độn lực của ngươi vào bên trong ngươi sẽ biết thanh âm của thiên vũ chuyển vào trong đầu của trương tinh phong trương tinh phong cười hỗn độn lực liền truyền vào thiên vũ thủ trạc đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng đột nhiên một quang ảnh xuất hiện trước mặt trương tinh phong ngươi hảo hai tử thật cao hứng là ngươi có thể lấy được thiên vũ thủ trạc của ta ta là một bộ phận thần thức của bản cổ đại thần trương tinh phong nhìn đại hán được bao phủ bởi kim quang trước mặt lập tức cung kính nói Vạn bối là thiên tâm tông trương tinh phong sinh ra mắt tiền bối bàn cổ nhìn trương tinh phong ánh mắt đột nhiên sáng lên nói ngươi quả thật là có duyên với ta không ngờ tiêu lâm lại đem lục truyền huyền thân quyết truyền cho ngươi tiểu tử ngươi còn gọi ta tiền bối không biết gọi là sư phụ sao đột nhiên bàn cổ nhướng mày nhìn trương tinh phong nói không đúng hỗn độn lực của ngươi hình như không giống với ta dường như càng tinh thuần hơn một chút trương tinh phong lập tức đem phương pháp sinh ra hỗn độn lực của mình nói ra bàn cổ vừa nghe xong liền nhìn thẳng vào trương tinh phong qua một lúc lâu sau mới cười lớn nói tốt tốt lắm tiểu tử ngươi thật đúng là mạng lớn như vậy mà cũng tu luyện được, ân, cũng không có gì, sau này tu luyện lục chuyển huyền thân quyết cũng không cũng không có vấn đề gì, tốt lắm, bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi bản lĩnh lớn nhất của ta, trương tinh phong là người, bản lĩnh lớn nhất, bản lĩnh lớn nhất của bản cổ không phải là sử dụng khai thiên thần phụ vộ địch hay sao, bản cổ dường như được suy nghĩ của trương tinh phong, nói, tiểu tử ngươi thật là, kỳ thật lúc đầu điểm lợi hại nhất của ta cũng không phải là tấn công mà chính là luyện khí, ngươi có biết khai thiên thần phụ ở đâu ra không, bản cổ mỉm cười nhìn trương tinh phong, trên mặt lộ ra vẻ hiền tử, luyện khí. trương tinh phong vừa nghĩ đến chuyện này nghi hoặc nói sư phụ không phải người muốn nói đỉnh cấp thần khí khai thiên thần phủ chính là do người luyện chế ra đấy chứ bàn cổ trên mặt lộ ra một cấu ngạo khí nói ngàn năm ngàn năm suốt một ngàn năm ta tôi luyện bên cạnh thần hỏa bằng vào chú thần chân giải mới có thể luyện chế thành công nguyên nhân là vì khai thiên thần phủ là do ta tự mình luyện chế ra cho nên ta sử dụng nó mới có thể vô địch tiên ma hai giới bàn cổ trên người hiện lên ba khí trương tinh phong lại càng thêm tôn kính luyện chế thần khí chính là chuyện khó khăn nhất của tiên ma hai giới tại tiên ma hai giới Luyện chế thần khí cao cấp nhất cũng chỉ là trung cấp mà thôi. Đỉnh cấp thần khí xuất hiện đều là do thần giới chuyển xuống. Nhưng mà bây giờ trương tinh phong đã biết có người có thể tự mình luyện chế ra đỉnh cấp thần khí. Người này chính là sư phụ của hắn, bản cổ. Ta sẽ truyền cho ngươi chú thần chân giải. Luyện chế binh khí mới chính là bản lĩnh lớn nhất của ta. Chú thần chân giải này tiêu hao năng, năng lượng rất lớn, chỉ có đạt đến thiên tiên cảnh giới mới có thể sử dụng. đương nhiên sư phụ ta cũng không thể để cho ngươi không thể sử dụng nó. Trước tiên ngươi hãy sử dụng chú tiên quyết, trụ cột của chú thần chân giải luyện chế một ít tiên khí. sau này mới có thể sử dụng chú thần chân giải một cách dễ dàng tốt lắm bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi một đạo kim quang trên người bản cổ đột nhiên tự bắn về trong đầu của trương tinh phong trương tinh phong không cử động hắn biết phương pháp truyền thụ tri thức này chỉ có cảnh giới như bản cổ mới có thể sử dụng trong nháy mắt trương tinh phong đã tỉnh táo lại hắn cũng đã hiểu được chú tiên quyết trong lòng cũng cảm thấy khiếp sợ phương pháp luyện chế tiên khí thần kỳ này nhưng quan trọng nhất chính là chú thần chân giải dường như đã bị phong ấn ngươi đừng lo lắng chờ đến khi ngươi đạt đến cảnh giới kia nó sẽ tự động giải trừ phong ấn tốt lắm thời gian ta xuất hiện không còn được lâu trước tiên sẽ giúp ngươi một tay bàn cổ nhìn trương tinh phong cười cười Tử nhận bên trong cơ thể trương tinh phong đột nhiên chấn động không còn chịu sự không chế của hắn trực tiếp bay ra bàn cổ dối tay phải ra một đạo kim quang liền bắn về phía tử nhận tay trái đột nhiên sáng lên bên trong thiên vũ thủ trạc trung lập tức bay ra một khối tinh thạch màu đỏ bay về hướng tử nhận trương tinh phong là người bởi vì hắn căn bản không nhận ra tinh thạch màu đỏ này rốt cuộc là vật gì kiến thức của trương tinh phong đích tại tu chân giới cũng là số một số hai nhưng mà hắn quả thật không nhận ra đây là vật gì ban cổ trên tay đột nhiên lại phát ra kỳ quang Từ nhận giống như cùng với tinh thạch màu đỏ kia bắt đầu dung hợp, từ từ biến thành màu đỏ. Trương Tinh Phong cẩn thận quan sát thư pháp của Bàn Cổ. Tự nhiên, thiếu liệu bất vạn, ý nói như một cảnh cây thẳng thắn rõ ràng không lộn xộn. đây là cảm nhận của Trương Tinh Phong. Tốt lắm. Bàn Cổ mỉm cười, đem từ nhận giao lại cho Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong lập tức cầm lấy, nhìn những tia sáng kỳ dị lưu chuyển trên thân từ nhận, trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Hắn cảm nhận được đây ít nhất cũng phải là một tiên khí. Ta chẳng qua chỉ là một bộ phận thần thức của Bàn Cổ mà thôi, năng lực vẫn còn chưa đủ, chỉ có thể cải tạo nó thành đỉnh cấp tiên khí. Thiên Vũ, ngươi hãy ở cùng với Tinh Phong cho thật tốt, biết không? Bằng vào tâm trí hiên giờ của ngươi, đến thần giới kết quả sẽ rất thảm đấy. Thiên Vũ đột nhiên hô lớn. Bàn cổ, ngươi nói điều này là có ý gì? Chẳng lẽ mỗi vạn năm thần khí xuất hiện tại đoạn không trung giữa tiên ma hai giới bốn? Đúng, ngươi đoán rất đúng. Lúc đầu ta cũng cảm thấy tự hào vì quyết định của mình. Nếu không bây giờ, ai? Không tốt, thời gian đã đến rồi. Nếu còn không đi, bị phát hiện được ra sẽ không hay. Bàn cổ trên người chợt lóe lên kim quang, trong nháy mắt liền biến mất. Trương Tinh Phong cũng không nghe được những gì bản cổ và Thiên Vũ nói chuyện vừa rồi. nhìn thấy bản cổ đột nhiên biến mất hắn liền là người nhưng chỉ trong nháy mắt đã kìm nén sự tiếc nuối trong lòng lại người có lúc ly lúc hợp chẳng có lúc tròn lúc huyết mọi việc không thể cưỡng cầu hôn độn lực trên tay trong nháy mắt tiến vào bên trong thiên vũ thiên vũ lập tức biến mất khỏi cánh tay của trương tinh phong hắn cảm nhận được rất rõ thiên vũ đã dung hợp vào cơ thể mình không biết bây giờ hoa dương thành cuối cùng thế nào rồi những cao thủ đó đã ra tay hay chưa trương tinh phong ánh mắt thản nhiên rõ ràng hắn hoàn toàn không xem những cao thủ đó ra gì ai lần này hương vũ chắc sẽ giận ta lắm đây Trương Tinh Phong cười khổ, đem đỉnh cấp tiên khí tự nhận thu vào bên trong cơ thể, trong nháy mắt biến mất khỏi hàng động trong lòng đất. Lúc này Hoa Dương Thành lại náo nhiệt vô cùng. Các siêu cấp đại nhân vật tại Minh Vương Triều và Nguyên Mông đều xuất hiện tại đây, khiến việc buôn bán của Hoa Dương Thành tấp nập lên không ít, làm cho các thương nhân bọn họ đều cười tít cả mắt. Nhưng mà ba thế lực long đầu chính thức quản lý Hoa Dương Thành lại biết rõ, một sự việc chấn kinh thiên hạ sửa sắp phát sinh. Chương 18: Tháp Tống Phức Tạp. Chương 18: Tháp Tống Phụ Trong một căn phòng nhỏ màu xám phía sau ít người lui tới, một trong số hàng trăm căn phòng của Thiên Phong Đồ Trang. Tiêu Lâm lặng lặng ngồi ở vị trí thủ tọa. Huyết Lang và Đường Tiến ngồi bên dưới cũng không hề lên tiếng. bọn họ biết Lão Đại của mình đang suy nghĩ. Đường Tiến, có tra ra nhiều cao thủ đến Hoa Dương Thành như vậy là vì thứ gì hay không? Tiêu Lâm trong lòng cảm thấy phiền não. Nhiều đại nhân vật mà hắn không thể đụng vào được lại đồng thời đến nơi này, khiến cho hắn là thủ lĩnh của nửa Hoa Dương Thành cũng cảm thấy lo lắng. Đến bây giờ hắn cũng không biết những người này đến đây rốt cuộc là vì cái gì. Lão Đại vẫn còn chưa tra ra, nhưng theo quan sát nhiều ngày này, những nhân mã này đều tụ tập tại khu vực đông nam của Hoa Dương Thành. Hơn nữa những nhân mã này đều tụ tập trung quanh một địa phương. đường tiến nói tới đây liền ngừng lại liếc mắt về phía huyết lang huyết lang đối với chuyện này hiểu rõ hơn hắn rất nhiều lão đại địa phương chính là thác bạc gia tộc ở khu vực đông nam căn cứ vào tình báo của chúng ta bây giờ đã xác định được huyết lang ánh mắt sáng lên bộ dáng như đã hiểu rõ tất cả huyết lang ngươi nói nhanh đi đừng để cho ta phải chờ đợi nữa ngươi cũng không phải không biết mấy ngày nay ta đều bận muốn chết đi được sư huynh cũng không biết xảy ra chuyện gì đã ba ngày rồi không thấy ai tiêu lâm thở dài một tiếng hắn vốn tưởng rằng đem thiên phong đổ trang giao cho sư huynh rồi sau này mình sẽ được thoải mái không ngờ sư huynh của mình lại đột nhiên mất tích lão đại thác bạc gia tộc vài ngày trước gia chủ cùng với các đại trưởng lão đều vội vã trở về chỉ mới một ngày sau các thế lực liền bắt đầu tiến vào hoa dương thành quan trọng nhất chính là thác bạc gia mấy ngày nay triệu tập không ít cao thủ hơn nữa việc làm ăn của thác bạc gia bên ngoài cũng bắt đầu giảm sút rất nhiều cao thủ của thác bạc gia đều đã trở về huyết lang nói tới đây liền ngừng lại hắn tin tưởng lão đại của mình sẽ hiểu được tiêu lâm ngứng mày ngu xuẩn thác bạc gia chủ cái tên lốc kia chẳng lẽ không biết vật gì nên lấy vật gì không nên lấy hay sao tiêu lâm mặc dù không biết đó là vật gì nhưng có khả năng hấp dẫn tứ đại thế gia và các thế lực lớn của nguyên mông thì nhất định không phải là một vật tầm thường từ sau khi trương tinh phong nói cho hắn biết về thế lực của lý gia hắn đã biết hai chữ thế gia này rốt cuộc là có ý nghĩa gì mặc dù thác bạc gia tộc thế lực cũng rất lớn cũng là một bá tức gia tộc cường đại nhưng đối mặt với tứ đại thế gia căn bản là không có chút sức lực nào để phản kháng sư minh tiêu lâm vui mừng hô lớn nhìn thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt huyết lang trong lòng cảm thấy khiếp sợ hư không xuất hiện không hổ là sư huynh của lao đại mình nhìn trương tinh phong mái tóc mặt trắng huyết lang đột nhiên nhớ đến một người mà trong tình báo đã có ghi chép lại trong lòng chấn động lập tức đứng lên cung kính nói xin hỏi các hạ có phải là trương tinh phong bá tức hay không tiêu lâm đột nhiên vỗ đầu một cái mấy ngày nay cứ mãi lo lắng về các cao thủ của tứ đại thế gia và nguyên mông đã quên nói cho mọi người biết về chuyện của trương tinh phong lập tức lên tiếng huyết lang ta còn chưa nói cho người biết người này sư huynh của ta cũng là chủ nhân sau này của thiên phong đồ trang huyết lang trong nháy mắt bởi vì lời nói của tiêu lâm mà chấn kinh hắn cùng với tiêu lâm từ hồng hoang băng qua ngàn dặm sa mạc trải qua trăm ngàn gian khổ nhiều lần đối mặt với sinh tử mới đến được nơi này vì sân trại vì thiên phong đồ trang bọn họ đã nỗ lực đến thế nào cũng chỉ có bọn họ mới biết được huyết lang ngươi nói xem ta có thích hợp để quản lý nhiều người đến như vậy hay không tiêu lâm thản nhân nói huyết lang giật mình lão đại của mình lúc trước vốn là vương tử của hồng hoàng sau khi giết chết cử nhân cũng không hề chú ý đến vương vị đi đến minh vương triệu này cũng là vì muốn gặp gỡ các cao thủ cường đại thành lập sân trại cũng chỉ là vì muốn báo thủ bây giờ tiêu lâm đem tất cả giao cho sư mình sau này có thể tập trung hoàn toàn vào việc báo thủ có thể vì lý tưởng của mình mà phấn đấu đối với tiêu lâm mà nói quả thật là vô cùng hoàn mỹ huyết lang đột nhiên sắc mặt lô ra vẻ vui mừng nếu người này thật sự là trương bá tước vậy thì lao đại của mình sau này có thể báo thù được rồi lão bản xin hỏi ngài có phải là trương bá tước hay không huyết lang vẫn như trước muốn xác định lại chuyện này một chút mặc dù từ việc hư không xuất hiện cùng với mái tóc bạc thì hắn đã tin người trước mặt chính là trương tinh phong nhưng đây cũng chính là thái độ làm việc của huyết lang tất cả mọi chuyện đều yêu cầu phải tuyệt đối khẳng định không được phép có chút nào qua loa đại khái tiêu lâm thở phào một hơi huyết lang cuối cùng đã đồng ý rồi Thiên Phong đổ trang này cùng với đại bản doanh, thực ra đều là do Huyết Lang quản lý. Trương Tinh Phong nhìn Huyết Lang, cảm giác được nam tử có vết sẹo trên mặt này quả thật không tệ, mỉm cười nói: "Đúng vậy, ta chính là Trương Tinh Phong." Huyết Lang nghe xong liền thở phào một hơi, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng, vì lao đại của mình mà vui mừng. Huyết Lang, ngươi hãy đem những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này nói cho sư mình một chút. Tiêu Lâm cười nói: Mặc dù bây giờ Tiêu Lâm đã đem tất cả giao cho Trương Tinh Phong, nhưng bên ngoài người nắm trong tay cục diện vẫn chính là Tiêu Lâm, Trương Tinh Phong cũng chỉ có thể đứng phía sau màn mà thôi. huyết lang lập tức đem tất cả những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này nói cho trương tinh phong biết kể cả những suy đoán vừa rồi của bọn họ năm sau nửa canh giờ huyết lang đã đem tất cả mọi chuyện nói ra rõ ràng trương tinh phong xoay người xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài trong lòng cũng có một chút chấn động có thể hấp dẫn vô số thế lực cường đại đại đến đây rốt cuộc đó là vật gì đoạt nhất định phải đoạt được nó chỉ cần nó ở trong tay mình ai có thể cướp được chứ trương tinh phong ánh mắt đột nhiên níu lại một tia lanh quang chợt lóe lên rồi biến mất đây là lần đầu tiên trương tinh phong chủ động ra tay hắn tin rằng nếu như đoạt được vật này nhất định sẽ khiến cho thế lực của mình của mình trong tương lai có vị trí thuận lợi hơn kỳ thật từ sau khi biết lý thị có tu ma giả tâm tính của trương tinh phong đã biến đổi trở nên chủ động sư đệ đệ hãy an bài cho ta một gian phòng trong khoảng thời gian này ta sẽ ở đây còn về tứ đại thế gia và nguyên mông đệ không cần phải quan tâm những cao thủ dưới tay của đệ cũng không thích hợp để tham gia vào cuộc tranh đấu này trương tinh phong xoay người lại nói với tiêu lâm hắn quyết định tự mình sẽ giám thị những người này được sư minh đệ cũng biết như vậy linh giác của đệ cảm nhận được những người này võ công quả thật là biến thái thiên tri cảnh có đến hơn 10 người còn có gần 10 người đệ căn bản là không thể phát hiện được tiêu lâm chán nản nói vốn tưởng rằng đạt đến đạt đến thiên tri cảnh như mình cũng không có mấy người nhưng phát hiện lần này đã làm cho hắn mất đi sự tự tin được rồi những nhân vật này tuyệt đối là những cường giả của thanh long đại lục thượng cả thanh long đại lục có lẽ cũng chỉ có khoảng trăm người đạt đến thiên tri cảnh mà thôi đệ cũng đừng chán nản đệ xem bọn họ có mấy người tuổi còn trẻ như đệ cơ chứ Trương tinh phong mỉm cười khiến trách tiêu lâm cũng đã nghĩ thông suốt những cao thủ này phần lớn đều là dâu ria lầy mồm ít nhất cũng phải bốn năm tuổi hơn nữa đó chỉ là bên ngoài trên thực tế ai biết được đột nhiên tiêu lâm liếc nhìn lên mặt trời phía bên ngoài cười hì hì nhìn trương tinh phong nói sư minh muội muội kia của huynh sắp đến rồi đấy nói xong liền lập tức rời đi mấy ngày nay hương vũ mỗi ngày giữa trưa cơm nước xong đều đến nơi này nhìn xem phong ca của mình có quay lại hay không tiêu lâm cũng biết được cái quy luật này vừa nhìn thấy vị trí của mặt trời thì hắn đã biết rồi trương tinh phong là người chẳng lẽ tên giá hỏa tiêu lâm này linh giác so với mình còn mạnh hơn trương tinh phong lập tức đem linh giác khuyết tán ra hương vũ lúc này vừa mới tiến vào thiên phong độ trang linh giác của trương tinh phong vừa nhìn thấy hương vũ lập tức cảm thấy đau đầu mình đã thất ước với nàng bây giờ phải làm sao đây à đương nhiên là phải có lễ vật để xin lỗi nên dùng thứ gì đây trương tinh phong cảm thấy nhức đầu linh Đan, có thể gia tăng 30 năm công lực trương tinh phong trong nháy mắt đã nghĩ ra tặng cho muội muội của mình một viên cũng nên tặng cho cha mẹ của nàng một viên phong ca huynh đã về rồi hương vũ người còn chưa thấy trương tinh phong đã nghe được tiếng la của nàng lập tức đi ra ngoài lá can hương vũ vừa nhìn thấy hắn liền lập tức leo lên thang lầu ngay phong ca cuối cùng đã tìm được huynh rồi nói mấy ngày nay huynh đi đâu có phải là đi tìm mấy người bạn già hay không hả hương vũ bật miệng nói ra nhưng trong thoáng chốc nàng lại nhớ đến vẻ mặt thương cảm của trương tinh phong lần trước tại trà lâu hương vũ lập tức lúng túng nói phong ca muội không phải cố ý đâu huynh đừng trách mội nhé nói xong liền cúi đầu xuống trương tinh phong mỉm cười chịu mến xoa đầu hương vũ nói ta làm sao có thể trách mội chứ à đây là ca ca tặng cho muội hương vũ lập tức vui vẻ nhìn về trên tay của trương tinh phong trên đó là ba viên linh đan sáng bóng chương 19 bích lang đan Chương 19, ánh trăng đan ánh trăng nhàn nhạt từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, nhưng trong phòng lại có một luồng quang mang so với ánh trăng còn chói mắt hơn. Trương Tinh Phong toàn thân phát ra một luồng ngân quang gần như trong suốt. Phía trước người hắn lại có thêm một luồng quang mang màu tím chói mắt. Nếu như quan sát thật kỹ, có thể nhìn thấy quang mang kia là do rất nhiều ngọn lửa màu tím hợp thành. Trung quanh Trương Tinh Phong phát ra một cấm chế bằng ánh sáng. Khi trời bắt đầu tối, Trương Tinh Phong vẫn tập trung quan sát các thế lực. Sau đó hắn lại cảm thấy ở nơi này giám thị quả thật là nhàm chán, hơn nữa cũng cực kỳ tiêu hao tinh thần lực, liền quyết định bắt đầu luận đan. càng hướng chi bên trong thiên vũ thủ chặt vẫn còn rất nhiều các nguyên liệu quý giá. lần này trương tinh phong không không luyện đan dùng cho người bình thường, mà là luyện đan dược dùng cho tu chân giả. đan dược dùng cho người bình thường chỉ cần tùy tiện dùng tự hỏa luyện hóa một chút là xong, nhưng dùng cho tu chân giả thì không đơn giản như vậy, trình tự các bước rất là phức tạp. bây giờ trương tinh phong trước tiên sẽ tiến hành vũ hỏa chi luyện, công đoạn này cũng là phải sử dụng tự hỏa nhiều nhất, đồng thời khó khăn cũng khá lớn. tất cả tinh thần của trương tinh phong đều tập trung vào bên trong. đây là lần đầu tiên ở kiếp này hắn trinh thức luyện đan, lần trước chẳng qua chỉ là đùa giỡn mà thôi. Trương Tinh Phong liền vận chuyển hôn nội lực, một gốc cây giữ Khiếm thảo lập tức từ bên trong Thiên Vũ bay đến quang cầu phía trên tử hỏa. Quang cầu phía trên tử hỏa kia chính là chú tiên khí đỉnh trong chú tiên quyết. Những đỉnh bình thường không thể hoàn toàn lợi dụng năng lượng của ngọn lửa, chỉ có khí đỉnh như thế này mới là hiệu quả nhất. Quan sát màu sắc của khí đỉnh có thể biết luyện đan đã đến công đoạn nào. Bây giờ khí đỉnh vẫn còn trong suốt, dĩ nhiên là chỉ mới bắt đầu. Trương Tinh Phong hai tay hợp lại, lập tức phát ra ba thủ ấn quyết. Lần này luyện đan quá trình tổng cộng phải phát ra 108 đạo thủ ấn quyết. Tuy nhiên phương pháp này cũng có thể xem như là một hình thức tu luyện. Thủ ấn quyết bay về hướng tử hỏa. Tử hỏa liền lập tức bừng lên. Trương Tinh Phong cẩn thận dùng linh giác quan sát độ lớn của tử hỏa. Chính là lúc này, Trương Tinh Phong hai tay lập tức biến ảo, nhất thời 72 thủ ấn quyết bay về hướng ngọn lửa màu tím. Từng thủ ấn quyết nối tiếp nhau bay về hướng tử hỏa. Ngọn lửa cũng bắt đầu lớn lên, càng ngày càng chói mắt. Khi thủ ấn quyết thứ 72 tiến vào bên trong, tử hỏa đột nhiên trở nên tối giận. Trương Tinh Phong quan sát tất cả, lúc này mới thở phào một hơi. Mặc dù vũ hỏa thời gian rất ngắn, chưa đến nửa canh giờ, nhưng quá trình lại cực kỳ gian nan. Vừa rồi 72 thủ ấn quyết chỉ có thời gian vài giây, nếu chậm một chút, khí đỉnh sẽ nổ tung. Trương Tinh Phong sau khi phát ra 72 thủ ấn quyết trong chú tiên quyết, cũng cảm thấy nguyên anh của mình trở nên cứng cáp hơn. Tiếp theo chính là phải tiến hành văn hỏa trong một thời gian dài. Đương nhiên thời gian dài ở đây chỉ là so với vũ hỏa mà thôi. Kỳ thật trong nửa canh giờ ngắn ngủi này, Trương Tinh Phong từ lúc bắt đầu khai đỉnh đến khi liên tiếp phát ra 72 thủ ấn quyết, tổng cộng đã phát ra tất cả 90 thủ ấn quyết, hỗn độn lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng quá trình văn hỏa dưỡng đan thì lại dễ dàng hơn, chỉ cần chú ý một chút, đến cuối cùng khi thu đỉnh thì mới cần tập trung. Lúc này hỗn độn lực trong cơ thể bắt đầu tự động khôi phục. Linh giác của Trương Tinh Phong lập tức bao trùm lấy mục tiêu. hôn nội lực lập tức sử dụng thiên điệu bát hoàng thị thính quyết cực kỳ phổ thông tại tại tu chân giới bắt đầu thu thập thanh em 36 trong mật thất của thác bạc gia gia chủ bây giờ hình như tất cả các thế lực lớn đều muốn đoạt được nó lão hủ cảm thấy bây giờ thực lực của thác bạc gia chúng ta không đủ sức để ngăn cản những người này hơn nữa ngày hôm qua ta đã nhìn thấy tử thần của trương thị mặc dù năm đó hắn chỉ là kim bài thích khách nhưng ta cả đời đều không thể quên được hắn tuyệt đối là tử thần của trương thị một lão đầu tóc bạc khẳng định nói đại trưởng lão vậy là tử thần kia thật sự đến đây sao một người trẻ tuổi khiếp sợ lên tiếng hỏi đại trưởng lão khẽ gật đầu nói thiếu gia, lần này dường như chúng ta đã gặp phiền toái lớn rồi. tử thần cũng đến đây, xem ra trương gia đã xuất toàn lực. vật kia có lẽ chúng ta không thể giữ được. đại trưởng lão cảm thấy rất lo lắng. ngay từ đầu hắn đã cho rằng không nên lấy vật kia, nhưng mà cả gia chủ và thiếu gia đều cho rằng đây chính là cơ hội tốt nhất để gia tộc của mình có thể trở thành thế gia. thế gia, hai chữ này hấp dẫn đến cỡ nào, có thể khiến cho đại trưởng lão đã sống hơn hai trăm năm đích cũng phải thay đổi quyết định lúc đầu. mong ước cả đời của hắn cũng chính là làm cho thác bạt gia tộc trở thành thế gia. cha, chúng ta bây giờ nên làm sao đây? Tình huống dường như đã không hề giống với suy đoán trước kia. Lý thị thế gia không phải hợp tác với chúng ta sao? Tại sao bây giờ vẫn không phái người nào đến? Thác Bạt Câu nhìn về phía phụ thân của hắn, gia chủ hiện tại của Thác Bạt gia, Thác Bạt Phong. Thác Bạt Phong lắc đầu nói, "Câu Nhi, ngươi vẫn quá trẻ. Lý thị thế gia có thể trở thành đệ nhất thế gia mấy trăm năm nay, chẳng lẽ là dựa vào vận khí hay sao? Bọn họ chính là lão mưu thẩm toán, tinh tưởng lão luyện. Mặc dù bề ngoài bọn họ giống như cùng với các thế lực khác đồng thời đến đây muốn đoạt lấy Tiềm Long Đồ, chưa hề đến trợ giúp chúng ta, nhưng ngươi không nghĩ ra sao? Bọn họ làm như vậy đối với hai nhà càng có hiệu quả chỉ là bây giờ ta lo lắng lý do kia cuối cùng sẽ cắn ngược lại chúng ta một nhát đoạt lấy tiềm long đồ chúng ta lại chẳng thu được lợi ích gì mặc dù bây giờ bọn họ đã cho chúng ta 5 ức lượng bạc nhưng cũng rất khó nói sử dụng linh giác trương tinh phong đã nghe được tất cả trong lòng cũng phải thất kinh 5 ức lượng cho dù là đối với thế gia mà nói cũng là một con số rất lớn nên biết rằng trương tinh phong đến bây giờ cho dù đã thành lập bá tước gia tộc gia sản cũng chưa tới ba ức lượng bạc nhưng chỉ trong nháy mắt trương tinh phong đối với tiềm long đồ lại càng thêm hứng thú Rốt cuộc là vật gì mà có thể khiến cho Lý Gia đưa cho Thác Bạt ra 5 ức lượng? Hơn nữa đây chỉ là đưa cho Thác Bạt ra, mà không phải là dùng để mua Tiềm Long Đồ. Xem ra Tiềm Long Đồ này giá trị của nó vượt xa năm ức lượng rất nhiều. Trương Tinh phong lập tức lại chăm chú lắng nghe. "Bọn họ dám sao? Cha, ngươi không phải nói Lý Gia có một tấm Thăng Long Đồ hay sao? Tin rằng bọn họ sẽ không làm như vậy. Hơn nữa cho dù bọn họ chiếm được hai tấm bản đồ cũng không có tác dụng, còn thiếu một tấm Lý Gia cũng không thể làm gì được." Thác Bạt câu rất đắc ý, cho rằng mình đã nói đúng. "Ngươi vẫn còn quá trẻ, ngươi làm sao biết những gì Lý Gia nói đều là sự thật?" nếu như bọn họ không có một tấm bản đồ nào bây giờ chỉ là vì muốn chiếm đoạt tấm này sau đó cùng với triều đình hợp mưu thu lợi thì sao đây thác bạt phong cười khổ lắc đầu thác bạt câu lật người chẳng lẽ không đúng nếu như lý gia chỉ vì muốn làm cho bọn họ mất cảnh giác nên mới nói như vậy thì sao nên biết rằng ba tấm bản đồ phải đủ toàn bộ mới có tác dụng nếu như lý ra không có tấm nào vậy thì năm ước lượng kia có lẽ là vì muốn làm cho thác bạt ra mất cảnh giác đến khi hai nhà đồng thời thương thảo đại sự quyết định cùng đi đến chỗ bảo tàng thì sẽ ra tay và lấy nếu như lý ra có hai tấm bản đồ thì lại càng không cần phải nói đoạt lấy một tấm còn lại này, Lý Gia có thể độc chiếm bảo tàng. Kỳ thật mấy người của Thác Bạt Gia đều đã quên mất một việc. Nếu như Thác Bạt Gia sụp đổ, vậy thì 500 tờ ngân phiếu trị giá 100 vạn đó sẽ về tay ai đây? Có lẽ bọn họ vẫn còn chưa biết, Lý Gia đã sớm lưu lại sát khí trên những tờ ngân phiếu đó rồi. Được rồi, nhưng bây giờ chúng ta còn có đường lui hay sao? Phú quý hiểm trung cầu, càng húng chi, ta không tin là Thác Bạt Gia sẽ bị bọn chúng tiêu diệt dễ dàng như vậy. Chỉ cần Thác Bạt Gia không bị diệt, sau khi chúng ta tìm được bảo tàng, thành lập thế gia là một chuyện rất dễ dàng. Thác Bạc Phong đột nhiên lớn tiếng nói. Nghĩ đến tương lai huy hoàng, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười đại trưởng lao gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Hắn quyết định đem một bộ phận thế lực bí mật do mình huấn luyện đến trước khu vực tây bắc của Hoa Dương thành. Đến lúc đó nếu có chuyện gì quay về hỗ trợ cũng không trễ. Không ai có thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, cũng như không ai có thể biết trước được, sự cẩn thận của đại trưởng lão ngược lại khiến cho Thác bạt gia tộc Nguyên Khí đại thương. 25. Trứng Tinh Phong quan sát thấy 3 nhân vật quan trọng của Thác Bạc gia đã rời khỏi thất, liền thu hồi linh lại. Sử dụng linh trong một thời gian dài quả thật là tiêu hao tinh thần lực khá nhiều. Trương Tinh Phong chỉ có thể ngồi ở nơi này khôi phục lại. May mắn là quá trình văn hỏa dựng đan lại vô cùng dễ dàng. Trương Tinh Phong cười cười nhìn khí đỉnh đã bắt đầu chuyển sang màu bạc. Hắn biết khoảng cách cho đến khi hoàn thành vẫn còn một đoạn thời gian. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lúc này trời đã bắt đầu lờ mờ sáng. Chương 20. Phong sắc khởi. Chương 20. Phong sắc khởi. Trương Tinh Phong quát một tiếng. Hai tay lập tức chuyển động, kết thành 18 thủ ấn quyết, dựa theo chú tiên quyết lần lượt phát ra. Khí đỉnh lúc này đã biến thành màu vàng không ngừng rung lên. Sau khi phát ra thủ ấn quyết thứ 10, Trương Tinh Phong cảm thấy có chút đau đầu. Vốn luyện chế Bích Lăng Đan là một việc tương đối dễ dàng, mặc dù đòi hỏi phải có tu vi phân thân kỳ, nhưng Trương Tinh Phong tin rằng dựa vào hỗn độn lực của mình có thể giải quyết được. Nhưng mà nguyên liệu của mình thật sự là quá tốt, chính là do bản cổ đại thần sông vào vô số tuyệt cảnh mới thu thập được. Cho dù là tại tiên giới cũng cực kỳ trân quý. Điều này khiến cho dược hiệu của Bích Lăng Đan gia tăng rất nhiều, nhưng đồng thời luyện đan cũng sẽ khó khăn hơn. Trương Tinh Phong cảm thấy một phần lớn hỗn độn lực của mình theo thủ ấn quyết thất thoát ra ngoài. Khi hỗn độn lực dường như đã cạn kiệt, Trương Tinh Phong chí mới phát ra thủ ấn quyết thứ 17 Quan trọng nhất là thủ ấn quyết cuối cùng thứ 18 đã không có hỗn độn lực để kết ra, hơn nữa thời gian cũng không cho phép trương tinh phong khôi phục lại. Trương tinh phong chỉ có thể hào não ngồi chờ hỗn độn lực trong thân thể mình khôi phục lại một chút. Lúc này khi đỉnh màu vàng đột nhiên bành chiếu ra, trương tinh phong biết kết quả sẽ là cái gì, khí đỉnh sẽ nổ tung. Khí đỉnh ẩn chứa hỗn độn lực cường đại của trương tinh phong cùng với các loại nguyên liệu hiếm thấy chân quý nếu như nổ tung, uy lực của nó cái phạm nhân giới này không thể nào thừa nhận được. Uy lực tuyệt đối có thể so sánh với một kích mạnh nhất của trương tinh phong, phòng trừ cả một nửa hoa dương thành đều sẽ bị hủy diệt. Không còn kịp nữa rồi. Trương Tinh Phong lập tức đem một chút hôn độn lực trong cơ thể vừa mới khôi phục phát ra, trong nháy mắt diệu kết thành thủ ấn quyết thứ 18, bắn về về phía khí đỉnh. Trong nháy mắt, Trương Tinh Phong đồng thời phun ra một ngụm máu tươi lên trên thủ ấn quyết thứ 18. Khí đỉnh màu vàng càng lúc càng bành trướng, kim quang trên thân khí đỉnh đột nhiên bừng lên, vút thẳng lên trời, trực tiếp xuyên qua cả nóc nhà. Thủ ấn quyết thứ 18 chậm rãi bay đến bao trùm lấy khí đỉnh. Nhưng lúc này khí đỉnh đã rất khó áp chế, đang lúc khí đỉnh tiếp tục muốn bành trướng ra, máu tươi trên thân thủ ấn quyết đột nhiên phát ra một luồng sáng đỏ rực. Khí đỉnh không cam lòng, lần lượt muốn bành trướng. Quang mang đỏ rực thì lại cố gắng áp chế hai lực lượng bên tám lạ người nửa cân. Trương Tinh Phong nhận ra, hắn không nghĩ đến bành trướng lực bên trong khí đỉnh lại mạnh đến như vậy. Vì đề phòng vất nhất, Trương Tinh Phong liền đem một chút hỗn độn lực trong cơ thể vừa mới khôi phục lại kết thành một cấm chế. Nhờ sự trợ giúp của cấm chế, quang mang màu đỏ rực lập tức chiếm được thượng phong, áp chế khí đỉnh. Khí đỉnh chậm rãi rơi xuống trước người Trương Tinh Phong, đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng bắn vào trong miệng hắn. Trương Tinh Phong mỉm cười, lập tức ngồi xuống bắt đầu điều tức. Vừa mới phun ra một ngụm máu tươi đối với hắn thương tổn khả lớn. Lúc này bên ngoài lầu các của Trương Tinh Phong, đã có không ít người tụ tập. Mọi người đều nhìn thấy một luồng kim quang từ bên trong lầu các bắn lên đến tận trời, hơn nữa cả nóc nhà cũng bị xuyên thủng. Những người hiếu kỳ đều muốn đến xem thử, nhưng khiến cho bọn họ không hiểu được chính là tại thang lầu đột nhiên xuất hiện một chiếc lồng vô hình, hoàn toàn ngăn cản những thứ bên ngoài. Một số vũ giả tự nhận là mình công lực tương đối cao muốn xông vào, nhưng kết quả đều là bị trọng thương. Mặc dù trương tinh phong chỉ tiện tay bảy một cấm chế, nhưng là cấm chế do hôn độ lực tạo thành làm sao những vũ giả bình thường bọn họ có thể phá được? Tiêu lâm vừa đi đến nhìn thấy tình hình trước mặt, liền biết ngay là do vị sư huynh, không phải người kia của mình gây ra. sau khi hắn biết được quá khứ của trương tinh phong từ huyết lang hắn liền cho rằng sư huynh của mình không phải là người hắn bực tức suy nghĩ sư huynh à xảy ra chuyện gì vậy huynh muốn cho người khác biết lợi hại cũng đừng nên tạo ra cái lồng vô hình này chứ huynh làm như vậy ta làm sao giải thích với khách hứa đây ở nơi này hầu hết đều là những đại nhân vật sư đệ ta quả thật là rất khó gian xếp tiêu lâm mặc dù nghĩ như vậy nhưng cũng không có biện pháp hắn không thể để cho những người này tụ tập ở đây liền lớn tiếng nói các vị nơi này là chỗ của sư huynh ta bây giờ hắn đang luyện công hy vọng mọi người không nên quấy rầy hơn nữa sư huynh ta đầu góc có chút vấn đề cho nên vừa rồi đã phá hủy cả nóc nhà tiêu lâm vừa lên tiếng vừa chỉ vào đầu mình ám chỉ sư minh của mình đầu góc có vấn đề vương láo gia thì ra nơi này có người bị bệnh thần kinh hơn nữa công lực lại cao như vậy ta nghĩ chúng ta nên đi thôi nếu cái tên bị bệnh thần kinh kia khi nổi điên bốn một tên buộc phát hộ nhà giàu mới phất to béo hói đầu khoảng chừng 40 tuổi quay sang nói với một lao già trên ngón tay mang bảo thạch giới chỉ cực lớn bên cạnh vương lão gia kia lập tức nói còn không mau đi lý thượng ta còn tưởng rằng nơi này có bảo bối gì chứ được rồi lục phúc mau đi vương lão gia gọi quản gia của mình cũng không thèm chú ý đến cái tên bộc phát hộ lý thượng bên cạnh trong mắt của vương lão gia những tên bộc phát hộ như lý thượng này chẳng qua cũng chỉ nhờ vào vận khí tốt mới có thể trở thành phú hào mà thôi những phú hào đã truyền thừa nhiều đời như bọn họ căn bản không hề xem bọn lý thượng này là cùng đẳng cấp với mình phú hào không đơn giản chỉ cần có tiền là được thâm niên còn quan trọng hơn một phú hào có có thâm niên ít nhất cũng phải truyền qua ba đời điều này chỉ có ở các gia tộc những phú hào truyền thống bọn họ rất xem thường những tên bục phát hộ này nhưng mà vương lão gia này cũng đã quên mất tổ tiên trước kia của hắn cũng chính là bục phát hộ Tiêu Lâm nhìn thấy tất cả mọi người đã rời khỏi, lúc này mới thở phào một hơi. Sư đệ, đệ lên đây." Thanh âm của Trương Tinh Phong đột nhiên truyền vào bên trong thai của Tiêu Lâm. Tiêu Lâm liền đi đến phía trước thang lầu, đưa tay sờ vào cầm chế, phát hiện cái lồng trong suốt kia đã không còn, lúc này mới tiến lên lầu. 38. Trương Tinh Phong háo miệng ra, khí đỉnh lập tức bay ra, lúc này nó đã khôi phục lại màu sắc trong suốt. Trương Tinh Phong mở khí đỉnh ra, một mùi thơm ngát lập tức lan ra khắp cả lầu các. Trương Tinh Phong chép chép miệng thở dài nói, không hổ là cực phẩm nguyên liệu, làm ra bích lăng đang hiệu quả cũng tốt hơn rất nhiều. Trương Tinh Phong từ mùi thơm mà nhận biết lần này, luyện chế ra Bích Lăng đan tốt hơn rất nhiều so với tại tu chân giới. Trương Tinh Phong tâm ý vừa động, Bích Lăng đan bên trong khí đỉnh lập tức bay đến trên tay. "Chín viên." Trương Tinh Phong lập tức lấy một viên bỏ vào miệng. Những viên Bích Lăng đan còn dư bay về lại bên trong khí đỉnh. Trương Tinh Phong há miệng ra, khí đỉnh lập tức thu nhỏ lại bay vào bên trong. Khí đỉnh này có thể lần lượt sử dụng. Mỗi một lần sử dụng hiệu quả luyện thuốc của nó cũng sẽ tốt hơn. Luyện càng nhiều, khí đỉnh sẽ càng tốt hơn, từ màu sắc có thể phân biệt được. Loại khí đỉnh thấp nhất chính là có màu trong suốt, sau đó chính là xích, xanh, hoàng Lục, Thanh, Lam, từ bảy màu. Sau khi đột phá màu sắc thứ bảy là màu tím, khí đỉnh sẽ hoàn toàn biến thành màu đen, lúc này khí đỉnh đã có thể luyện chế thân khí. Khí đỉnh có thể nói thị một loại pháp khí. Đương nhiên nếu đạt tới màu tím đột phá, tiếp theo khí đỉnh sẽ trở về màu trong suốt ban đầu. Trương Tinh Phong trong lòng vui vẻ, hắn cảm nhận được rất rõ dược hiệu của Bích Lăng Đan. Bích Lăng Đan vừa đến bụng, lập tức hóa thành một luồng linh lực khổng lồ bắt đầu dung hợp với hỗn độ lực bên trong thân. Trương Tinh Phong cảm nhận được rất rõ sự cường đại của linh lực, đương nhiên cũng bắt đầu khôi phục lại. Sau thời gian uống một chén trà, Trương Tinh Phong đã khôi phục lại Hơn nữa còn cảm nhận được công lực của mình từ Nguyên Anh Trung Kỳ đã tăng lên Nguyên Anh Hậu Kỳ. Ngoài ra thương thế của mình đã hoàn toàn hồi phục. Trương Tinh Phong không chỉ có cảm thán không thôi. Nếu như mình không bị thương mà nói, phòng Trừ Bích Lăng đan hoàn toàn có thể đưa hắn đạt đến xuất khiếu tiền kỳ, đáng tiếc là loại linh đan này sau khi dùng một viên, dùng thêm một lần dược hiệu chỉ còn một nửa, nếu như dùng thêm nữa dược hiệu lại càng thấp hơn. Hơn nữa Trương Tinh Phong biết chỉ dựa vào linh đan đối với tu chân không có lợi nhiều, cho nên hắn cũng không có lòng tham. Lúc này hắn lại nhớ đến sự đệ khả ai kia của hắn. Sư đệ này không chỉ mang đến cho hắn 6 vạn binh mã, mà còn cho hắn cả thiên phong đổ trang. Hắn tin rằng sẽ có một ngày, hắn sẽ dùng tiên phong đổ trang làm cho sản nghiệp chính của Lý gia là đổ trường hoàn toàn sụp đổ. Sư đệ đã đối với mình như vậy, mình cũng không thể quá mức hẹp hỏi. Trương Tinh Phong liền lên tiếng gọi Tiêu Lâm đi lên. Sư Minh, huynh tìm ta làm gì? Đạo Kim Quang kia là cái gì vậy? Tiêu Lâm vừa đi đến liền lập tức hỏi. Trương Tinh Phong cười cười nói, ta vừa mới luyện đan. A, chính là luyện đan mà Phách Tản Ma Đế có nói đến sao? Rốt cuộc là đan dược gì vậy? Ách. Tại sao lại không thấy đan lô vậy? Không phải muốn luyện được đan dược tốt đều phải cần đến đan lô hay sao? Tiêu Lâm nhíu mày. nhìn bốn phía trong phòng tìm kiếm, trương tinh phong mỉm cười, há miệng khí đỉnh lập tức bay ra, hắn cười cười nhìn bộ dạng khiếp sợ của tiêu lâm, từ bên trong khí đỉnh lấy ra một viên bích lăng đan, nói: sư đệ, bích lăng đan này dược hiệu rất cao, chỉ có tu chân giả đạt đến kim đan kỳ mới có thể phục dụng, đương nhiên là đệ tu luyện hôn độ lực còn cường đại hơn có thể dùng thứ này, nhưng mà những vũ giả bình thường thì lại không thể sử dụng được, có lẽ là thiên tri cảnh cũng có thể, tốt lắm, sau này thủ hạ của đệ có người nào đạt đến thiên tri cảnh thì hãy đến tìm ta, trương tinh phong nói xong, liền đem linh đan đưa cho tiêu lâm, tiêu lâm trong lòng kích động. Không nói gì thêm, đưa tay cầm lấy linh đan. Viên linh đan này đối với việc báo thù của hắn có tác dụng rất lớn. Đối với vị sư huynh không phải người này, hắn cũng không hề khách khí. Trương Tinh Phong lúc này bỗng nhiên nhớ đến Tiềm Long Đồ, liền lập tức dùng linh giác quan sát Thác Bạc ra. Đột nhiên Trương Tinh Phong sắc mặt biến đổi, nói: "Không tốt. Sư đệ, ngươi hãy ở lại đây, ta đi trước." Trương Tinh Phong trong lúc Tiêu Lâm vẫn còn ngạc nhiên đã biến mất khỏi phòng. Chương 21: Cường giả Như Vân. Chương 21: Cường giả Như Vân. Trương Tinh Phong trong nháy mắt đã xuất hiện trên bầu trời Thác Bạc ra. Mây trắng bờn quanh thân, mái tóc bạc phiêu giật, quả thật trông giống như một thần tiên. Trương Tinh Phong đột nhiên mở người, bởi vì linh giác của hắn phát hiện trên bầu trời lại có thêm bốn người khác. Tại tu chân giới chỉ có đạt đến Nguyên Anh kỳ mới có thể ngự không phi hành. Đương nhiên đạt đến Kim đàn kỳ cũng có thể ngự kiếm phi hành. Phạm nhân giới này chẳng lẽ cũng có người tu luyện được phi kiếm? Nhưng muốn luyện chế được phi kiếm cấp thấp nhất cũng phải sử dụng đan hỏa của Kim Đan. Phạm nhân giới này cũng có người luyện thành Kim Đan sao? Dùng Võ nhập đạo không thể nào tu thành Kim Đan, càng muốn chi luyện chế phi kiếm còn phải có nguyên liệu và phương pháp. Nếu như không phải là nhờ phi kiếm vậy thì những người này chính là ngự không, ngự không thuật tại tu chân giới cũng là tương đối được bảo mật. Ngự không thuật của các môn phái đều không giống nhau, hiệu quả cũng khác nhau, có loại tốc độ nhanh, cũng có loại tốc độ trưởng. nhưng tại sao phạm nhân giới này lại có người biết ngự không thuật? trương tinh phong cảm thấy đau đầu, hắn từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến phạm nhân giới này lại có nhiều cao thủ đến như vậy. may mắn là hôn độ lực của trương tinh phong so với chân nguyên lực còn cao cấp hơn, xem ra những người đó cũng không phát hiện ra hắn. trương tinh phong cũng im lặng nhìn tình hình hỗn loạn bên dưới thác bạt ra. các vị vì sao lại giết người của thác bạt gia chúng ta? Thác Bạt Phong nhận thấy không thể dùng cứng được, liền quay về những người bị mặt chung quanh lên tiếng chất vấn. tiếng Long Đồ không phải là vật mà tiểu tử Thác Bạt Phong ngươi có thể nắm giữ. Tốt nhất là hay đem ra đây, nếu không thì Thác Bạt ra hôm nay sẽ bị hủy diệt trên tay ngươi đấy. Thanh âm của một lão lão giả vang lên, hắn chậm rãi bước lên phía trước. Nhị trưởng lão, ngươi cũng không nên nóng nổi Tiềm Long Đồ này mật tông các ngươi không thể lấy đi. Một người bị mặt toàn thân toàn thân phát ra ánh sáng màu đen sầm chậm rãi nói. Nhị trưởng lão ngừng lại, nhìn Hắc ý nhân trên người bao phủ hắc có nói. Chúc mừng chúc mừng, Trương tiên sinh hình như đã đột phá thần chi cảnh rồi, lão hủ quả thật không bằng. nhớ năm đó chúng ta đều là nhất phẩm cảnh giới như nhau không ngờ bây giờ chênh lệch lại lớn đến như vậy nhị trưởng lao bất đắc dĩ thở dài cảm khái không thôi hắn nhớ rất rõ tràng luận võ hai năm trước năm đó tử thần cường đại phải rất gian nan mới có thể chiến thắng được hắn đồng thời cũng kiến cho việc buôn bán của trương gia phát triển đến nguyên nông tử thần đừng tưởng rằng trương gia các ngươi có thể đoạt được tiềm long đồ hừ một lao giả khuôn mặt xanh gầy ánh mắt lạnh như băng thanh âm lạnh lùng nói vũ văn huynh, không nên nóng nảy như vậy bây giờ ngay cả tiềm long đồ còn chưa nhìn thấy chúng ta không nên tự sát hại lẫn nhau thạch gia chủ thân hình mập mạp liền bước lên hắn nhìn về phía lao giả gầy ốm này trong lòng cảm thấy rất khinh bỉ vũ văn gia cũng chỉ có lao tổ tông kia còn thuận mắt một chút lao giả trước mặt này chẳng qua chỉ đạt đến thiên tri cảnh lại kiêu ngạo như thế xem ra chắc cũng sống không được lâu nữa các người tốt xấu gì đều là những đại nhân vật của thanh long đại lục hôm nay tại sao lại đến đây khi dễ thắc bạc ra chúng ta như vậy Thác bạc phong tên ngốc này vẫn còn tưởng rằng các cao thủ trước mặt sẽ để ý đến thể diện mà bỏ qua cho hắn tử thần trong mắt chợt lóe lên quang mang màu đen Thác bạc phong sợ hãi phát hiện ra sát khí vô biên của tử thần bỗng nhiên bao trùm lấy hắn thực lực của hắn đã đạt đến thiên tri cảnh cũng không có phương pháp nào ngăn cản được sắc khí mãnh liệt như từng cơn sóng lớn đổ ập vào các bạn phong cố gắng chống đỡ nhưng hắn lại phát hiện ra bản thân mình giống như đang ở trong một đại dương mềm mông hô hấp cũng trở nên khó khăn sắc khí càng ngày càng mạnh các bạn phong trên người mồ hôi không ngừng chạy ra thủ hạn nên cạnh không ai có thể giúp được hắn muốn đột nhiên tất cả đều dừng lại sắc khí kinh khủng biến mất giống như nó chưa từng tồn tại các bạn phong lập tức dùng kiếm của mình chống đỡ thân thể hắn sợ hãi nhìn tử thần trước mặt lại nhìn y phục trên người mình đã ướt đẫm trong lòng hoảng sợ tử thần không cần ra tay. lại có thể khiến thân thể hắn mất nước dần dần trở nên hư thoát mất đi chiến đấu lực không hổ là thiên hạ đệ nhất sát thủ tung hoành thiên hạ cả trăm năm địa vị cho đến bây giờ vẫn chưa từng lung lay tiểu tử ngươi không có tư cách xen miệng vào khi chúng ta nói chuyện thanh âm của tử thần không có một chút cảm tình nào cực kỳ băng lãnh khiến cho những người nghe được đều cảm thấy toàn thân run lên 11. trên bầu trời của thác bạc gia tả tiên sinh ngài nhìn xem tên tử thần này hình như công lực đã vượt qua đám lao bất tử kia của chúng ta ngài nói thử xem trong số mấy đồ đệ của ngài có ai có thể thắng được hắn hay không một thanh âm điềm tĩnh thản nhiên ôn hòa vang lên linh giác của trương tinh phong lập tức vẽ ra hình dạng của một lão hòa thượng lông mày trắng hiền lành Chí trưởng lão chẳng lẽ ngài nghĩ rằng những người này dùng võ nhập đạo có thể so với chúng ta sao thanh em rất trong trẻo nghe giống như một đứa trẻ hai tên gia hỏa các ngươi tại sao lại không lên tiếng chẳng lẽ hai người chúng ta còn không đủ tư cách để nói chuyện với các ngươi hay sao ân một người hình như là của người của mật tông nhưng khí tức lại không giống như một lạc hơn nữa công lực cũng không bằng lao già một lạc kia còn một người ân không đúng không thể nào tiểu tử ngươi là tu ma giả Thanh âm của Tả Tiên Sinh đột nhiên trở nên cao vút, trong mắt Thần Quang lóe lên, bắn thẳng đến một đám mây trắng dày cách đó không xa. Tả Tiên Sinh, chẳng lẽ chỉ có ma điện các ngươi mới có thể tu ma hay sao? Ngươi tốt nhất đừng nên chọc đến ta, nếu không, hừ. Trương Tinh Phong đột nhiên mà người. trong nháy mắt lửa giận trong lòng hắn điên cuồng bừng lên, tựa như núi lửa phun trào. Nhưng vẻ mặt của hắn thì lại trở nên lạnh lùng. Bần tăng là mật tông đại trưởng lão, xin ra mắt thiếu lâm thánh địa chí trưởng lão, ma tông thánh địa, ma điện Tả Tiên Sinh. Còn vị bên cạnh này, xin thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn. Thanh âm ôn hòa đột nhiên vang lên từ một khoảng không trên bầu trời. tả tiên sinh vừa rồi dường như hơi bất ngờ vì thái độ kiêu ngạo của người lạ mặt kia nhưng sau đó liền lập tức mỉm cười nói các hạ nói quả thật không sai tu ma đích sắc là có rất nhiều pháp môn phương pháp tu luyện của các hạ quả thật là không giống với ma điện chúng ta xin thứ cho tại hạ lỗ mãng thanh âm trong trẻo như một hài đồng lại nói ra những lời văn vẻ lịch sự quả thật là làm cho người ta cảm thấy quái dị nhưng những người ở nơi này lại không ai cảm thấy như vậy người lạ mặt kia cũng cảm thấy bất ngờ tả tiên sinh tại ma điện địa vị chỉ dưới một người mà trên cả và người công lực càng cao thâm không thể lường lại bỗng nhiên lên tiếng xin lỗi hắn Chắc không được ma tông có thể tồn tại lâu đến như vậy. Đường đường là ma điện tà tiên sinh không ngờ lại có thể nhẫn nhịn như vậy. Ha ha, tà tiên sinh khiêm nhường rồi, tại hạ vì lời nói vừa rồi xin bồi tội với tà tiên sinh. Ồ, mọi người hãy nhìn bên dưới đi. Người xa lạ đột nhiên thái độ trở nên khiêm tốn, khác hẳn với vẻ cuồng ngạo vừa rồi, phảng phất như là hai người khác nhau vậy. Tất cả mọi người đều nhìn xuống phía dưới, nhưng đại bộ phận linh giác của Trương Tinh Phong thì lại dán chặt vào người lạ mặt kia 33. Được, các ngươi đã khinh thường thắc bạn gia chúng ta như vậy. Bảy trận, thác bạn Phong đột nhiên quát lớn một tiếng. Hai phần ba cao thủ phía sau hắn đều vọt lên phía trước. Huyền Vũ Đồng Tường Bích Thiết Trận. Lão giả của Vũ Văn gia đích đột nhiên khiếp sợ hô lớn, cũng khó trách hắn khiếp sợ. Huyền Vũ Đồng Tường Bích Thiết Trận là một trận pháp phòng ngự cực mạnh, nhưng nó cũng yêu cầu điều kiện rất hà khắc. Cần phải có 108 tiên thiên cao thủ, hơn nữa công lực còn phải tương đương nhau. Nếu có người nào đó công lực cao hơn, sẽ làm cho cả trận pháp mất đi cân bằng. 108 tiên thiên cao thủ công lực tương đương không phải muốn có là có được. Thực lực của một bá tức gia tộc lại cường đại như vậy, khiến cho mọi người kinh ngạc. Nhưng cho dù là vậy cũng không thể ngăn cản được những cường giả đỉnh cấp của Thanh Long đại lục. Thác Bạt Phong tên gia hỏa kia xem ra cũng không lốc, hắn không để cho 108 người này vây quanh tất cả mọi người, mà là đứng ở phía sau ngăn cản người khác truy kích. Kế hoạch thứ hai. Thác bạn Phong quát lớn một tiếng, hơn 30 cao thủ của Thác bạn ra phân biệt phóng về các hướng khác nhau. Một vài cao thủ của các đại thế gia lập tức bắt đầu công kích. Nơi này người mạnh nhất chính là Tử Thần đã đột phá thần chi cảnh, còn có gần 10 cao thủ thần chi cảnh khác. Nhị trưởng lão của Mật Tông cùng với Cố Kỳ đã đạt đến thần chi cảnh, còn có một số nhân vật thần bí của Lý thị thế gia đều dừng yên chờ đợi. Trương Tinh Phong cũng phải cảm thán, Lúc đầu hắn còn tưởng rằng thần chi cảnh chính là cảnh giới cao nhất tại thanh long đại lục. Xem ra lúc trước hắn vẫn còn chưa hiểu rõ về các thế lực này. Hôm nay mới được chứng kiến, bên dưới thì có đến gần 10 cao thủ thần chi cảnh, bên cạnh mình thì đang có bốn cao thủ khác. Người lạ mặt kia và mật tông đại trưởng lão đều là nguyên anh cảnh giới. Tả tiên sinh dường như đã đạt đến xuất khiếu trung kỳ, còn trí trưởng lão dường như đã đạt đến suất khiếu hậu kỳ. May mắn là huấn độ lực của trương tinh phong có cấp bậc cao hơn, mới có thể nhìn ra được. Trương tinh phong đích linh giác cẩn thận quan sát người lạ mặt kia. Lúc này hắn cảm thấy người kia đột nhiên bay đi như một tia chớp, tốc độ kinh người. Trương Tinh Phong trong mắt Hàn Quang lóe lên, khỏe miệng nở một nụ cười lạnh. Chân đạp tử nhận, dùng một tốc độ còn kinh khủng hơn bay về hướng người lạ mặt kia. Chí trưởng lão và tả tiên sinh quan sát thấy tốc độ của hai người cũng không thể nói được lời nào. Tốc độ như vậy, bọn họ không thể nào theo kịp được. Trương Tinh Phong dựa vào đỉnh cấp tiên khí tử nhận mới có thể đạt đến tốc độ này. Người kia chỉ có thực lực nguyên anh kỳ tại sao tốc độ lại nhanh đến như vậy? Chương 22. Bình đạm đi tâm. Chương 22. Bình đạm đi tâm. Trương Tinh Phong nhìn thân ảnh quen thuộc đang bay nhanh phía trước, lửa giận trong lòng bừng lên, một cảm giác giận dữ chưa từng có từ trước đến nay. chỉ cần thời gian hô hấp vài cái là có thể đổi kịp nhưng trong nháy mắt hắn đông nhiên bay chậm lại trương tinh phong chậm rãi đặt tay lên quyển sách bên trong ngực đây là quyển sách mà hắn yêu quý nhất hắn cũng chưa từng bỏ vào bên trong thiên vũ bởi vì hắn muốn thời khắc nào cũng nhớ đến nàng trương tinh phong yên lặng trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy trống rỗng không có thống khổ không có giận dữ chỉ còn lại một nỗi nhớ nhung đối với nhu chẳng lẽ mình không yêu nhu sao trương tinh phong lắc đầu hắn đột nhiên cảm thấy mình rất mệt mỏi cuộc sống của mình thật sự rất mệt mỏi lý thiên tường là cái gì chẳng qua chỉ là một đệ tử của thế gia hơn nữa trời sinh thông minh phi phạm. có lẽ nếu như mình không xuất hiện tại thế giới này lý thiên tưởng sẽ đem lý thị phát dương con đại có lẽ sẽ sống hạnh phúc cùng với vũ văn nu lý thiên tưởng cũng yêu vũ văn nu điều này không thể nghi ngờ lúc trước tại vũ văn thế Gia hắn đã ngăn cản mình sau đó tại điện đường hắn lại cản đường mình một lần nữa hai lần này đều thiếu chút nữa là mất mạng còn mình thì lại đoạt đi di thể của thê tử hắn mặc dù mình tin rằng người nhu yêu chính là mình nhưng dù sao nhu vẫn là thê tử của hắn đây là sự thật tất cả đều là do mình tự gây nên mà thôi trương tinh phong ngẩng đầu lên trời thở dài lý thiên tưởng mạng của ngươi thật sự rất lớn thật sự rất lớn Trương Tinh Phong đột nhiên nợ nụ cười, có lẽ là vì Lý Thiên Tường cả hai lần đều không chết. Linh giác của hắn ngay từ đầu đã cảm giác được trong cơ thể của người lạ mặt có một cỗ chân khí của Hoàng Cực Tử Khí Quyết. Hơn nữa đối với khí tức của Lý Thiên Tường, hắn đương nhiên rất quen thuộc, cho nên vừa rồi trong nháy mắt mới trở nên giận dữ như vậy. Ngày đó ngươi đã dám đứng ra ngăn cản ta, xem như tiểu tử ngươi vẫn còn có dũ khí. Trương Tinh Phong vẫn duy trì tốc độ ngang bằng với Lý Thiên Tường. Lúc này hắn đối với Lý Thiên Tưởng chỉ còn có sự thương hại. Hắn đã phát hiện ra Lý Thiên Tưởng là một tu ma giả. Trương Tinh Phong hiểu rất rõ quá trình tu ma gian hiểm như thế nào. hơn nữa cuối cùng còn phải gánh chịu thiên kiếp vô cùng kinh khủng tu ma tốc độ rất nhanh nhưng khả năng bị tàu hỏa nhập ma so với tu tiên lại lớn hơn rất nhiều đồng thời lực công kích của tu ma giả so với tu tiên cũng mạnh hơn trương tinh phong nhớ rất rõ ngày đó tại lý thị thế ra công lực của lý thiên tường cũng chỉ tối đa là nhất phẩm mà thôi bây giờ bỗng nhiên lại có thực lực của nguyên anh trung kỳ có thể đoán ra được lý thiên tường tu luyện nhất định là phương pháp kinh khủng nhất của ma giới huyết tu cần gì phải như vậy chẳng lẽ ngươi thật sự không thể từ bỏ được sao trương tinh phong cảm thấy bất đắc dĩ lý thiên tường bởi vì mình mới trở nên như vậy sao Hắn đột nhiên lắc đầu, yêu chính là yêu, tàn nhẫn chính là tàn nhẫn, lâm vào trong đó mới có thể chân chính hiểu được thế nào là tình, thế nào là đạo. Bởi vì số phận đã định sẵn ngươi nhất định phải là địch nhân của ta, từ khi ông trời cho ta chuyển thế đầu thai, mọi chuyện đã được quyết định rồi. Ngươi đã được định sẵn sẽ vĩnh viễn sống dưới bóng ma của ta, có lẽ đó cũng không phải là lỗi của ngươi. Trương Tinh Phong không hề ngăn cản thanh âm của mình khuyết tán ra. Lý Thiên Tường đã đạt đến nguyên anh trung kỳ đương nhiên nghe được tất cả. Trương Tinh Phong nhìn thấy rất rõ thân thể của hắn khẽ run lên, nhưng chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một đoàn huyết vụ, tốc độ càng nhanh hơn lập tức biến mất. trương tinh phong nhìn phương hướng huyết vụ bay đi cũng không đổi theo không phải là do hắn không đuổi kịp huyết độn mặc dù tốc độ cực kỳ kinh người nhưng vẫn không thể nào so sánh được với tuấn di bởi vì do ngươi tự mình không muốn giải thoát cam chịu chấm luân ta cũng đành phải như vậy mà thôi trương tinh phong trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười thản nhiên giống như một cao tăng đắc đạo linh giác của hắn bắt đầu khuếch tán bao trùm khắp bốn phương tám hướng ở bên dưới thác bạt gia đang nỗ lực vì sự phồn bình của gia tộc mình trương tinh phong không hề vội vàng khi ba mươi mấy cao thủ của thác bạt gia chạy trốn hắn đã cẩn thận lưu lại hỗn độ lực trên thân thể bọn họ Bất kể những người này chạy đến nơi nào, đều không thể thoát khỏi linh giác của hắn. Đột nhiên trong nháy mắt, linh giác của Trương Tinh Phong cảm nhận được một luồng ma sát khí, cực kỳ mở nhạt. Nếu không phải hỗn độn lực đã hoàn toàn hòa hợp với tự nhiên, có lẽ hắn cũng không thể thể cảm giác được. Thuan Di, Trương Tinh Phong trong nháy mắt liền biến mất trên không trung. Bên dưới mặt đất tối tăm, vài chục gian mật thất thác nổi ngang. Trương Tinh Phong đột nhiên xuất hiện trong một thông đạo bên dưới mật thất. Quả thật là rất thông minh, xem ra người của thác bạt ra không phải tất cả đều ngu xuẩn. Trương Tinh Phong cảm thấy bất ý, tại sao? Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện ra thứ ẩn tàng ma sát khí mở nhạt lại chính là một số lượng tài phú kinh khủng, năm ức lượng ngân phiếu. Đáng thương cho Thác Bạt ra khổ cực như vậy là vì cái gì? Bọn họ đối với Tiềm Long Đồ kỳ thật cũng không quá tham lam. Bọn họ cũng hiểu rất rõ thực lực của mình, căn bản là không thể nào một mình có thể thu được lợi ích lớn như vậy, cho nên mới quyết định hợp tác vùng với Lý Thị. Nhưng bọn họ làm sao làm sao lại có thể thu được lợi ích từ Lý Thị? Trong suy nghĩ của Thác Bạt Phong, năm ức lượng này cũng đủ để cho gia tộc của mình tranh đấu với các thế lực lớn. Cho dù phải chết nhiều cao thủ thì đã sao, năm ức lượng bạc lại có thể mời được biết bao nhiêu cao thủ khác. Thác bạn Phong cho dù chạy trốn cũng vẫn đem năm ức lượng ngân phiếu này giấu đi, hơn nữa nơi cất giấu cực kỳ bí mật. Nhưng Lý Thị làm sao có thể dễ dàng đem năm ức lượng cho bọn họ như vậy? Nhưng thủ đoạn của Lý Thị cuối cùng lại khiến cho Trương Tinh Phong được lợi. Sau khi thu lấy tất cả, Trương Tinh Phong nhớ lại lúc trước nghe được Thác bạn Phong tại mật thất nói chuyện với con trai và đại trưởng lão, hắn biết ngân phiếu này là do Lý gia đưa cho, lại liên tưởng đến ma công của Lý Thiên Tượng, đã hiểu rõ tất cả những chuyện xảy ra. Ân. Trương Tinh Phong đột nhiên nhướng mày. Linh giác của hắn cảm nhận được một cô ma khí trùng thiên. Để ta và các cao thủ này chơi đùa một chút. Trương Tinh Phong đột nhiên lộ ra vẻ mặt giống như một tiểu hài tử thắng lợi trong một trò chơi 28, sai lầm một bước cuối cùng, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng mà thôi. Thác bạn Phong cảm thấy bất lực, hắn không ngờ ngay khi tưởng rằng tất cả cao thủ đều bị dẫn dụ đi, đang muốn chạy trốn thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Từ Thần, ngươi tốt nhất là nên giao vật đó ra đây, nếu không thì cái mạng nhỏ mấy trăm năm của ngươi cũng khó mà giữ được đấy. Một nam tử đứng bên cạnh Thác bạn Phong lên tiếng, trên người hắn phảng phất có mùi máu tanh. Xin lỗi, Thác bạn gia chúng ta ngay cả một chút việc nhỏ cũng không làm được, thật sự là hổ thẹn. Thác Bạt Phong biết Thác Bạt Gia của mình cũng đã không còn cơ hội hợp tác với Lý Thị nữa rồi. Hơn nữa bây giờ Lý gia vẫn còn chưa lên tiếng đòi lại năm ức lượng bạc yeah. kia. Lúc trước Lý gia lên tiếng muốn mua Tiềm Long Đồ, Thác Bạt Phong đương nhiên là không đáp ứng. Hắn muốn cùng với Lý gia đồng thời hưởng thụ kinh thiên tài phú kia, yeah, nhưng mà bốn. Thác Bạt Phong rời đi, không nói gì thêm. Hai hắc ý nhân cũng không hề ngăn cản. Tử thần, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình thật sự có thể giữ được Tiềm Long Đồ hay sao? Lý Thiên Tưởng, là ngươi sao? Tử thần đột nhiên lên tiếng. Lý Thiên tưởng cả kinh, hắn không ngờ lại có người nhận ra tự mình. nhưng tốt xấu gì hắn cũng là một nhân vật tiêu hùng, làm sao có thể e ngại cười nói không hổ danh là tử thần truyền kỳ cả trăm năm nay lại có thể nhận ra ta người trong thiên hạ đều nói công phu giết người của ngươi là thiên hạ đệ nhất lý thiên tưởng ta lại không tin rằng như vậy Thanh âm của lý thiên tưởng trở nên quỷ dị tử thần bỗng nhiên gỡ chiếc mặt na màu đen trên mặt xuống lộ ra khuôn mặt của một lão giả hiền tử lý thiên tưởng giật mình thiên hạ đệ nhất sát thần đệ nhất sát thủ cả trăm năm nay lại có bộ dáng giống như một lão giả hiền tử điều này ai có thể tin được ngươi rất kinh ngạc sao nếu như ngươi nhìn thấy ta một tháng trước ngươi nhất định sẽ không kinh ngạc Từ thân mỉm cười. Cả trăm năm nay hắn khổ công nghiên cứu, cuối cùng khám phá ra được tình túy của sát đạo, đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết. Đồng thời cũng khiến cho bộ dáng âm lãnh của hắn trở nên như lúc này. "Lý Thiên Tường, công lực của ngươi quả thật rất mạnh, không hề dưới ta. Hơn nữa ta còn cảm nhận được trên người ngươi có một cỗ kiếm khí cường đại, ta cũng không thể chống đỡ được." Từ thân mỉm cười lắc đầu. "Đã như vậy, ngươi hãy đem vật trên tay giao cho ta đi." Lý Thiên Tường lạnh lùng nói. Từ thân đột nhiên ngạc nhiên nói, "Tiểu tử ngươi có biết ta họ gì hay không?" Lý Thiên Tường thản nhiên nói. "Không phải là họ Trương, sao? Ngươi đừng nhiều lời." Hãy mau giao vật đó ra đây." Tử thân dường như rất kinh ngạc nói, "Nếu đã biết ta họ Trường, ngươi còn dám đối với ta như vậy?" Lý Thiên Tường cảm thấy ngạc nhiên, nhưng trong nháy mắt sắc mặt của hắn liền biến đổi. Mùi máu tanh trên người đột nhiên biến mất, một thanh trường kiếm cổ kính lơ lửng phía trên đầu hắn. Lý Thiên Tường giống như gặp phải cương địch, ánh mắt như một ngọn đuốc chiếu thẳng đến hư không phía trước. Chương 23: Phiên nhiên ly thứ. Chương 23: Phiên nhiên ly thứ. Lý Thiên Tường sắc mặt nghiêm trọng, tinh quang trong mắt thu lại, trường kiếm lơ lửng phía trên đỉnh đầu, hai tay kết thành ngự kiếm thức, Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Sắt lý thiên tường hừ lạnh một tiếng trường kiếm trong nháy mắt công kích vào hư không đúng chính là hư không nhưng trước khi trường kiếm công kích đến thì đã có người xuất hiện mái tóc bạc phiêu giật bài thi giản dị ánh mắt rừng rưng tinh mịch làm cho người ta cảm thấy khí tức của tự nhiên trương tinh phong thanh âm của lý thiên tường giống như đến từ cửu ưu lạnh leo thấu xương trương tinh phong nhìn phi kiếm trước mặt khẽ cười cười hắn rốt cuộc đã biết tại sao tốc độ của lý thiên tường lại nhanh như vậy chính là nhờ vào hiên viên kiếm này hiên viên kiếm là đỉnh cấp tiên khí tốc độ nhanh như vậy cũng có gì là kỳ quái Trương Tinh Phong vẫn còn nhớ kỹ thanh kiếm trước mặt này chính là kiếm tiên lúc trước đã thương hắn. Thu ma giả lại sử dụng kiếm tiên, quả thật là lãng phí. Trương Tinh Phong mỉm cười, tay phải giơ lên, dùng một ngón tay cản hiên viên kiếm lại. Lý Thiên Tường trên mặt hiện lên vẻ hứng phấn. Hắn hiểu rất rõ tu ma giả dụng tiên khí uy lực là có hạn đích, nhưng bây giờ hắn ngay cả một thanh pháp khí cũng không thể có được. Dùng tiên khí ít nhất so với pháp khí tốt hơn một chút, càng hướng chi dựa vào thực lực của hắn hiện giờ muốn luyện chế pháp khí quả thật rất khó khăn. Một là hắn không hề có kinh nghiệm luyện khí, hai là căn cơ không vững. Lý Thiên Tưởng chờ mong, chờ mong chứ ngón tay của Trương Tinh Phong sẽ bị cắt đứt. Nhưng Trương Tinh Phong thật sự cuồng ngạo như vậy sao? Dùng ngón tay để cản kiếm tiên. đương nhiên không. Từ nhận trong lòng bàn tay hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Phanh. Thanh âm cực kỳ thanh thúy. Trương Tinh Phong thực lực so với Lý Thiên Tưởng cao hơn rất nhiều. Quan trọng nhất chính là Trương Tinh Phong sử dụng đỉnh cấp tiên khí phát huy uy lực cũng lớn hơn rất nhiều so với Lý Thiên Tưởng là tu ma giả. Hiên viên kiếm rơi xuống trên mặt đất. Lý Thiên Tưởng sắc mặt trắng bệch. Hắn cuối cùng đã cảm giác được công lực Trương Tinh Phong rút cuộc cao đến mức nào, không thể nào chống lại được. Lúc này hắn cảm thấy rất thất vọng. để chiến thắng trương tinh phong đã phải đếm trải bao nhiêu khổ cực có lẽ hắn cũng không nhớ rõ nhưng bây giờ hắn lại phát hiện ra giữa hai người vẫn còn một khoảng cách quá lớn thái thượng trưởng lão trương tinh phong cung kính nói với tử thần tử thần mỉm cười hảo a hai tử không nở trương gia chúng ta cũng có cao thủ như ngươi vừa rồi ngươi truyền âm nói người kia là lý thiên tưởng thật sự làm cho ta rất kinh ngạc không chỉ là thân phận và công lực của hắn làm cho ta kinh ngạc chính là công lực của ngươi a tử thần phản phất giống như một trưởng bối mừng rỡ nhìn trương tinh phong khó trách tử thần kinh ngạc mặc dù công lực của ông ta chỉ đạt đến nguyên anh cảnh giới nhưng tử thần là thiên hạ đệ nhất sát thủ tại phương diện chính sát ẩn nấp ông ta tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất cho dù là hai lão bất tử của võ lâm thánh địa thiếu lâm phòng trừng ở phương diện cũng không thể bằng ông ta đây cũng chính là nguyên nhân mà tử thần có thể là người đầu tiên đuổi đến chỗ thác bạc phong trương tinh phong truyền âm lại khiến cho cho hắn không thể phát hiện được phương hướng chuyển đến quả thật là kinh hãi thế tục. trương tinh phong đối với tử thần trước mặt rất tôn kính hạ tử phụ thân biết được tử thần trước mặt năm đó chính là đại trưởng lão của trương thị thế gia là người điều hành của ám huyết ông ta đã đưa tổ chức này trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ vị đại trưởng lão này vẫn bị ám huyết Mà Bồ Ba, cho dù bây giờ đã hơn 300 hơn tuổi rồi, hơn 100 năm trước, trưởng gia vì cảm kích đã phong cho ông ta làm Thái thượng trưởng lão, địa vị thượng đẳng ngang với gia chủ. Thái thượng trưởng lão xin hãy nghỉ ngơi một chút, để con chơi đùa với bọn người kia một chút." Từ thân liếc nhìn chung quanh, mỉm cười nói, "Tốt, cho ta xem bản lĩnh của ngươi đi." Chương Tinh Phong Nạo nghệ quan sát chung quanh, cười nói, "Các vị, có thể ra được rồi. Xem kịch đủ rồi thì ít nhất cũng phải lộ diện đi chứ." Phong động, phong tĩnh. Trung quanh đã xuất hiện 8 cao thủ. Những cao thủ này đúng là những nhân vật lãnh đạo cuộc tấn công lần này. đối với việc trương tinh phong phát hiện ra bọn họ không hề cảm thấy kỳ quái bọn họ đều biết công lực của trương tinh phong rốt cuộc cao đến cỡ nào hơn nữa bọn họ đều thản nhiên bỏ mặt nạ xuống nhân vật cấp lãnh đạo đương nhiên phải có tôn nghiêm của mình ba lão giả các người ở phía trên quan sát ngay giờ còn không xuống đây sao trương tinh phong không nhìn tám người này mà lại ngẩng đầu nhìn lên không trung không hề có chút tôn kính trực tiếp quát lên hai hòa thượng cùng với một thanh y tú sĩ xuất hiện bên cạnh mọi người hào công lực ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu công lực của ngươi quả thật là lợi hại rất lợi hại giả tiên sinh vừa cười vừa nói hắn không vẻ gì tức giận vì câu nói vừa rồi trương tinh phong cao thủ lão nạp đã trăm năm không ra khỏi thiếu lâm không ngờ thanh long đại lục lại xuất hiện cao thủ đẳng cấp này Chí trưởng lão tỏ ra rất cảm khái Bần tăng xin thay mặt cho đồ nhi cảm tạ trương bá tước mật tông đại trưởng lao thái độ rất khiêm tốn trương tinh phong mỉm cười không nghĩ đến ba cao thủ này lại bình tĩnh như vậy tựa hồ như chưa từng nhìn thấy mình xúc phạm bọn họ trương tinh phong tại không chung nghe bọn họ nói chuyện đã biết rõ thân phận của những người này đương nhiên cũng hiểu rõ tại sao đại hòa thượng trước mặt lại cảm tạ mình chính là do cố kỳ may mắn đã đạt đến thần tri cảnh các vị Hôm nay Trương Tinh Phong ta ở đây nói với tất cả mọi người, chuyện của Trương gia cũng chính là chuyện của ta. Tiêm Long Đồ ta sẽ giữ, hy vọng mọi người sau này đừng làm chuyện gì khiến cho ta mất hứng." Trương Tinh Phong mỉm cười, thản nhiên nói, "Mọi người đều mở ra." Cho dù là Chí Trưởng lão, Tạ Tiên Sinh, Mật Tông đại trưởng lão đều cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ đến Trương Tinh Phong lại cuồng ngạo như vậy. Tử Thần cũng là người. Khi hắn nhìn thấy ba người trí Trưởng lão bọn họ xuất hiện, trong lòng cảm thấy lo lắng. Hắn là tuyệt đỉnh cao thủ, hơn nữa đã sống rất lâu, đương nhiên cũng biết Chí Trưởng lão và Tạ Tiên Sinh rốt cuộc là những nhân vật gì. Chí trưởng lão đột nhiên chắp tay nói, người xuất gia đối với những chuyện này không có hứng thú, lão nạp xin đi trước. Chí trưởng lão thản nhiên ngự không bay đi, cực kỳ dứt khoát. Hắn không nhìn thấu được công lực của trương tinh phong, biết đối phương công lực không hề dưới hắn, càng húng chi, hắn là một trong số ít người quan sát thấy tử nhận thoáng hiện ra. Có tử nhận, hắn nhận thấy mình không thể nào đối phó được với trương tinh phong. Tả tiên sinh là người của ma điện, nhưng lại không hề có vẻ cuồng ngạo của người trong ma điện. Nếu như là hữu tiên sinh đến đây, nhất định sẽ tức giận sau đó cùng trương tinh phong đấu một trận. Nhưng tả tiên sinh hắn thì không bao giờ ra tay khi chưa nắm chắc. càng hướng chi trí trưởng lão kia công lực còn cao hơn cả hắn cũng bỏ đi hắn có thể nắm chắc được sao ta và trí trưởng lão còn có chuyện cần nói xin đi trước tả tiên sinh cũng mặc danh kỳ diệu ngự không bay đi điều này làm cho những cao thủ còn lại đều cảm thấy nghi hoặc chẳng lẽ trương tinh phong thật sự có thực lực cường đại đến như vậy bọn họ là những nhân vật lãnh đạo của các thế lực lớn đương nhiên biết rõ võ lâm thánh địa thiếu lâm và ma tông thánh địa ma điện thực lực cường đại như thế nào thiếu lâm cái gì đạt ma viện la hán đường cũng chỉ là để mê hoặc người ngoài mà thôi cao thủ chân chính đều ẩn tàng phía sau tam đại ma môn của ma tông cũng chỉ là bề ngoài ma điện mới chính là gốc rễ của ma tông ma điện không ngã ma tông lại càng không thể suy tàn ân trương tinh phong nhìn về hướng mật tông trưởng lão mật tông đại trưởng lão bộ giáng rất hiền tử mỉm cười nói xin lỗi trương ba tước tiềm long đồ này là do thiên khả hãn năm đó lưu lại người nguyên mông chúng ta không thể nào từ bỏ được trương tinh phong là người cái gì thiên khả hãn hắn kỳ thật đến bây giờ cũng không biết tiềm long đồ này rốt cuộc là vật gì chỉ biết nó là một tấm bản đồ một trong ba tấm tàng bảo đồ mà thôi đột nhiên trương tinh phong nhìn về hướng lý thiên tưởng quả nhiên lý thiên tưởng đã ngự yên viên kiếm nhanh chóng bay mất còn có hai người khác cũng theo hắn rời đi trương tinh phong đột nhiên nhìn về phía đại trưởng lão nói ngươi cũng muốn cả ta đại trưởng lão mỉm cười gật đầu trương tinh phong không hề để ý tới hắn xoay người nhìn tử thần nói thái thượng trưởng lão bây giờ chúng ta trở lại kinh thành được không tử thần là người kinh thành kinh thành cách nơi đây rất xa làm sao có thể nói đi là đi được nhưng tử thần vẫn gật đầu vốn nhiệm vụ đã hoàn thành cần phải trở về hơn nữa gia chủ cũng đã đến kinh thành đang ở trong phủ của trương thị thế gia tại kinh thành trương tinh phong đột nhiên quay đầu lại nhìn những tuyệt đỉnh cao thủ này khinh thường cười, cười nói có bản lĩnh thì cứ đuổi theo ta, ngữ khí giống như một đứa trẻ, khiến cho những cao thủ xung quanh đều ngẩn người. Mà ngay lúc này, trương tinh phong cầm lấy tay tử thần, trong nháy mắt biến mất trước mặt mọi người đại trưởng lão ngương ác, nhưng chỉ trong nháy mắt liền cười khổ. không thể cưỡng cầu, không thể cưỡng cầu, lại nhìn sang những cao thủ bên cạnh, khẽ lắc đầu nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn trương tinh phong rời đi, không dám ra tay, ha ha. thanh âm của đại trưởng lão không lớn, nhưng tất cả những cao thủ xung quanh đều nghe được, sắc mặt đỏ lên đại trưởng lão lắc đầu, thở dài nói, thiểm long đồ đã không thể lấy về được nữa rồi, dứt lời liền ngự không đi mất. sáu cao thủ còn lại cười khổ chẳng lẽ không đúng sao bọn họ tất cả mọi người ở đây đều chỉ có thể đưa mắt nhìn trương tinh phong rời đi như vậy sau này bọn họ dựa vào cái gì mà đoạt lại tiềm long đồ đây Tiềm long đồ đã là vật của trương tinh phong rồi sự thật này không ai có thể thay đổi được kể cả thiếu lầm và ma điện chương một tăng bảo đồ chương một tăng bảo đồ kinh thành luôn luôn là một nơi náo nhiệt dân số trong thành khoảng vài trăm vạn trên các con đường lớn luôn tấp nập người đi lại làm cho người ta cảm thấy không khí của sự phồn vinh tại phủ đệ của văn vương bây giờ là tinh phong trang viên không hiểu vì sao lại náo nhiệt vô cùng Trương gia chủ đã đến. Đương nhiên nếu chỉ có một mình Trương gia chủ đến thì cũng không náo nhiệt như vậy, quan trọng là có một đại nhân vật trong cung cũng đến đây. Chỉ cần nhìn số lượng lớn cấm vệ ở ngoài cửa cũng biết. Cút. Một nha dịch quay về phía các bình dân quát lên một tiếng, bình dân lập tức tránh ra xa. Tên của hắn là Vương Vinh. Vương Vinh hiện tại đang rất buồn bực Cho dù là có đại nhân vật trong cung tới, nhưng cũng không biết vì sao, bọn họ chỉ là một đám tiểu nha dịch đáng thương cũng bị phái tới đây. Vương Vinh nhìn về phía đám cấm vệ trước cửa, thầm nói, con mẹ nó, lũ gia hỏa chúng mày, thằng nào thằng nấy đều hết sức láo lếu. Lão tử tuy chỉ là một tên nha dịch kém chúng mày một chút, vậy mà đã coi thường lao tử rồi, rồi sẽ có ngày. Đột nhiên một tên cấm vệ trừng mắt nhìn Vương Vinh một cái, lãnh quang làm cho Vương Vinh run lên, hắn lập tức nợ một nụ cười nịnh bợ. Lúc này có một bình dân đang đi lại gần Tinh Phong Trang Viên, hắn không nhịn được lại quát lên một tiếng, cút! Bộ dạng rất là đắc ý, "Oai Phong. Trong thư phòng của Trương Tinh Phong tại Tinh Phong Trang Viên, Trương Tinh Phong và phụ thân của hắn mỗi người ngồi trên một chiếc ghế. Không khí trong phòng có vẻ rất ấm cúng. Tiểu Tam, lần này người trong hoàng cung đến đây có lẽ là vì tiềm long Đồ, con nghĩ nên làm gì bây giờ? Trương Thiên Đức nhíu mày nói. Trương Tinh Phong bưng chén trà lên. Nhấp một ngụm khóe miệng khẽ nhét lên nói chà à không cần lo lắng Tiêm long đồ ở chỗ chúng ta ai có khả năng lấy đi chứ cho dù hắn là hoàng thượng trương thiên đức khẽ giật mình trương tinh phong vừa rồi nói chuyện một cách nhẹ nhàng lạnh nhạt phảng phất như không hề để người trong thiên hạ vào mắt trong lời nói toát ra bà khí nhưng sau đó ông lại nở nụ cười tiểu tam như thế này thì thiên hạ còn ai có thể khiến hắn túi đầu cho dù có cũng còn chưa ra đời tiểu tam hiện tại người trong hoàng cung chắc đã sốt ruột lắm rồi hay là con đi xem sao không thể không cho họ chút thể diện được trương tiên đức thật sự không quen Mặc dù tứ đại thế gia đối với hoàng gia không cần phải tôn trọng quá, nhưng ít nhất cũng không thể để họ sang một bên được. Trương Tinh Phong mỉm cười, lại uống một ngụm trà, chậm rãi nói: "Không cần nội, cha con chúng ta đang đàm luận, để cho bọn họ chờ thêm một lát cũng không sao, cha nói có đúng không?" Trương Thiên Đức đột nhiên bật cười, nói: "Đúng, Trương gia chủ và Tinh Phong gia chủ đang đàm luận, đúng là nên để bọn họ chờ thêm một lát." Trương Thiên Đức từ khi biết Trương Tinh Phong muốn thành lập Tinh Phong thế gia, cũng không đề nghị hắn trở về Trương gia. Mặc dù nếu Trương Tinh Phong trở về, thực lực của Trương gia sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng mà ông hiểu rất rõ tính tình của nhi tử mình. Phụ tử hai người chậm rãi uống trà. Không khí đầu xuân vẫn còn se lạnh, phơi mình dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng đích xác là một loại hưởng thụ. Trong đại sảnh của Tinh Phong Trang Viên, một hồng y đại hán, một cẩm y công tử, lại thêm một hoa y nữ tử, ba người đang buồn chán nói chuyện với nhau. Thúc thúc này, trương Tinh Phong đang làm gì mà bây giờ còn chưa tới gặp chúng ta? Thật là quá đáng. Cẩm y công tử nhũ mày nói. Hồng y đại hán cười cười nói. Đại hoàng tử, không nên nóng vội. Trương gia chủ và bá tước đại nhân đang nói chuyện, đợi thêm một lát nữa đi. Ngươi xem nhạc nguyện muội của ngươi so với ngươi thì kiên nhẫn hơn nhiều. Cả hả? huynh Quyên phụ hoàng đã nói với chúng ta những gì sao bộ dạng nhạc nguyệt giống như là một giáo sư chu hy mỉm cười quay về phía nhạc nguyệt nói Lão đại của mội không có nhỏ mọn như vậy đâu nhưng mà có điều này phụ hoàng bảo mội tiếp cận trương tinh phong nhưng mội lại để cho thân phận của mình bị bại lộ xem ra mội không thể hoàn thành nhiệm vụ này rồi vừa nói chu hy vừa làm ra một bộ dáng như muốn nói ngươi thật là kém cỏi nhạc nguyệt không nhịn được lập tức nói cái này trách mội sao nếu không phải tại lang phong cái tên ngốc kia a tên ngốc vậy ra là một tên ngốc đã phát hiện ra thân phận của muội. chu hy lập tức làm ra vẻ rất kinh ngạc Nhạc Nguyệt nhịn không được, thử, một tiếng bực tức nói, cái này không thể trách muội, cũng tại Lang Phong cái tên ngốc kia không giữ lời, Thử, Lang Phong đáng chết, Lang Phong tối tha, Lang Phong ngày đó đã đem hết sự tình nói cho Trương Tinh Phong biết, sau lại gặp Nhạc Nguyệt, liền lập tức nói cho Nhạc Nguyệt biết sự tình đã bị Trương Tinh Phong biết hết rồi, Lang Phong hắn quả không thể nào đem sự tình giấu giếm Nhạc Nguyệt. Ai, Trương Đại Ca lẽ ra phải tới rồi chứ, làm gì mà bây giờ còn chưa đến? Nhạc Nguyệt cũng đã bắt đầu sốt ruột, cũng quên mất vừa rồi mình đã nói với Chu Hi những gì, Chu Hi lập tức nói, muội ngụa ạ, muội quên phụ hoàng đã nói với chúng ta những gì sao? Nhạc Nguyệt quay qua ngút hắn một cái, đồn đốc Chu Hy rất là đắc ý hồng ý đại hán chỉ cười cười, nhìn hai huynh muội đùa giỡn như vậy, ai mà biết chúng là hoàng tử công chúa? Đại hoàng tử và Nhạc Nguyệt công chúa rất thân thiết với nhau, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu chính là cả hai cùng một mẫu thân sinh ra. Các vị, Tinh Phong và phụ thân mãi nói chuyện nên quên cả thời gian, đã khiến các vị phải đợi lâu như vậy. Trương Tinh Phong đi đến, Lang Phong cũng đi theo phía sau. Kỳ thật Lang Phong luôn ở tại bên ngoài, chỉ là hắn không có ý định tiến đến. Vừa nhìn thấy Trương Tinh Phong đi tới, hắn lập tức theo sau. Trương Ba Tước, không cần khách khí như vậy. ta và muội bội ở chỗ này xem phong cảnh rất thoải mái chu hy làm ra vẻ khiêm tốn phản phất như người đầu tiên đoán trách trương tinh phong không phải là hắn vậy trương tinh phong mỉm cười đối với sự tình bên trong hoàng cung hắn hiểu rất rõ ràng đương nhiên tình báo chủ yếu đến từ thiên vũ lâu tổ chức tình báo đệ nhất thiên hạ đường kim hoàng thượng chu lệ là nhất đại minh quân nhưng cũng không thể tránh khỏi việc tranh giành ngôi vị chu lệ có ba hoàng tử cả ba đều là bậc tài hoa đại hoàng tử chu hy nho nhà ôn hòa đối lại với thủ hạ cực kỳ thân thiết triều đình duy trì được như ngày hôm nay có công rất lớn của hắn nhưng nhị hoàng tử tại quân đội lại có thế lực rất lớn từ xưa đến nay đều là cường giả vi tôn được đại bộ phân quân đội ủng hộ nhị hoàng tử đương nhiên có tư cách cạnh tranh ngôi vị tam hoàng tử là một người rất thần bí hắn là người có tài hoa nhất trong ba vị hoàng tử bất luận là về văn hay võ nếu như hắn lên tiếng muốn làm hoàng đế phòng trừng đại hoàng tử và nhị hoàng tử cũng không có cơ hội may mắn là tam hoàng tử đối với hoàng vị không hề chú ý cái hắn thích chính là làm một tân sĩ tuy vậy đại hoàng tử và nhị hoàng tử đối với hắn chưa hề bông lòng cảnh giác ai mà biết được tam hoàng tử có phải hay không cố ý làm cho bọn họ không đề phòng tranh đoạt hoàng vị một điểm cũng không được sơ xuất nhưng mà bây giờ nói tới chuyện này còn quá sớm công lực của chu lệ vốn đã đứng vào hàng nhất phẩm hiện tại nhờ có linh đan nên đã đạt tới thiên tri cảnh đương nhiên nhất đại minh quân chu lệ không thể độc chiếm mãi ngôi vị hoàng đế nhưng mà bây giờ là lúc mà các quốc gia đang ngầm tranh đấu với nhau quyết liệt chu lệ sẽ không yên tâm giao quốc gia lại cho hải tử của mình Trương tinh phong nhìn chu Hy, trong lòng thầm nghĩ tốt lắm xem ra hắn ta quả thật không tệ nếu đại ca thật sự cùng với nhạc nguyệt nha đầu nọ ở cùng một chỗ đại ca nhất định sẽ hỗ trợ chu hi ta cũng sẽ không thể đứng ở bên ngoài được nữa chu hy nếu biết chỉ cần đem nhạc nguyệt gà cho lan phong trương tinh phong sẽ trợ giúp hắn đoạt được hoàng vị phòng chừng hắn nhất định sẽ cầu khẩn nhạc nguyệt mỗi ngày nhưng mà chu hy làm sao biết được đây trương ba tước hôm nay chúng tôi đến là vì tiềm long đồ chu hy trực tiếp nói thẳng trương tinh phong có chút trong mày hắn không nghĩ tới triều đình lại dám cưỡng đoạt lấy tiềm long đồ của hắn thực lực của triều đình hắn biết rất rõ cao thủ chỉ có vài người dường như cũng không có người nào đạt đến thần chi cảnh lan phong còn đang nghĩ làm thế nào nói đỡ cho chu hy nhưng vừa nghe thấy chuyện này liền nở người ra trong lòng thầm mắng đại cựu tự à, ngươi không phải là làm khó chúng ta sao tiềm long đồ chẳng lẽ là vật mà các ngươi có thể muốn là được sao nó chính là bản đồ kho tàng do khả hãn của nguyên mông là thiết Mục chân lưu lại a thiết Mục chân năm đó thống lĩnh trăm vạn thiết kỵ tung hoành thanh long đại lục ngay cả đảo quốc hoàng vũ và cao lệ cũng trở thành thuộc địa của ông ta số tài sản ông ta thu được trong quá trình đó tuyệt đối có thể dọa chết người mà tàng bảo đồ chính là con đường duy nhất dẫn tới kho tàng đó thiên hạ có ai lại không muốn đoạt được kho tàng này ai mà biết được tài sản của các quốc gia năm đó rốt cuộc lớn đến bao nhiêu trương tinh phong không nói gì chỉ nhìn thẳng vào chu hy hắn muốn xem thử chu hy cuối cùng là muốn làm gì chu hy lập tức nói ấy không phải đâu trương ba tước ý của ta không phải như vậy hôm nay ta phụng mệnh vụ phụ hoàng đến đây chính là muốn thuyết phục ngài cùng hợp tác với triều đình bởi vì một trong ba tấm bản đồ là thăng long đồ hiện đang ở trong tay triều đình trương tinh phong quay lại đột nhiên bật cười nói thật là không nghĩ ra triều đình lại dám tiết lộ sự việc này thật sự làm cho người ta kinh ngạc nói đi các ngươi muốn hợp tác như thế nào chu hy cười nói ba tấm bản đồ một tấm ở chỗ triều đình một tấm ở chỗ ba tước còn một tấm nữa ở đâu đây trương tinh phong nhứ mày chú ý lắng nghe tấm cuối cùng là đằng long đồ hiện ở tại lý gia chương hai nhất thiết thuận lợi chương 2. nhất thiết thuận lợi lý thị thế gia tấm bản đồ cuối cùng là đằng long đồ ở tại lý thị thế gia trương tinh phong thì thầm. đột nhiên hắn nhìn thoáng qua thiên vũ thủ trạc, khoe miệng nở một nụ cười thâm thúy nhị đệ lý gia và chúng ta mâu thuẫn không phải bình thường hợp tác này xem ra khả năng không lớn lang phong lúc này nhớ đến mấy lão gia hỏa của lý gia đã bị trương tinh phong nhiều lần mờ bỡn tin rằng sự hận thù của lý gia đối với trương tinh phong không phải chỉ là mâu thuẫn bình thường chương ba tước mặc dù lý gia bình thường vẫn luôn bá đạo nhưng tin rằng chỉ cần triệu đình ra mặt bọn họ sẽ không dám quá đáng hơn nữa với một tuyệt thế cao thủ như trương bá tước tin rằng sẽ không có vấn đề gì chu hy đối với chuyện này có lòng tin rất lớn trương tinh phong chỉ mỉm cười không nói lời nào 34. trong phủ đệ của lý thị thế ra tại kinh thành chu minh xin ra mắt công tức đại nhân một bạch thi công tử tiêu sái tay cầm lục trúc tiêu khẽ không người quay về hướng lý thị gia chủ lý gia chủ lập tức tủng tìm cười bước đến đỡ lấy tam hoàng tử trước mặt đối với vị hoàng tử này lý gia chủ cực kỳ coi trọng luận về tài hoa phỏng chừng không hề thua kém lý thiên tưởng con trai của hắn quan trọng nhất chính là tam hoàng tử tựa hồ như đối với quyền thế không hề coi trọng một chút nào luận về văn địa vị của tam hoàng tử cực kỳ được tôn sùng nghe nói võ công của hắn cũng cao thâm không lường được từ trước đến nay chưa có ai hiểu rõ công lực của hắn lý gia chủ hiện nay đã là nhị phẩm cao thủ nhưng cũng không thể nhìn thấu được điều này cũng chưa tính là gì ngay cả lão tổ tông lý thế dân cũng không thể nhìn ra được công lực của vị hoàng tử này chẳng lẽ tam hoàng tử công lực còn cao hơn cả lão tổ tông quan trọng nhất chính là từ trước đến giờ hắn chưa từng biểu hiện ra võ công của mình tam hoàng tử hôm nay đến nơi này của lão phu không biết là có chuyện gì Tin rằng lão phu nhất định sẽ cho ngài một cái công đạo. Lý gia chủ vẻ mặt rất hiền từ. Tam hoàng tử tươi cười nói, "Công tước đại nhân, chuyện lần này tương đối quan trọng, kỳ thật ngài hẳn là cũng đoán được." Lý gia chủ ngẩn người, "Chẳng lẽ là tàng bảo đồ sao?" "Đúng, chính là tàng bảo đồ. Bây giờ ba tấm tàng bảo đồ đều đã xác định được chủ sở hữu. Đang long đồ ở trong tay công tước đại nhân ngạ ải, thang long đồ ở trong tay hoàng gia chúng ta. Còn tấm cuối cùng, chắc công tước đại nhân cũng biết rồi." Tam hoàng tử thanh âm cứng cỏi, hoàn toàn nói rõ tất cả. Lý gia chủ mặc dù đã hiểu rõ nguyên nhân tam hoàng tử đến đây, nhưng trong lòng rất không tình nguyện. hắn nhìn tam hoàng tử trong lòng thầm nghĩ lý ta vì tiềm long đồ đã hao tốn mất năm ước lượng thác bạc ra cuối cùng cũng không thể giữ được nó quả thật là ông trời không giúp chúng ta những người trong cung tại sao đến bây giờ vẫn còn chưa tra ra được địa điểm của thăng long đồ bây giờ hai tấm bản đồ đều không đọc được chẳng lẽ thật sự phải cùng bọn họ đồng thời phân chia bảo tàng sao đó là một bảo tàng lớn như thế nào có nó lý ra ta ít nhất có thể đứng vững ở vị trí thế gia 200 năm nữa địa vị đệ nhất thế gia cũng không kẻ nào có thể lay chuyển được lý ra chủ trong mắt hiện lên một tia hưng phấn tam hoàng tử khẽ lướt nhìn đoạn cầm lấy chén trà bên cạnh ghế Chậm rãi nhấp một ngụm, tiếp theo mới lên tiếng. "Công tước đại nhân, lần này ta đến đây chính là vì muốn thuyết phục ba bên hợp tác, đồng thời khai quật bảo tàng." Lý gia chủ giận mình. Hắn quả thật không muốn nghe được những lời này, nhưng Tam hoàng tử dù sao cũng đã nói ra rồi. Lý gia chủ quả không hổ là một trong tứ đại gia chủ, trong lòng phiền não, nhưng bên ngoài vẫn làm ra vẻ hiện tử, nói: "Chuyện này không nên vội vàng, không vội vàng." Tam hoàng tử lập tức nói: "Công tước đại nhân, ngài hẳn là cũng biết rõ, hiện nay Trương Tinh Phong bá tước đã đoạt được Tiềm Long Đồ, Lý gia các ngài chẳng lẽ còn muốn cướp đoạt, có năng lực sao?" tam hoàng tử không hề nể mặt chút nào trực tiếp nói thẳng ra lý gia chủ mỉm cười tựa hộ như không hề để ý không hề để cho người khác khám phá ra tâm tư của hắn nói công lực của trương ba tước tin rằng tam hoàng tử cũng đã biết rõ đoạt lấy tiềm long đồ trên tay của hắn không có khả năng đã như vậy vì sao gia chủ lại không đồng ý cùng đi khai quật bảo tàng chẳng lẽ ngài muốn đoạt lấy thăng long đồ trong tay hoàng gia chúng ta hay sao ngữ khí của tam hoàng tử đột nhiên biến đổi không khí trung quanh dường như trở nên áp bức lý gia chủ lập tức nói không không tam hoàng tử ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy Lý gia chúng ta làm sao lại muốn cướp đoạt vật của hoàng gia chứ? Mặc dù Lý ra cũng không sợ hoàng gia, nhưng bên ngoài cũng không thể quá mức được. Đây cũng là thái độ chung của các đại thế gia. đã như vậy, công tước đại nhân xem như là đồng ý rồi. Tam hoàng tử trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lý ra chủ trong lòng cảm thấy khó xử. Ha ha ha, tốt, tốt, Tam hoàng tử nói rất đúng, công phu thuyết khách của ngài quả thật rất cao cường. Nếu như mà nói chuyện cũng phân ra cấp bậc, Tam hoàng tử ngài chắc phải vượt qua thần chi cảnh rồi. Một trung niên nhân bước ra, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, khí thế tựa như một cơn lốc quét qua đại sảnh. Tam hoàng tử trong mắt tinh quang chợt lóe rồi lên biến mất hắn vẫn ngồi yên trên ghế không hề cử động nước trong chén trà trên tay khẽ lay động nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục yên lặng gió trung quanh tựa hồ như đều tĩnh lặng lại khí thế của trung niên nhân hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến hắn lao tổ tông tại sao lại nói như vậy công phu nói chuyện nói chuyện mà cũng có công phu sao lý gia chủ ngần người nhìn biểu hiện của tam hoàng tử khi gặp phải khí thể của lao tổ tông lý gia chủ cũng đã rõ lao tổ tông nói những lời này là có ý tứ gì chu minh ra mắt tiền bối tam hoàng tử thái độ rất cung kính trung niên nhân trước mặt những người khác có thể không nhận ra nhưng hắn thì biết rất rõ đối với những truyền thuyết liên quan đến người này hắn muốn tôn sùng đã lâu tam hoàng tử không cần như vậy chuyện khai quật bảo tàng này lý do chúng ta đương nhiên là đáp ứng lý thế dân cười nói đối với tam hoàng tử trước mặt hắn cảm thấy rất yêu mến cũng rất là kính nể đúng là kính nể nguyên nhân chính là do nghịch tiêu ma quân thần bí kia nói ra đối với tam hoàng tử cho dù là nghịch tiêu ma quân cũng tỏ ra thái độ kính nể hiếm thấy Ồ, oh, tiền bối nói như vậy xem như là đã đáp ứng ba bên cùng đi khai quật bảo tàng rồi công tước đại nhân nghĩ sao Tam hoàng tử có vẻ như không hề để ý đến chuyện vừa rồi. Đương nhiên là đồng ý, một chuyện đáng để ăn mừng như vậy tại sao lại không đồng ý cơ chứ? Lý gia chủ tựa hồ như đã quên mất vừa rồi chính hắn đã ấp há ấp úng đối với chuyện này. Tốt lắm, nếu như Lý gia chủ đã nói như thế, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Buổi sáng ngày mốt, tại Ngự Hoa Viên trong hoàng cung, phụ hoàng sẽ tự mình chiêu đãi Lý gia chủ và Trương bá tước. Lý gia chủ thấy như thế nào? Tam hoàng tử bông chén trà trong tay xuống, đứng lên. Tốt, ngày mốt Lao phu nhất định sẽ đến. Lý gia chủ lúc này rất là sảng khoái đáp ứng. Tốt lắm, công tước đại nhân, tiền mối tại hạ xin cáo từ trước. Tam hoàng tử chắp tay nói. Lý thế dân khẽ gật đầu. Tam hoàng tử liền xoay người rời đi. Lý gia chủ sau khi chứng kiến Tam hoàng tử đã rời đi, mới lên tiếng. Lao tổ tông, chẳng lẽ chúng ta thật sự bỏ qua như vậy sao? Chúng ta vì chuyện này đã tôn biết bao nhiêu nhân lực tài lực rồi. Lý thế dân lắc đầu nói. Trương Tinh Phong, thử, ngươi có thể đoạt lại tiềm long đồ trong tay của Trương Tinh Phong sao? Nhưng chúng ta vẫn có thể cướp lấy thăng long đồ bên trong hoàng cung. Lý gia chủ nói. Lý thế dân liếc nhìn Lý gia chủ, trong lòng có một chút thất vọng, liền lập tức quay đầu rời đi, chỉ để lại một câu nói. Hừ. Trong hoàng cung vẫn còn có tam hoàng tử. Lý gia chủ ngẩn người, tam hoàng tử, tam hoàng tử chẳng lẽ có thể ngăn cản được Lý gia sao? 34. Trương Bá Tước, ba nhà chúng ta đồng thời khai quật bảo tàng. Trương Bá Tước đối với chuyện này có thái độ thế nào? Mặc dù Lý gia và Trương Bá Tước có một chút mâu thuẫn, nhưng ta tin rằng Trương Bá Tước sẽ không vì ân oán cá nhân mà ảnh hưởng đại sự. Chu Hi đã đã có vẻ sốt ruột. Trương Tinh Phong đến bây giờ vẫn chưa hề lên tiếng. Trương Tinh Phong nhìn Chu Hi có vẻ đã nóng nảy, hít sâu một hơi nói: tốt lắm, ai nói là ta không đáp ứng? Chuyện này tất cả mọi người đều có lợi." ta có lý do gì mà cự tuyệt đây? Tốt, tốt, thật là tốt quá. Buổi sáng ngày mốt, Phu hoàng sẽ tự mình chiêu đãi Trương Bá Tức và Lý gia chủ, ngài nhất định phải đến đấy. Chu Hi bây giờ sắc mặt lại trở nên tươi cười. Trương Tinh Phong mỉm cười. Đến, nhất định đến. Đại hoàng tử không cần lo lắng. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi. Chúng tôi xin đi trước. Đại hoàng tử nhìn thấy Trương Tinh Phong gật đầu, mới xoay người rời đi. Lang Phong nhìn theo bóng lưng nhạc nguyện, ngơ ngác một hồi lâu. Trương Tinh Phong nhìn bộ dạng của Lang Phong, nở một nụ cười hóm hình, lại ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của Đại hoàng tử bọn họ. Ánh mắt của hắn lộ ra một tia sáng kỳ dị, thì thầm, tàng bảo đồ, ly ra, triều đình. Trên tay trái của hắn chợt lóe lên một tia sáng. Chương ba, Ngư ông chi ý, một. Chương ba, Ngư ông chi ý, phần 1. Hoàng thượng đã bày tiệc tại ngự hoa viên, xin mời trương ba tước, hy vọng ngài hãy nhanh chóng vào cung. Nhị tổng quản trong cung, một lao thái giám thanh âm khe thé lên tiếng mời trương tinh phong. Trương tinh phong mỉm cười nói, được, xin hãy chờ thêm một lát nữa. Trương tinh phong lúc này đang đợi lan phong. Từ buổi tối ngày hôm qua đã không nhìn thấy lan phong, đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng của hắn đâu. Nhị tổng quản cũng không dám nói nữa. Hắn vẫn nhớ kỹ lời hoàng thượng dặn dò, nếu như hắn không muốn đến thì cũng không nên cưỡng cầu. Nói cách khác, ngàn vạn lần không thể vì thái độ của hắn mà lên tiếng, biết không? Nhị tổng quản khi nghe được những lời này, còn tưởng rằng mình đã nghe lầm. Hoàng thượng là thân phận gì, mệnh lệnh của người cũng có kẻ dám cãi lại hay sao? Nhưng là một nô tài, nhị tổng quản cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Nhị tổng quản vi cúi đầu, ngồi tại chiếc ghế bên cạnh, không hề thúc giục đột nhiên một đại hán chọc đầu nửa thân trên xích loa tiền đến. Vừa nhìn thấy trương tinh phong liền hô lớn: Sư phụ, người đã trở về rồi, lý đại con còn chưa đến chào người nữa. Trương tinh phong mỉm cười bây giờ đích lý đại so với trước kia đã chín chắn hơn nhiều khi mình trở về lý đại vẫn còn ở bên ngoài bận rộn vì chuyện của ngọc khí điếm trương tinh phong trong lòng thâm than ai lý nhị kia cùng với đại không phải là song bảo thai hay sao tại sao lý đại thì cố gắng học hỏi còn tên gia hỏa lý nhị kia thì lại chỉ thích đánh bạc thật đúng là không thể dạy nổi nghĩ xong liền bất lực lắc đầu được rồi lý đại lan phong đại ca đâu rồi từ khi ta trở về chỉ có ngày hôm qua khi đại hoàng tử bọn họ đến mới thấy mặt một chút bây giờ tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của hắn chuyện gì xảy ra vậy Trương Tinh Phong vì chuyện này mà cảm thấy rất nghi hoặc. Lý Đại đột nhiên cười lớn, ha ha. Ngày hôm qua khi đại hoàng tử đến đây, Nhạc Nguyệt Công chúa có phải cùng đến hay không? Mặc dù chỉ là nghi vấn, Lý Đại cũng rất khẳng định. Trương Tinh Phong gật đầu, dường như đã hiểu rõ vấn đề. Lý Đại cười lớn nói, Lang Phong cái tên kia đã bị Nhạc Nguyệt mê hoặc rồi. Từ khi sư phụ đi đến Thiên Nhai Sơn Mạch, hắn vẫn liệu mạng luyện công, cả ngày đều ở trong mật thất, chỉ có khi Nhạc Nguyệt Công chúa đến thì hắn mới đi ra. Nhạc Nguyệt Công chúa vừa đi, hắn lại tiếp tục luyện công, cả ngày luyện công để tự đẩy bà mình. Nói đến đây, Lý Đại cũng cảm thấy buồn bã. có lẽ là vì Lang Phong mà cảm thấy khó chịu. Trương Tinh Phong trong lòng xúc động. Trước kia bởi vì ta không kiên trì, từ bỏ cảm tình của mình, cho nên đến bây giờ vẫn còn cảm thấy thống khổ. Chẳng lẽ lại muốn cho đại ca cũng giống như mình không thể ở cùng với người yêu thương hay sao? Trương Tinh Phong liếc nhìn nhị tổng quản bên cạnh, trong lòng đã có quyết định. Nhị tổng quản, chúng ta đi thôi. Hoàng thượng có lẽ cũng đã đợi lâu rồi. Trương Tinh Phong mỉm cười nói. Nhị tổng quản vừa nghe lập tức vui mừng đứng lên. Đợi Trương Tinh Phong đi ra bên ngoài trước mới bước theo phía sau. Dưới ánh mặt trời buổi sáng. Mái tóc bạc của Trương Tinh Phong phát tán ra màu sắc rực rỡ, làm nhị tổng quản cũng phải nheo mắt lại. Nhị tổng quản nhìn Trương Tinh Phong trước mặt, càng cảm thấy hắn giống như một thần tiên, càng thêm túi thấp người. Nhưng cũng chỉ có như vậy, mới có thể biểu đạt sự sùng bái trong lòng của hắn. Trương Tinh Phong ngồi trên một chiếc xe ngựa sang trọng. Hắn nhắm mắt lại, tâm linh là một mảnh hư không, tiến nhập vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Trương Tinh Phong cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn tiếp tục duy trì trạng thái này. Không biết đã qua bao lâu, Trương Tinh Phong đột nhiên mở mắt ra. Ngay lúc này, thanh âm của nhị tổng quản đồng thời vang lên. "Trương ba Tước, đã đến Ngự Hoa Viên rồi." đáng tiếc không ai nhìn thấy ngay khi trương tinh phong vừa mở mắt ra nhị tổng quản liền lập tức lên tiếng việc này quả thật đã vượt quá phạm trù võ học lúc này trương tinh phong khỏe miệng vô ý thức lộ ra một nụ cười huyền diệu. nhị tổng quản lập tức mở rèm xe trương tinh phong trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười không thản nhiên bước xuống xe ngựa nhị tổng quản là người vừa rồi hắn nhìn thấy nụ cười của trương tinh phong tựa như trong nháy mắt được trở lại bên trong lồng ngực của mẫu thân có một cảm giác thân thiết quyến luyến và khoái khoái cấm vệ của ngự hoa viên nhìn thấy xe ngựa đi thẳng vào trong lòng thất kinh chuyện gì xảy ra vậy không phải nói cung đình không cho phép xe ngựa đi vào hay sao tại sao xe ngựa này lại đi thẳng đến ngựa hoa viên mới dừng lại vừa rồi đã có một vị công tước bây giờ lại đến một vị bát tước cho dù là vương gia đến đây cũng không được phép như vậy a xem ra vấn đề này không phải là loại tiểu nhân vật như những cấm vệ này có thể hiểu rõ chu lệ tự mình bước đến nên đón trương tinh phong trương tinh phong lần trước cho hắn năm viên linh đan đã khiến cho hoàng cung đột nhiên có thêm năm cao thủ thiên tri cảnh nên biết rằng cao thủ thiên tri cảnh thần tri cảnh đích đều phải cần có nhiều thời gian tích lũy mới có thể xuất hiện bình thường các triều đại thành lập trong thời gian ngắn đều không có nhiều cao thủ lúc này đây đột nhiên lại có năm cao thủ thiên Chi cảnh Chu Lệ cũng cảm thấy hưng phấn. Đương nhiên quan trọng nhất chính là bản thân hắn cũng đã đạt đến thiên chi cảnh, trường sinh bất lão. Chu Lệ đột nhiên sắc mặt biến đổi. Trương Tinh Phong phảng phất giống như một thần tiên, trên mặt mang theo nụ cười khiến người ta si mê, thản nhiên đi vào ngự hoa viên. Làm cho người ta kinh ngạc, chính là các loại chim chóc bên trong ngự trong hoa viên đều không hề sợ hãi Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong đi ngang qua bên cạnh, bọn chúng vẫn không hề cử động, đương nhiên làm cho Chu Lệ khiếp sợ, chính là linh giác của mình lại hoàn toàn không cảm giác không sự tồn tại của Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong mỉm cười. Hắn đương nhiên biết Chu Lệ đã sử dụng linh giác quan sát mình. Cho dù đứng ngay trước mặt, hỗn độn lực cũng không phải là thứ Chu Lệ có thể cảm ứng được. Càng hứng chi, buổi sáng hôm nay, Trương Tinh Phong lại hiểu thâm được một chút bên trong tâm điện. Bây giờ hắn càng lúc càng cảm thấy tâm điện thâm sâu không thể lường được đối với tu luyện đạo tâm. Chỉ cần có thể hiểu được tự nhiên, những cảnh giới thấp hơn xuất khiếu kỳ hoàn toàn có thể dụng linh đan để gia tăng chân nguyên lực, không sợ nhập ma. Những cảnh giới phía sau, chỉ cần tự mình khổ công tu luyện là có thể đạt được. Nếu như nhìn thấu được cánh cửa của thiên đạo, có thể dùng linh đan trực tiếp tu luyện đến cảnh giới tiên nhân. Nếu như ngươi hoàn toàn hiểu được thiên đạo, vậy thì ngươi đã có thể dễ dàng thành tiên. Trương Tinh Phong bây giờ đang ở giai đoạn thứ hai, chỉ vừa mới tiến vào cánh cửa của thiên đạo. Cả kiếp trước hắn chẳng qua cũng chỉ hiểu được tự nhiên mà thôi. Nếu như kiếp trước hắn đạt đến giai đoạn thứ hai, có thể cũng sẽ không có Trương Tinh Phong chuyển thế. Trương Công Tử, chấm đợi ngươi quả thật lâu quá, Lý gia chủ cũng đã đợi được một lúc rồi. Ha ha bốn. Chu Lệ nói xong liền nợ một nụ cười sáng lạ. Trương Tinh Phong khẽ không người nói. Tinh Phong ở nhà trí hoãn, hy vọng Hoàng thượng thứ tội. Chu Lệ cười nói, chấm đương nhiên không ngại, nhưng mà Lý gia chủ cũng đã đợi một lúc lâu rồi, không biết Lý gia chủ có để ý hay không. ba người vừa mới gặp mặt đã bắt đầu đả kích lẫn nhau lý gia chủ lập tức từ chiếc bàn bài bên cạnh đi đến lớn tiếng nói hoàng thượng tại sao lại nói như vậy ta nhìn thấy hiện chất cao hứng còn không kịp làm sao có thể để ý chứ trương tinh phong nhìn lý gia chủ khẽ gật đầu đáp lễ cho dù nói như thế nào lý gia chủ cũng vẫn là trưởng bối của hắn tốt lắm mọi người cùng ngồi xuống đi chu lệ ngồi vào vị trí chủ tọa của chiếc bàn dài bên cạnh trương tinh phong và lý gia chủ phân biệt ngồi ở hai bên trương tinh phong nhìn những sơn hào hải vị bày khắp trên bàn cười cười những thứ này quả thật hầu hết hắn vẫn chưa từng đến qua lần này chấm mời hai vị đến đây tin rằng hai vị cũng đã biết vì chuyện gì rồi tăng bảo đồ tổng cộng có ba tấm ba nhà chúng ta mua nhà đều có một tấm cho nên chấm hy vọng mọi người sẽ hợp tác cùng đi khai quật bảo tàng hai vị cảm thấy thế nào chu lệ không hề vòng vo trực tiếp nói thẳng điểm đặc sắc nhất của vị hoàng đế này chính là dứt khoát không giống như những hoàng đế trước kia lý gia chủ không lên tiếng hắn đối với việc cùng đi khai quật bảo tàng vẫn còn rất nhiều vấn đề trương tinh phong khẽ gật đầu nói ta đồng ý nhưng tinh phong còn có một điều kiện nhỏ nhỏ hy vọng hoàng thượng có thể đáp ứng chu lệ trong số ba nhà thực lực yếu nhất hắn cũng lo lắng trương tinh phong hay lý gia chủ sẽ cướp đoạt thăng long đồ của Hoàng gia. cho nên khi biết hai tấm bản đồ đã xác định được chủ nhân lập tức mời hai người đến đây chu lệ vừa nghe lập tức cười nói điều kiện nho nhỏ, nhỏ thốt, trương công tử xin cứ nói cũng không có gì chỉ là ta muốn có một tấm đính thuế biển trương tinh phong mỉm cười đối với tàng bảo này hắn cũng không có nhiều dạ tâm cái hắn muốn nhất chính là tấm đính thuế biển này chỉ có thế gia mới có thể nhận được trương tinh phong cười một tấm đính thuế biển đối với hoàng gia mà nói không hề có tổn thất gì có lẽ kết quả này cũng chính là hy vọng của họ gia Nhưng lý gia trụt thì có lẽ lại không cao hứng như vậy. Chương 4. Ngư ông chi ý 2. Chương 4. Ngư ông chi ý phần 2. Đính thuế biển, ha ha. Trương công tử, đính thuế biển này chỉ có tác dụng với kinh doanh bạo lợi hành nghiệp mà thôi. Ân. Ngọc khí điếm của ngươi thuế suất cũng chỉ có 5%, chẳng lẽ Trương công tử muốn nhúng tay vào bạo lợi hành nghiệp hay sao? Chu Lệ lên tiếng hỏi. Bạo lợi hành nghiệp chính là kinh doanh muối, thanh lâu, đổ trưởng. Bình thường những ngành nghề này thuế suất đều là 15%. Còn ý nghĩa của đính thuế biển chính là, nếu như ngươi có nó, bất kể ngươi kinh doanh cái gì, thuế suất cao nhất cũng chỉ là 10% mà thôi. Nói cách khác, nó có một giới hạn. Lý gia chủ cặp mắt khẽ nhau lại, lóe lên một tia nhìn gác, tiểu tử, người muốn nhúng tay vào bạo lợi hành nghiệp. Hừ, người công lực cao, nhưng trên phương diện kinh doanh thì ta sẽ cho ngươi biết tại sao Lý gia có thể hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường buôn bán mới và đồ nghiệp mấy trăm năm nay. Tốt lắm, hiện chất có được hùng tâm tráng trí này thật đáng khuyến khích. Hoàng thượng nên đáp ứng hắn đi. Lý gia chủ lập tức lên tiếng, tựa hào như đối với trương tinh phong cực kỳ quan tâm. Chu lệ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, hai nhà các ngươi cứ từ từ mà đấu với nhau đi. cấp cho Trương Tinh Phong đính thuế biển, thuế suất sẽ chỉ còn 10% để cho các ngươi thoải mái mà đấu với nhau. Nếu như Lý gia chủ cũng đã nói như vậy, chẳng có cái lý do gì mà không đáp ứng đây. Tốt, Trương công tử đã có lòng tiến vào bạo lợi hành nghiệp, chấm đương nhiên ủng hộ. Nhưng chấm cũng phải nhắc nhở Trương công tử, lý Gia tại phương diện bạo lợi hành nghiệp chính là long đầu, ngươi cần phải quan hệ thật tốt với Lý gia chủ đấy. Ha ha ha 4. Chu Lệ đột nhiên cười lớn. Không biết là vì Trương Tinh Phong mà cao hứng, hay là vì Trương Tinh Phong muốn đấu cùng với Lý gia. Lý gia chủ, Tinh Phong trước tiên ở nơi này xin đa tạ ngài. Việc làm ăn sau này xin hãy trở lại cho Tinh Phong một chút đường lui nhé. Trương Tinh Phong chắp tay tươi cười nói, dáng vẻ rất khiêm tốn. Trong lòng lại thầm nghĩ, hừ, Lý gia chủ, Tinh Phong ta cũng không có nói sẽ cho ngươi đường lui. Lý gia chủ liền lên giọng kẻ cả nói, hiền chất yên tâm, ta đương nhiên sẽ không quá mức. Trong lòng lại thầm nghĩ, không quá mức, ta nhất định sẽ chèn ép ngươi, bước ngươi đến đường cùng. Lý gia chủ lúc này trong lòng hận ý ngập trời, lao tổ tông của mình bị vũ nhục, di thể của con dâu mình bị cướp đi, đó không phải là hận đến thấu xương hay sao? Nhưng bên ngoài hắn vẫn một câu, hiền chất, hai câu, hiền chất. giống như hai người cực kỳ thân thiết hai người trong lúc này cười nói với nhau có vẻ rất chân thành tốt lắm bây giờ trương công tử đã đáp ứng mọi người cùng đi lý gia chủ nghĩ sao chu lệ bây giờ tất cả tinh thần đều tập trung trên người lý gia chủ hắn có thể tưởng tượng được quốc khố của mình tăng thêm hơn mười ước bạc quả thật đúng là lưu danh thiên cổ lý gia chủ không trả lời mà lại nói sang chuyện khác cho dù tất cả mọi người đều đồng ý có nên hạn chế số người tham gia của mỗi bên hay không trương tinh phong đột nhiên xem vào đối với những chuyện này ta không có ý kiến gì hoàng thượng và lý gia chủ cứ thảo luận với nhau nói xong liền xoay người cầm lấy chén rượu quan sát phong cảnh xung quanh. Thành thật mà nói, ngựa hoa viên này tuyệt đối là ngạo thị thiên hạ. Uống rượu thưởng hoa quả thật là một sự hưởng thụ. Chu Lệ cười nói: "Ta cho rằng càng nhiều người thì càng tốt. Mọi người đều biết năm đó nguyên triều hoàng đế thiết mục chân tung hoành thiên hạ, nghe nói bảo tàng thu được tuyệt đối làm cho người ta sợ hãi. Các cơ quan bên trong hẳn là rất khó tưởng tượng, nếu như ít người có lẽ sẽ không bảo được. Chu Lệ là hoàng đế của Minh Vương triều. Cao thủ mặc dù không nhiều lắm, nhưng số lượng tuyệt đối là nhiều nhất. Thiên hạ chín châu, mỗi một châu đều có hơn 10 vạn quân, cả nước có đến mấy trăm vạn quân. Nói về nhân số, ai có thể so được với hắn. Lý gia chủ đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, liếc nhìn Chu Lệ, cười nói: "Mặc dù nhiều người cũng có điểm tốt, nhưng hiển nhiên cũng có chỗ bất lợi. Nơi cất giấu kho tàng nhất định sẽ không quá lớn, nhiều người làm sao có thể tiến vào đây? Chỉ có nhân số không nhiều cũng không ít mới là thượng sách. Số lượng cao thủ của Lý gia tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất, ai có thể so sánh được? Có lẽ chỉ có Trương gia là có thể. Số lượng cao thủ của Ám Huyết và Thiên Vũ lâu, hợp lại nhất định có thể so sánh với Lý gia. Nhưng mà cao thủ của Ám Huyết thì còn có thể điều động, còn cao thủ của Thiên Vũ lâu đều là phụ trách tình báo, hoàn toàn không thể rời khỏi cương vị được. Luận về số lượng cao thủ có thể điều động, lý gia tuyệt đối là mạnh nhất. Chu Lệ đột nhiên nói, "Lý gia chủ nói như vậy không đúng rồi, nhiều người thì có thể phân ra. Nhóm đầu tiên nếu như chết hết, những nhóm tiếp theo nhất định có thể thành công." Trương Tinh Phong nghe được trong lòng phát lệnh Vị hoàng đế này vì đại sự quả thật là lòng dạ độc ác. Một nhóm người số lượng bao nhiêu đây? Tuyệt đối không phải chỉ là vài người hay vài chục người." Lý gia chủ đột nhiên nói, "Hoàng thượng, nếu như nhóm đầu tiên đi vào, khiến cho cơ quan phát động hủy diệt địa phương có chứa bảo tàng thì sao đây?" nên biết rằng các bảo tàng lớn hầu hết đều có cơ quan hủy diệt bên trong. Chu lệ cứng lưỡi, không biết phản bác cách nào. Lý gia chủ nói quả đúng là sự thật, hầu hết các bảo tàng lớn đều có cơ quan hủy diệt bên trong. Nhưng hắn quả thật không cam lòng, đột nhiên Chu lệ trong đầu sáng lên, một kế sách tôm hiểm xuất hiện. Liếc nhìn Trương Tinh Phong đang thưởng thức hoa ở ngự Hoa Viên, lại nhìn sang Lý gia chủ đang dường dường tự đắc, trong lòng thầm nghĩ, Lý gia chủ, Người đã như vậy thì đừng trách ta lòng dạ đoan Trương công tử, ta cũng không có biện pháp. Một phần bảo tàng lấy một phần đương không bằng lấy cả ba phần. Tốt lắm, Lý gia chủ nói cũng đúng. Người nhiều quá nói không chừng lại chữa lợn lành thành lợn què nếu đã như vậy ta đồng ý giảm số lượng người một chút Lý gia chủ cho rằng bao nhiêu người thì thích hợp đây Chu lệ lên tiếng hỏi lại Lý gia chủ suy nghĩ một lát mới lên tiếng vậy thì 500 người đi nhân số không phải quá nhiều cũng không phải là quá ít Chu lệ đột nhiên trong lòng lửa dẫn bước lên không phải quá ít 500 cao thủ Lý gia các ngươi có thể xuất động 500 cao thủ ít nhất cũng là tiên tiên cảnh giới hừ hoàng cung của chấm làm sao có thể tìm được nhiều cao thủ như vậy thế ra, thế ra một ngày nào đó chấm sẽ cho các ngươi biết hoàng quyền mới chính là thế lực lớn nhất Chu Lệ trên mặt vẫn mỉm cười như trước, nhìn Lý gia chủ nói: "Nếu như Lý gia chủ đã nói như vậy, chắc cũng không có ý kiến gì. 500 người, 3 ngày sau đồng thời tập trung, như vậy được không?" Lý gia chủ trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, tựa hồ như đối với biểu hiện của mình rất là khâm phục. Nghe Chu Lệ đề nghị, liền lập tức gật đầu, trong lòng lại khinh bỉ nói: "Lý gia chúng ta trong vòng nửa ngày có thể triệu tập 1000 tiên tiên cao thủ, còn hoàng cung các ngươi có thể triệu tập được 500 cao thủ trong 3 ngày đã là may lắm rồi, còn không biết cao thủ này có phải là tiên thiên cảnh giới hay không nữa." Hừ, trong lòng hắn cảm thấy dâng lên một niềm tự hào đối với Lý thị thế gia. trương tinh phong cũng gật đầu xoay người tiếp tục thường hoa bất kể bọn họ có bao nhiêu người mình một người cũng đủ lắm rồi lý gia chủ đột nhiên thấy được trương tinh phong ngạo nghệ đứng bên cạnh niềm tự hào trong lòng trong nháy mắt biến mất chính là ngươi những khuất nhục của lý thị thế gia ta nhất định sẽ trả lại ngươi gấp nhiều lần Thử, bạo lợi hành nghiệp ngươi không có kinh nghiệm mà cũng muốn nhúng tay vào ta nhất định sẽ khiến cho ngươi mất cả vốn lẫn lời hoàng thượng ta xin phép đi trước lý gia chủ quay về hướng chu lệ làm một động tác vai chào, liền lập tức rời đi chu lệ cắp mắt khẽ nhau lại trong mắt lóe lên một tia sáng Như muốn nói cho người khác biết, hắn không chỉ là một hoàng đế mà còn là một tuyệt thế cao thủ. Ta, trước mặt hoàng đế mà dám xưng, ta có lẽ không có mấy người. Chu Lệ trong lòng cảm thấy giận dữ, nhưng đối mặt với một thế gia cường đại hắn có thể làm gì đây? Cho dù là Thiết Mộc chân cường hắn cũng không thể nào khống chế được thế gia. Hắn có hùng tâm, nhưng mục tiêu thì lại có chút không thực tế. Nhưng ai có thể nói lý tưởng của hắn nhất định không thể thực hiện được? Một người trường sinh bất tử thì có chuyện gì không thể? Trương công tử, người đối với Hoa rất yêu thích sao? Chu Lệ xoay người nói với Trương Tinh Phong. Đối với Trương Tinh Phong, Hắn vẫn xem như là một thần tiên, cho đến bây giờ cũng không xem Trương Tinh Phong như là một dân chúng bình thường. Tinh Phong không phải vì thích hoa mà xem hoa, mà là yêu thích cái đẹp. Trương Tinh Phong mỉm cười, đột nhiên lại nói: "Hoàng thượng trước đây không lâu để cho Nhạc Nguyệt công chúa đến phủ của ta là vì cái gì?" Chu Lệ mờ người, trong lúc nhất thời không hiểu Trương Tinh Phong có ý tứ gì. Trương Tinh Phong đột nhiên cười nói: "Hoàng thượng cũng biết, mị lực của Nhạc Nguyệt quả thật rất lớn." Chu Lệ trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ Trương Tinh Phong thật sự yêu thích nữ nhi của mình? Nhưng theo tình báo phân tích, muốn cho Trương Tinh Phong yêu một nữ nhân khác hầu như không có khả năng. Trương Tinh Phong lại nói: "Nhạc Nguyệt đến phủ ta cũng chỉ một thời gian ngắn, nhưng lại lấy mất trái tim của đại ca lang phong của ta. Không biết hoàng thượng có thể thành toàn cho hai người bọn họ hay không?" Trương Tinh Phong cuối cùng đã nói ra mục đích của mình. Chu Lệ trong nháy mắt nhớ lại, theo như tin tình báo thì lang phong kia chỉ là một cao thủ bình thường, không có thế lực gì, cũng không có quan tước. Chu Lệ lúc này có chút khó xử, hắn quả thật không muốn đem nữ nhi bảo bối của mình gả cho một người bình thường. Trương Tinh Phong sắc mặt biến đổi, hắn đã nhìn thấy suy nghĩ của Chu Lệ, cười lạnh nói: "Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Hoàng thượng, ta xin cáo từ trước." chu lệ ngưng ác vừa rồi lại thêm một người tự xưng là ta nhưng hắn lại không hề cảm thấy tức giận chút nào phản phất như tất cả đều là chuyện đương nhiên lúc này trong lòng hắn lại vang lên câu nói kia của trương tinh phong nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài chẳng lẽ vừa rồi ta đã sai chu lệ nhìn bóng lưng của trương tinh phong rời đi thì thào tự nói nhưng chỉ trong nháy mắt hắn đã khôi phục lại hắn bây giờ phải chuẩn bị cho đại sự ba ngày sau không chỉ là chuẩn bị cao thủ mà còn có ám chiêu trương tinh phong và lý Gia đối mặt với âm mưu của chu lệ sẽ như thế nào chương 5 nhân khí song tu chương năm nhân khí song tu. Trương Tinh Phong ngồi bên trong mặt thất luyện chế pháp khí, mục đích chủ yếu nhất chính là muốn chuẩn bị cho huynh đệ, đồ lệ của mình một số binh khí thật tốt. đương nhiên còn có một mục đích khác, đó chính là tu luyện khí đỉnh. Khí đỉnh màu sắc chia làm xích, tranh, hoàng, lục, thanh, lam, tử cùng với cao nhất là hắc sắc. Khí đỉnh đạt đến màu đen thì có thể luyện chế thân khí, đạt đến lục sắc thì có thể luyện chế tiên khí. Kỳ thật Trương Tinh Phong bây giờ chỉ cần dựa vào tử hỏa là đã có thể luyện chế đỉnh cấp pháp khí, nhưng hắn vẫn sử dụng khí đỉnh để luyện chế. Luyện chế pháp khí vô cùng dễ dàng. Trương Tinh Phong sử dụng hỗn độn lực khống chế bí thiên thạch trở thành hình dạng pháp khí như ý muốn. Trương Tinh Phong hai tay kết thành thủ ấn, đánh vào pháp khí vừa mới thoát ra khỏi khí đỉnh. Một thanh âm thanh thúy vang lên, một kiện pháp khí đã hoàn thành. Trương Tinh Phong nhìn sáu kiện pháp khí bên cạnh, cười cười, trong lòng vui vẻ nghĩ thầm, một buổi tối đã luyện chế được pháp khí như vậy, tốc độ quả thật là nhanh, khí đỉnh cũng trở nên tốt hơn. Ân, bây giờ màu sắc đã biến thành màu đỏ rồi. Trong chú tiên quyết của sư phụ, bản cổ có ghi lại, khí đỉnh đẳng cấp tăng lên càng về sau càng khó. Xem ra sau này ta phải thường luyện chế pháp khí. cũng là giúp cho các đồ đệ của mình có một số vũ khí tốt. luyện chế pháp khí không phải ai cũng có thể làm. một là phải có pháp quyết, hai là phải có kinh nghiệm, ba là phải có công lực, đương nhiên nguyên liệu cũng rất quan trọng. bởi vì luyện chế pháp khí khó khăn rất lớn, cho nên tại tu chân giới thậm chí có những môn phái chuyên môn luyện chế pháp khí, sau đó đem bán ra. hơn nữa những môn phái này phát triển rất nhanh. trương tinh phong tay trái khẽ giơ lên, sáu kiện pháp khí đều bị hút vào bên trong thiên vũ thủ trạng. cốt kết cánh cửa nặng nghề của mật đạo cuối cùng đã mở ra. trương tinh phong hít một hơi không khí trong lành bên ngoài, tâm tình sành khoái hơn vài phần. thiếu gia. mọi người đều đã đợi người lâu lắm rồi. Một nữ hải cao lớn cực kỳ xinh đẹp thanh tú quay về hướng trương tinh phong đoán trách nói. trương tinh phong mỉm cười. đối với thái độ này của thu trí, hắn quả thật không hề phản đối. khi vừa đến đây, thu trí đối với hắn vô cùng cung kính. sau đó bị trương tinh phong nhiều lần giáo hấn, cuối cùng cũng thay đổi thái độ. bây giờ thu trí và trương tinh phong đã trở nên thân thiết, dĩ nhiên thái độ đối với trương tinh phong như một người bạn, không hề xem trương tinh phong như là chủ nhân của nàng. thu trí, lang phong đại ca bây giờ ra sao rồi? trương tinh phong vẫn một mực phiền não về chuyện của lang phong. Lang phong trong khoảng thời gian này đều điên cuồng tu luyện Trương tinh phong cũng không dám quay rầy hắn nên biết rằng luyện công một khi bị quấy nhiễu nói không chừng sẽ bị tẩu hòa nhập ma Lang phong đại ca hạ hắn đã đi ra rồi hôm nay hắn hình như rất vui vẻ Lang phong đại ca đã suốt nửa tháng rồi chưa từng cười thật không nghĩ tới hắn cũng có vẻ tươi cười như vậy thu chí cũng cảm thấy vui vẻ Trương tinh phong cũng cảm hứng nói ân tốt lắm thu chí ta trước tiên đến nói chuyện với Lang phong đại ca một chút ngươi không cần phải theo ta Trương tinh phong nói xong liền xoay người rời đi thu chí một mực thứ một tiếng chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn trương tinh phong biến mất trong từ trong bắt trở thế giận dỗi đá lên mấy viên đá nhỏ trong miệng khẽ lẩm bẩm để cho người ta ở chỗ này đợi lâu như thế bây giờ lại nói đi là đi như vậy thật là quá đáng thu chí sau khi đến tinh phong trang viên làm thị tỷ của trương tinh phong địa vị cao nhất trong số các hạ nhân tại đây trương tinh phong hầu như không để cho nàng làm việc gì người khác cũng không dám điều này làm cho thu chí cũng dần dần quên đi thân phận thị tỷ của nàng đương nhiên đây cũng là mong muốn của trương tinh phong trong xương phòng của lang phong đại ca thành âm của trương tinh phong có chút hơi run lang phong ngẩng đầu lên Nhìn thấy Trương Tinh Phong sắc mặt tươi cười, liền mỉm cười nói: "Là nhị đệ à, đại ca trong khoảng thời gian này cũng không gặp đệ. Đệ không trách đại ca đấy chứ?" Trương Tinh Phong cảm giác được nụ cười trên mặt của Lang Phong có vẻ rất khiên cưỡng. Hắn không rõ tại sao Thu Chí lại nói là tâm tình của Lang Phong đã tốt hơn rất nhiều. "Đại ca, chẳng lẽ huynh vẫn còn không từ bỏ được sao?" Trương Tinh Phong đương nhiên biết Lang Phong vì chuyện gì mà trở nên như vậy. Lang Phong trong mắt có một chút đau thương, nhưng trong nháy mắt đã biến mất, chỉ còn lại vẻ điềm tĩnh. Có lẽ dưới con mắt của những người khác Lang Phong xem ra rất lãnh khốc, nhưng Trương Tinh Phong cảm nhận được đó chính là điềm tĩnh. điềm tĩnh ở tận sâu bên trong tâm linh ta từ bỏ sao không biết không biết nữa nhị đệ hôm nay ta dường như đã nhìn tấu rồi nếu như nó thuộc về ngươi cuối cùng sẽ là là của ngươi nếu như nó không phải thuộc về ngươi không thể nào ngươi có thể đạt được mệnh lý không nên cưỡng cầu này may mắn là ta đã hiểu được lang phong đột nhiên cười nụ cười rất sáng lạ một đạo huyết quang chợt lóe lên một thanh ngao một thanh khả mã đao bình thường nhưng có một điểm quyết định nó không tầm thường thanh ngạo này chính là pháp khí trường tinh phong kiếp sợ pháp khí đại ca chỉ biết phương pháp lợi khí công lực chỉ đến kim đan kỳ lại có thể luyện chế ra pháp khí nhưng chỉ trong nháy mắt hắn bỗng nhiên riu lên đại ca đại ca tại sao tại sao huynh lại chọn con đường nhân khí song tu huyết quang hảo thê thảm huyết quang huyết quang đó cũng chính máu huyết trong lòng của đại ca máu huyết trong tim của đại ca mà nhĩ đệ đệ không biết sao chỉ có nhân khí song tu ta mới có thể thoát khỏi tư niệm đối với nàng bây giờ ta cảm thấy như nó đang an ủi trái tim đã bị thương của mình lang phong nụ cười rất thê lương trương tinh phong bỗng nhiên mỉm cười vẻ đau thương trên mặt đều biến mất nhìn lang phong tươi cười nói đại ca có lẽ ông trời nhất định sẽ cho huynh thành tựu một phen giống như trong truyền thuyết Nhân khí song tu mặc dù cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần pháp khí bị tổn hại, chủ nhân cũng sẽ mất đi tất cả công lực, không thể khôi phục lại được. Nhưng đồng thời, nhân khí song tu cũng có thể trở thành một sát thần kinh khủng. Chỉ cần đạt đến cảnh giới cuối cùng, ngươi và Đao có thể hoàn toàn dung hợp. Đến lúc đó, lực công kích của huynh tuyệt đối vô cùng kinh khủng, hơn nữa tốc độ cũng tuyệt đối đáng sợ. Tại tu chân giới, những người đi theo con đường này hầu hết đều trở thành sát thần. Bọn họ không thất bại, đương nhiên chỉ cần thất bại, bọn họ sẽ mất đi tất cả công lực. Sát thần, sát thần, thật là một cái tên có khí phách, ta rất thế. Lang Phong trong mắt hiện lên một tia hưng vấn. Lang Phong từ nhỏ đã phải tranh đấu cùng dã Thú trong lòng hắn vốn đã có sự điên cuồng của dã Thú rồi. Trương Tinh Phong trong lòng thầm than, để cho Đại Ca tiến vào sát đạo, có phải là một quyết định chính xác hay không? Hắn không biết, nhưng ít nhất là hắn biết, để cho Đại Ca đắm chìm trong tư niệm đối với nhạc nguyện công chúa quả thật không có ý nghĩa gì. Càng hướng chi Đại Ca đã bắt đầu nhân khí song tu rồi, tất cả đều đã không thể vãn hồi. Đại Ca, huynh không cố gắng theo đuổi, cứ như vậy mà từ bỏ sao? Trương Tinh Phong trong lòng có chút không cam tâm. Cố gắng, nhị đệ, đệ sai rồi. Nàng là một công chúa, phò mã của nàng tuyệt đối không phải là một kẻ vô tích sự giống như ta. Làng Phong có vẻ buồn bã. Đại ca, huynh tại sao lại xem thường mình như vậy? Huynh bây giờ đã đạt đến Kim đan Kỳ rồi, sao có thể nói là một người vô tích sự? Lang Phong đột nhiên cười nói: Nhị đệ, ngươi không biết đâu, một người công lực cho dù cao tới đâu, trước mặt các thế lực cường đại đều không có bao nhiêu ảnh hưởng. Trừ phi giống như nhị đệ ngươi, có công lực nạo thị thiên hạ. Ngươi nói xem, ta phải mất bao lâu mới có thể nạo thị thiên hạ đây? Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, mươi năm hay là bốn? Trương Tinh Phong là người. Nếu như chưa đến Tiên Nhai San Mạch, hắn nhất định sẽ trả lời là mười năm. nhưng sau khi gặp được vị hòa thượng kia của thiếu lâm vị tả tiên sinh kia của ma điện trương tinh phong biết thanh long đại lục này vẫn còn có những cao thủ đỉnh cấp cho dù là mình cũng phải dựa vào hỗn độ lực đương đại mới có thể ngăn cản được những lao gia hỏa này lao hòa thượng kia của thiếu lâm xuất khiếu hậu kỳ lang phong không có thời gian trăm năm thì hầu như không thể đạt đến cảnh giới đó trăm năm trăm năm sau công chúa có lẽ đã chết rồi trương tinh phong nhất thời ngẩn người một hồi lâu không nói một lời nào nụ cười của lang phong lại càng thêm khổ sở trương tinh phong đột nhiên nói sang chuyện khác đại ca ta giao cho huynh một nhiệm vụ gia tộc sau này có thể trở thành thế gia hay không mấu chốt là ở đây huynh có thể đáp ứng hay không mấu chốt trở thành thế gia trong nét mắt sự chú ý của lang phong đã bi chuyển hướng lang phong lập tức nói chuyện gì ta đương nhiên cũng đáp ứng nhìn thấy tất cả mọi người đều vì gia tộc mà buôn ba ta cũng muốn làm một cái gì đó nói đi ta phải đi làm chuyện gì hãy tin tưởng đại ca của đệ ta nhất định sẽ không làm cho đệ thất vọng trương tinh phong cố gắng làm cho khuôn mặt mình lộ ra vẻ tươi cười nói đại ca đệ từ chỗ hoàng thượng đã lấy được một tấm đính thuế biển sở dĩ đệ muốn có được nó chính là vì thiên phong độ trang Việc đệ muốn làm nhất chính là trong một thời gian ngắn phát triển tiên phong đồ trang ra khắp chín châu. Một nhà đổ trang lớn có lẽ phải tốn 400 vạn lượng bạc. Chín châu có đến 40 tòa thành lớn. Bây giờ phải thành lập đổ trang tại 40 tòa thành lớn này. Còn các thành trì nhỏ hơn cũng phải đồng thời thành lập, đương nhiên cơ sở cũng nhỏ hơn một chút, khoảng chừng 100 vạn lượng bạc là đủ rồi. Lang Phong liền quên đi nỗi buồn, hoàn toàn chú ý vào sự tình này. Sau khi nghe xong, khẽ nhớ mày nói: Nhị đệ, mỗi một châu quận đều có 4 đến 6 thành lớn. Mỗi một thành lớn trung quanh còn có vài tòa thành nhỏ. Nếu thật sự muốn làm như nhị đệ nói, phải cần đến 4 ước lượng bạc mới có thể thực hiện được, 3 ước lượng bạc thì cũng đã khó khăn về tài chính rồi. Nhưng trong 13 năm qua, Ngọc khí Điếm của chúng ta mặc dù thu nhập rất tốt, cũng chỉ nhiều hơn hai ước ngàn vạn một chút mà thôi. So với 4 ước lượng bạc vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Không có bạc, chuyện này khó có thể làm được. Nói xong lại như mày, hiển nhiên hắn đang buồn rầu vì chuyện này. Trương Tinh Phong đột nhiên cười, tay trái giơ ra, một sấp ngân phiếu xuất hiện trên tay. Một sấp ngân phiếu rất dày. Đại ca, đây là 5 ước lượng ngân phiếu. Huynh hãy đem 100 tờ giao cho Vương ca, còn lại 400 tờ, huynh hãy bắt đầu thành lập Thiên Phong Đồ trang đi. Trương Tinh Phong nói, trên mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu. Lý gia, bây giờ ta lại dùng chính ngân phiếu của các ngươi để công kích đầu nghiệp của các ngươi, thật đúng là một chuyện phi thường tuyệt diệu. Nhĩ đệ, ngân phiếu này bốn. Lang Phong nhìn con số kinh khủng bên trên ngân phiếu, một trăm vạn, đây chính là diện ngạch lớn nhất của ngân phiếu. Quá kinh khủng. Hơn nữa nơi này còn có đến 500 trăm tờ. Trương Tinh Phong biết Lang Phong muốn hỏi cái gì. Số tiền này vốn đều là của Lý gia, nhưng bây giờ nó đã là của chúng ta rồi. Không được sao? Lang Phong đột nhiên cũng bật cười. Có một số lượng ngân phiếu lớn đến như vậy, cho dù là hoàng đế nằm mơ cũng phải bật cười. Nhị đệ, đệ cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho đệ một tin tốt lành." Nói xong liền nhận lấy 5 ức lượng ngân phiếu. Lang Phong cầm lấy rất dứt khoát, Trương Tinh Phong đưa cho cũng không hề do dự. 5 ức lượng ngân phiếu có thể làm cho rất nhiều người tàn sát lẫn nhau, nhưng trước mặt tình cảm của huynh đệ bọn họ, không hề có một chút hấp dẫn nào. Trương Tinh Phong nhìn bóng lưng của Lang Phong rời đi, vẻ tươi cười trên mặt liền biến mất, chỉ còn lại vẻ đau thương, vì huynh đệ của mình mà đau thương. Có lẽ Trương Tinh Phong đem nhiệm vụ thành lập đổ trang giao cho Lang Phong, chính là vì muốn cho Lang Phong không còn vì ái tình mà đau khổ. Công chúa, một cái danh xưng cao quý đến cỡ nào, chẳng lẽ khiến cho đại ca ngay cả một chút dũng khí cũng không có hay sao nếu đại ca bởi vì nhân khí song tu mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chu lệ ừ người tốt nhất là nên hy vọng đại ca ta sẽ không xảy ra vấn đề gì trương tinh phong nhìn ánh trăng bên ngoài phòng cặp mắt khẽ nhau lại hàn quang lạnh đến thấu xương chợt lóe lên rồi biến mất chương 6. tấn tốc cường đại chương 6, tấn tốc cường đại lang phong hành động rất nhanh sáng sớm hôm sau đã đi rồi thậm chí cũng không hề đến chào trương tinh phong chỉ bảo hạ nhân nhắn lại chỉ có một câu đơn giản nhị đệ ta đi đây hãy tin tưởng ta ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này đệ cứ yên tâm chờ tin tốt lành của ta. Trương Tinh Phong nhìn Ngọc Trung Hồ trước mặt cũng không biết có cảm giác gì. Lang Phong đại ca trước khi đi lưu lại câu nói kia làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. Ngọc Trung Hồ, Ngọc Trung Hồ, chúng ta gọi ngươi là Ngọc Trung Hồ chính là vì hy vọng giấc ngọng có thể trở thành sự thật. Giấc ngọng thế gia có lẽ sẽ có thể trở thành sự thật, nhưng còn giấc ngọng của đại ca có thể trở thành sự thật hay không? Trương Tinh Phong nhìn Ngọc Trung Hồ trước mặt lên tiếng chất vấn, bởi vì hắn cũng không biết Lang Phong có thể đạt được tình yêu của mình hay không. Chu lệ, ngươi không biết sao? Bây giờ ta đang rất giận dữ, phi thường giận dữ. ta đã mất đi tình yêu nhưng tình yêu của huynh đệ ta tuyệt đối không tha cho kẻ nào phá hỏng nó hy vọng ngươi đừng khiến cho ta phẫn nộ trương tinh phong khỏe miệng khẽ nhất lên không khí chung quanh tở nên cực kỳ hỗn loạn từng dòng khí lưu khiến cho nước hồ gợn sóng lúc này hắn đã có vẻ quá nóng nội. sư phụ người trở về trang viên cũng đã một thời gian rồi người đã thu nhận một số quan môn đệ tử nhưng lại chưa gặp mặt họ có lẽ là không được tốt lắm trương vũ đi đến phía sau trương tinh phong nói trương tinh phong khôi phục lại sự bình tĩnh Vừa rồi tâm tình có điểm kích động, ngay cả Trương Vũ đã đến sau lưng cũng không chú ý mình quả thật đã không chú đến 27 đồ đệ mới thu nhận, ngay từ đầu tam phẩm trở lên có 13 người cùng với người của hai tổ kiếm trận thắng lợi. Nghĩ đến đây, Trương Tinh Phong cảm thấy ấy náy, nhìn Trương Vũ cười nói: "A Vũ, ngươi không nói ta cũng quên mất. Ồ, lâu rồi không gặp, tiểu tử ngươi đã đạt đến nhất phẩm cảnh giới rồi. Quả thật là không tệ." Trương Tinh Phong mỉm cười nhìn Trương Vũ, lúc này hắn lại nhớ đến một vật, linh đan. Nếu như cho Trương Vũ dùng một viên linh đan, không phải có thể đạt đến kim đan tiền kỳ hay sao? hơn nữa mình vẫn còn có bích lăng đan chân quý hơn chỉ có tu chân giả mới có thể phục dụng được trương vũ nghe được sư phụ mình khích lệ cảm thấy rất cao hứng cười nói sư phụ người không biết đâu vương ca đã sớm đạt đến nhất phẩm cảnh giới rồi hơn nữa lý đại cũng đã đột phá trương tinh phong cười nói đừng nói đến lý đại lúc trước khi ta thu các ngươi làm đồ đệ ngươi một chút công phu cũng không biết không ngờ bây giờ công phu của ngươi ngược lại cao nhất trong số vài người xem ra ta cũng có lúc nhìn sai trương vũ nói sư phụ kỳ thật con cũng không hiểu rõ trong khi tu luyện tâm lý cảm thấy rất là bình tĩnh Như vậy từ từ tu luyện cũng đạt đến cảnh giới như bây giờ. Trương Tinh Phong trong nháy mắt đã hiểu rõ nguyên nhân, chính là do tâm tính. Chỉ có tâm tính ổn định mới có thể tu thành công lực cao thâm. Tâm tư nông nổi, cho dù thiên tư có tốt đến mấy cũng không có tác dụng. Đi thôi, trong khoảng thời gian này ta đã không quan tâm đến mọi người. Hôm nay hãy cùng mọi người gặp gỡ một chút." Trương Tinh Phong nói xong liền lập tức bước đi. Trương Vũ chỉ dám đi ở bên cạnh, không dám vượt qua. Bọn họ đều đang ở luyện võ trường, bọn họ luyện tập rất là chăm chỉ. Trương Vũ khi nói đến Tinh Phong vệ có vẻ rất tự hào. Trương Tinh Phong tâm tình cảm thấy tốt lên vài phần. Đệ tử của mình lại ưu tú như vậy. Đột nhiên Trương Tinh Phong cảm nhận được một luồng khí thế cường đại, hắn khẽ nhướng mày, khỏe miệng hiện ra một tia hưng phấn, thân thể trong nháy mắt biến mất tại phía trước bắt trận thế. Trương Vũ ngần người, chợt tăng tốc từ bên trong bắt trận thế phóng về hướng luyện võ trường muốn. Gần 100 cao thủ đang luyện tập các chiêu thức cơ bản đó là chẳng cái gì? Những người không thấy thì khó có thể tưởng tượng được. Trương Tinh Phong lúc này cảm nhận rất rõ, gần trăm cao thủ trước mặt, cao nhất là nhất phẩm cảnh giới, thấp nhất cũng là ngũ phẩm cảnh giới, tất cả đều là tiên tiên cao thủ. Mỗi một quyền, mỗi một cước đều có thể làm cho người ta cảm thấy sự khéo léo Gần trăm người đồng thời phát ra khí thế, cho dù là trương tinh phong cũng cảm nhận được một chút vi lực. Trương tinh phong trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh luyện võ trưởng, trong lòng cảm thấy cao hứng. Thực lực của tinh phong vệ so với mong đợi của hắn dường như còn cao hơn. Trong nháy mắt, ánh mắt của trương tinh phong tập trung vào một người trẻ tuổi bên cạnh luyện võ trưởng, nhất phẩm cao thủ duy nhất tại nơi này. Một hài tử còn chưa trưởng thành, đây là phán đoán đầu tiên của trương tinh phong. Trương tinh phong chậm rãi đi đến trước mặt nam tử này. Ngươi hảo. Trương tinh phong thanh âm có vẻ rất thân thiết. Hiểu phong ngẩng đầu nhìn nam tử trước mặt, đông dương giật mình. Bạch di tóc bạc, phiêu giật đứng một mình. phản phất như một thần tiên trong mắt hiện lên vẻ hân thưởng khiến cho hiểu phong cảm thấy một chút ấm áp ngươi hảo trương tinh phong lại lặp lại một lần nữa hắn muốn xem thử người trẻ tuổi trước mặt có thể bị khí tức tự nhiên của mình mê hoặc trong bao lâu hiểu phong vừa nghe đáo thanh âm phản phất như người đối vớ được khúc gỗ nhanh chóng từ trong mê hoặc khôi phục lại hiểu phong trừng mắt nhìn trương tinh phong thẳng người nói ngươi là ai trương tinh phong là người là người của tinh phong vệ chẳng lẽ lại không nhận ra mình hiểu phong người này chính là sư phụ của ngươi gia chủ của tinh phong gia tộc trương bá tước thanh âm của trương vũ vang lên phía sau trương tinh phong Trương Vũ nhìn Trương Tinh Phong vẻ hối lỗi nói: "Sư phụ, Hiểu Phong sư đệ hắn vẫn cắm đầu luyện công, cá tính đơn thuần, không thích giao lưu. Đến nay cũng chỉ gặp mặt sư phụ có một lần, hơn nữa khi đó, tóc của sư phụ bốn." Trương Tinh Phong nhớ lại, khi đó tóc của mình vẫn còn màu đen. Hơn nữa lúc đó khi mình gặp gỡ Tinh Phong vệ, đứng ở trên đài cao, chỉ là ở xa xa cùn bỉn họ nói vài câu. Có lẽ lúc ấy Hiểu Phong cũng không chú ý đến mình, bây giờ nhìn thấy tóc của mình bạc trắng, không nhận ra cũng là chuyện bình thường. Ha ha, tóc của ta biến thành màu trắng, có lẽ hầu hết Tinh Phong vệ đều đã biết. Tiên Hiểu Phong này quả đúng là không thích giao lưu. trương tinh phong nhìn nam hải trước mặt càng ngày càng cảm thấy yêu thích người là sư phụ, hiểu phong ấp nói hắn khó có thể tưởng tượng mới cách đây chưa đến một năm mái tóc đen của sư phụ đã biến thành như bây giờ trương tinh phong gật đầu hiểu phong lại lên tiếng hỏi lần trước nhìn thấy tóc của sư phụ vẫn còn màu đen bây giờ tại sao lại bạc trắng như vậy trương tinh phong là người bàn tay bất giác sờ lên ngực nơi đó quyển nhật ký vẫn ăn tính địa nằm trong lòng của mình trong lòng đột nhiên cảm thấy nói đau nhìn ánh mắt mong đợi của hiểu phong trương tinh phong mỉm cười nói sư phụ ta luyện công gặp một chút vấn đề cho nên tóc mới biến thành bạc trắng Hiểu Phong là người, lập tức nói: "Như thế, vậy thì con cũng luyện công gặp một chút vấn đề, sau đó tóc cũng biến thành bạc trắng." Sư phụ tóc bạc quả thật là rất tuân tú. Trương Tinh phong lần ngơ. Ngay cả Trương Vũ bên cạnh cũng là người. Bọn họ cũng không ngờ một thiên tài luyện công lại có ý nghĩ như vậy. "A Vũ, ngươi hãy triệu tập các đồ đệ của ta lại đây. Ta có chút chuyện muốn nói với bọn họ." Trương Tinh phong quay sang nói với Trương Vũ. Trương Vũ lập tức tuân mệnh đi triệu tập những người đó lại. Trương Vũ lại cẩn thận nhìn Hiểu Phong, hắn phát hiện Hải tử chưa trưởng thành này thật sự rất có ý tứ. Mặc dù thoạt nhìn cũng là một thiếu niên mới lớn. Nhưng tâm tư thì lại giống như là một hài tử vậy. Hiểu Phong, ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ đến cái gì tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma hầu hết đều là tử vong. Nếu như may mắn thì công lực cũng hoàn toàn biến mất. Sư phụ ta vận khí tốt mới như vậy, ngươi ngàn vạn lần đừng thí nghiệm cái gì tẩu hỏa nhập ma." Trương Tinh Phong nói chuyện rất trịnh trọng. Hắn thật sự lo lắng Hiểu Phong sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Hiểu Phong vừa nghe đến tử vong, công lực hoàn toàn biến mất, lập tức nói: "Ân, con sẽ không tẩu hỏa nhập ma đâu, nhất định sẽ không." Hắn chính là cực kỳ thích cảm nhận công lực cao cường. "Sư phụ, bọn họ đều đã đến rồi." Trương Vũ hành động rất nhanh. Trương Tinh Phong nhìn những đồ đệ trước, tuy nói là đồ đệ, nhưng mình quả thật chưa từng truyền thụ cho họ bất cứ cái gì. Nhưng Trương Tinh Phong nhớ lại suy nghĩ lúc đầu của mình, liền lập tức nói với hai mươi mấy người đồ đệ: Hôm nay ta đến, ta muốn nhìn xem công phu của các đồ đệ thế nào. Vừa nhìn, ta phát hiện mọi người đều tiến bộ rất lớn. Hiểu Phong lại đã đạt đến nhất phẩm cảnh giới rồi. Hai mươi mấy người phía bên dưới lập tức hâm mộ nhìn Hiểu Phong. Trương Tinh Phong cười nói: Đối với những người đạt đến nhất phẩm cảnh giới, ta nhất định sẽ trọng đại ban thưởng. Một một người sẽ được một viên linh đan, có thể khiến cho các ngươi từ nhất phẩm cảnh giới đạt đến kim đan tiền kỳ. cũng chính là thiên chi cảnh. Còn có một viên Bích Lăng đan cực kỳ trân quý, có thể khiến cho mọi người lập tức đạt đến Kim Đan hậu kỳ, cũng chính là thần chi cảnh. Nói cách khác, chỉ cần các ngươi đạt đến nhất phẩm cảnh giới, ta có thể khiến cho công lực của các ngươi gia tăng gấp vài lần. Trương Tinh Phong nhìn mọi người đang khiếp sợ, tiếp tục nói: "Hơn nữa ta còn sẽ ban thưởng cho người đó một kiện pháp khí, có thể làm cho lực công kích của các ngươi gia tăng vài lần, hơn nữa còn có thể khiến cho các ngươi bay được trên trời." Chương 7: Sơn Vũ Dục Lai. Chương 7: Sơn Vũ Dục Lai. Bây giờ đã là buổi tối. trên bầu trời đêm chỉ còn một chút tinh quang chiếu sáng cả hậu hoa viên bên trong tinh phong trang viên. lúc này hậu hoa viên không có một bóng người, nhưng ở trong mật thất bên dưới mặt đất phía sau hoa viên lại đang một nhóm người tụ tập. trương đại thúc, người dùng bích lăng đan cảm thấy thế nào? trương tinh phong trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. trương cùng lúc này thật sự đã muốn phát cuồng, trong mắt ông ta lóe lên một tia quang mang cổ quái nhìn chằm chằm vào trương tinh phong, giống như một tên khất cái nhìn thấy ánh sáng của một đống bạc sáng trói vậy. qua một hồi lâu sau mới lên tiếng. hiền chất, đây rốt cuộc là cái đan dược gì vậy? dựa vào tâm điện mà nói, ta từ kim đan kỳ muốn đạt đến nguyên anh kỳ ít nhất phải cần 10 năm. hơn nữa đó còn là do ta đã thông hiểu được tự nhiên nhưng bây giờ một viên đan dược lại khiến cho ta nhanh chóng đạt đến nguyên anh tiền ký như vậy hiền chất à ngươi còn đan dược này không vậy trương Cùng đột nhiên chuyển biến lúc này mới lộ ra chân diện mục của ông ta trương tinh phong nhìn trương đại thúc trước mặt Nhữ mày nói người cần đan dược này làm gì đan dược này phải cần có rất nhiều nguyên liệu chân quý mới có thể luyện thành đích những nguyên liệu đó không thể tìm được tại phạm nhân giới này đâu không phải như vậy sao những nguyên liệu này đều là do bản cổ đi qua biết bao nhiêu các địa phương nguy hiểm của tu chân giới mới có thể tìm được trương cường lúng nói thật cũng không có gì, chỉ là ta muốn để cao công lực của bọn nhỏ lên một chút mà thôi." Trương Tinh Phong vừa nghe, cười nói: "Người đấy, ta chẳng lẽ lại không lo lắng cho Tinh Phong vệ bọn họ hay sao? Nhưng mà Bích Lăng đan này chỉ có tu chân giả mới có thể phục dụng, hơn nữa cũng chỉ có thể phục dụng một lần. Một là bởi vì công lực tăng lên quá nhanh, đối với việc độ kiếp sau này quả thật không tốt, cơ sở yếu thì không thể chịu được. Hai là bởi vì dùng Bích Lăng đan nhiều lần hiệu quả không rõ ràng. Bây giờ Vương ca, Hiểu Phong, A Vũ đều đã đạt đến nhất phẩm cảnh giới rồi. Lang Phong đại ca bây giờ có việc phải đi vắng, nếu không thì cũng gọi huynh ấy đến đây." vương lâm Hiểu phong trương vũ vừa nghe được lập tức đi đến bọn họ vừa rồi đã hấp thu dược lực linh đan cụ hồ cùng đã đạt đến kim đan tiền kỳ ba người các ngươi tu luyện tinh thần vẫn còn chưa đủ vì căn cơ sau này các người tạm thời không nên phục dụng bích lang đan ta trước hết sẽ đem ba viên bích lang đan để ở chỗ trương đại thúc chờ sau khi các người ổn định cảnh giới kim đan kỳ trương đại thúc sẽ đem bích lang đan giao cho các người Trương tinh phong chính là vì bọn họ mà sát phí khổ tâm vô cùng ngọc lòng trương vừa nghe lập tức nói hiền chất chuyện này ngươi không cần lo lắng ta nhất định sẽ quan sát bọn chúng thật tốt nhưng mà làm sao kiểm tra được kim đan kỳ cảnh giới đã ổn định hay chưa? Trương Tinh Phong mỉm cười nói chuyện này rất đơn giản sau khi đạt đến kim đan kỳ, tu chân giả có thể ngự kiếm phi hành nhưng lúc đầu thì phi hành sẽ không ổn định chỉ cần cảnh giới hoàn toàn được củng cố ngự kiếm phi hành mới có thể ổn định khi bọn họ có thể dễ dàng phi hành thì đã có thể phục dụng bích lăng đan rồi Trương Quân nghe xong lộ ra vẻ tươi cười xem ra hắn đối với phương pháp kiểm tra này rất hài lòng sư phụ chúng ta vẫn còn chưa có phi kiếm a." Hiểu Phong bên cạnh lên tiếng từ sau khi ở luyện võ trường được Trương Tinh Phong giảng giải về pháp khí. Hắn cứ một mực muốn tìm cho mình một kiện pháp khí. Không cần lo lắng, chuyện này ta đương nhiên là đã chuẩn bị cho các người rồi." Trương Tinh Phong mỉm cười, tay trái vung lên, lập tức xuất hiện ba thanh phi kiếm cùng với một thanh điều khắc đao. Đương nhiên thanh pháp khí hình dạng điêu khắc đao này chính là chuẩn bị riêng cho Trương Cuồng. Trương Cùng ánh mắt lộ ra quang mang nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào thanh điều khắc đao. Ba người Hiểu Phong bọn họ hai mắt cũng đỏ bừng. Trương Tinh Phong mỉm cười. Bốn thanh pháp khí tùy theo tâm thần khống chế, phân biệt bay về bên cạnh bốn người. Các ngươi trước tiên hãy thu phục bọn chúng cái đã, chỉ cần đem chân nguyên lực quán nhập vào trong đó là được. Những pháp khí này đều là vật vô chủ. mới có thể thu phục một cách đơn giản như vậy. Nếu như là pháp khí đã có chủ, thu phục đương nhiên sẽ không dễ dàng. Trương Cuồng công lực cao nhất, đương nhiên thu phục pháp khí cũng nhanh nhất. Đem điêu khắc đao xuất ra bên ngoài cơ thể, khống chế nó vạch lên vài đường, mới quay năng nói với Trương Tinh Phong. "Hiện chất, pháp khí này quả thật rất tốt, so với điêu khắc đao trước kia của ta tốt hơn rất nhiều. Ta đã quyết định, sau này nhất định phải sử dụng nó tạo ra các tác phẩm càng tốt hơn." "À, pháp khí này nên đặt tên là gì đây?" Trương Cuồng nhíu mày. Ông ta thật sự rất yêu thích pháp khí này, đương nhiên nhất định phải tìm cho nó một cái tên thật hay. Trương Tinh Phong mỉm cười nói: gọi nó là bích ngân đao đi sứ mạng của nó là lưu lại một chút dấu vết trên vô hạ bích ngọc trương cùng vừa nghe ngẩn người một hồi lâu mới lên tiếng không hiền chất à ta nghĩ nên gọi nó là điêu bích đao thanh đao điêu khắc vô hạ bích ngọc thế nào hiền chất cái tên này có tốt không trương tinh phong mịm cười gật đầu đột nhiên hắn nhìn sang ba người trương vũ bên cạnh lúc này ba người bọn họ đều đã thu phục được pháp khí rồi dường như khí thế của ba người cũng không giống nhau sư phụ phi kiếm này thật sự rất nghe lời à con con muốn nó chuyển động ra sao thì nó liền chuyển động như vậy Tiểu Phong Hư phân không chế phi kiếm bay qua bay lại, tựa như Tiểu hài Tử tìm thấy một món đồ chơi. Trương Tinh Phong nói: Các người sau này hãy cố gắng vận dụng phi kiếm thật nhiều, chỉ có như vậy, phi kiếm mới có thể dễ dàng sử dụng như ngón tay của mình. Tốt lắm, các người cứ từ từ tu luyện đi, ta trở về phòng trước. Nhớ kỹ, nếu như không thể ổn định ngự kiếm phi hành, tuyệt đối không thể dùng bích lăng đan, như vậy đối với độ kiếp trong tương lai sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Trời cũng sắp sáng rồi, ngày mai ta phải đi ra ngoài. Việc tu luyện của các người nhất định phải nghe theo sự an bài của Trương Đại Thúc. Tu lệnh. Trương Tinh Phong hài lòng kẽ gật đầu. quay đầu lại nhìn thoáng qua Trương Cường, liền lập tức rời đi. Hắn Tử trong ánh mắt của Trương Cường tin rằng ông ta nhất định sẽ không làm cho hắn thất vọng. Trương Cường nhìn bóng lưng của Trương Tinh Phong rời khỏi mặt thất, trong lòng thầm nghĩ, hiền chất à, người rốt cuộc còn muốn tạo ra bao nhiêu kỳ tích đây? Từ nhất phẩm cảnh giới đạt đến kim đan hậu kỳ, chỉ đơn giản là cần một viên linh đan cùng với một viên bích lang đan. Nếu như tu luyện bình thì phải cần đến bao nhiêu thời gian đây? Thậm chí có người cả đời đều không thể từ nhất phẩm cảnh giới đạt đến kim đan kỳ, còn hiền chất ngươi thì lại chỉ cần một viên linh đan. Từ kim đan tiền kỳ đạt đến hậu kỳ, ít nhất phải tốn hơn 10 năm. Một viên Bích Lăng đan trong một đêm có thể giải quyết. Ha ha, thì ra luyện thành cao thủ chính là như vậy, quả thật là đơn giản. Trương Cùng có chút cảm thán, nhưng ông ta làm sao biết được mọi chuyện đều thật sự không đơn giản như vậy? Linh đan và Bích Lăng đan kia thật sự dễ dàng luyện chế như vậy sao? Ba người các ngươi, nhất định phải tu luyện thật tốt, biết không? Trương Cùng lắc lắc đầu, quay về phía ba tên gia hỏa đang hưng phấn lớn tiếng nói. Vương Ca mấy người bọn họ lập tức lên tiếng đáp lời. Trương Cùng tốt xấu gì cũng là đại thúc của bọn họ, là trưởng bối của bọn họ. Hơn nữa Trương đại thúc bây giờ công lực lại rất cao cường năm. Tu luyện, tu luyện. đây là chuyện duy nhất mà hiệu phong mấy người bọn họ cần làm trong khoảng thời gian này trương tinh phong ngồi xếp bằng trên giường yên lặng tâm linh một mảnh hư không một tia sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trương tinh phong khỏe miệng mỉm cười từ từ mở mắt ra đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn mặt trời đang mọc lên tại phương đông thiếu ra người trong cung đã đến rồi thu trí từ ngoài xa đã hô lên từ sau khi trương tinh phong trở thành bá tước người bên ngoài gặp mặt đều gọi là trương bá tước nhưng những hạ nhân bên trong tinh phong trang viên thì đều gọi là gia chủ tốt xấu gì trương tinh phong cũng đã thành lập nên một bá tước gia tộc trương tinh phong xoay người nhìn thu Chí đang chạy đến ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên mái tóc bạc phát ra những màu sắc rực rỡ hoa mỹ thu Chí nhìn thấy cảnh này liền sưng sở dường như bị trương tinh phong mê hoặc qua một lúc lâu sau mới thanh tỉnh lại nhìn thấy trương tinh phong đang nghi hoặc nhìn nàng khuôn mặt đỏ bừng lên nhưng nàng vẫn còn không quên chuyện của mình túi lầu nói thiếu ra người trong cung đã đến rồi bây giờ đang đợi bên trong đại sảnh. nói xong liền lập tức xoay người chạy đi trương tinh phong là người trong lòng cảm thấy kỳ quái vì thái độ thu trí nhưng chỉ trong nháy mắt hắn lại nhớ đến người trong cung vẫn còn đang đợi liền lập tức đi đến đại Sảnh. Thống linh cấm vệ Vương Địch nhìn thấy Trương Tinh Phong đi đến, lập tức cung kính nói: Trương Ba Tước, đây là thiệp mời mà Hoàng thượng bảo ta đưa đến, xin mời nhận lấy. Là thủ lĩnh cấm vệ trong cung, thân phận của Vương Địch so với Trương Tinh Phong cũng không thấp hơn bao nhiêu. Nhưng hắn cũng biết thái độ của Hoàng thượng đối với Trương Tinh Phong, đồng thời hắn cũng biết được trên Đại Lục này vẫn tồn tại một số siêu đại thế lực không bị Triều đình quản hạt, cho nên thái độ đối với Trương Tinh Phong rất cung kính. Trương Tinh Phong hiển nhiên đối với thái độ của Nam tử trước mặt rất hài lòng, liếc nhìn thiệp mời nói: Tốt, ta đã biết rồi. buổi sáng ngày mai các ngươi hãy đến đó ta, ngươi hãy về trước đi. Tuân lệnh. Vương Địch xoay người rời đi. "Sư phụ, vị huynh đệ này là ai vậy?" Thanh âm của Lý Nhị rất lớn, từ đằng xa đã nghe thấy. Chương Tinh Phong trên mặt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên tên gia hỏa Lý Nhị này nhất định là lại ra ngoài đáng bạc suốt một đêm, nếu không thì không có khả năng mới sáng sớm đã từ bên ngoài cửa lớn đi vào. May mắn là trình độ đánh bạc của Lý Nhị cũng rất cao, dựa vào thực lực nhị phẩm, lan lộn trong trốn đổ trường cũng có một chút danh tiếng. Vương Địch nhìn Lý Nhị gật đầu tỏ ý chào, liền xoay người rời đi. Nhưng trong lòng của hắn lại đang nổi sóng. Hắn năm nay 40 tuổi, đạt đến nhị phẩm cảnh giới, đã là đệ nhất cao thủ trong số cấm vệ, nhưng hắn lại khiếp sợ phát hiện ra đại hán chọc đầu gọi Trương Tinh Phong là sư phụ, công lực cũng đạt đến nhị phẩm. Hơn nữa người đó rõ ràng vẫn còn rất trẻ, tuyệt đối không quá 30 tuổi. Có thể tưởng tượng được, đại hán chọc đầu này tương lai nhất định rất mạnh. Có lẽ, đây mới chính là thực lực của một siêu đại thế lực. Vương địch thầm than một tiếng, liền nhanh chóng rời khỏi. Hắn làm sao biết được, thực lực của các siêu đại thế lực so với tưởng tượng của hắn còn cường đại hơn rất nhiều. Trương Tinh Phong liếc nhìn thiệp mời trên tay. Trương công tử, hy vọng ngày mai ngài có thể đến đại doanh của cấm vệ bên ngoài thành tụ hợp, cùng nhau nghiên cầu bảo tàng nghiệp lớn. chương tám độc tự tiên cứu chương tám độc tự tiên cứu sáng sớm tinh mơ không khí cực kỳ mát mẻ tâm tình của trương tinh phong cũng cực kỳ thoải mái ngọc khí điếm cùng với thiên phong đổ trang đều đã hoàn toàn an bài xong bây giờ chuyện mà hắn muốn làm nhất chính là khai quật kinh thiên bảo tàng thiếu ra xe ngựa đã đợi một hồi lâu rồi thu trí lo lắng nói nàng không rõ vì sao trương tinh phong không hề vội vã một chút nào bên ngoài đều là cấm vệ của triều đình A. trương tinh phong mỉm cười nói thu trí à bọn họ dám đến chậm hay sao những cấm vệ này đương nhiên là phải đến sớm sứ mạng của bọn họ chính là chờ đợi ta ngươi vẫn còn chưa hiểu tinh phong trang viên chúng ta rốt cuộc đại biểu cho cái gì hay sao trương tinh phong nói xong liền xoay người rời đi thu chí cảm thấy ngương ác tinh phong trang viên đại biểu cho cái gì không phải chính là một trang viên của phú hào hay sao thu chí đến tinh phong trang viên không lâu đối với thế lực của trương tinh phong đương nhiên không hiểu rõ tinh phong trang viên đại biểu cái gì trong số các siêu cấp thế lực tinh phong trang viên đại biểu cho việc không thể địch lại được thậm chí còn có mệnh lệnh không thể đối địch tất cả những điều này đều bởi vì tinh phong trang viên có một người trương tinh phong vô địch trương ba tước xin mời cấm vệ đối với trương tinh phong vô cùng cung kính trương tinh phong đáp lời một tiếng bước vào bên trong chiếc xe ngựa sang trọng vừa bước vào bên trong hắn lập tức nhắm mắt tính tu năm sau nửa canh giờ xe ngựa dừng lại tại đại doanh của cấm vệ bên ngoài thành trương tinh phong khỏe miệng nở một nụ cười khó hiểu bước ra bên ngoài lúc này chu lệ đã đứng ở bên ngoài đại doanh nhìn thấy trương tinh phong bước xuống xe ngựa lập tức tiến lên phía trước nói trương công tử chất cuối cùng cũng đợi được ngươi ha ha lý ra chủ tại sao đến bây giờ còn chưa đến đột nhiên trên mặt chu lệ lộ ra thân sắc cực kỳ của quái nói trương công tử ngày hôm nay chỉ đến một mình thôi sao trương tinh phong khẽ gật đầu Thanh âm mang theo một chút nạo khí nói, Hoàng thượng, ta nghĩ rằng ta một người đến như vậy là đủ rồi. Chu lệ cười lớn vài tiếng, giảm bớt một chút không khí khẩn trương. Vừa rồi khi cấm vệ nghe được trương tinh phong dám ở trước mặt hoàng thượng tự xưng là, ta đã bắt đầu rút đau ra. Bọn các ngươi làm gì vậy, cút đi cho ta. Chu lệ trừng mắt, nhìn thấy đám cấm vệ sợ hai thối lui. Lúc này mới hài lòng xoay người lại nói với trương tinh phong nói, trương công tử, trước hết xin vào bên trong đại doanh trung nghỉ ngơi một lát. Trương tinh phong mỉm cười nói, Hoàng thượng ở đây chờ đợi ta làm sao có thể ở bên cạnh nghỉ ngơi? cứ để ta ở nơi này đồng thời chờ đợi người Lý ra đi, à. Hoàng thượng, ngay chuẩn bị để cho người nào đi khai quật bảo tàng đây. Chu Lệ nhìn Trương Tinh Phong mỉm cười thân thiện, xoay người quay về phía xa vầy vây tay. Một vị tướng quân cao lớn khôi ngô liền lập tức đi đến, nhìn thấy Trương Tinh Phong, lập tức khẽ không người nói. tại hạ Chu Đăng, cũng là đương triều nhị hoàng tử. Trương Tinh Phong âm thầm gật đầu, nhị hoàng tử này thoạt nhìn dường như rất thô lỗ, nhưng nói chuyện lại cực kỳ cẩn thận. Hiếm có nhất chính là nhị hoàng tử này lại có thể hạ mình như vậy. Kỳ thật một nhị hoàng tử địa vị tuyệt đối cao hơn một bá tước rất nhiều, nhưng khi Chu Đăng nhìn thấy ta, ngược lại có chút không người. Trương Tinh Phong đã gặp qua hai vị hoàng tử của Hoàng gia, Đại hoàng tử và nhị hoàng tử đều không phải là những nhân vật tầm thường. Vậy còn tam hoàng tử trong truyền thuyết rốt của ưu Tú như thế nào? Trương Tinh Phong đột nhiên sinh ra một cảm giác tò mò. Nhị hoàng tử, ta chỉ là một bá tước nhỏ nhỏ, thật sự là không nhận được một bái này của ngài. Trương Tinh Phong cố ý lên tiếng. Chu đang cặp mắt mở lớn, bình thản nói: "Trương ba tước chính là tấm gương sáng của vũ giả chúng ta. Ta bái ngài một lần có gì không thể." Trương Tinh Phong ngẩn người, không ngờ nhị hoàng tử này đột nhiên lại dùng thân phận vũ giả để nói. Hắn cũng nở nụ cười, có vẻ rất cao hứng. Chu đang dường như cũng vì sự cao hứng của Trương Tinh Phong cảm thấy hư phấn. Hô, một trận gió đột nhiên nổi lên, làm cho cấm vệ không nhịn được cũng phải neo con mắt. Trương Tinh Phong đột nhiên cười, nụ cười rất kỳ quái. Chu Lệ sắc mặt biến đổi, trở nên tức giận, đương nhiên chỉ trong nháy mắt hắn đã khôi phục lại sắc mặt bình thường. Chu Lệ ngẩng đầu nhìn về phía xa, lúc này đang có mấy trăm cao thủ tiến đến, ngờ ở ấy đi đầu đúng là Lý gia chủ. Lý gia chủ, ha ha, cuối cùng cũng đợi được gia chủ rồi. Chu Lệ không hề để cập đến công tước, chỉ gọi là gia chủ, rõ ràng xem Lý gia chủ và hắn là cùng một đẳng cấp. lý gia chủ từ xa đi đến nghe được chu lệ nói vẻ tươi cười xuất hiện trên mặt nói để cho hoàng thượng phải đợi lầu quả thật là xấu hổ trương tinh phong liếc nhìn chu lệ lại nhìn sang lý gia chủ thầm than chu lệ quả thật không hổ là nhất đại minh quân có sự nhẫn mà người khác không có được lý gia chủ tên gia hỏa kia vẫn còn có điểm tự đắc thật là trương tinh phong làm sao biết được lý gia cũng không có biện pháp nào Đời trước chỉ một nam tử là lý gia chủ không có cách nào mới chuyển chức vị gia chủ lại cho hắn trong mắt của lý thế dân chỉ cần thế ra vẫn còn hắn huynh đệ toa trấn không thể nào xảy ra chuyện gì Càng hướng chi Lý gia chủ cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Chu Lệ đột nhiên lộ ra thần sắc hận thưởng nhìn nhân mã phía sau Lý gia chủ, nói: "Lý gia chủ, thủ hạ của ngài quả thật là nhân tài đông đảo, hình như 500 người này đều là tiên tiên cao thủ phải không?" Lý gia chủ trong lòng thầm nghĩ, chẳng qua chỉ là 500 người mà thôi. Lý gia ta bình thường có đến 5000 tiên tiên cao thủ, muốn tấn công vào hoàng cung cũng chỉ cần nửa canh giờ mà thôi. 500 người này thì có ăn nhầm gì? Đương nhiên Lý gia chủ còn không ngốc đến độ cái gì cũng nói ra, nhìn Chu Lệ, khiêm tốn nói: "Hoàng thượng minh giám, 500 người này đều là do ta vừa mới mới xoay sở được." Cho nên hôm nay mới đến chậm như vậy. Chu Lệ tựa hồ như tin rằng lời nói của Lý gia chủ là sự thật, dẫn theo Lý gia chủ và Trương Tinh Phong đi vào bên trong đại doanh đang bước đi, Trương Tinh Phong đột nhiên ngừng lại. Nhìn về phía 500 người của Lý gia, trong mắt lóe lên một tia sáng, trên mặt lộ ra một nụ cười quái dị, liền xoay người tiếp tục bước đi. Ngay lúc Trương Tinh Phong xoay người lại, một nam tử trong số 500 người đó ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng lưng của Trương Tinh Phong, lẩm bẩm nói, bị ngươi phát hiện rồi sao?" Ha ha. "Trương Tinh Phong, lần này nơi cất giấu bảo tàng bảo cũng sẽ chính là nơi chôn thầy của ngươi." Trương Tinh Phong khỏe miệng đột nhiên nở một nụ cười khinh thường năm. Trung ương của cấm vệ đại doanh. Chu Lệ, Lý gia chủ cùng với Trương Tinh Phong theo thứ tự ngồi xuống. Phía trước bọn họ chính là đội ngũ tầm bảo lần này của hoàng gia và Lý gia. Mỗi bên có 500 người, hai phương đội ngũ phân biệt đứng ở hai hướng nam bắc. Rất hiển nhiên, đội ngũ của Lý gia đều là cao thủ, đều là tiên tiên cảnh giới trở lên. Bọn họ nhìn những binh lính đứng ở phía nam, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Khí thế tự nhiên trên người của tiên tiên cao thủ phát tán ra bên ngoài đội ngũ đứng ở phía nam cũng không phải là những người bình thường. Bọn họ chính là những huynh đệ của ham Trận Doanh dũng manh nhất trong cấm vệ doanh. Ham Trận Doanh cũng chính là quân đội mỗi lần chiến tranh đều phải xông lên phía trước, có đến 9 phần là tử vong. Những quân nhân này đều là những anh hùng của ham Trận Doanh còn sống sót sau hàng trăm trận chiến. Trong quân đội, chỉ có quân công cao mới là anh hùng, mới có thể khiến cho người khác tôn kính. Cho nên những người này đều là những vị anh hùng trong quân đội. Bọn họ làm sao có thể chịu được thái độ khinh thường của những cao thủ Lý gia như vậy? Nhìn những cao thủ của Lý gia, những anh hùng của ham Trận Doanh thường nghĩ, chẳng qua chỉ là mấy tên gia hỏa công lực cao một chút mà thôi. mẹ kiếp lao tử đây giết người so với các người ăn cơm còn nhiều hơn đấy cho bọn bay biết cái gì gọi là tử vong sắc khí sắc khí ngập trời lạnh khí lạnh như băng phát ra từ trên người của những chiến binh đã trải qua trăm ngàn sinh tử sắc khí kinh khủng hướng về phía 500 cao thủ của lý gia những cao thủ của lý gia đột nhiên chấn động vài người thực lực hơi yếu ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi tử vong những cao thủ này của lý gia có bao nhiêu người đã từng trải qua sinh tử nhưng cao thủ thủy trung vẫn là cao thủ đại bộ phận cao thủ của lý gia trong lòng lựa giận bốc lên con mẹ nó các ngươi không phải chỉ là một đám binh lính đê tiện hay sao lại kiêu ngạo như vậy cho các ngươi biết thế nào mới gọi là cao thủ khí thế bên phía trận doanh của các cao thủ lý gia đột nhiên tăng nhiều những anh hùng của hám trận doanh cũng không chịu yếu hơn sát khí băng lãnh cũng tiếp tục bành trướng ra cả khoảng sân rộng của đại doanh đều nổi gió các bụi bay đầy trời chu lệ và lý gia vừa rồi còn muốn ngồi xem kịch lúc này phát giác chuyện này dường như đã đi quá giới hạn tốt xấu gì bây giờ bọn họ cũng đang ngồi chung một con thuyền trương tinh phong hừ lạnh một tiếng thế này mà cũng gọi là hợp tác hay sao trên người hắn đột nhiên khí thế bạo tăng tựa như hai cơn lốc cuốn thẳng đến trận doanh của hai phía cơn lốc quét qua một ngàn cao thủ đều đem khí thế của mình kháng cự lại khí thế của trương tinh phong Phanh, những cao thủ của ham trận doanh và lý gia sắc mặt đều trở nên trắng bệnh những người công lực kém liền thổ huyết ngay tại đường tràng trương tinh phong lại không hề hấn một chút nào khiến cho tất cả các cao thủ đều hoảng sợ không để cho các ngươi kiến thức một chút còn tưởng rằng ta hôm nay một người đến đây là có thể khinh thường trương tinh phong liếc nhìn chu lệ và lý gia chủ vẫn còn đang chấn động trong lòng thầm nghĩ chu lệ lập tức nói tốt lắm mọi người không nên làm tôn thương hòa khí bây giờ chúng ta hãy đem ba tấm bản đồ để cùng một chỗ xem thử bảo tàng rốt cuộc là ở nơi nào chương chín Thái Hành Sơn. Chương 9, Thái Hành Sơn. Bên trong đại doanh của cấm vệ, phía bên ngoài doanh trướng lại không hề có một cấm vệ nào. Nhìn kỹ mới có thể phát giác bên ngoài đại trướng ba trượng có rất đông cấm vệ. Tại sao không có một cấm vệ nào đến gần doanh trướng? Lúc này Trương Tinh Phong, Lý gia chủ, Chu Lệ bọn họ ba người đang ở bên trong doanh trướng. Chu đang cũng không được phép đến đây. Bây giờ mọi người đang chuẩn bị hợp nhất tàng bảo đồ, chuyện này cực kỳ quan trọng, ba phương thế lực đương nhiên chỉ có một người được phép đi vào. Các vị, mọi người xin hãy đặt bản đồ lên bàn này đi. Chu Lệ là người tiên đặt thăng long đồ lên bàn. Trương Tinh Phong cũng dứt khoát đem tiềm long đồ đặt lên bàn, Lý Gia Chủ cũng mỉm cười đem đằng long đồ đặt lên bàn. Thành thật mà nói, ba người lúc này quả thật có chút tò mò. Ba tấm bản đồ này trên đó đều vẽ những hình giống khác nhau, làm sao có thể hợp thành tàng bảo đồ? Ngay khi Lý Gia Chủ đem tấm bản đồ thứ ba đặt lên bàn, dị biến đột nhiên phát sinh. Ba tấm bản đồ bắt đầu phát ra kim quang, kim quang càng ngày càng mạnh, từ từ bắt đầu dung hợp bốn. Chu Lệ và Lý Gia Chủ trận mắt há mồm, bọn họ không hiểu tại sao lại phát sinh biến hóa như vậy. Trương Tinh Phong cũng cực kỳ chấn kinh, đây rõ ràng là thủ đoạn của Tu chân giả. chẳng lẽ thiết một chân năm đó cũng có thủ hạ là tu chân cao thủ nhưng vừa nghĩ đến lao hòa thượng kia của thiếu lâm và tả tiên sinh của ma điện hắn cũng không suy nghĩ nữa ba người đều đang nhìn tình cảnh này không hề bỏ sót một tình huống nào kim quang càng ngày càng sáng bốn đột nhiên kim quang bỗng phát tán ra trên diện rộng ba người đều cảm thấy trước mặt là một màu trắng đợi đến khi mọi người đều thích đứng lại nhìn về trên bàn thì kim quang đã biến mất lúc này ba tấm bản đồ trên bàn đều đã biến mất trên bàn chỉ có duy nhất một tấm bản đồ ba người vội vàng bước lên phía trước thái hành sơn ba chữ xuất hiện phía trên bản đồ đây đúng là bản đồ lộ tuyến của thái hành sơn xem ra bảo tàng này chính là ở ngay bên trong thái hành sơn thái hành sơn trương tinh phong hòa chu lệ đều nhíu mày bọn họ cũng không chú ý đến trên khuôn mặt lý gia chủ lại hiện ra một ve vui mừng đương nhiên trong nháy mắt liền che giấu đi trương tinh phong và chu lệ đều đang suy nghĩ cho nên cũng không để ý thái hành sơn này không phải là một địa phương bình thường mười vạn sơn tặc ở đó đã có gần ngàn năm lịch sử gần ngàn năm nay vô số lần bao vệ tiêu diệt đều bị thất bại lần này bảo tàng lại ở tại thái hành sơn ai chu lệ bất đắc dĩ thở dài một hơi Trương Tinh Phong đối với những sơn tặc tại Thái Hành Sơn này cũng biết một chút. Sơn tặc ở nơi này không nhiều như ở Thiên Nhai Sơn mạch, dân cư cũng không đông đúc bằng. Nhưng bản lĩnh của sơn tặc ở Thái Hành Sơn so với Thiên Nhai Sơn mạch cao hơn rất nhiều. Quan trọng nhất chính là sơn tặc ở nơi này cho đến bây giờ cũng chưa từng quan hệ với bất cứ một phương thế lực nào, điều này mặc dù làm cho các thế lực lớn yên tâm, nhưng đồng thời Trương Tinh Phong cũng có chút đau đầu. Mười vạn sơn tặc không phải là chuyện đùa, chỉ đơn giản đứng để cho ngươi giết cũng phải mở tay. Hơn nữa Thái Hành Sơn có vị trí ở giữa Thanh Châu quận và Liêu quốc, quân đội cũng không dám tiến vào nhiều, không chừng sẽ xảy ra chiến tranh giữa hai nước. đây cũng chính là nguyên nhân mà sơn tặc tại thái hành sơn Sơn tặc có thể hoành hành bá đạo tốt lắm trước tiên chúng ta hãy đi đến thanh châu thành bên trong thanh châu quận đáo nơi đó rồi hãy từ từ nghĩ biện pháp hơn nữa người của chúng ta cũng không nhiều lắm phòng chừng có thể tránh thoát được sơn tặc đem bảo tàng trở ra cùng lắm thì chấm sẽ xuất động hơn 10 vạn quân đội tại thanh châu quận công kích thái hành sơn chúng ta thừa cơ mà lèn vào chu lệ có vẻ nôn nóng chuyện gần như đã thành công rồi bây giờ bỗng nhiên lại xuất hiện sơn tặc tại thái hành sơn thật là phiền thoái Trương tinh phong khẽ gật đầu bất kể nói như thế nào hắn cũng chỉ có một người nơi nào lại không đến được lại có người nào có thể thương tổn hắn càng hướng chi hắn còn có đỉnh cấp thần khí bảo vệ tính mạng thiên vũ thủ trạng lý gia chủ nói tất cả đều nghe theo hoàng thượng ăn bài chu lệ ngần người trương tinh phong cũng ngần người hai người nhìn lý gia chủ thầm nghĩ lao già nầy từ lúc nào trở nên nghe lời như vậy nhưng nếu lý gia chủ đồng ý không phải một chuyện tốt sao bọn họ cũng không lên tiếng tấm bản đồ này do ai giữ thì tốt chu lệ lên tiếng hỏi nguyên lai là ba tấm bản đồ hoàn hảo bây giờ biến thành một tấm thật sự là có chút phiền thoái trương tinh phong cười nói hoàng thượng cứ giữ đi đồng thời trương tinh phong cũng lưu lại một chút hôn độ lực bám vào bên trên tảng bảo đồ lý gia chủ cũng cực kỳ hào phong nói ân hoàng thượng giữ thì tốt hơn hoàng thượng cứ giữ lấy chu lệ và trương tinh phong lại mọi người xem ra lý gia chủ này dường như thay đổi rất nhiều lúc này hai người đối với lý gia chủ đều gia tăng cảnh giác hảo nếu như vậy mọi người chúng ta hãy xuất phát đi chu lệ tuyên bố nói hai người trương tinh phong bọn họ đều gật đầu chuyện đã quyết định xong tức thì 500 cao thủ của lý gia cùng với năm anh hùng của hám trận doanh đều bắt đầu xuất phát mục tiêu thanh châu thành Bốn ngày sau, đội ngũ cuối cùng đã đi đến bên ngoài thành Thanh Châu. Đương nhiên Trương Tinh Phong bọn họ cực kỳ thoải mái. Bên trong xe ngựa sang trọng, ngồi bên trên chiếc đệm mềm mại ấp áp hầu như làm cho người ta không hề cảm thấy lắc lư. Trương Tinh Phong lúc này đang ở bên trong xe ngựa nhắm mắt tính tu, còn Lý Thiên Tường ẩn giấu thân phận thì lại phải ở bên ở bên ngoài nếm các đuổi. Bên ngoài thành Thanh Châu đang tụ tập rất đông các phú hào con lại, khuôn mặt người nào cũng đỏ bừng, tất cả đều khiêm tốn chờ đợi hoàng thượng đến đây. Ba chiếc xe ngựa sang trọng dừng lại. Từ chiếc xe ngựa chính giữa bước xuống hai người, phân biệt thị hoàng đế Chu Lệ và nhị hoàng tử Chu Đăng. Lý gia chủ bước xuống từ chiếc xe ngựa bên phải, bên trái là Trương Tinh Phong. Những nhân vật tại Thanh Châu Thành nhìn thấy cảnh này đều ngẩn người. Nhìn hình dạng của những chiếc xe ngựa này hầu như đều giống ý như nhau. Rốt cuộc những người này là ai mà có thể ngồi trên những chiếc xe ngựa cùng dạng thức với hoàng thượng? Ồ, đó không phải Lý gia chủ hay sao? Một số đại nhân vật tại Thanh Châu Thành nhận ra gia chủ của thiên hạ đệ nhất thế ra. Còn nam tử tóc bạc bên kia là ai? Nhưng mà bọn họ cũng không có thời gian suy nghĩ. Chu Lệ đi đến trước mặt, phú hào quan lại bọn họ lập tức quỳ xuống, hô lớn: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn và tuế, vạn vạn và tuế." Chu Lệ tươi cười nói: bình thân chu lệ tiếp theo lại lên tiếp Chấm giới thiệu một chút vị này chính là lý gia chủ tin rằng mọi người cũng đã biết rồi con vị này chính là trương tinh phong bá tước chúng phú hào quan lại đều khách khí bắt chuyện nhưng là trong lòng lại cảm thấy nghi hoặc một bá tước tại sao lại có đãi ngộ như vậy nhưng bọn họ cũng biết chuyện này đã không phải là bọn họ có khả năng biết cũng không phải là chuyện bọn họ có thể lên tiếng hỏi trương tinh phong căn bản là không muốn dây dưa cùng với bọn người này dứt khoát đi đến bên cạnh chu lệ chu lệ chính là hoàng thượng những kẻ đó cũng không dám đến gần không may bị người khác nói là muốn gây bất lợi đối với hoàng thượng thì chết oan lúc nào không biết chu lệ xem ra cũng không thèm giao lưu cùng với những kẻ này xoay người đi vào bên trong thành thanh châu lúc này chu lệ trương tinh phong lý gia chủ lại tập trung trong một căn phòng chu lệ lấy ra tàng bảo đồ đồng thời lại lấy ra một tấm bản đồ khác nói đây chính là bản đồ chi tiết của khu vực thái hành sơn đối chiếu hai tấm bản đồ này có thể dễ dàng quan địa điểm của tàng bảo đồ trương tinh phong và lý gia chủ đều tiến đến cẩn thận quan sát quả nhiên là rất là rõ ràng địa điểm của tàng bảo đồ chính là bên trong một hẻm núi tại thái hành sơn hẻm núi này vị trí rất là bí ẩn người bình thường rất khó có thể tìm được hai vị đối với việc này có ý kiến gì không chu lệ lên tiếng hỏi lý gia chủ nói hẻm núi này vị trí tương đối bí ẩn có lẽ cũng không có sơ tặc đương nhiên chủ yếu nhất chính là đường đến hạp cốc cũng tương đối bí ẩn chỉ cần chúng ta cẩn thận có lẽ hy vọng sẽ không làm cho bọn chúng chú ý trương tinh phong nghe được liền núi mày thầm nghĩ sơ tặc của thái hành sơn đã ở nơi này gần ngàn năm chỗ nào mà lại không biết đi đường này làm sao có thể không bị phát hiện đương nhiên trương tinh phong cũng không nói ra bất kể như thế nào hắn cũng chỉ có một người chu lệ xem ra cũng biết con đường này mặc dù bí ẩn nhưng khả năng không bị phát hiện là rất nhỏ nhưng hiển nhiên là hắn dùng hơn 10 vạn quân đội để tiến công như vậy thương vong sẽ rất lớn chu lệ thầm nghĩ nếu như vận khí tốt có thể thật sự sẽ không bị phát hiện hơn nữa lần này đến đây đều là cao thủ xem ra quả thật có hy vọng chu lệ lên tiếng ân Chấm cho rằng lý gia chủ nói có lý buổi tối hôm nay chúng ta sẽ lặng lẽ đi vào lần này chấm sẽ không đi để cho nhị hoàng tử chu đăng thay thế chấm đi vào trương tinh phong và lý gia chủ đều gật đầu không hề cảm thấy kỳ quái hoàng thượng là cựu ngũ trí tôn làm sao có thể đi vào hiểm cảnh như vậy ba người tức lập tức tản đi 4. Ngày đã tàn. Một ngàn cao thủ không một tiếng động tiến về phía Thái Hành Sơn. Những cao thủ đều thi triển khinh công của bọn họ. Cả ngàn người di chuyển lại không hề có một tiếng bước chân, thật sự là kinh khủng. Màn đêm buông xuống, mọi người đã đi đến dưới chân núi Thái Hành Sơn, đầu lĩnh là Trương Tinh Phong, Lý gia chủ cùng với Chu Đang nhìn nhau, dẫn dắt đội ngũ tiến vào. Thái Hành Sơn tối tăm phất như hồng hoang cự thú nuốt chửng toàn bộ đội quân, cuối cùng hoàn toàn biến mất. "Trương 10. địa hạ kinh hồn. Trương địa hạ kinh hồn." Trương Tinh Phong đột nhiên như mày, tại sao lại như vậy? Trương Tinh Phong sở dĩ cảm thấy không yên là bởi vì nhiều người như vậy lại không hề bị phát hiện. Chẳng lẽ bởi vì ban đêm, sơ tặc của Thái Hành Sơn đều đã yên giấc. Nhưng tại sao lại không có một hai đi tuần ban đêm đây? Chẳng lẽ bởi vì nhiều năm quân đội không công kích, cho nên đã buông lỏng cảnh giác, không có đi tuần ban đêm. Trương Tinh Phong mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn cũng chỉ đánh tin tưởng vào suy đoán cuối cùng của mình. Cứ như vậy một ngàn người đã đi đến hẻm núi nơi cất giấu bảo tàng. Ba vị thủ lĩnh lúc này tập trung lại. Chu Đăng lấy ra tàng bảo đồ, nói: Dựa theo tàng bảo đồ này, cửa vào giường như ngay tại một khoảng ở phía bắc. Trương Tinh Phong nhìn. cũng gật đầu quả thật đúng là phương vị này khu vực này chu vi cũng không lớn tìm kiếm cũng tương đối dễ dàng tốt như vậy mọi người hãy tìm kiếm cửa vào đi lý gia chủ lên tiếng chu lệ không có mặt ở đây lý gia chủ tự hồ xem hắn như là người lãnh đạo còn trương tinh phong và chu đang đối với chuyện này cũng không tính toán lý gia và hoàng gia mỗi một phương phái ra mười người bắt đầu tìm kiếm lục soát từng ngóc ngách trong khu vực hai mươi cao thủ tìm kiếm công phu một chén trà cũng không có kết quả gì chu đăng người thứ nhất nhịn không được lên tiếng hai vị làm sao đây Bây giờ cần phải tranh thủ thời gian, nếu như bị Thái Hành Sơn tặc phát hiện, hành động của chúng ta có lẽ sẽ hoàn toàn thất bại." Lý Gia Chủ cười nói, "Không cần lo lắng, từ giờ đến hừng đông vẫn còn có một thời gian khá dài. Hơn nữa chung quanh hẻm núi đều có người của chúng ta quan sát, nếu như sơn tặc của Thái Hành Sơn đến đây, lập tức giết ngay. Hơn nữa địa phương này lại hẻo lánh như vậy." Trương Tinh Phong không lên tiếng, linh giác bắt đầu cẩn thận tìm kiếm chung quanh khu vực. "Không có." Trương Tinh Phong đứng mày, dĩ nhiên ngay cả linh giác của hắn cũng không phát hiện ra cửa vào. Trương Tinh Phong ánh mắt sáng lên, linh giác lập tức xâm nhập vào bên trong lòng đất, tất cả đều hiện lên rõ ràng. trương tinh phong mỉm cười hắn đã phát hiện ra thông đạo bên dưới lòng đất ngay lúc này một tên cao thủ trong đội ngũ tìm kiếm của lý gia đột nhiên hô lớn tìm được rồi tìm được rồi ở chỗ này trương tinh phong liếc nhìn tên cao thủ này cười cười thầm nghĩ lý thiên tường ngươi quả thật là rất biết nhẫn trương tinh phong biết chỉ cần lý thiên tường sử dụng linh giác cẩn thận tìm kiếm chỉ cần xâm nhập vào bên trong lòng đất thì sẽ rất nhanh phát hiện ra cửa vào nhưng lý thiên tường lại đợi đến thời gian một chén trà mới nói ra chu đăng bọn họ vừa nghe được lập tức hưng phấn đi đến lý gia chủ trên mặt cũng hiện lên vẻ tự ác bởi vì cửa vào này chính là do người của lý gia phát hiện ra lý gia chủ bước lên phía trước quan sát một động khẩu thật sâu tối tăm xuất hiện tại trước mặt khiến cho hắn cũng phải nhíu mày cái động khẩu này sâu không thấy đáy lại chỉ toàn một màu đen thật sự làm cho người ta cảm thấy run sợ đi xuống chu đăng ra lệnh những anh hùng của hám trận doanh bọn họ đã trải qua nhiều phen sinh tử đối với động khẩu này đương nhiên không hề e ngại theo mệnh lệnh của chu đăng lập tức bắt đầu tiến vào trong động lý gia chủ vừa nhìn thấy không tốt không thể để cho người của hoàng gia đến trước được lập tức bay về các cao thủ của lý gia bên cạnh gia lệnh các ngươi cũng đi xuống cho ta. Trương Tinh Phong không cử động, nhưng Linh Giác đã sờ khuyết tán xuống bên dưới. động khẩu này sâu gần mười thước, tại đáy động có một thông đạo, thông đạo dài khoảng năm thước, phía sau bốn. Trương Tinh Phong chân mày cau lại, hắn kinh ngạc phát hiện ra Linh Giác của mình lại không cách nào quan sát được phía sau thông đạo. cấm chế, nhất định là cấm chế, chỉ có cấm chế mới có thể nhiễu loạn Linh Giác của mình. Trương Tinh Phong nghĩ thầm. nhị hoàng tử, không tốt rồi bốn. gia chủ, không tốt rồi bốn. Chu Đăng và Lý Gia Chủ đều biến sắc. một đại hán của ham trận doanh tử trong động chạy ra nói. nhị hoàng tử các minh đệ phía trước đều đã chết có cả ấy, vô số mũi tên một cao thủ của lý gia cũng chạy ra nói gia chủ tên bốn nói xong liền gục xuống sau lưng hắn vẫn còn cắm hai mũi thiết tiến đại hán của hãng trận doanh chứng kiến bộ dáng tử vong của lý gia cao thủ cũng cảm thấy đổ mồ hôi lạnh nếu như không phải bởi vì đã thường xuyên đối mặt với tử vong có lẽ hắn cũng đã bị những mũi tên bắn chết rồi chu đăng và lý gia chủ lập tức đi đến trước mặt đại hán may mắn sống sót này chu đăng lo lắng nói nói rõ xem rốt cuộc phía dưới đã xảy ra chuyện gì lý gia chủ cũng cực nôn nóng muốn biết sự tình đã xảy ra nhưng mà đại hán này lại là người của hãm trận doanh nghĩ đến đây lý gia chủ quay đầu lại nhìn tên lý gia cao thủ đã chết trong mắt hiện lên vẻ khinh thường huynh đệ chúng tôi vừa mới đi vào vừa xuống đến đáy động liền nhìn thấy phía trước có một thông đạo nhưng mà bên trong thông đạo đó lại có vô số cơ quan chúng tôi vừa mới đi được vài bước vô số những mũi tên từ hai bên vách thông đạo bắt đầu bắn ra chúng tôi căn bản là không có chút cơ hội phản ứng nào tôi là người đứng ở bên ngoài cùng nên mới có thể chạy thoát một mạng các huynh đệ khác đã chết rồi một người cũng không thoát được dại hán của hãm trận doanh trong mắt chạy ra hai hàng lệ đó đều là những huynh đệ đã cùng hắn trải qua vô số sinh tử bây giờ bỗng nhiên tất cả đều đã chết đối với hắn thật sự là một sự đả kích khó có thể tiếp nhận chu đăng vô vô vai đại hắn an ủi ngươi hãy về trước nghỉ ngơi đi chu đăng đã ở tại quân đội thời gian rất lâu đối với những anh hùng của hám trận doanh rất hài lòng một tướng quân đương nhiên thích nhất là binh lính của mình không sợ chết và biết phục tùng mệnh lệnh bây giờ đã chết nhiều như vậy tâm lý của hắn cũng không thoải mái chu đăng là một tướng quân đồng dạng cũng muốn làm hoàng đế đả kích nho nhỏ này đối với hắn mà nói căn bản chẳng là gì cả nhìn trương tinh phong hỏa lý gia chủ nói hai vị Bây giờ nên làm sao? Trương Tinh Phong lắc đầu. Hắn biết đi đến chỗ bảo tàng chỉ có duy nhất một cái thông đạo này. Có phương pháp nào đây? Chỉ có một biện pháp, đó là xông thẳng vào. Lý gia chủ cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng rất nhanh đã hồi phục phong phạm của một vị gia chủ nói, còn có biện pháp gì? Xông vào. Ta không tin rằng những mũi tên đó là vô cùng vô tận. Chu đăng nắm chặt tay lại, nói, "Tốt, xông vào." Trong lòng nhưng lại thầm nghĩ, cùng lắm thì chết hết 500 binh này, đại minh ta có đến mấy trăm vạn quân đội, vài trăm người thì có tính là gì? Đương nhiên là hắn không dám nói ra lời này. nếu không những huynh đệ của hãm trận doanh này sẽ làm ra chuyện gì không ai biết được trương tinh phong rất thản nhiên âm thầm cười nói ta chỉ có một người hai người các ngươi muốn làm thế nào ta đều đáp ứng việc này còn không thỏa đáng hay sao lúc này xem ra người của lý gia và triều đình đều đã bắt đầu phát huy từng đoàn cao thủ lần lượt đi vào một tiếng kêu thảm thiết truyền lên cuối cùng một thanh âm kinh hỉ truyền đến nhị hoàng tử phía dưới đã không còn tên nữa rồi vừa nghe được lời này chú đăng trương tinh phong cùng với lý gia chủ lập tức đi xuống dưới đập cầu những cao thủ khác cũng nhanh chóng bắt đầu đi xuống trong chớp mắt tất cả mọi người đều đã tiến vào Trương Tinh Phong nhìn những thi thể bên trong thông đạo, trong lòng thầm than, chỉ bởi vì quyết định của những người lãnh đạo, bọn họ phải chịu chết như thế này. Quả thật là đáng thương. Nhưng Trương Tinh Phong lại không hề cảm thấy bất an, bởi vì cái thế giới này chính là như vậy. Gia chủ, chúng ta tổng cộng tử vong 87 huynh đệ, không có ai bị thương. Một cao thủ của Lý gia đi đến trước mặt Lý gia chủ hồi báo tình hình. Nhị hoàng tử, những huynh đệ của Ham Trận Doanh chúng ta chết 66 người, bị thương 15 người. Một đại hán đi đến trước mặt Chu đang hồi báo tình hình. Rất rõ ràng, người của ham Trận Doanh trong những hoàn cảnh như thế này, càng có khả năng bảo trụ tính mạng. Bởi vì hai phương từng người từng người lần lượt đi vào, chịu chết, Lý Gia 87 người toàn bộ tử vong. Còn ham trận doanh 87 người có 6 người không hề bị thương một sợi tóc chạy thoát được, còn có 15 người khác bị thương, nhưng vẫn bảo vệ được tính mạng. Trên lệch rất rõ ràng. Lý Gia chủ luôn luôn cho lý gia của mình là cường đại nhất, sau khi nghe hồi báo, sắc mặt trở nên rất khó coi, quát lớn, tiếp tục tiến lên. Nhị hoàng tử cũng phát tay, ra hiệu tiếp tục tiến lên. Tất cả mọi người bắt đầu đi tới, tốc độ rất chậm rãi. Tất cả đều lo lắng lại sẽ xuất hiện cơ quan gì đó. Mọi người vừa mới đi được hơn 50 thước, thông đạo đột nhiên chấn động. Những người đi phía trước lập tức bay đầu lại nhìn lại, nhìn thấy được một tràng cảnh khiến cho bọn họ khiếp sợ. Huyết thủy bắn ra tung tóe. Những tiếng thét chói tai trước tử vong làm cho người ta phát run lên. Tất cả mọi người đều ngây người. Thông đạo phía sau 50 thước bỗng nhiên hoàn toàn sụp xuống. Kỳ thật không phải là sụp, mà là một khối cự thạch siêu lớn, dài đến 50 thước rơi xuống, làm cho những người phía sau đều bị đè chết. Khối cự thạch đó đâu chỉ trăm ngàn cân, cho dù là nhất phẩm cao thủ cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Trương Tinh Phong cũng trong lòng run lên. Trong mắt Quang Mang đột nhiên bừng lên, nhưng chỉ trong nháy mắt lại tan mất. Trương Tinh Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi. chuyện đã xảy ra rồi tất cả đều không thể vãn hồi trang cảnh vừa rồi thật sự là quá tàn nhẫn liêu cự thạch kia hoàn toàn đem những dũng sĩ cao thủ này để thành bánh thịt huyết thủy chảy ra khắp thông đạo bốn đi chu đăng thanh âm bình thản mà băng lãnh tất cả những điều này bọn họ đã sớm dự liệu địa phương có chứa kho tàng thị không thể nào dễ dàng tiến vào như vậy càng húng chi nơi này chính là do thiết mộc chân lưu lại cho tử tôn của mình thiết mộc chân nhất định có thủ đoạn phán định người đến không phải là tử tôn của ông ta chu đăng bọn họ đến đây đã sớm dự liệu sẵn sẽ bị các cơ quan công kích Nhưng bọn họ quả thật không lờ được, lại có cự thạch kinh khủng dài đến 50 thước đột nhiên đẻ xuống. Phía sau đã không có đường lui, chỉ còn cách đi tới. Thông đạo nhìn không thấy điểm cuối còn có những cơ quan kinh khủng gì chờ đón bọn họ đây. Kinh thiên bảo tàng rốt cuộc đến khi nào mới xuất hiện? Chương 11, Hoan vũ kiến động. Chương 11, Hoàn vũ kiến động. Tất cả mọi người đều cực kỳ cẩn thận bước từng bước một. Mỗi bước đi, mỗi một chỗ bên trong thông đạo, mọi người đều cẩn thận quan sát. Vô hình chung trên đầu mỗi người đều đổ mồ hôi lạnh, sự căng thẳng khiến cho bọn họ cực kỳ hao tổn tâm thần đột nhiên trong mấy mắt, tất cả mọi người đều vui mừng. bởi vì bọn họ đã thấy được đầu bên kia của thông đạo một cánh cửa sắt thật lớn một cánh cửa cổ xưa mọi người đều đã có hy vọng đương nhiên bọn họ không phải là những người bình thường ở thời khắc cuối cùng này không hề bông lòng cảnh giác bọn họ cũng không muốn ở thời khắc cuối cùng này lại chết đi tất cả mọi người càng thêm cẩn thận mỗi một bước đi lại càng chậm rãi hơn nhưng khi mọi người còn đang cẩn thận bước từng bước tình huống đột nhiên chuyển biến thông đạo trước mặt đột nhiên biến mất bốn trương tinh phong bước đi rất thản nhiên bình thản giống như đang đi dạo trong hậu hoa viên ở nhà mình nhìn thấy thông đạo trước mặt đột nhiên biến mất ha khe nhũ mày thầm nghĩ huyết cảnh Lúc này Chu đang đỗng nhiên phát hiện ra hoàn cảnh xung quanh mình đều hoàn toàn biến đổi, tất cả đều không nhìn thấy. Trước mắt không phải là thông đạo mà là sương mù dày đặc. Khắp nơi đều tràn ngập xương khói màu phấn hồng có vẻ rất quỷ dị bốn. A. Chu đang khiếp sợ nhìn một đại hán đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Rất rõ ràng đây là một cao thủ của Lý gia, nhưng lúc này khuôn mặt hắn đã toàn một màu hồng, môi cũng nước nẻ ra, toàn thân đều biến thành màu hồng. Phản phất như vừa mới bị ngâm trong nước sôi vậy. A. Hừ. Đại hán này điên cuồng gào lên, bắt đầu công kích tất cả mọi thứ xung quanh. trong lúc đang công kích, đột nhiên thân hình hắn co quắp lại, miệng sùi bọt mép, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh giống như một người bị bệnh nặng. đột nhiên hắn ngừng lại, nằm yên bất động. Chu đang trong nháy mắt đưa tay lên mũi của người này. đã chết. hắn cũng đã đoán được kết quả này, đột nhiên Chu đang cảm thấy một cổ liệt hỏa từ đáy lòng bừng lên, phản phất như phải ăn xuân rược. hắn đã biết là cái gì, muốn hô lớn lên, đây là đào hoa trướng, tất cả hai em nín hơi lại. nhưng trong nháy mắt hắn lại im lặng. hắn không nói ra, bởi vì hắn biết những người của hám trận doanh tại hoàn cảnh này sức kháng cự tuyệt đối mạnh hơn so với những cao thủ của Lý gia. Nhưng mà hoàn toàn bế khí chỉ có tiên tiên cao thủ sử dụng nội hô hấp mới có khả năng, mà tiên tiên cao thủ của hám trận doanh so với lý gia ít hơn rất nhiều, cho nên Chu đang quyết định không lên tiếng nhắc nhở. hắn từ từ nhắm mắt lại sử dụng mật pháp của sư môn bức đào hoa trướng ra ngoài, loại đào hoa trướng này chính là sử dụng tà hương độc vụ bí truyền luyện chế ra, chuyên môn mê thần loạn tính khiến cho người ta tiến vào trạng thái kích động cùng với nhìn thấy hào giác. Người bình thường nếu ngửi được mùi hương thơm ngát đặc biệt của loại đào hoa chứa này, cho dù chỉ là một chút cũng sẽ trúng độc. Dấu hiệu trúng độc chính là khuôn mặt biến thành màu của hoa đào, nếu không dùng giải dược trước hoặc kịp thời bứt ra. Toàn thân sẽ nóng lên, từ từ dẫn đến hoa mắt. Dưới sự hành hạ của dung hỏa, hai mắt đỏ bừng, toàn thân cũng biến thành màu đỏ, trong miệng khô nóng, yếu hầu như muốn phun ra lửa. Không phải điên cuồng gào lên, thì cũng tiến vào trạng thái choáng váng, linh trí mê muội, lâm vào ảo tưởng, tiến đến tử vong. Chu Đăng bởi vì công lực cao, cho nên mới duy trì một đoạn thời gian tương đối dài mới phát tác. Phương pháp chế tác đảo hoa chướng này, đích chế tác phương pháp nghe nói đã thất truyền thật lâu liếu, cũng không nghĩ đến ở chỗ này phát hiện liêu nó. Nhưng mà trận pháp này chỉ đơn giản là đảo hoa chướng hay sao? Ông, thanh âm của một mũi tên bắn đến. Chu Đăng khóe miệng lộ ra một nụ cười khinh thường. Nhưng ngay lúc này, Thiết Tiễn chỉ có một mũi đột nhiên lại biến thành hai. Chu Đăng cảm giác được mình vẫn còn có thể ngăn cản hai mũi tên này. Nhưng ngay lúc này, hai mũi Thiết Tiễn lại biến thành bốn mũi, bốn mũi lại biến thành tám mũi. Trong nháy mắt trước mặt Chu Đăng đều là Thiết Tiễn. Hắn đã hối hận, nếu vừa rồi hắn lên tiếng nhắc nhở, phòng trường những người của Lý gia cũng có thể làm tiêu hao một số những mũi tên này. Nhưng hối hận thì cũng vô dụng, lúc này cần nhất là phải bảo vệ tính mạng. Chu Đăng cũng không hiểu tại sao. Vừa rồi chỉ là một mũi tên, tại sao lại biến thành nhiều như vậy? Đột nhiên một tiếng hô lớn truyền đến. đây là huyết mộng tiễn chỉ có một mũi là thật mà thôi mọi người cẩn thận chu đăng sau khi nghe được trong lòng mừng rỡ nhưng đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ vừa rồi mình không lên tiếng để tỉnh người khác bây giờ ngược lại được người khác nhắc nhở nhưng chu đăng vẫn quyết định không nói ra sự việc đào hoa trướng bởi vì hắn là một hoàng tử chu đăng nhìn mũi tên trước mặt thầm nghĩ nếu chỉ có một mũi là thật vậy thì không khó giải quyết chu đăng sắc mặt đỏ bừng lên thân hình bất động ngang nhiên tiếp nhận công kích của thiết tiễn chu đăng cặp mắt khép hờ lại đột nhiên nơi ngực có cảm giác hắn đã biết địa điểm thiết tiễn công kích chính là nơi ngực của mình như một tia chớp Tiên thiên nội lực toàn thân của Chu Đăng đều tụ lại nơi ngực, hai tay trong nháy mắt chụp lấy mũi tên. Kinh khủng, kinh khủng. Nếu như có người nhìn thấy được, nhất định sẽ cảm thấy khiếp sợ. Tốc độ đó tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng được, dĩ nhiên có thể chụp được mũi tên tại một sát na ngay khi nó vừa chạm vào người. Chu Đăng lúc này mới thở phào một hơi, sắc mặt có một chút tái nhợt, lập tức ngồi xuống điều tức bốn. Lúc này lý gia chủ đang thoải mái đứng một bên quan sát tất cả. Vừa rồi Lý Thiên Tường trong nháy mắt đã dùng linh giác khám phá ra huyễn cảnh, lập tức đem phụ thân mình thoát ra. Hiển nhiên công lực của người bảy trận vẫn chưa đạt đến xuất khiếu thiền kỳ. Lý Thiên Tường nhìn Trương Tinh Phong cách đó không xa đang nhíu mày. Hắn lần trước đã biết sự chênh lệch giữa mình và Trương Tinh Phong đích trên lịch hậu. sau khi trở về liền tiếp nhận huyết chi thí luyện của Sư Tôn, gần 3 ngày sau đã đạt đến xuất khiếu tiền kỳ. Hắn cũng biết hậu quả của việc này, nhưng để giết chết Trương Tinh Phong, hắn không hề bận tâm bốn. Lý Thiên Tường nhìn Trương Tinh Phong, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, trong lòng thầm nghĩ, Trương Tinh Phong, ta còn sống đến bây giờ mục đích chính là hủy diệt ngươi, hoàn toàn hủy diệt ngươi, hủy diệt cả tinh thần và thể xác của ngươi. Hôm nay, Trương Tinh Phong lúc này đang quan sát trận pháp vận hành, nhưng lại cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. trận pháp này cực kỳ giống với một trận pháp của tu trần giới thiên diện tuyển sát trận trận pháp mặc dù không có sự lợi hại của thiên diện tuyển sát trận nhưng lớp xương mù mỏ phấn hồng trước mặt lại khiến cho lực công kích gia tăng rất nhiều đồng thời sự mê hoặc của trận pháp cũng mạnh hơn làm sao để phá giải trận pháp làm sao để giải quyết lớp xương mù mỏ phấn hồng đây quả thật là một cái nan đề nhìn những cao thủ bên trong trận pháp lần lượt chết đi trương tinh phong trong lòng chỉ thở dài đối với những người này hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến sẽ cứu bọn họ thủ hạ của địch nhân cũng chính là địch nhân của mình trên thế giới này người cần cứu vớt rất nhiều mình hà tất phải tự làm khổ đi cứu những thủ hạ của địch nhân lý thiên tường hiển nhiên đã không thể nhịn được biểu hiện của các cao thủ lý ra thật sự làm cho hắn thất vọng hắn cũng không muốn tất cả thủ hạ của mình đều chết đi hiên viên kiếm màu đen đột nhiên bay ra trương tinh phong nhấn mày. một kiếm này của lý thiên tường rõ ràng là trực tiếp công kích trật pháp mặc dù có thể phá được trật pháp nhưng những người thuộc phạm vi công kích cũng sẽ chết đi lý thiên tường hiển nhiên là lựa chọn địa phương nơi tập trung đông đảo hoàng gia cao thủ trương tinh phong thân hình lay động thuần di Chu Đăng đột nhiên cảm thấy một cỗ áp lực vô thiên cái địa, từ đấy lòng sinh ra sợ hãi. Một sự sợ hãi giống như một sinh vật nhỏ bé không cách nào kháng cự được tai nạn. Sự sợ hãi chiếm lĩnh hết cả tâm linh của hắn. Hắn cảm thấy chính mình không cách nào tập trung được một chút tiên thiên nội lực. Ngay lúc này, Chu Đăng chỉ cảm thấy đầu góc trống rỗng. Đợi đến khi tỉnh táo lại, hắn mừng rỡ chứng kiến mình đang ở bên cạnh Trương Tinh Phong. Hắn biết là Trương Tinh Phong đã cứu hắn đột nhiên một cỗ áp lực quen thuộc khiến cho hắn nhìn về hướng Bắc. Hắn biết cỗ áp lực kinh khủng vừa rồi chính là do tên gia hỏa mặc Y phục lý ra kia phát ra. Chu Đăng trong lòng cảm thấy giận dữ, lý gia các ngươi lại dám ngang nhiên mưu sát bổn hoàng tử nhưng chu đăng cũng không phải là một kẻ hồ đồ hắn cũng biết lúc này không phải là lúc nổi điên lập tức nhìn về bên trong trận pháp một đại hán nhanh chóng chạy đến trước mặt chu đăng nói nhị hoàng tử bây giờ chúng ta còn lại 104 người phần lớn huynh đệ đều là bị kiếm khí giết chết nhị hoàng tử lạnh lùng gật đầu hắn biết kiếm khí này chính là do người của lý gia phát ra bởi vì thủ đoạn công kích của trận pháp này chỉ là đào hoa trướng và những mũi tên nhưng hắn vẫn cố gắng kìm nén nỗi tức giận này lại lý thiên tường liếc nhìn những thủ hạ còn sót lại khoe miệng cười lạnh ân còn hai trăm người đủ rồi đủ rồi lý gia chủ nhìn trương tinh phong bọn họ gọi lớn nhị hoàng tử trương hiền chất có thể đi tiếp được chưa lý gia chủ lúc này vẫn còn gọi trương tinh phong là hiền chất da mặt quả thật là dạy trương tinh phong và nhị hoàng tử liếc nhìn nhau gật đầu với lý gia chủ mọi người tiếp tục đi tới lưu lại phía sau mấy trăm thi thể chết nhiều dạng khác nhau năm đại môn đại môn cổ xưa đại môn cao mười thước đại môn hoàn toàn do huyền thiết cấu thành mọi người đều lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy những người phía trước lập tức cùng hợp sức đẩy cánh cửa ra kim quang kim quang chói mắt, kim quang làm cho người ta không thể mở mắt ra được. Chỗ này so với những quảng trường bình thường còn lớn hơn gấp 10 lần. Trung ương tất cả đều là kim khối, tất cả đều là kim khối. Kim quang chói mắt, chỉ biết tuyệt đối 10 phần là vàng nguyên chất. Một ngọn đồi hoàn toàn do kim khối xếp thành cứ như vậy xuất hiện trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều ngây mốc. Nhiều kim khối đến như vậy, rốt cuộc là có đến bao nhiêu lượng? Chương 12. Tối hậu đích trở ngại. Chương 12. Tối hậu đích trở ngại. Trình Tinh Phong trong lòng cũng cảm thấy chấn kinh. Tuy rằng hắn là một tu chân giả, nhưng đối mặt với một số lượng tài phú kinh khủng vượt quá sự tưởng tượng. hắn cũng cảm thấy khiếp sợ một số lượng tài phú lớn đến như thế này tuyệt đối có thể khiến cho mục tiêu thành lập tinh phong thế gia của hắn có thể thực hiện trong một thời gian ngắn hắn từ trước đến giờ cũng chưa từng nhìn thấy kim khối nhiều đến như vậy ngay cả hoàng đế cũng chưa từng nhìn thấy ngân phiếu có thể bởi vì triều đại thay đổi mà trở nên mất giá trị nhưng kim khối thì lại vĩnh viễn là tài phú hữu hiệu nhất nó sẽ không bao giờ giảm mất giá trị bên trong hoàng cung và các thế gia đều tàng trữ một số lượng lớn kim khối lý gia chủ nhìn trương tinh phong bọn họ đã đi đến trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn không hề che giấu nhìn xa xa nói ha hiền chất nhị hoàng tử lần này chúng ta khả buôn bán lời rồi, nhiều kim khối đến như vậy, ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn lượng hoàng kim, tương đương với hơn 10 ước lượng bạc, một lượng vàng 100 lượng bạc. nhị hoàng tử cũng cảm thấy hưng phấn, cả quốc khố cũng chỉ có 20 mươi mấy ước lượng bạc mà thôi, chỉ cần mang về một phần ba thôi thì đã có thể số bạc bên trong quốc khố gia tăng gấp đôi, đó là một công trạng lớn đến mức nào? nếu như lấy hết toàn bộ, ta ta, nhị hoàng tử đã quá kích động, nhìn số lượng kim khối kinh khủng trong mắt hiện lên vẻ của nhiệt. trương tinh phong đột nhiên phát hiện một dòng chữ nhỏ trên một tấm bia đá cách đó không xa, ngoại tộc tham lam ước lượng hoàng kim này, chết. Trương Tinh Phong nhìn thấy liền nheo mắt lại. Những chữ kia phảng phất phảng phất có điều huyền diệu, nhưng thời gian đã không cho hắn kịp suy nghĩ. A a. Từng cao thủ cứ lần lượt ngã xuống đất một cách quỷ dị, hơn nữa thân thể còn từ từ bị hủ thực chỉ còn lại một đống xương trắng. Tốc độ hủ thực rất nhanh chỉ có vài giây đồng hồ, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Trương Tinh Phong lập tức huyết tán linh giác, quan sát tất cả. Trong nháy mắt hắn đã nhìn thấy có rất nhiều thủ ấn vô hình công kích về phía các cao thủ. Đối mặt với công kích vô hình như vậy, Trương Tinh Phong cũng không có cách nào trợ giúp những cao thủ bọn họ. Hơn nữa hắn cũng cảm nhận được sự cường đại của những thủ ấn vô hình này, cho dù là hắn cũng không thể nào hoàn toàn sử dụng thân thể để ngăn cản. Qua một lúc sau, tất cả những thủ ấn vô hình kia cuối cùng đã biến mất. Lúc này đã chết không ít cao thủ, nhưng bọn họ thủy chung vẫn không biết rốt cuộc là thứ gì đã công kích mình. Loại công kích không thể nhìn thấy được này quả thật khiến cho người ta sợ hãi, nhưng may mắn là chỉ trong một thời gian không lâu đã biến mất, nếu không thì không biết còn phải chết bao nhiêu người nữa. Khi những thủ ấn vô hình biến mất, không còn ai bị công kích nữa, tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Vừa rồi bọn họ hoàn toàn ở trong trạng thái kinh khủng, chịu sự hành hạ, rất nhiều người đều muốn phát điên. không ngừng đối mặt với tử vong loại chuyện này không phải là người bình thường có thể chịu được nhưng ngay lúc này sắc mặt của trương tinh phong lại đột nhiên biến đổi linh giác của đã quan sát được một thứ gì đó rất kinh khủng quay về phía những cao thủ bọn họ thét lên cẩn thận đáng tiếc tất cả đã quá muộn những cây đinh nhỏ đầy trời như bạo vũ bắn xuống như những tia chớp làm cho người ta ngay cả muốn tránh cũng không thể tránh được nhị hoàng tử chỉ có thể trốn ở phía sau đám người tất cả mọi người đều lui lại bên cạnh những kim khối lúc này hầu như không còn một người nào còn nghĩ đến kim khối nữa bởi vì tử vong đang cách bọn họ rất gần chỉ cần bị những cây đinh bắn trúng Trong nháy mắt toàn thân sẽ biến thành màu đen, ngã xuống đất không thể đứng lên, cực kỳ kinh khủng. Lý Thiên Tường cắn răng hừ lạnh, "Bạo Vũ Lê Hoa Đình, hừ, không hổ là thiên hạ đệ nhất ám khí. Nhưng đối mặt với Lý Thiên Tường ta ngươi cũng vô dụng mà thôi." "A." Lý Thiên Tường ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Quang mang màu đen xoay quanh thân Thiên Viên kiếm lập tức bừng lên, tứ mũi kiếm xuất hiện ma sát khí. Từng luồng ma sát khí bắt đầu kết nối lại với lại với nhau, hình thành một cái lồng kiếm bao bọc lấy các cao thủ của Lý gia. Nhìn những mũi đinh không ngừng công kích vào bên trên lồng kiếm, tất cả Lý gia cao thủ đều cảm kích nhìn về phía Lý Thiên Tường. Trương Tinh Phong nhướng mày, hắn biết làm như vậy sẽ tiêu hao công lực rất lớn hắn cũng không rõ tại sao lý thiên tường luôn luôn lạnh lùng vô tình lại ra tay cứu những cao thủ lý gia này nếu nói lý thiên tường quan tâm đến các cao thủ trong gia tộc trương tinh phong một chút cũng không tin hắn hiểu rất rõ con người của lý thiên tường lạnh lùng vô tình dục vọng chiếm hữu cực kỳ lớn trương tinh phong thậm chí hoài nghi lý thiên tường sở dị đối với hắn như vậy chính là bởi vì hắn đã cướp đi trái tim của vũ văn Nu. tuy nhiên sự thật cũng chính là như vậy bạo vũ lê hoa đinh đến rất nhanh kết thúc cũng rất nhanh cho dù là thiết mục chân, cũng không thể nào có nhiều ám khí có thể công phá hộ thân chân khí của tiên thiên cao thủ như thế này. Lý Thiên tường sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn nhìn số lượng của các cao thủ lý ra bên cạnh, mới thở phào một hơi, thầm nghĩ, hoàn hảo, hoàn hảo nhân số vẫn còn đủ. Chu đang nhìn những hảo hán của hám trận doanh bên cạnh mình, trong lòng cảm thấy bi phẫn. Hắn tốt xấu gì cũng là một hoàng tử, bọn họ chính là cho hoàng gia, nhưng ở nơi này tổn thất lớn nhất lại chính là bọn họ. Bây giờ lý ra vẫn còn hơn trăm người, còn bọn họ chỉ còn hơn mười nhân mà thôi, hơn nữa còn phải dựa vào thi thể của những huynh đệ đã chết mới có thể giữ được tánh mạng. lý gia chủ đi đến nói hai vị bây giờ chúng ta nên thương lượng một chút rốt cuộc làm sao để xử lý đống kim khối này đây trong lúc nói chuyện tay phải của hắn đặt ở phía sau khẽ ra dấu lý thiên tường mỉm cười hai tay cũng lén lút kết thành phát ấn có lẽ vì lo lắng trương tinh phong phát hiện cho nên tốc độ của hắn cực kỳ chậm tốc độ kết ấn chậm gấp mấy trăm lần bình thường vốn chỉ cần chưa tới một giây bây giờ lại mất đến vài phút đồng hồ chu đang nhìn lý gia chủ mỉm cười nói gia chủ cho rằng nên phân chia như thế nào đây lý gia chủ không trả lời mà lại nhìn về phía trương tinh phong dường như muốn hỏi ý nhưng ở chỗ sâu trong ánh mắt lại hiện lên vẻ tàn nhẫn. Trung hợp trương tinh phong cũng thấy được, nhưng hắn vẫn không hề chú ý, bởi vì hắn tin rằng không có người nào có thể uy hiếp được hắn. có lẽ trương tinh phong cũng không ý thức được nguy cơ, khó trách được, ai có thể xúc phạm đến hắn đây? trương tinh phong hồi đáp, làm sao phân chia? chẳng lẽ gia chủ còn chưa nghĩ ra sao? hay là gia chủ cứ nói ra đi, chỉ cần không phải quá mức, ta tuyệt đối sẽ tán thành. ba người mỗi người đều đùn đẩy cho người khác, đều tỏ ra mình quang minh chính đại. nhưng trong đầu cả ba người đều có suy nghĩ muốn độc chiếm tất cả kim khối này. chu đang đột nhiên nói, mọi người nhìn xem tấm bia đá kia. Lý gia chủ và Trương Tinh Phong lập tức nhìn lại. Trương Tinh Phong nhận ra chính là tấm bia đá vừa rồi mình đã phát hiện. Ngoại tộc tham lam ước lượng hoàng kim này, chết. Ước lượng, nơi này có đến ước lượng hoàng kim. Chu đang sắc mặt hồng lên, dường như kích động quá mức. Một ước lượng hoàng kim chính là 100 bức bạc. 100 bức bạc, chưa từng có quốc khố của một triều đại nào lại có nhiều đến như vậy. Thiết Mộc trận chính là do thu thập quốc khố của nhiều quốc gia đích và gia sản của vô số phú hào mới có được số lượng tài phú kinh khủng này. Lý gia chủ vẻ mặt cũng kiếp sợ. Vài chục cước và 100 bức bạc hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. có một trăm bức bạc thì đã có trở thành thế gia tư bản rồi. Thế gia gần ngàn năm nay cũng chỉ có bốn thế gia độc lập khỏi hoàn quyền, nắm giữ nền kinh tế, thế lực vô cùng kinh khủng. Trương Tinh Phong cũng cảm thấy hưng phấn, hạ tử nhỏ đã có mục tiêu thành lập thế gia, nếu như có thể đoạt được toàn bộ số lượng tài phú này, vậy thì tất cả đều có thể thực hiện được. Lực lượng của mình có Tiêu Lâm, có Si Thị Tam huynh đệ và Tinh Phong vệ do chính mình huấn luyện, hơn nữa còn có trăm bức lượng bạc, cộng thêm thực lực ngạo thị thiên hạ của chính mình, thành lập thế gia cũng là chuyện dễ dàng. Chu Đăng đột nhiên phát giác ra ở nơi này thực lực của mình là yếu nhất, nếu như đối phương giết chết mình. Sau đó lại bảo rằng bị cơ quan giết chết, vậy thì quả thật đúng là chết oan, lập tức nói, "Ta cho rằng mọi người nên phân chia công bằng số tài phú này, chia làm ba phần, mỗi người một phần, mọi người cảm thấy thế nào?" Trương Tinh Phong nhìn thật sâu vào Chu Đăng, tựa hồ như đã nhìn thấu tất cả tâm tư của hắn, nhưng Trương Tinh Phong vẫn vừa cười vừa nói, ân, ta đồng ý, mỗi người một phần là tốt nhất." Lý Gia chủ đột nhiên nở một nụ cười rất quỷ dị, chậm rãi quay đầu đi về hướng trận doanh của mình. Điều này khiến cho Trương Tinh Phong và Chu Đăng đều mặt người, không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay trong lúc này, Lý Thiên Tường bên cạnh ánh mắt sáng rực lên, gầm nhẹ. Sắc. Tất cả cao thủ của Lý thị trung quanh trong mắt đột nhiên phát ra ánh sáng màu đen, vẻ mặt cũng trở nên cực kỳ lãnh khốc. Lý Thiên Tường lạnh lùng nói: "Hừ, Trương Tinh Phong, giờ chết của ngươi đã đến rồi." Tất cả cao thủ của Lý gia đều nhanh chóng di chuyển xoay quanh Trương Tinh Phong, tốc độ kinh người. Trương Tinh Phong nhìn thấy cũng phải giật mình. Nhìn tốc độ của những cao thủ Lý gia này, dường như đều có thực lực tiên chi cảnh. Làm sao có thể? Trương Tinh Phong hiểu rất rõ thực lực của những người này, hầu hết đều chỉ là tiên tiên cao thủ, ngay cả nhất phẩm cao thủ cũng không có mấy người. Làm sao có thể chỉ trong nháy mắt lại đạt đến thiên chi cảnh? Trương Tinh Phong bỗng nhiên nhìn thấy được cặp mắt của những cao thủ này, giật mình kinh hô. Ma Khôi, chương 13, Kinh Thiên Đối Quyết. Chương 13, Kinh Thiên Đối Quyết. Ma Khôi là những người đem tánh mạng nguyên lực cùng với linh hồn tiêu đốt, trong một thời gian ngắn đạt đến công lực kinh người, nhưng sau khi thời gian trôi qua người đó sẽ tử vong. Trọng yếu nhất chính là bởi vì linh hồn tiêu đốt, hắn sẽ vĩnh viễn không được siêu sinh. Đây là chuyện làm cho người ta khó có thể tiếp nhận được. Tại tu chân giới đây cũng là những đối tượng bị toàn thể tu chân giới đổi giết. Nhưng Trương Tinh Phong đã quên mất, Lý Thiên tưởng là một tu ma giả, hơn nữa lại là một tu ma giả kinh khủng nhất, huyết tu. loại chuyện này rất bình thường ma khôi trương tinh phong nhớ mày ánh mắt đột nhiên sáng lên phảng phất như hại tia chớp bắn về phía lý thiên tường hắn đã phẫn nộ y phục trên trên người không gió bay lất phất không khí chung quanh trở nên áp lực trầm trọng thanh âm của trương tinh phong lạnh lẽo như đến từ cựu hữu lý thiên tường ngươi tại sao lại làm như vậy ma khôi là thứ khiến cho tu chân giả thống hận nhất ngươi làm như vậy quả thật là đã mất hết nhân tính ngươi không thể trách ta hôm nay ta nhất định phải giết ngươi lý thiên tường phảng phất như nghe được một chuyện đùa buồn cười nhất thiên hạ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười trào phúng Giết ta ha giết ta trương tinh phong ngươi nói giết ta có phải ngươi đang nói đùa không vậy đột nhiên sắc mặt của hắn biến thành âm độc nói hôm nay chính là ngày chết của trương tinh phong ngươi bất kể tiểu tử ngươi tiểu tử mạnh như thế nào thì cũng chỉ có một kết quả chết trương tinh phong tựa như muốn đả kích lý thiên tường trên mặt hiện lên vẻ khinh thường nói dựa vào thuấn di hoàn toàn khiến cho ta ở vào thế bất bại ngươi làm sao có thể giết chết ta lý thiên tường ngươi nên biết rằng ngươi lựa chọn đối đầu với ta thì vĩnh viễn sẽ không có hy vọng thắng lợi lý thiên tường sắc mặt trở nên quỷ dị đắc ý nói trương tinh phong có bản lĩnh ngươi hay thuấn di cho ta xem một chút ta muốn xem thử ngươi rốt cuộc làm sao để thuần di trương tinh phong đột nhiên sắc mặt biến đổi bởi vì hắn cảm thấy không gian chung quanh giường như bị phong bế căn bản là không cách nào thuần di trương tinh phong ánh mắt phức tạp nhìn lý thiên tường rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đông nhiên không cách nào thuần di lý thiên tưởng quả thật có biện pháp vì cái gì mà hắn tiến nhập huyết tu tại sao hắn vĩnh viễn không thể từ bỏ được hắn là một đại công tử của một thế gia vốn có thể cả đời phong quang cơ mà trương tinh phong đột nhiên ngựa mặt lên trời thở dài nói lý thiên tưởng tốt lắm ta quyết định sẽ cùng ngươi chiến đấu một lần cho ngươi một cơ hội Trương Tinh Phong trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ chờ mong. "Hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Đến đây đi, chiến đấu đi." Trương Tinh Phong tuyệt đối là cường giả, một cường giả cô độc, một cường giả không có đối thủ. Xem tình hình hôm nay, Lý Thiên Tường dường như có thể trở thành đối thủ của hắn. Một cỗ nhiệt huyết khát vọng chiến đấu sôi trào, ánh mắt của Trương Tinh Phong nóng bỏng mà kiên định. Lý Thiên Tường vẻ mặt kích động không hề che giấu. Hắn đã đợi ngày này quá lâu rồi, bây giờ cuối cùng đợi được. Mặc dù không phải do một mình mình giết chết Trương Tinh Phong, nhưng chỉ cần giết chết được hắn, mọi chuyện không phải không sẽ kết thúc sao? Lý Thiên Tường phảng phất huyền diệu nói: Trương Tinh Phong, ngươi có biết đây là trận thế gì không? Đây chính là Tuyệt Không Sát Tiên trận trong truyền thuyết. Trương Tinh Phong là người, bởi vì tiên giới và ma giới thường xuyên chiến đấu với nhau, cho nên hắn cũng đã từng nghe qua trận pháp này. Ma giới bởi vì phòng ngừa tiên nhân chạy trốn đã sáng tạo ra Tuyệt Không Sát Tiên trận, này chuyên dùng để khắc chế tu di. Lý Thiên tưởng tại sao lại biết trận pháp này? Trương Tinh Phong đột nhiên nhớ lại Lý Gia trong khoảng thời gian này xuất hiện rất nhiều tu ma giả, phòng trường phía sau lưng của Lý Gia có người của ma giới hoặc là tìm được tu chân phương pháp của ma giới. Nghĩ đến đây hắn cũng khôi phục lại trạng thái bình thường. Trương Tinh Phong ngạo nghễ nói: cho dù là tuyệt không sát tiên trận thì sao dựa vào công lực của các ngươi cho dù có trận này cũng không phải là đối thủ của ta nhưng vì để tỏ vẻ khâm phục đối sự chấp nhất của lý thiên tường ngươi ta quyết định sử dụng chấn tông chi bảo của sư mô ta cựu thiên ngự kiếm quyết đấu với ngươi một trận lý thiên tường cười lớn nụ cười rất sáng lạn sáng lạn tựa như một hài đồng khởi khạo đột nhiên sắc mặt hắn trở nên tối sầm hét lớn công kích bảy trận tổng cộng có 128 người chia làm hai nhóm một nhóm sáu người tám người tạo thành một trận nhỏ tám tổ người tạo thành một trận lớn hai nhóm người bày trận phương hướng trái ngược nhưng lại bổ túc lẫn nhau luân phiên công kích, khiến cho uy lực gia tăng gấp nhiều lần. Trương Tinh Phong chân kinh. Mỗi một lần công kích này phảng phất như 64 cao thủ thiên chi cảnh đồng thời công kích, uy lực kinh người, khiến cho người ta khó có thể ngăn cản chính là công kích của hai nhóm người dường như có thể tăng cường, uy lực càng thêm kinh khủng. Nhưng đồng thời khí thế của Trương Tinh Phong cũng bừng lên. Lý Thiên Tường biết được công kích bình thường không thể nào khiến cho Trương Tinh Phong thụ thường, hắn điên cùng hét lên. Tuyệt! trong nháy mắt 128 người lập tức đồng thời công kích Trương Tinh Phong, từng đợt ma sát khí hung mạnh bay đến, hơn nữa phương hướng công kích dường như không giống nhau. Trương Tinh Phong lập tức xuất ra, tử nhận Hắn đã bắt đầu cảm thấy nguy cơ. Tất cả ma sát khí khi còn cách Trương Tinh Phong khoảng 5 thước đột nhiên bắt đầu xoay tròn. 128 luồng ma sát khí trong nháy mắt hợp lại, liên tục xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng cơ hồ đã không thể nhìn thấy được nữa. Vòng xoay ngừng lại, lúc này tất cả ma sát khí đã biến thành một bát quái màu đen. Trương Tinh Phong trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, một chiêu này tuyệt đối có thể để cho hắn sử dụng thực lực chân chính. Cựu Thiên Ngự kiếm quyết, vô, thượng. Thanh âm của Trương Tinh Phong thanh âm tựa như long âm, trầm thấp mà vọng. Từ nhận, lóe lên những tia sáng, phóng đến bát quái như một ánh chớp, không khí trung quanh cũng sinh ra chấn động. Phải biết rằng không gian hiện tại đã bị phong bế, có thể tưởng tượng được Cửu Thiên Ngự Kiếm quyết uy lực kinh khủng đến thế nào. Bắt quái màu đen dường như cũng cảm nhận được uy lực một kiếm này của Trương Tinh Phong, lập tức bắt đầu thu nhỏ lại. Nhưng thời gian đã không còn kịp, Tử Nhận, trong nháy mắt đã công đến. Và anh, cả mặt đất đều rung chuyển. Tử Nhận vẫn không có việc gì, không hề hư tổn quay trở lại bên cạnh Trương Tinh Phong. Đương nhiên chủ yếu chính là bởi vì, Tử Nhận đã là đỉnh cấp tiên khí, làm sao có thể vì chia đấu loại này mà hư tổn. Còn bắt quái màu đen kia đã hoàn toàn vỡ nát. Lý Thiên tường sắc mặt trở nên rất khó coi, lạnh lùng nói: "Diệt 128 tên, mà khôi, sắc mặt không hề biến đổi hai người hợp thành một đôi, tay trái dựa vào tay phải, mạnh mẽ phát ra một chiêu. Tương tự cũng là 128 luồng ma sắc khí, nhưng rõ ràng là dày dặn hơn rất nhiều. Như một tia chớp, đồng thời xoay tròn, tương tự một bát quái màu đen lại hình thành. Chỉ là bát quái này màu sắc đậm hơn rất nhiều, nhanh chóng bắt đầu thu nhỏ lại bốn. Trương Tinh Phong sắc mặt lộ ra vẻ hướng phấn, ngự kiếm nói: Cựu thiên ngự kiếm quyết, ngọc, long, từ nhận, quang hoa bừng lên, tựa như sao băng bay về hướng bát quái. Lúc này bát quái đã trở nên phi thường nhỏ, nhưng tụ lại giống như thật thể, cũng lập tức bay về hướng. tử nhận bắt quái không ngừng xoay tròn dường như muốn hóa giải công kích của tử nhận nhưng tốc độ kinh khủng cùng với uy lực cường đại của tử nhận nó không thể nào hóa giải được phanh bắt quái vỡ tan tử nhận trở về chương tinh phong lồng ngược chấn động nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại hắn đã biết được lực công kích của bắt quái này cường đại đến mức nào vừa rồi hắn đã dùng đến thứ thứ hai của kiểu thiên ngự kiếm quyết lý thiên tường sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi giống như một con bạc đánh thua, quát lớn tử tử này không chỉ đơn giản là muốn trương tinh phong chết mà là muốn Ma khôi đồng thời cũng chết Tất cả Ma Khôi đều phảng phất xem như đây là một hành động thiêng liêng, trên mặt lộ ra vẻ điềm nhiên, ma sát khí trên người càng ngày càng đậm. "Ven, Ven, Ven." Bốn. Đám Ma Khôi giống như tự bạo, tất cả đều nổ tung phấn thân bay cốt. Trương Tinh Phong thần sắc nghiêm trọng, mái tóc bạc tung bay, lóe lên những tia sáng. Đây là dấu hiệu tất cả công lực của hắn đã hoàn toàn ngưng tụ. Nhiều cao thủ thiên tri cảnh tự bạo như vậy, uy lực tuyệt đối khó có thể tưởng tượng được. Trương Tinh Phong sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi ngâm lên. "Cửu Thiên Ngự Kiếm Quyết, Ngọc Thanh." Hắn sử dụng chính là một chiêu công kích mạnh nhất mà hắn có thể dùng đến lúc này để Ngũ Kiếm Quyết, Cửu thiên Ngự Kiếm Quyết tổng cộng có đại chín Kiếm Quyết, chia làm vô thượng, ngọc long, long biến, bình dục, ngọc thanh, thượng thanh, thái thanh, đại la, nguyên thủy chín đại Kiếm Quyết, uy lực kinh khủng. Tương tự người sử dụng cũng phải có công lực cực kỳ kinh người. Cả địa phương có chứa bảo tàng đều chấn động. Nhị Hoàng tử cách đó không xa khiếp sợ nhìn tất cả, chuyện này quả thật hắn không thể nào tưởng tượng được. Lý Thiên tường liếc nhìn nhị hoàng tử, thầm nghĩ, nếu như ngươi đã thấy được thực lực chân chính của Lý gia ta, vậy thì không thể để cho người sống sót ra ngoài được. kỳ thật Lý Thiên Tưởng cũng là vì muốn đoạt lấy tất cả kim khối. Lý Thiên Tưởng liền ra hiệu, hơn 10 tên ma khôi không bảy trận lập tức tấn công nhị hoàng tử bọn họ. Ma khôi công lực đều đạt đến thiên tri cảnh, hơn nữa lại không sợ chết, làm sao những người của Hám Trận Doanh có thể ngăn cản được? Tựa như những miếng gỗ mục bị bé gãy, những hảo hán của Hám Trận Doanh đều lần lượt chết đi. Nhị hoàng tử, chạy mau đi! Một đại hán cố gắng ôm lấy một tên ma khôi đang muốn giết nhị hoàng tử. Tên ma khôi kia xoay người lại đem đại hán chém thành mấy đoạn. Nhị hoàng tử, chạy mau đi! Lại là một đại hán xả thân vì chủ. Nhị hoàng tử, chạy mau đi! Bốn. Nhị hoàng tử Chu đang ánh mắt đỏ bừng nhìn về Lý Thiên Tưởng ở phía xa, bi phẫn cầm lên. "Lý gia, Chu Đăng ta và các ngươi không đội trời chung." Nói xong liền lập tức chạy ra bên ngoài. Hắn lúc này cũng đã quên mất thông đạo bên ngoài đã sớm bị cự thạch chặn kín mất rồi. Chương 14: Ước lượng hoàng kim. Chương 14: Ước lượng hoàng kim. Lý Thiên Tưởng bây giờ cũng không có thời gian lo lắng về nhị hoàng tử. Hơn nữa hắn cũng biết Chu Đăng không thể nào chạy thoát được, bởi vì thông đạo đã bị cự thạch cấp phong bế. Và anh. Một tiếng nổ kinh thiên. 128 cao thủ tự bạo uy lực quả nhiên kinh khủng. Trương Tinh Phong ho ra một ngụm máu tươi. Lúc này hắn đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Ngay lúc này, Trương Tinh Phong đột nhiên sắc mặt đại biến. Tại sao? Bởi vì Lý Thiên Tường vẫn còn như hổ dình ngồi bên cạnh. Mặc dù 128 người đã tự bạo, không còn ai trói buộc mình có thể thuấn gì, nhưng đã không còn kịp nữa. Tại một sát na khi Trương Tinh Phong bị thương, Lý Thiên Tường đến bên cạnh hắn phất suy. Hiên Viên kiếm lại một lần nữa đâm vào thân thể của Trương Tinh Phong. Thanh âm cực kỳ rõ ràng, phản phất như một thanh tiểu đao cắt phá quần áo. Thân thể của ngươi thật sự rất tương hãn, ngay cả đỉnh cấp tiên khí giết chết ngươi cũng khó khăn như vậy. Nhưng hôm nay ngươi vẫn phải chết trong tay ta. Lý Thiên Tường thanh âm có vẻ rất đắc ý, Trương Tinh Phong ánh mắt chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn, đột nhiên thổ ra một búng máu, thân thể trong nháy mắt liền biến mất. Trước khi biến mất, tay trái của hắn vẽ lên một vòng cung huyền diệu, vô số kim khối liền lập tức biến mất. Trương Tinh Phong tại thời khắc cuối cùng điên cuồng thôi thúc tất cả hỗn nội lực, mới có thể thoát ra khỏi trói buộc của Hiên Viên Kiếm, cuối cùng chỉ một chiêu đơn giản đã mang đi tất cả kim khối đúng, chính là Thiên Vũ, thần khí Thiên Vũ thủ chặt, trong nháy mắt đem tất cả kim khối thu vào bên trong. Thanh âm của Trương Tinh Phong vẫn quanh quẩn bên tai Lý Thiên Tường. "Lý Thiên Tường, ta muốn cho Lý thị thế gia của ngươi phải trả giá." "Không tốt." lý thiên tường nhìn thấy trương tinh phong đột nhiên biến mất dường như nhớ lại cái gì lập tức phóng ra bên ngoài như một tia chớp nhưng lúc này thông đạo đã không hề có một bóng người ngay cả nhị hoàng tử cũng không thấy đâu lý thiên tường đã biết trương tinh phong muốn làm gì thiên tường thiên tường kim khối không thấy nữa rồi kim khối không thấy nữa rồi Thanh âm vội vã của lý gia chủ vang lên lý thiên tường là người lập tức bay lại chỗ cũ không thể nào như vậy được mới vừa rồi vẫn còn vô số kim khối tại sao lại biến mất quỷ dị như vậy hắn cũng không biết đã biến mất từ lúc nào vừa rồi tất cả sự chú ý của hắn đều đặt ở trên người trương tinh phong cũng đã quên mất chuyện kim khối nhìn khoảng đất trống trơn lý thiên tường cảm thấy mình vô cùng thất bại lần này có thể nói là đã nắm rất chặt nhưng đến cuối cùng lại chẳng thu được gì kim khối này rốt cuộc đã biến đi đâu lý thiên tường rất nghi hoặc nhị hoàng tử không có khả năng hơn nữa cũng không phải là lý do vậy thì chỉ có thể là trương tinh phong nhưng mà trương tinh phong lúc ấy đều bị tự mình thương tổn đích không được làm sao có thể lấy đi nhiều kim khối như vậy ừ trương tinh phong trương tinh phong ngươi quả thật là rất lợi hại dưới tình huống như vậy cũng có thể cướp đi tất cả kim khối mặc dù ta không biết ngươi dùng phương pháp gì nhưng ta biết chính là ngươi Hừ, ngươi cho rằng lưu kế này của ngươi có tác dụng với ta sao? Cho dù tên hoàng đế kia có đối đầu với ta thì đã sao, hắn có thể làm gì ta đây?" Lý Thiên Tường quay sang nói với phụ thân bên cạnh. "Phụ thân, chúng ta đi thôi." Lý Thiên Tường nắm lấy bàn tay của phụ thân mình, phóng lên trên. Hiên Viên kiếm mở đường, rất dễ dàng đã mở ra một thông đạo, nối thẳng lên mặt đất. Lý Thiên Tường mang theo phụ thân lên đến mặt đất, hơn 10 tên ma khôi cũng vọt lên theo. Một đại hán trung niên xuất hiện trước mặt Lý Thiên Tường. Khuôn mặt góc cạnh, cặp mắt cực kỳ lớn hơn nữa rất có thần, nếu như hắn trừng mắt lên phòng trừng có thể dọa chết người. Mái tóc dựng lên như dễ cây, có vẻ cực kỳ cứng hãn đặc biệt là khuôn mặt đen đúa phản phất giống như bị mực quét lên lao tổ tông để cho tiên trương tinh phong kia chạy thoát mất rồi ước lượng kim khối cũng bị hắn lấy đi lý gia chủ lập tức chạy đến trước mặt đại hán đại hán kêu khóc lao tổ tông lý gia chủ gọi đại hán trước mặt là lao tổ tông lao tổ tông của lý gia không phải chính là lý thế dân lý tịnh và hồng phất nữ sao tại sao lại xuất hiện thêm một lão tổ tông lý thiên tường đi đến trước mặt đại hán thái độ rất tôn kính người là thiên tưởng lý thiên tường gật đầu đáp vâng vẻ mặt phảng phất như một đệ tử bị sư phụ gọi thiên tường đã lớn như vậy rồi cảnh giới cũng quả thật cao hình như đã vượt qua ta rồi thì phải đại hán mỉm cười nụ cười rất hiền từ đối với vừa rồi lý gia chủ nói cái gì kim khối bị cướp đi lại không hề quan tâm thiên tường không dám Lão tổ tông vĩnh viễn là cường giảm mà thiên tường kính nể nhất lý thiên tường lời nói có vẻ cực kỳ tôn kính đối với con người trước mặt này sự tôn kính của hắn thật sự phát ra từ nội tâm ở trong lòng của hắn cho dù là lý thế dân cũng không có địa vị cao đến như vậy ân không nên gọi ta là lao tổ tông gọi ta là ý chỉ công công đi đại hán mỉm cười nụ cười rất sáng lạ. lão bạ à. hai người các ngươi sao còn chưa ra đây đến nhìn hài tử thiên tường này theo vài tiếng cười mắng hai nữ tử liền đi đến một người mặc y phục màu trắng còn người kia lại mặc y phục màu đen cả hai người đều phi thường xinh đẹp phảng phất như chỉ mới ba mươi mấy tuổi cũng không nên gọi các nàng là lão tổ tông gọi là bà bà được rồi lý trị công cười nói lý thiên tưởng cung kính gật đầu đại hán trước mặt rốt cuộc là ai chính là đại tướng lý trị công thủ hạ của lý thế dân năm đó trời sinh thần lực vô địch thiên hạ năm đó không hề tu luyện công phu gì chỉ dựa vào thần lực trời sinh đã là vô địch thiên hạ bây giờ lại càng đạt đến cảnh giới kinh khủng Nghe nói công lực đã vượt rất xa Lý Thế Dân, Lý Thế Dân bọn họ ngàn năm qua vẫn lấy hắn làm mục tiêu, nhưng cho đến bây giờ cũng không vượt qua được. Hơn nữa công phu do chính bản thân ý Chỉ Công sáng tạo lực công kích vô cùng cường hãn. Bây giờ cảnh giới của hắn đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, lực công kích so với cao thủ Nguyên Anh kỳ mạnh hơn rất nhiều. Hai vị bà bà, lần này xem ra phải phiền đến ý Chỉ Công công ra tay rồi. Lý Thiên Tưởng cười khổ ý Chỉ Công mặc dù ngàn năm tu luyện, chiến tâm đã giảm đi không ít, nhưng con người năm đó lấy chiến đấu làm niềm vui đương nhiên vẫn khao khát được chiến đấu. Hơn nữa Hắc Bạch Song Tiểu cũng chính là do ý Chỉ Công tại chiến trường đạt được. Được rồi. nói đi ta ở này thái hành sơn bồi dưỡng binh lính cũng đã ngàn năm rồi những tên gia hỏa đó công kích thật sự quá kém ngay cả phòng ngự bên ngoài của ta cũng không phá được ví Chỉ công có vẻ rất tức giận lý thiên tường có chút buồn bực thầm nghĩ ví Chỉ công công những sơn tặc của người là ai cơ chứ ngàn năm trước thái hành 10 vạn sơn tặc đã nổi tiếng cả đại lục phát triển cả ngàn năm nay mặc dù nói cái gì quản lý nghiêm ngặt nhưng cũng đã biến thành 30 vạn dưới sự áp bức của lão nhân ra người ai nấy cũng đều cường hãn số người đạt đến thiên tri cảnh còn nhiều hơn so với lý gia ta ai có thể đấu với người cơ chứ Bí chỉ công năm đó biết Lý Thế Dân muốn thành lập thế gia, cảm thấy rất nhàm chán, liền rời khỏi Lý Thế Dân đi đến Thái Hành Sơn tự xưng vương. Theo tính khí của hắn, sơn tặc của Thái Hành Sơn mỗi người đều được huấn luyện trở nên vô cùng cường hãn, hơn nữa lại còn huấn luyện cả ngàn năm. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Quan Quân ngay cả 10 vạn sơn tặc yếu nhất của Thái Hành Sơn cũng không thể nào đánh bại được. 10 vạn sơn tặc yếu nhất đã lợi hại hơn cả Quan Quân. 15 vạn sơn tặc còn lại càng cường đại hơn, có không ít người đã đạt đến tiên thiên cảnh giới. 5 vạn sơn tặc lợi hại nhất mới chính là lực lượng chân chính của Ý chỉ công, tất cả đều là tiên thiên cao thủ trở lên, thế lực tuyệt đối kinh khủng. hơn nữa còn có gần trăm người đạt đến thiên tri cảnh năm vạn tiên thiên cao thủ gần trăm cao thủ thiên tri cảnh lực lượng kinh kinh khủng đến cỡ nào cũng chỉ có con người ủy chỉ công không mang danh lợi mới không nghĩ đến việc mở rộng thế lực ủy chỉ công cả đời đều không mang danh lợi cho nên thế lực lớn này cũng trở thành hậu bị của lý gia cũng là thế lực cực mạnh trong bóng tối của lý gia trương tinh phong này công lực kinh thiên cho dù có hai thiên tường cũng không phải là đối thủ của hắn lý thiên tường bất đắc dĩ nói thật vậy ủy chỉ công lên tiếng ánh mắt trở nên nóng bỏng ủy chỉ công công người bây giờ có thực lực nguyên anh hậu kỳ nhưng thực lực của hắn thì có lẽ đã đạt đến phân thân hậu kỳ rồi, trên lệnh quả thật rất lớn. Lý Thiên Tường lắc đầu nói, xem ra hắn cũng không xem trọng ý chỉ công. Lý Thiên Tường từ sau khi biết về tu chân và tu ma, đã không còn để những cao thủ tu luyện võ đạo vào mắt ý chỉ công cười nói. "Tiểu tử ngươi nếu đã xem thường ta như thế, vậy thì hãy tiếp một quyền của ta xem." Một cố khí thế kinh thiên động địa đột nhiên xuất hiện. Lý Thiên Tường cười khổ, đem tất cả ma sát khí đều dồn lại bên trong bàn tay, không hề phóng ra ngoài. Bởi vì muốn thể hiện sự tôn kính với ý chỉ công, cho nên hắn đã dùng toàn bộ ma sát khí bên trong cơ thể để tiếp một chiêu này. Phanh. lý thiên Tường sắc mặt biến đổi một cổ tiềm lực cường đại bỗng nhiên xuất hiện khiến cho hắn phải lui về phía sau vài bước cả mặt đất cũng đều nứt ra ý chỉ công lại chỉ giật mình một chút nhìn vẻ mặt kinh ngạc của lý thiên Tường, khỏe miệng nở nụ cười nói ta chỉ mới dùng bảy phần lực mà thôi chương 15. quan quân tặc quân chương 15, quan quân tặc quân dưới chân núi thái hành lúc này đang có 20 vạn đại quân triều đình đồn trú tinh kỳ tung bay vô số chiến sĩ dũng manh uy phong lấm lấm một cỗ sát khí tự nhiên sinh ra lúc này bên trong lều chỉ huy của minh quân phu hoàng lý gia kia lại dám có gan quang minh tránh đại đổi dây con Nếu như không nhờ Trương Bá Tước, có lẽ con cũng không thể gặp được phụ hoàng nữa rồi. Đáng tiếc là những dũng sĩ trung dũng của hãm trận doanh đều đã chết, bọn họ rất nhiều người đều là vì để cho con chạy trốn nên mới chết. Ước lượng hoàng kim kia đều bị Lý gia độc chiếm. Chu Đăng có chút điên cuồng, ánh mắt đỏ bừng, không ngừng kể lại mọi chuyện với Chu Lệ. Chu Lệ sắc mặt nghiêm túc, vỗ vai Chu Đăng an ủi, sau đó đi ra bên ngoài lều. Chu Lệ vẻ mặt bình tĩnh nhìn Thái Hành Sơn xa xa, trong lòng cũng đang nổi sóng, lý gia, được lắm, lý gia, các ngươi chẳng những đoạt đi ước lượng hoàng kim, còn muốn giết chết đăng nhi, thật là không để hoàng gia ta và mắt. Ha ha. chu lệ bỗng nhiên cởi phá lên không hề để ý đến sự kinh ngạc của binh chung quanh hét lớn người đâu gọi trương vương hai vị tướng quân lại đây chấm có việc cần tìm bọn họ ừ chấm vốn muốn đoạt được tất cả bảo tàng không ngờ lý ra các ngươi lại kiêu ngạo như vậy lại dám đi trước độc chiếm bảo tàng vậy thì đừng trách ta chu lệ trong mắt hiện lên một tia lãnh quang 28. trương tinh phong bỏ một viên bích lăng đan vào miệng lập tức bắt đầu điều tức lần này thật sự hắn đã thụ thương quá nặng 128 tên ma khôi tự bạo uy lực rất tương đại nhưng kỳ thật cũng không thể đến mức này khiến cho trương tinh phong bị thương nghiêm trọng chính là một kiếm cuối cùng của lý thiên tưởng hơn nữa còn là Hiên Viên Kiếm trên thân của Hiên Viên Kiếm lại được bao phủ bởi ma sát khí hơn nữa còn là ma sát khí thuộc tính huyết cực kỳ khó thanh trừ khiến thân thể chỉ có thể từ từ khôi phục nếu như muốn hoàn toàn khôi phục không có thời gian nửa năm tuyệt đối không có khả năng Trương Tinh Phong biết lúc này không phải là lúc tu dưỡng cho nên hắn chỉ đành sử dụng Bích Lang đan chân quý Bích Lang đan vừa tiến vào trong bụng hỗn độn lực lập tức có phản ứng tựa như Hải Miên không ngừng hấp thu tinh hoa của Bích Lang đan, sau đó lưu chuyển đến các bộ vị toàn thân bắt đầu chữa trị những thương tổn vốn. sau nửa canh giờ sắc mặt của Trương Tinh Phong đã trở nên hào, cặp mắt từ từ mở ra. Trên mặt khẽ nở nụ cười, "Lý Thiên Tường, lần này quả thật ngươi rất lợi hại, làm cho ta thụ thương nghiêm trọng đến như vậy. Nhưng Trương Tinh Phong ta cũng sẽ không để cho ngươi được đắc ý đâu." Trương Tinh Phong đối với việc lần này bị Lý Thiên Tường đả thương cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Hắn không ngờ chỉ vì xem thường Lý Thiên Tường mà lại dẫn đến thương tích nghiêm trọng đến như vậy. Nếu như không phải quá chủ quan, sử dụng thần khí bảo vệ tính mạng, thiên vũ thủ chặt thì hắn làm sao có thể bị thương nặng đến như vậy. Trương Tinh Phong cho dù thương thế nghiêm trọng, cũng không vội vã đào tẩu, mà lại dẫn theo nhị hoàng tử cùng ra ngoài, giao cho Chu Lệ. Nhìn thấy Trương Tinh Phong chỉ một thân một mình, Bảo tàng lại cực kỳ lớn cho nên Chu đang xác định tất cả bảo tàng đã bị Lý gia đoạt được, tất cả đều nằm trong tính toán của Trương Tinh Phong. Chu Lệ lúc này đang cùng với hai vị tướng quân thương lượng chuyện tấn công. Chu Lệ từ trước đã nghĩ đến việc độc chiếm bảo tàng lần này, cho nên khi bọn Trương Tinh Phong vừa tiến vào Thái Hành Sơn, hắn liền xuất lĩnh đại quân hoàn toàn bao vây khu vực. Hắn tin rằng với 20 vạn đại quân, đoạt được bảo tàng cũng không phải là chuyện khó khăn. Hoàng thượng, chẳng lẽ người thật sự muốn tấn công? Nhưng mà đây là địa bàn của Thái Hành sơ tặc, gần ngàn năm qua chưa từng có một triều đại nào có thể đánh bại được bọn họ. Hoàng thượng nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ. Vương lão tướng quân nghe được Chu Lệ muốn tấn công Thái Hành Sơn cảm thấy rất lo lắng. Vốn nghĩ rằng chỉ cần đối phó với vài trăm người của Lý gia mà thôi, cho nên mới lập tức tán thành. "Lão Vương, ta không phải thật sự muốn tấn công Thái Hành Sơn, ta cũng chỉ là muốn đối phó với bọn người của Lý gia mà thôi, nhưng mà ta cho rằng không nên cứ ở nơi này chờ đợi, tốt nhất là nên từ những con đường nhỏ tiến vào." Chu Lệ đối với Vương lão tướng quân này thật sự có chút e rẻ. Vương lão tướng quân nổi danh là vì nước vì dân, nhưng đồng thời tính tình cũng rất cố chấp. Một khi nhận định sự tình có lợi đối với quốc gia và nhân dân, thì ông ta dù chết cũng phải kiên trì. Là một minh quân, đương nhiên thích nhất là những thần tử như thế này, cũng sợ nhất là những thần tử như vậy. Hoàng thượng, thần nghĩ trước hết hãy để cho một đội dũng sĩ ham trận doanh vào bên trong tham dò đã. Tin rằng dũng sĩ của ham trận doanh sẽ có thể tìm ra những người đó hiện đang ở đâu. Vương lão, ngài cảm thấy thế nào? Trương tướng quân đột nhiên lên tiếng. Chu Lệ và Vương lão tướng quân đều gật đầu. Xem ra cũng chỉ có cách này là tốt nhất. Chu Lệ sắc mặt đột nhiên biến đổi, cười lớn nói: "Tốt, tốt, xem ra lần này chúng ta không cần phải thương thảo nữa. Đám sơn tặc của thái hành kia đã quyết định thay chúng ta rồi." vương lao tướng quân và trương tướng quân đều ngơ ngác, không hiểu hoàng thượng của bọn họ rột cuộc đang nói về chuyện gì báo năm phía trước xuất hiện rất nhiều sơ tặc dường như bọn chúng đang tập trung lại vương lao tướng quân và trương tướng quân đều khiếp sợ nhìn nhau chu lệ lại cười lớn chuyên lệnh xuống chuẩn bị chiến đấu khí thể trên người chu lệ đột nhiên bừng lên lần này hắn đã cực kỳ phẫn nộ ước lượng hoàng kim là một số lượng tài phú khổng lồ đến cỡ nào làm sao có thể để cho lý ra cướp lấy vương Lão tướng quân và trương tướng quân biết chuyện đã phát sinh tất cả đã không thể vãn hồi chỉ còn cách chiến đấu mà thôi chu lệ trong mắt phát ra ngọn lửa nóng bỏng có vẻ cực kỳ mong đợi cuộc chiến sắp diễn ra có lẽ nên nói là mong đợi đối với ước lượng hoàng kim thì đúng hơn nhưng hắn làm sao biết được ước lượng hoàng kim kia lại đang ở trong tay của trương tinh phong 26. quân đội minh triều các ngươi tại sao lại xâm nhập vào phạm vi của thái hành sơn chúng ta chẳng lẽ không biết đây là địa bàn của thái hành sơn tặc chúng ta sao một đại hán giống như hắc tinh tinh đứng phía trước đội hình sơn tặc thanh âm cực kỳ vang vọng thái hành sơn tặc danh khí quả nhiên rất lớn một vị tướng quân của minh quân lập tức đáp lời quân đội của đại minh ta căn bản là không hề tấn công vì sao thái hành sơn tặc các ngươi lại có thái độ như vậy xem ra vị tướng quân này cũng là một nội gia cao thủ thanh âm cũng truyền đi rất xa nếu đã đến thái hành sơn này vậy thì hãy chiến đấu với chúng ta nói nhảm làm gì đại hán có bộ dáng như hắc tinh tinh này cũng giống như lý chỉ công khi còn trẻ mặc dù trí tuệ không biết như thế nào nhưng lại cực kỳ hiếu chiến thái hành sơn đã lâu lắm rồi không chính thức chiến đấu bây giờ minh quân lại ở ngay trước mặt bọn họ những phần tử hiếu chiến làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này càng hướng chi bọn họ vẫn còn nhớ kỹ mệnh lệnh của đại long đầu truyền lại sắt chỉ tập trung giết cho ta thanh âm vẫn còn chưa dứt một đại đội sơn tặc đột nhiên xông đến tốc độ cực kỳ kinh người giống như một đám giã thu lao xuống, điên cuồng hét lớn vũ động thiết động, đại đao trong tay. Chu lệ cảm thấy khó hiểu, tại sao sơn tặc của Thái Hành Sơn chỉ mới nói câu đầu tiên đã động thủ rồi? Nhưng lúc này không phải là lúc do dự, Chu lệ khôi phục tỉnh lại, quay sang nói với các tướng lĩnh bên cạnh: các ngươi hãy phụ trách các phương diện chiến đấu. Cuộc chiến này chỉ có thể thắng, không thể bại, nếu không muốn. Chu lệ không nói ra, nhưng mỗi một tướng lĩnh đều biết ý tứ của hoàng đế. Tuân lệnh. Tất cả tướng lĩnh đều nhanh chóng rời đi. Chiến đấu chính thức bắt đầu. Nếu như nói Thái Hành Sơn tặc giống như một đám gấu to hung dữ. thì Minh quân lại giống như một bầy sói có trật tự. Tại chân núi Thái Hành rộng lớn này, có gần 30 vạn người đang chém giết. Cho dù khu vực có rộng lớn, đối mặt với 30 vạn người vẫn trở nên chật chội. Chiến đấu dĩ nhiên biến thành hỗn chiến, các tướng quân đều chỉ có thể chỉ đạo bộ phận của mình tự tác chiến. Chiến đấu vô cùng khốc liệt, đồng thời cũng cực kỳ thẳng thiết, máu tươi chảy ra khắp mặt đất. Thái Hành Sơn tộc căn bản là không hề rời rạc như bên ngoài, bọn họ cũng có quy luật của mình, đây cũng chính là nguyên nhân mà ngàn năm qua chưa từng có quân đội nào có thể đánh bại bọn họ. Chu Lệ ở tại đại doanh nhưng vẫn trực tiếp chỉ đạo Minh quân chiến đấu. năm loại cờ xí màu sắc khác nhau trên bầu trời hoặc là hạ xuống một nửa hoặc là hoàn toàn dơ lên hoặc là hoàn toàn hạ xuống biểu thị cho các mệnh lệnh khác nhau các huynh đệ giết cho ta chu lệ liếc mắt nhìn lại vẫn là đại hán giống như hát tinh tinh kia trong thiên quân văn mã hắn có vẻ cực kỳ hưng phấn không ngừng huy động chiếc truy đồng kinh khủng trên tay từng binh lính đều bị đập chết tại sao lực công kích của thái hành sơn tặc so với quan quân chúng ta mạnh hơn nhiều như vậy chu lệ quay sang hỏi vương lão tướng quân bên cạnh không phải như vậy sao mặc dù quan quân hai vạn nhân số rõ ràng chiếm ưu thế nhưng quan sát cả cục diện, số lượng quan quân tử vong tuyệt đối hơn gấp 2 lần Thái Hành Sơn Tặc. Vương Lão tướng quân nói, Thái Hành Sơn Tặc đã có ngàn năm lịch sử, huấn luyện tuyệt đối cực kỳ lợi hại, đạt đến trình độ như vậy cũng là chuyện bình thường. Hoàng thượng đừng lo lắng, Thái Hành Sơn Sơn Tặc sẽ không tấn công thành thị, đây là quy định của bọn họ, đã lưu truyền cả ngàn năm. ngàn năm qua bọn họ cũng chưa từng công kích một thành thị nào, cho nên cũng không có một triều đại nào dùng lực lượng lớn để tấn công bọn họ. Hoàng thượng không cần lo lắng về sự cường đại của bọn họ. Chu Lệ yên tâm gật đầu, hắn vẫn còn lo lắng tương lai Thái Hành Sơn Tặc sẽ tấn công thành thị. Nếu thật sự như vậy, nhất định phải dùng toàn bộ lực lượng để tấn công. Thu binh. Chu Lệ nhận thấy nếu cứ tiếp tục có lẽ kết quả hắn cũng không thể nào tiếp nhận được, chỉ đánh hạ lệnh thu binh. Năm loại thải kỳ lập tức toàn bộ đều rút xuống, minh quân bắt đầu tụ hợp lại một cách trật tự. Thái hành sơn tặc cũng không có biện pháp, tất cả minh quân bắt đầu hội hợp, bọn họ cũng không dám tấn công. Quân đội hợp cùng một chỗ lực công kích vô cùng cường đại. Quan quân và sơn tặc lần đầu tiên giao phong, thoạt nhìn không phân do thắng bại. Nhưng Chu Lệ biết nếu tiếp tục chiến đấu, khả năng thất bại của quân đội mình là khá lớn. Trương Tinh Phong, nghe nói ngươi là thiên hạ đệ nhất cao thủ, hãy ra đây cùng ta đấu một trận. Đột nhiên một thanh âm kinh thiên động địa vang lên, vang vọng cả bốn bể. Hơn 10 vạn đại quân đều cảm thấy lỗ thai mình lùng bùng. Trương Tinh Phong đang tĩnh tọa bên trong đại trướng, lúc này đã hoàn toàn khôi phục. Đột nhiên hắn mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phương xa, ánh mắt phảng phất như xuyên qua cả đại trướng, chiếu thẳng đến Thái Hành Sơn. Nếu như ngươi muốn chiến đấu, vậy thì chiến đấu đi. Chương 16. Tinh Phong xuất thủ. Chương 16. Tinh Phong xuất thủ. Thân thể của Trương Tinh Phong trong nháy mắt xuất hiện bên trên Thái Hành Sơn, ngắm nhìn đỉnh núi cách đó không xa, trên đỉnh núi đang có lão đối thủ Lý Thiên Tường của hắn. Bên cạnh Lý Thiên Tường ngoại trừ phụ thân còn có một đại hán Một đại hán khí thế so với Lý Thiên Tưởng còn mạnh hơn. Trương Tinh Phong ngự không mà đi, cước Đạp Hư không từng bước từng bước đi đến trước mặt đại hán kia. Người là Trương Tinh Phong?" Thanh em hùng hồn vang lên, đại hán kia cũng cước Đạp Hư không đi đến trước mặt Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong không biết chuyện gì xảy ra, đối với đại hán trước mặt sinh ra hào cảm, mỉm cười nói: "Đúng vậy, ta là Trương Tinh Phong, xin hỏi các hạ là ai?" "Ha ha, ngươi có thể gọi ta là ý Chỉ công cũng được." Vĩ Chỉ công có vẻ rất hào sảng. Trương Tinh Phong là người, hắn đột nhiên nhớ đến một người, nhìn Lý Thiên Tưởng cách đó không xa, không dám tin tưởng nói: "Ngươi ngươi là ủy chỉ công đệ nhất đại tướng ủy chỉ công thủ hạ của đường vương lý thế dân ủy chỉ công cười cười lộ ra hai hàm răng cực kỳ trắng nói đúng vậy không nên nói đến chuyện này hôm nay ta đến tìm ngươi chính là muốn xem thử rốt cuộc ai lợi hại hơn ủy chỉ công có vẻ cực kỳ hưng phấn còn nắn nắn hai nắm tay của mình trương tinh phong mỉm cười nói nếu ý chỉ tướng quân đã nói như vậy ta làm sao có thể từ chối tốt nếu đã như vậy thì hãy so tài đi xin hỏi ý chỉ tướng quân sử dụng binh khí gì ủy chỉ công tự tin nói thân thể của ta chính là binh khí trương tinh phong mỉm cười gật đầu nói Tốt, vậy thì chiến đấu đi. lúc này trương tinh phong đã quyết định không dùng đến tử nhận, chỉ dựa vào thân thể của mình đấu với bí chỉ công một trận. một là để tỏ vẻ tôn kính đối với bí chỉ công, hai là bởi vì hắn muốn xem thử thân thể của mình rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào. người cũng không dùng vũ khí. bí chỉ công có chút kinh ngạc. ha ha, bí chỉ tướng quân không phải cũng không dùng vũ khí sao? đại tướng quân cần gì phải so đo như vậy? muốn chiến thì hãy chiến đi. trương tinh phong dĩ nhiên rất hiếm khi lộ ra hào khí. tốt, cẩn thận đấy. trước tiên hãy tiếp một quyền của ta. Vĩ Chỉ Công đứng trong hư không, cách Trương Tinh Phong ba trượng, trực tiếp đánh ra một quyền. Một luồng khí màu xám pha lẫn màu lam bay về hướng Trương Tinh Phong, tốc độ cực kỳ kinh người. Trương Tinh Phong cả kinh, màu xám, màu lam, trong các loại lực lượng dường như chỉ có hỗn độ lực là màu xám, còn màu lam thì hình như không có loại lực lượng nào có màu này đối với lực lượng xa lạ. Trương Tinh Phong không dám kinh thường, lập tức trả lại một quyền. Hỗn độ lực, bảy thành. Với anh, thanh âm thị cực kỳ vang vọng, phảng phất như tiếng sấm rền, đúng, chính là tiếng sấm. Trương Tinh Phong vẫn bất động, thân thể của Vĩ Chỉ Công thì lại thối lui một bước nhỏ. Trương Tinh Phong lúc này trong lòng có một nỗi khiếp sợ không ai biết, bởi vì hắn phát hiện ra trong công kích của ý Chỉ Công có hàm chứa hôn độ lực, nhưng hôn độ lực này lại tương đối hỗn tạp, cho nên so với hôn độ lực của hắn thì yếu hơn một chút. ý Chỉ Công cười lớn nói: Tốt, lại có thể ngăn cản bảy thành công lực Thiên Lôi Quyền của ta. Hãy tiếp thêm một quyền. Với anh. Trên bầu trời bỗng nhiên lóe lên một tia chớp, cùng với luồng khí màu làm trên tay của ý Chỉ Công cùng sáng lên. Thiên Lôi Quyền, Thiên Lôi hàng Thế, mười thành công lực. Những tia chớp trên không trung càng ngày càng trở nên hóa bát, lóe lên những ánh chớp. Đột nhiên một tia chớp khổng lồ bắn thẳng đến luồng khí trên tay Lý Công. Trương Tinh Phong trong lòng cảm thấy lưu phấn, hắn cuối cùng đã gặp được một cao thủ có thể so sánh với mình, lập tức sử dụng ra một bộ quyền pháp lợi hại mà hắn đã học được ở thế giới này. Phật tông trấn tông chi bảo, Phục Ma La Hán Quyền, song long xuất hại. mười thanh công lực. Đơn giản chỉ là song quyền công kích, nhưng những người chưa lĩnh hội được Phật tông mật pháp thì không thể nào hiểu được sự kinh khủng của chiêu này. Hỗn độn khí bên trên song quyền vốn cùng một nguồn, vừa xuất thủ liền lập tức bắt đầu cuốn vào nhau, giống như hai con rồng đang đổ dỡn. Hai tay Trương Tinh Phong không ngừng kết thành phục ma thủ ấn trong Phục Ma La Hán Quyền. Đương nhiên đây không phải là do trong sách ghi chép lại, mà là trong quá trình tu luyện phục ma la hán quyền hắn đã ngộ ra. Từng thủ lấn không ngừng đánh vào bên trên song long, song long cũng càng ngày càng hiện rõ. Khi thủ lấn thứ 8 bay đến, song long đã trở nên giống như thật thể. Trương Tinh Phong có chút mong đợi, cũng có chút tiến vời. Hắn biết kiến thức của mình về thủ lấn quyết thật sự quá ít. Phục ma thủ lấn của Phật tông tại tu chân giới chung rất nổi danh. Có tất cả 18 phục ma thủ lấn quyết, nhưng hắn chỉ ngộ ra được 8. Bằng vào thực lực của hắn phòng trừng cũng có thể ra chỉ 9 thủ đấn, thậm chí có thể ra chỉ 10 thủ lấn Mỗi lần tăng thêm một thủ lấn uy lực ra tăng lên gấp nhiều lần. từng đợt khí của quyền kinh không ngừng lóe lên những tia chớp bắn thẳng đến trường tinh phong cả không gian phảng phất đều bị những tia chớp xé rách ra uy lực kinh khiến cho lý thiên tưởng bên cạnh cũng phải há hốc mồm xem ra uy chỉ công khi giao thủ với lý thiên tưởng vẫn còn ẩn giấu không ít thực lực song long cũng vô cùng hung dữ thủ ấn không ngừng hiện lên quang mang khiến cho người ta cảm nhận được lực lượng kinh khủng của nó thiên lôi hàng thế vs phục mà song long vain kinh thiên động địa vụ nổ kinh khủng khiến cho năng lượng phân tán ra chung quanh một đỉnh núi cách đó không xa bị năng lượng phá tan vain long long từ trên núi rơi xuống kéo theo vô số đá vụn trương tinh phong cảm thấy mực bị đình trệ hắn biết mình đã bị thương nhẹ ý chỉ công đối diện tình trạng cũng không hề tốt hơn năng lượng nổ tung khiến cho hắn chịu không ít đau khổ may mắn là thân thể của hắn cực kỳ cường hãn chỉ bị một chút vết thương nhẹ mà thôi hai người đối diện với nhau một lúc sau bỗng nhiên đều cười lớn bởi vì lúc này hai người đều không khác gì so với hai tên cất cái quần áo đều bị bị vụ nổ phá nát vì để phòng ngựa xuân quang lộ ra ngoài hai người lập tức dùng hỗn độn lực bao lấy thân thể hai người bỗng nhiên có một cảm giác kỳ diệu có lẽ đó chính là kính phục lẫn nhau Trương Tinh Phong thong thả đi đến bên cạnh, không hề lo lắng ý Chỉ Công sẽ công kích, mỉm cười nói: Vĩ Chỉ tương Quân, lực lượng của ngài là lực lượng gì vậy? Ta cảm thấy dường như nó có chút tương tự với ta. Vĩ Chỉ Công vô vô đầu nói: Ân, ta cũng cảm thấy dường như lực lượng của Trương Tiểu Huynh đệ và ta tương đối giống nhau. Lực lượng của ta chính là ngàn năm trước bị tia chấp bổ chúng sau đó mới ngộ ra, ta gọi nó là Thiên Lôi Kinh khí. Nhưng hình như so với lực lượng của Tiểu Huynh đệ thì kém hơn một chút. Vĩ Chỉ Công không hề dầu dếm, trực tiếp nói ra: Hắn cảm nhận được rất rõ sau khi Trương Tinh Phong xuất ra phục ma song long, trong cơ thể vẫn còn lực lượng. Nhưng còn hắn sau khi xuất ra thiên lôi hàng thế, lực lượng trong cơ thể đã không còn xuất lại bao nhiêu. Trương Tinh Phong nghe xong cười nói: "Vĩ Chỉ tướng Quân, lực lượng của ngài rất kỳ lạ, vừa có đặc tính của hỗn độn lực, vừa có đặc tính của lôi điện, nhưng lại là tương đối hỗn tạp, không thuần, cho nên ngược lại không mạnh bằng hỗn độn lực đơn thuần của ta." Vĩ Chỉ công cười khổ nói: "Ai, Trương tiểu huynh đệ, ngươi không biết đâu. Năm đó ta không thể tu luyện nội công, chỉ có thể liệu mạng huấn luyện lực lượng của mình. Cuối cùng có một ngày, kinh mạch của ta thông suốt, đã có thể tu luyện nội công." nhưng ta lại xem thường nội công này chủ yếu là bởi vì những cao thủ nội công cũng không phải đối thủ của ta sau đó không biết có phải là may mắn hay không bị tia chớp đánh trúng không chết mà ngược lại có được lực lượng bây giờ tu luyện ngàn năm cuối cùng đạt đến cảnh giới hôm nay ta đến bây giờ cũng không biết tiên lôi kinh khí tu luyện như thế nào nữa trương tinh phong ánh mắt đột nhiên mở lớn lại là một kỳ tài trời sinh kinh mạch không thông chỉ dựa vào huấn luyện lực lượng đạt đến tiên tri cảnh quả thật là lợi hại trương tinh phong rốt cuộc đã biết ý chỉ công tu luyện như thế nào trương tiểu huynh đệ thiên tưởng tiểu tử đó tại sao lại đối đầu với ngươi vậy Ta xem ngươi dường như rất thuận mắt ta." Úy chỉ công lên tiếng hỏi. "Hắn chính là như vậy, đầu óc đơn giản, kết giao bằng hưu hoàn toàn bằng cảm giác của mình. Mặc dù đã ngàn năm trôi qua, nhưng tính tình vẫn không hề thay đổi chút nào." Trương Tinh phong cười khổ nói, "Hay là ngài hỏi hắn đi, ta và hắn có lẽ là rất khó giải khai hoàn cứu. "Úy chỉ công, ngài không nên nói với ta bung tha cho hắn, chuyện này có lẽ hắn cũng sẽ không bỏ qua đâu." Úy chỉ công đột nhiên cười lớn nói, "Tốt, tốt, chuyện của những người trẻ tuổi các ngươi, hay là các ngươi tự mình giải quyết đi. Lão gia hỏa ta đây đã già rồi." Nói xong liền lắc lắc đầu. Lý Thiên Tường nhìn thấy Trương Tinh Phong đột nhiên lại cùng ý chỉ công cười nói, cảm thấy rất khó hiểu. "Lão Thiên, ý chỉ công công rốt cuộc bị làm sao vậy? Bọn họ tại sao lại cười nói với nhau như vậy?" Sự tình dường như càng ngày càng trở nên thú vị. "Ý chỉ Tướng quân, văn bối xin cáo từ trước." Trương Tinh Phong vái chào nói ý chỉ công cũng gật đầu nói, "Ta cũng nên trở về thôi, nếu không thì hai lão bà sẽ đến tìm ta đấy." Ha <cười> ha. Nói xong liền nợ một nụ cười vui vẻ. "Ý chỉ công thật thà, và chất phác ngàn năm qua vẫn không hề thay đổi, đúng là bản tính có rời." Trương Tinh Phong mỉm cười, trong nháy mắt đã biến mất trước mặt Ý chỉ công ý chỉ công nhìn vị trí nơi Trương Tinh Phong vừa biến mất, lẩm bẩm nói, quả thật là một chân có tử. Nếu như hắn sử dụng công phu này đối phó với ta, có lẽ ta chưa kịp phát ra một chiêu đã thất bại rồi. Úy chỉ công lắc đầu, lại nhìn Lý Thiên Tường cách đó không xa, thở dài một hơi, bay trở về. Chương 17. Thực lực, một. Chương 17. Thực lực, phần 1. Trương Tinh Phong không trở lại đại doanh của Minh Quân, đồng thời cũng không lập tức trở về Tinh Phong trang viên, mà lại ở phía trên một tầng mây gần đó. Trận đấu vừa rồi quả thật đã có một chút ảnh hưởng đến hắn. hơn nữa thân thể của hắn chỉ vừa mới dựa vào bích lang đan để khôi phục bây giờ lại một một lần nữa bị thương cho dù là vết thương nhẹ cũng phải lập tức điều trị trương tinh phong hai tay tùy ý hoa lên hình thành một huyễn cảnh nho nhỏ trung quanh hắn nhẹ nhàng ngồi xếp bằng bên trên tầng mây cặp mắt khẽ nhắm lại tâm thần chìm vào bên trong tử kim nguyên tôn bắt đầu dẫn dắt hỗn độn lực khôi phục thân thể bởi vì tác dụng của huyễn cảnh cho dù có cao thủ đi ngang qua nơi này cũng chỉ có thể nhìn thấy một đám mây trắng phiêu đã mà thôi bầu trời đã bắt đầu tối dần thời tiết giờ ở như cũng bắt đầu trở nên xấu đi sau khi thương thế đã hoàn toàn được chữa trị trương tinh phong mở mắt ra Từ trên không trung nhìn xuống Thái Hành Sơn bên dưới, hắn không hiểu sao lại nghĩ đến vị ý chỉ tướng quân đầu hào khí kia, mỉm cười nói, Vị chỉ tướng quân này quả thật là một hào hán." Linh giác của Trương Tinh Phong hắn bắt đầu tìm kiếm, hắn đang tưởng tượng xem ý chỉ tướng quân lúc này đang làm gì, cùng lão bà ăn cơm, huấn luyện sơ tặc, hoặc là đang nói chuyện với Lý Thiên Tường. Linh giác bắt đầu phát tán ra, tất cả nhân mã của Thái Hành Sơn đều xuất hiện trong đầu của Trương Tinh Phong. Đột nhiên sắc mặt của hắn biến đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Làm sao có thể? Thái Hành Sơn này lại có nhiều cao thủ đến như vậy? lúc này thái hành sơn đã hoàn toàn trong tình trạng giới nghiêm dưới chân núi minh quân vẫn còn chưa rời đi tương tự trong 3 cấp bậc quân đội của thái hành sơn thì quân đội cấp bậc thứ hai đều đã tập hợp trương tinh phong được đội quân này có đến 15 vạn nhân 15 vạn cao thủ đây là lực lượng cường đại đến cỡ nào phòng chứng ít nhất có thể so với 60 vạn minh quân trương tinh phong đối với thực lực của thái hành sơn đã bắt đầu khiếp sợ đột nhiên sắc mặt của trương tinh phong trở nên tối lại càng thêm khó coi 5 vạn tiên thiên cao thủ năm vạn tiên thiên cao thủ cả thiên hạ này ai có thể tập trung nhiều tiên thiên cao thủ đến như vậy Cho dù là trương gia thế gia có số lượng tiên thiên cao thủ nhiều nhất thiên hạ cũng không quá năm ngàn, lý gia tựa hồ cũng chỉ khoảng năm ngàn mà thôi. Phòng chừng chỉ có gom hết tiên thiên cao thủ trong mấy trăm vạn đại quân của minh vương triều lại mới có thể đủ 5 vạn, 5 vạn tiên thiên cao thủ làm sao có thể nhiều đến như vậy? trương tinh phong quả thật rất khó tin, kỳ thật chuyện này cũng không kỳ quái, thế gia phát triển tiên thiên cao thủ đều là lén lén lút lút, một khi bị triều đình phát hiện qua mưu vượt quá sự cho phép, đến lúc đó triều đình cảm thấy nguy cơ nhất định sẽ nhanh chóng diệt trừ thế gia, tùy tiện hơn mười vạn đại quân công kích, cho dù ngươi có mấy ngàn tiên thiên cao thủ cũng có tác dụng gì? tương tự thái hành sơn cả ngàn năm qua không ai kết thúc quang minh chính đại liệu mạng huấn luyện phương pháp huấn luyện cũng phi thường hợp lý hơn nữa còn có một số lượng rất lớn sơn tặc có nhiều tiên tiên cao thủ như vậy cũng không kỳ quái trương tinh phong đột nhiên sinh ra một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hắn không dám chắc sơn tặc của thái hành sơn không phải là của lý gia ai mà biết được càng húng chi lão đại của thái hành sơn là ý chỉ công, là đệ nhất mãnh tướng thủ hạ lý thế dân năm đó hơn nữa lý thiên tường vẫn còn đang ở tại thái hành sơn trương tinh phong đột nhiên trong mắt phát ra quan mang kỳ dị nếu như các ngươi đã có thực lực cường đại như thế vậy thì trương tinh phong trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mây năm mây đen càng lúc càng dày đặc khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy một chút áp lực những người có kinh nghiệm đều biết trời sắp đổ mưa anh, theo một tiếng sấm rền vang mưa đột nhiên chút xuống càng ngày càng lớn cả thái hành sơn đều như được thanh tẩy dưới nước mưa bên trong đại trại thái hành sơn ý trì công công người cùng với trương tinh phong tiểu bốn lý thiên tường muốn nói lại thôi ý trì công mỉm cười chậm rãi ngồi xuống nhìn lý thiên tường nói thiên tường ngươi cũng biết ta và đại ca nhị ca bọn họ đã có giao tình là năm đối với ngươi có một số việc ta nhất định phải nói Trương Tinh Phong người này, ngươi tốt nhất là không nên đắc tội. Ta cảm giác được thực lực của hắn so với biểu hiện còn mạnh hơn. Lý Thiên Tường trong mắt đột nhiên hiên lên vẻ thâm trầm thống khổ, chậm rãi nói: Đắc tội, ha ha. Từ khi có hắn, tất cả mọi thứ thuộc về ta đều bị hắn cướp đi. Ví Chỉ công chăm chú nghe Lý Thiên Tường nói. Đối với chuyện của Lý Thiên Tường và Trương Tinh Phong hắn quả thật không hiểu rõ lắm. Năm ấy khi hắn 8 tuổi công lực đã đạt đến cảnh giới kinh khủng. Trong buổi khảo hạch tốt nghiệp, hắn đã biểu hiện ra thực lực của tam phẩm, nhưng bây giờ ta mới biết hắn lúc đó vẫn còn giữ lại thực lực. Ta từ nhỏ luôn cho rằng mình là thiên tài, không ai có thể bằng được. nhưng ta đã sai rồi, hắn thậm chí mạnh hơn ta rất nhiều. Lý Thiên tưởng thở dài một hơi, như phải gom hết dũng khí mới có thể nói ra. Nhưng đây cũng không phải và vấn đề quan trọng nhất, chủ yếu chính là nhu thể tử của ta. Úy Trì Công Công, người không biết đâu, ta từ nhỏ khi lần đầu tiên gặp nàng, đã bị nàng hấp dẫn. Có lẽ bởi vì ta hiểu chuyện rất sớm, nên đã cho rằng nhu nhất định phải là thê tử của mình. Nhưng lại là hắn, mặc dù hắn chỉ gặp mặt nhu có vài lần, như lại phát sinh một loại cảm tình mà có lẽ chính bọn họ cũng không biết. Nhưng mà sau đó, hắn biến mất, biến mất 10 năm. ta cuối cùng cũng đã thuyết phục Vũ Văn gia chủ đồng ý gả Nhu cho ta, Nhu cũng đã đồng ý nhưng vào ngày để thân hắn bỗng nhiên lại xuất hiện, đem theo bảo vật, phong cầu hằng, vô giá làm xính lễ, nhưng hắn vẫn thất bại, đáng hận chính là hắn bỗng nhiên lại nổi điên, đánh bại cả hai vị lão tổ tông, khiến cho uy nghiêm của Lý gia ta rơi xuống ngàn trượng. Đại ca và nhị ca, Vĩ Chỉ Công đột nhiên sắc mặt biến đổi, đối với hai vị huynh trưởng, hắn đã có cảm tình thân thiết cả ngàn năm, hạ quả thật không ngờ sẽ có chuyện như vậy. Hai tử khiêm nhường và lễ phép kia lại động thủ với đại ca và nhị ca, Vĩ Chỉ Công có chút khó tin, đây cũng chưa tính là gì. Nhu vẫn trở thành thê tử của ta, nhưng trong ngày đại hôn nàng lại thổ huyết, từ đó về sau nàng bệnh nằm một chỗ trên giường. Nàng từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, tố chất rất kém, bệnh này lại không thể chữa được. Ta chẳng phân biệt ngày đêm ở bên cạnh chiếu cố nàng. Nhưng có một đêm, Nhu đống nhiên ở trong ngọc lại gọi tên người khác. Hơi thở của Lý Thiên Tường trở nên rồn rập, Vĩ Chỉ Công cũng đã đoán được là ai, chính là Trương Tinh Phong. Lý Thiên Tường vẻ mặt cực kỳ thống khổ, thê tử mà mình khổ tâm chiếu cố, nhưng trong ngọc nàng lại gọi tên người khác. ý Chỉ Công chậm rãi đi đến bên cạnh Lý Thiên Tường, an ủi địa vô lên vai của hắn. Lý Thiên Tường không chế tâm tình của mình. Đột nhiên vẻ mặt biến thành hung dữ, khiến cho ta điên cuồng, chính là sau khi Nhu mất đi, Trư Tinh Phong lại quang minh chính đại cướp đi di thể của nàng. Lao tổ tông bọn họ vì muốn ngăn cản, đều bị hắn đả thương. Cho đến bây giờ di thể của Nhu vẫn còn đang ở tại Tinh Phong trang viên. Lý Thiên Tường khuôn mặt đầu nước mắt nhìn Ý Trì Công nói: Ý Trì Công công, người nói đi, di thể của thê tử cũng bỗng nhiên bị cướp đi, khuất nhục này lớn đến như thế nào? Ta không giết hắn làm sao có thể làm người? Làm sao có thể sống trên đời? Làm sao buồn?" Lý Thiên Tường không kềm chế được gục vào lòng Úy Công bật khóc. tâm tình của ý chỉ công cũng rất phức tạp nhẹ nhàng vỗ vào lương an ủy lý thiên tưởng sau khi nghe xong hắn cuối cùng đã hiểu rõ tất cả hai hải tử đều người khổ mệnh một người là tình nhân thật tâm yêu nhau bị cướp đi thương tâm tóc bạc một người là thê tử lại đi hế người khác thậm chí di thể cũng bị cướp đi còn mình lại chỉ có thể đứng nhìn tất cả lý chỉ công đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài làm sao đây trợ giúp thiên tưởng đối phó với trương tinh phong sao trương tinh phong tình thương tấp bạc quan trọng nhất là người mà nữ tử này yêu chính là trương tinh phong không giúp thiên tưởng Thiên Tưởng công phu mặc dù rất cao, nhưng vẫn còn một khoảng cách rất lớn so với Trương Tinh Phong. Đây không phải là để cho Thiên Tưởng chịu chết sao? Tự mình ra tay, tự mình có thể động thủ với Trương Tinh Phong được sao? Vĩ Chỉ Công cả đời chính nghĩa, không hề phân biệt công hay tư. Lúc này hắn đối diện với hai vấn đề khó khăn, có lẽ cũng có một chút tư tâm. Thiên Tưởng, Vĩ Chỉ Công nhẹ nhàng vỗ vào lưng an ủi Lý Thiên Tưởng trong lòng đang đau khổ. Lý Thiên Tưởng trong nháy mắt liền vận công làm bốc hơi nước mắt, ngẩng đầu nhìn ý Chỉ Công công tôn kính. Khi hắn chứng kiến ý Chỉ Công công và Trương Tinh Phong sau khi chiến đấu lại cười nói giống như bằng hữu. thì hắn biết tất cả đã phát sinh biến hóa không có cách nào hắn quyết định đem tất cả nói cho ý trì công công biết đồng thời hắn cũng đem tất cả nỗi thống khổ trong lòng khóc hết ra ngoài hắn muốn dùng cảm tình để đả động ý chí công mặc dù lý thiên tưởng vừa rồi là cố ý nhưng đó cũng chính là những lời nói trôn giấu trong lòng hắn đã lâu tất cả đều phản ánh chân thật nội tâm của hắn không hề có chút nào giả dối tương tự khi đem tất cả những gì trôn giấu trong lòng nói hết ra hắn cũng cảm thấy tâm lý thoải mái hơn nhiều hắn nhìn ý trì công hắn biết ý Chỉ công đã quyết định hắn hiểu rất rõ con người của ý chí công cho nên hắn cảm thấy lo lắng thiên tưởng hai hải tử các ngươi bốn, vĩ chỉ công không còn khí phách hào hùng như khi xưa, thanh âm có vẻ cực kỳ cảm thán. được rồi, tất cả mọi chuyện các ngươi hãy tự mình giải quyết đi. Lý Thiên Tưởng trong lòng chấn động, thất bại rồi sao? Vĩ Chỉ Công công không giúp mình, công lực của ngươi so với Trương Tinh Phong vẫn còn kém hơn rất nhiều. 30 vạn sơn tặc của Thái Hành Sơn giao cho ngươi đấy, ta sẽ cùng với hai bà bà của ngươi đến sống phía sau núi. Vĩ Chỉ Công rời khỏi phòng, chỉ để lại Lý Thiên Tưởng sắc mặt vẫn còn khó tin. chương mười thực lực hai, chương mười thực lực phần hai. Sự kinh khủng của 30 vạn sơn tặc thái hành sơn, Lý Thiên Tường đương nhiên hiểu rất rõ. Chỉ cần 5 vạn tiên thiên cao thủ thôi cũng đủ để cho hắn hoành hành thiên hạ rồi. Nhưng muốn đối phó với Trương Tinh Phong, chỉ có nhiều người thì không đủ. Trương Tinh Phong, tiếp theo, ngươi sẽ không có cơ hội chạy trốn một lần nữa đâu." Lý Thiên Tường trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh. Có 5 vạn tiên thiên cao thủ, Lý Thiên Tường đã tin tưởng có thể giết chết được Trương Tinh Phong 15. Lúc này Trương Tinh Phong đang làm gì? Hắn lại luyện đan, luyện linh đan bình thường nhất. Từ sau khi biết được thực lực chân chính của Thái Hành Sơn, hắn vẫn cảm thấy lo lắng. Hắn không biết ý Chỉ Công có phải là ủng hộ Lý Thiên Tưởng hay không. Mình và ý Chỉ Công chẳng qua chỉ là có hảo cảm mà thôi, còn ý Chỉ Công và Lý Thế Dân đã có tương giao cả ngàn năm. Đối với đời sau của Lý Thế Dân là Lý Thiên Tưởng, Trương Tinh Phong không tin Úy Chỉ Công sẽ không xuất thủ. Một cao thủ đạt đến nguyên anh hậu kỳ, có hỗn độn lực thuộc tính lôi điện hỗn tạp, phía sau còn có năm vạn tiên thiên cao thủ cùng với 25 vạn quân đội cường đại. Trương Tinh Phong không có nắm chắc có thể đánh bại được đối phương, cho nên Trương Tinh Phong quyết định luyện đan. Ai, những nguyên liệu bên trong tiên vũ thủ Trạc đều là thực phẩm, nhưng mà luyện ra đan dược thì người bình thường không thể lại không thể nào dùng được. Trương Tinh Phong chỉ có thể bất đắc dĩ hấp thu ngũ hành linh khí trong tư nhiên. Ngũ hành linh khí không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thưa thất vô cùng, so với tại tu chân giới trên lệch thật sự quá lớn. Trương Tinh Phong lần đầu tiên luyện đan thì 4 ngày thu thập linh khí đủ luyện ra 500 viên linh đan, sau khi tiến bộ thì ba ngày thu thập cũng đủ luyện ra 500 viên linh đan. Trương Tinh Phong vừa nghĩ đến năm vạn tiên thiên cao thủ, trong lòng cũng cảm thấy nôn nóng, càng cố gắng hấp thu ngũ hành linh khí. Đáng tiếc là trong thiên vũ thủ trạc có vô số chân bảo, nhưng lại bởi vì quá chân quý, thân thể người bình thường không thể nào chịu được được. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua từng ngày, dường như tất cả có vẻ rất bình tĩnh. hoàng đế chu lệ sau khi hồi chiều cũng không có động thái gì lý ra cũng không có hành động gì phản phất như tất cả đều chưa từng phát sinh tuy nhiên sự yên tĩnh lại làm cho người ta cảm thấy áp lực giống như sự yên lặng trước cơn bão lớn còn trương tinh phong vẫn mải mê thu thập ngũ hành linh khí hai tháng sau trương tinh phong nhận thấy đã đủ số lượng ngũ hành linh khí bởi vì sau khi luyện chế ra linh đan còn phải có người hưởng dụng hai tháng này thu thập ngũ hành linh khí cũng đủ luyện chế một vạn viên linh đan một vạn bởi vì đây chính là trương tinh phong chuẩn bị cho thiết huyết quân của tiêu lâm trương tinh phong lần đầu tiên cười trong hai tháng này, giữa hai chân mày có một chút dấu hiệu mệt mỏi cuối cùng cũng đã thu thập đủ rồi, không ngừng thu thập ngũ hành linh khí, quả thật là mệt mỏi. Trương Tinh Phong thở phào một hơi. Nếu là tu luyện trong hai tháng, tâm thần hoàn toàn nhập vào tử kim nguyên tôn, chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Nhưng thu thập ngũ hành linh khí thì vẫn phải thu thập. Hai tháng không hề nghỉ ngơi chút nào, may mắn hắn là tu chân giả, nếu không thì quả thật không thể chịu nổi. Nhìn số lượng lớn các nguyên liệu bên cạnh như linh chi và nhân sâm, Trương Tinh Phong cười cười, đây đều là do hắn đã an bài trước đó. Trương Tinh Phong lập tức chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Hai tay nhẹ nhàng hoa lên, hai đạo hỗn độn lực lập tức đem tất cả nguyên liệu bay đến trước mặt Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong hai tay phát ra từng thủ ấn quyết, lập tức tụ bảy thành hai đạo cấm chỉ. Lần này hắn chính là muốn luyện một vạn viên đan dược. Tuy nói đan dược này chỉ là loại bình thường, hẳn là không có gì nguy hiểm, nhưng số lượng quả thật rất lớn. Cũng không phải là do Trương Tinh Phong không cẩn thận. Chuyết. Trương Tinh Phong đột nhiên đem khí đỉnh xuất ra. Nhân cơ hội này cũng nên tu luyện khí đỉnh, hơn nữa sử dụng khí đỉnh quả thật an toàn hơn rất nhiều. Trương Tinh Phong liên tiếp đánh ra 15 thủ ấn quyết, đem khí đỉnh hoàn toàn mở ra. Đây chính là khai đỉnh quyết, bất kể luyện chế cái gì cũng phải trải qua quá trình này. Theo 15 thủ ấn quyết từng đạo đánh ra, khí đỉnh màu đỏ không ngừng xoay tròn. bay đến trước mặt trương tinh phong hút hết tất cả nguyên liệu vào trong đó trương tinh phong hai tay kết lại một đạo tử hỏa lập tức bay đến phía dưới khí đỉnh trương tinh phong hai tay chậm rãi chấp lại sau đó lại mở ra từng đạo ngũ hành linh khí liền bay vào bên trong khí đỉnh màu đỏ hai tháng này thu thập được ngũ hành linh khí quả thật không ít từng đạo ngũ hành linh khí bay đến khí đỉnh màu đỏ qua một hồi lâu sau mới chấm dứt trương tinh phong mỉm cười hai tay nhanh chóng kết thành ba đạo thủ ấn quyết đây là giai đoạn đơn giản nhất phong đỉnh tiếp theo bắt đầu giai đoạn quan trọng nhất là vũ hỏa chi luyện bảy đạo thủ ấn quyết một đạo cũng không được chậm càng không thể sai sót Trương Tinh Phong trong mắt tinh quang chợt lóe lên, đúng, chính là thời khắc này. Hai tay lập tức giống như ảo ảnh, không ngừng biến ảo thành các loại thủ ấn quyết. Từng đạo thủ ấn quyết bay đến trên tử hỏa, tử hỏa lập tức bừng lên, càng ngày càng kịch liệt. Bên trong khí đỉnh thậm chí vang lên những thanh âm tê. Phất. 72 thủ thủ ấn quyết trong chớp mắt đã hoàn toàn phát ra. Tử hỏa vừa mới bừng lớn hơn, thì trong nháy mắt đã từ cao triệu rơi xuống đáy cốc, trở nên ảm đạm. Trương Tinh Phong mỉm cười, đã đến thời khắc này rồi thì chỉ cần chờ đợi ngồi nhìn là được. Tiếp theo chỉ là văn hỏa dựng đan mà thôi. Lý Thiên Tường, ta luyện ra vạn viên linh đan này sau khi để cho thiết huyết quân phục dụng, trương tinh phong ta không còn đơn độc một người nữa. có một vạn tiên thiên cao thủ, cho dù ngươi có năm vạn tiên thiên cao thủ thì đã sao? trương tinh phong mỉm cười, tâm tình rất thoải mái bốn. Khi đỉnh cuối cùng đã bắt đầu biến thành màu vàng kim, trương tinh phong biết đã đến lúc thu đỉnh. thủ hấn quyết khi thu đỉnh mặc dù chỉ có 18 đạo, nhưng lại yêu cầu hỗn độn lực lớn hơn rất nhiều. lần trước luyện chế bích lăng đan bởi vì không kết xuất thủ hấn quyết cuối cùng nên thiếu chút nữa khí đỉnh đã nổ tung. trương tinh phong lần này không thể tái phạm. hơn nữa cảnh giới của hắn lúc ấy chỉ là nguyên anh trung kỳ, bây giờ đã là nguyên anh hậu kỳ. hai tay nhanh chóng phát ra 18 đạo thủ ấn quyết cuối cùng, không hề có khoảng cách. Theo từng đạo thủ ấn quyết đánh vào khí đỉnh, khí đỉnh bắt đầu khôi phục nguyên dạng. Từ hỏa cũng trở lại bên trong trong cơ thể trương tinh phong. khí đỉnh khôi phục lại màu đỏ, rất nghe lời chậm rãi bay đến trước mặt trương tinh phong. trương tinh phong dùng hỗn độn lực mở khí đỉnh ra, lập tức linh đan phun ra đời trời, phản phất như nước suối bắn ra chung quanh ngập cả mật thất. trương tinh phong tay trái khéi động, tất cả linh đan trong nháy mắt đều biến mất đúng, tất cả linh đan đều bị thu vào bên trong thiên vũ thủ trạc. trương tinh phong lúc này thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn rất tin tưởng, nhưng bởi vì lần trước xuất hiện nguy hiểm. cho nên vừa rồi hắn cũng rất khẩn trương. Trương Tinh Phong đem tâm thần nhập vào bên trong Thiên Vũ Thủ Trạc, một vạn hai trăm quả. Ân, so với dự tính không sai biệt lắm. Cũng nên ra ngoài thôi, có lẽ mọi người đợi cũng đã sốt rồi rồi. Trương Tinh Phong mỉm cười, rời khỏi mất thất, đi ra phía bên ngoài mười tám. Sư phụ. Trương Vũ kinh hỉ nhìn Trương Tinh Phong, hắn không nghĩ đến sư phụ bế quan đã lâu lại đột nhiên xuất hiện trước mặt. Ân, tốt lắm, A Vũ, ngươi đã đạt đến Kim đan hậu kỳ rồi. Hơn nữa công lực của ngươi lại dường như tương đối ổn định, chuyện này là thế nào vậy? Trương Tinh Phong có vẻ rất cao hứng, lúc này tâm tình của hắn rất tốt. trương vũ đã đạt đến kim đan hậu kỳ hắn biết là do tác dụng của bích lam đan nhưng hắn lại cảm thấy kỳ quái vì sao công lực của trương vũ lại có vẻ vững vàng như vậy con cũng không biết khi con khống chế phi kiếm dường như chỉ cần hai ngày là đã hoàn toàn khống chế được rồi trương vũ cũng không hiểu vì sao vương ca và hiểu phong chỉ khống chế phi kiếm cho tốt thôi cũng đã mất gần một tháng nhưng lại không được thuần thục như trương vũ sư phụ sư phụ người ở đây à mọi người đều đang tìm người xảy ra chuyện lớn hơn rồi lý nhị đột nhiên từ xa chạy đến vội vã hô lớn trương tinh phong nhớ mày nhìn bộ dạng cuốn quýt của lý nhị cảm thấy rất mất hứng nhưng vẫn lên tiếng hỏi đừng có gấp có chuyện gì nói đi lý nhị vội vàng nói lý gia đã phát động thủ hạ tấn công thiên phong đồ trang chương 19. chín thiết huyết quân đoàn chương 19, chín thiết huyết quân đoàn trương tinh phong ánh mắt đột nhiên sáng rực lên nói rốt cuộc đã xẻ chuyện gì đem tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối nói rõ xem lý nhị nuốt vài ngốm nước bọn nói sư phụ lang phong lao đại hắn không phải chiếu theo yêu cầu người thành lập thiên phong đồ trang sao trương tinh phong khẽ to mày mấy người bọn lý nhị này không gọi lang phong là sư bá mà lại gọi là lao đại nhưng mà chuyện này quả thật trương tinh phong cũng không có cách nào lý đại bọn họ còn nói cái gì sưng hô không được tự nhiên khi trương tinh phong hỏi hắn gọi mình là sư phụ có được tự nhiên hay không bọn hắn lại nói sư phụ phải có khí chất của sư phụ lý nhị ta quả thật là có yêu cầu đại ca làm chuyện này rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà lý gia lại công kích thiên phong đồ trang trương tinh phong kỳ thật cũng đã có suy đoán nhưng vẫn còn muốn xác nhận một chút lý nhị nói ai lang phong lao đại hắn kiến tạo quả thật tốc độ hơi nhanh quá trương tinh phong là người việc này cùng với việc lang phong kiến tạo thiên phong đồ trang tốc độ nhanh có quan hệ gì lý nhị nhìn thấy trương tinh phong mày lập tức giải thích Lang phong lão đại lần này quả thật rất lợi hại hắn đến một vài thành lớn trực tiếp thu mua những kiến trúc có sẵn sau đó thay đổi cách trang hoàng kiến tạo một chút lầu cát xào rượu gom các bộ phận vào với nhau tiết kiệm được rất nhiều ngân lượng đương nhiên là cũng có một số kiến trúc tồi tàn phải phá đi lang phong lão đại cho dù làm như thế nào cũng tuyệt đối sẽ không để vấn đề kiến trúc ảnh hưởng đến hình tượng của thiên phong đồ trang Trương tinh phong quả thật cũng vì lang phong làm như vậy mà cảm thấy lo lắng lo lắng thiên phong đồ trang sẽ không đạt được yêu cầu của mình ân chuyện này để qua một bên tiếp tục nói đi lý do rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lý nhị cũng ánh mắt đột nhiên đỏ lên cam phấn nói sư phụ người không biết đâu chính là bởi vì đổ trang thành lập quá nhanh bây giờ đổ trang tại các thành lớn hầu như đều đã kiến tạo xong còn các đổ trang trong thành nhỏ thì đã bắt đầu buôn bán vấn đề xuất hiện ở chỗ này lý nhị dừng một chút tiếp tục nói thiên phong đổ trang sau khi khai trương sinh ý cực kỳ tốt đồng nghiệp vốn chính là lý Gia một nhà độc bá bởi vì sự tồn tại của thiên phong đổ trang sinh ý của bọn họ đã giảm xuống rất nhiều đồng nghiệp chính là sản nghiệp chính của lý gia, bọn họ sẽ không thể đứng nhìn chúng ta thu lợi lớn như bầu, cho nên mới xuất hiện sự tỉnh mà con nói Ngay ngày hôm qua, gần 150 đổ trang trong thành nhỏ đều bị công kích. Bởi vì chỉ vừa mới thành lập, lực lượng phòng vệ không được hùng hậu, hầu hết đều là do sư đệ của sư phụ và si Vưu bọn họ phải đến, mỗi phương một vạn người. Nhưng những người này đều chỉ là những sơn tặc lợi hại hơn người thường một chút mà thôi, không có cách nào so với đám cao thủ của Lý gia, cho nên chúng ta thảm bại, đã chết không ít huynh đệ. Lý Nhị trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ phẫn nộ nói, khiến cho người khác giận dữ, chính là sau khi bọn họ phá tan đổ trang, lại nên ngang trở về đổ phường của mình, không hề để chúng ta vào mắt chút nào. Trương Tinh Phong nghe xong, không nói lời nào, quay về trương vũ và lý nhị phất tay lý nhị và trương vũ lập tức rời đi bọn họ sư phụ của mình cần thời gian để suy nghĩ lý ra trương tinh phong cảm thấy nghi hoặc hắn tin tưởng lý ra biết rõ thực lực của hắn nhất định là sẽ không thể nào kiêu ngạo như vậy nhưng lần này là vì sao chẳng lẽ lý ra đã có phương pháp đối phó với mình thái hành sơn trương tinh phong đột nhiên giật mình hắn cuối cùng đã biết là nguyên nhân gì xem ra lý thiên tường đã thu được thế lực kinh khủng của thái hành sơn nếu không thì cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy hành động phải nhanh hơn trương tinh phong biết tất cả hành động phải lập tức tiến hành nếu không sẽ không còn kịp Trương Vũ, ta đi đến Thiên Nhai Sơn Mạch, ngươi giúp ta nói với mọi người một tiếng. Trương Tinh Phong truyền âm cho Trương Vũ, liền lập tức ngự kiếm hướng Thiên Nhai Sơn Mạch bay đi. Trương Tinh Phong chân đặt trên, tử nhận tốc độ nhanh đến kinh người, hắn cảm nhận được rất rõ tiếng gió rít bên cạnh mình, nhưng vẫn tiếp tục gia tăng tốc độ. Ông, bên trong những đám mây mây trắng chỉ để lại một đạo tàn ảnh, Trương Tinh Phong đã biến mất vô ảnh vô tung. Chưa đến thời gian một chén trà, Trương Tinh Phong đã xuất hiện phía trên địa bàn của Tiêu Lâm tại Thiên Nhai Sơn Mạch, linh giác nhanh chóng khuyết tán ra, bao trùm tất cả khu vực. Trương Tinh Phong ánh mắt sáng lên, hắn đã phát hiện ra vị trí của Tiêu Lâm. Thân hình lay động, trong nháy mắt đã đã biến mất giữa không trung. Sư đệ, trương tinh phong vừa xuất hiện liền lập tức lên tiếng. Tiêu lâm lúc này đang cùng với huynh đệ kết giao mới nhất của hắn luận bàn, vừa nghe được thanh âm của trương tinh phong nói, lập tức xoay người lại. Nhìn thấy trương tinh phong, lập tức hưng phấn hô lên. Ai ra, sư huynh, cuối cùng cũng tìm được huynh rồi. Huynh lúc trước tại sao lại biến đi đâu mất vậy? Cũng thật là quá đáng. Trương tinh phong có chút bất ngờ, nói: cái này, lúc trước sự tình quá cấp bách. Ai? Vị huynh đệ này là ai vậy? Dường như công lực rất cao. Trương Tinh Phong ánh mắt sáng lên, nhìn thẳng vào Đại Hán khuôn mặt kiên nghị trước mặt. Công lực của Đại Hán này quả thật rất cao, cao một cách không bình thường. Chỉ đơn giản nói về cảnh giới, có lẽ ngay cả Trương Tinh Phong cũng không thể bằng. Đại Hán này rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới gì? Xuất khiếu trung kỳ, Tiêu Lâm vừa nhận thấy Trương Tinh Phong trừng mắt nhìn huynh đệ của mình, lập tức nói: Sư Minh, đệ giới thiệu một chút, vị này chính là huynh đệ mới nhất mà đệ mới kết giao. cùng Long, cái danh tự này cũng thật là đủ cuồng. Lần đầu khi đệ và hắn giao thủ, bị chỉnh rất là thê thảm. Bây giờ cuối cùng đã hiểu biết thêm về Hỗn độ Lực một chút, mới có thể cùng với Cuồng Long huynh đệ đánh ngang tay. Trương Tinh phong giật mình. Tiêu Lâm sau khi dùng Bích lang đan đã đạt đến Kim Đan hậu kỳ, nguyên nhân bởi vì Hỗn Độn Lực, thực lực chân chính của hắn và cao thủ xuất khiếu hậu kỳ không hơn kém nhau bao nhiêu. Mà đại hán trước mặt mặc dù công lực rất cao, nhưng cũng chỉ là xuất khiếu trung kỳ. Tại sao có thể so với Tiêu Lâm còn mạnh hơn? Nghe được câu nói kế tiếp của Tiêu Lâm, bây giờ cuối cùng đã hiểu biết thêm về Hỗn độ Lực một chút, Trương Tinh phong cuối cùng đã hiểu rõ. Tiêu Lâm đối với tu chân không hề có chút kinh nghiệm nào, cũng không có ai dạy cho hắn. Bàn cổ thì chỉ truyền lại một cái lục chuyển huyền thân quyết may mắn là có một ít pháp quyết của phép tản ma đế truyền lại tiêu lâm mới có thể vận dụng hỗn nội lực nhưng tiêu lâm cũng không thể nào hoàn toàn vận dụng được nếu không thì hắn đã có thể hoàn toàn đánh bại cùng long này rồi tu ma giả cùng long ngươi và tả tiên sinh của ma diện kia có quan hệ gì tại sao ngươi lại đến chỗ này của sư đệ ta trương tinh phong ánh mắt trợn sáng lên hỗn nội lực tựa như thủy chiều còn đến áp bức về phía cùng long cùng long vừa nghe trương tinh phong nói đến tả tiên sinh liền mướn mày trong lòng buồn buồn nói a tả ngươi quả thật là hỗn đản cung long bay về hướng trương tinh phong cười nói đúng ta là tu ma giả cũng là hữu tiên sinh của ma điện trương minh đệ đối với câu trả lời này có hài lòng không còn về phần tại sao ta lại đến chỗ này của tiêu lâm minh đệ chính là bởi vì ta ngứa tay ha ha ha ha ta rời khỏi ma điện có lẽ khoảng chừng hơn 200 rồi cuối cùng chỉ tìm được duy nhất cái tên ý chỉ công tiên là có thể cùng ta giao thủ cùng long có vẻ rất cảm khái trương tinh phong vừa nghe lòng nghi ngờ đều tan biến hết một là bởi vì tu ma giả đạt đến xuất khiếu hậu kỳ trừ khi là huyết tu nếu không thì phải cần thời gian rất dài Cùng Long này rõ ràng không phải là huyết Tu, mà lý Gia chỉ mới xuất hiện tu ma giả trong thời gian gần đây, cho nên khả năng là người của Lý gia không lớn. Hay là bởi vì tạ tiên sinh kia công lực cũng là xuất khiếu trung kỳ, cùng với Cùng Long này không sai biệt lắm. Vậy thì có lẽ hắn thật sự chính là Hữu tiên sinh. Thứ ba chính là bởi vì hắn biết được công lực của ý Trì công. Phòng Trưng cũng không có nhiều người biết được công lực chân chính của ý Trì công. Ha <cười> ha, Cùng Long huynh đệ, ngươi là Hữu tiên sinh gì đó của Ma Điện? Ma Điện này là nơi nào vậy? Tiêu Lâm lập tức lên tiếng hỏi. Hắn quả thật là không biết thân phận của Cùng Long. Cùng Long tự cười rêu nói: tiêu lâm huynh đệ ta cũng đã quên mất ma điện rồi đã lâu lắm rồi không quay lại xem ra sắp tới phải trở về một chuyến ít nhất cũng phải về gặp thá tả ha ha nhìn thấy tiêu lâm vẫn còn đang đợi hắn trả lời liền nói ma điện là thánh địa của ma tông kỳ thật bên trong đều là tu ma giả kỳ thật tin tức này phi thường cơ mật bình thường không thể nói cho bên ngoài biết nhưng cùng long nhìn thấy trương tinh phong hắn biết trương tinh phong đã biết rõ tất cả những việc này đương nhiên cũng không cần phải giữ bí mật trương tinh phong lúc này đã xác định được suy đoán của mình xem ra ma điện bên trong thật sự đều là tu ma giả lúc đầu nghe thấy tả tiên sinh và trí trưởng lão kia nói chuyện hắn đã đoán được một chút cùng long huynh đệ vừa rồi là do ta quá mẫn cảm bởi vì lý do này bây giờ quả thật làm ta rất đau đầu được rồi sư đệ đệ không biết chuyện của thiên phong đồ trang sao trương tinh phong nhìn thấy tiêu lâm bây giờ lại có tâm tình cùng cùng long luận bàn, liền cảm thấy kỳ quái ồ thiên phong đồ trang chuyện này không phải đã giao cho lang phong kia rồi sao sao vậy đệ đã bảo đường tiến và huyết lang đồng thời trợ giúp hắn chẳng lẽ gặp chuyện không may tiêu lâm vẻ mặt kinh ngạc trương tinh phong cười khổ nói đúng vậy cho nên ta đã mang đến đây một vạn viên linh đan cấp cho những dũng sĩ thiết huyết quân bọn họ phục dụng, tin rằng công lực của bọn họ sẽ đạt đến tiên thiên cảnh giới. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ khó tin, ngay cả Cuồng Long cũng cảm thấy khiếp sợ. Một vạn viên linh đan, có thể làm cho Vũ giả nhanh chóng đạt đến tiên thiên cảnh giới. Trường Tinh Phong lập tức nói, không cần ngây ra như vậy, bây giờ thế lực của Lý Gia Cường đại đến mức ngươi không thể tưởng tượng được đâu. 150 trăm tòa Thiên Phong đổ trang đều bị công kích, bây giờ chúng ta phải phản kích, nhất định phải để cho bọn họ biết không thể nào trêu chọc đến chúng ta. Tiêu Lâm vừa nghe, trừng mắt nói, sư minh, huynh nói cái gì? lý ra bỗng nhiên công kích tiên phong độ trang con mẹ nó đi đi gặp đám huynh đệ kia bọn họ dùng linh đan phòng trừng cũng có thể đạt đến tiên tiên cảnh giới Trương tinh phong cười nói ân ta tin tưởng lần trước ta phát hiện ra ngoại công của bọn họ rất tốt thân thể đều phi thường cường hãn có thể hấp thu càng nhiều dược lực của linh đan phòng trừng đạt đến tiên tiên cảnh giới cũng không có vấn đề cùng long cũng cười nói tốt nếu thật như vậy ta cũng muốn đi xem một vạn tiên thiên cao thủ rốt cuộc sinh ra như thế nào Ha <cười> <Bây giờ, cười> ha bốn ba người cùng cười trong vòng một ngày sinh ra một vạn cao thủ không dám nói là hậu vô lai giả sau này không có nhưng ít nhất cũng là tiền vô cổ nhân trước đây chưa từng có chuyện vĩ đại này lại đản sinh trong tay bọn họ khiến mọi người đều cảm thấy hư phấn chương 20. ma lượng chảo tử chương 20. ma lượng chảo tử thiết huyết một đại hán thân cao hai thước hai vòng eo thô kệch như một chiếc thùng gỗ quát lớn thiết huyết thiết huyết bốn những tiếng la đinh thái nhất có khiến cho bọn trương tinh phong bên cạnh cũng phải giật mình một cỗ hào khí dâng lên nhìn những đại hán châu bỏ phía bên dưới lại nhìn sang vị thủ lĩnh còn cường tráng hơn cả gấu hắc hùng thiết đầu trương tinh phong trong lòng cảm thấy tự tin hơn rất nhiều Có một đội quân dũng mãnh như thế này, ai có thể kháng cự được?" Hắc Hùng, thiết đầu lớn tiếng nói. "Các vị huynh đệ, linh đan lần trước bây giờ lại có nữa rồi, mọi người có ai cần không?" Trương Tinh Phong thượng người, "Cái tên to xác này cũng quá thô tục đi, làm sao có thể nói như vậy được chứ?" Nhưng Tiêu Lâm và Cuồng Long thì lại có vẻ cực kỳ hứng phấn, ánh mắt lóe sáng biểu thị hai người bọn họ rất ưa thích những dũng sĩ hoang dã này. Trương Tinh Phong nhìn nhìn Tiêu Lâm thân cao gần hai thước, lại nhìn sang Cuồng Long cánh tay thô kệch lớn bằng cả bắp đùi của mình, lập tức hiểu rõ tại sao hai người bọn họ lại có thái độ này. Tất cả dũng sĩ thiết huyết quân vừa nghe được, ánh mắt sáng lên. "Linh đan" có thể làm cho người ta gia tăng công lực nhanh chóng. Muốn, đương nhiên là muốn. Lần trước bởi vì tranh giành linh đan, tất cả các dũng sĩ bắt đầu chiến đấu với nhau, cuối cùng 200 người giỏi nhất đã giành được. Một số dũng sĩ suýt thu được linh đan đến bây giờ vẫn còn tiếc mới Hiện tại lại nghe được tin tức này, còn không cao hứng hay sao? Hứng? A. Nhà bốn. Một loạt những thanh âm quái dị tựa như dã thú vang lên tại huấn luyện trường. Thanh âm gầm thét khiến cho những cây đại thụ chung quanh đều rung lên. Hưng phấn hiện lên trên khuôn mặt mỗi người. Tốt, nếu đã như vậy, các tiểu đội trưởng hãy lên nhận, mỗi tiểu đội là 50 viên. Thanh âm gầm thét của thiết đầu nhanh chóng truyền khắp huấn luyện trường. Trương Tinh Phong nghe được cũng phải giật mình, nhìn tên huy hỏa còn lớn hơn cả gấu kia, thầm nghĩ, giọng của tên này quả thật là lớn. Đám tiểu đội trưởng hưng phấn chạy lên. 200 tiểu đội trưởng bọn họ hưng phấn không phải vì mình, mà là vì các huynh đệ của mình. Bọn họ chính là những người chiến thắng trong cuộc luận võ lần trước, đã phục dụng qua linh đan. Huynh đệ của mình thực lực tăng cường, không chính là thực lực thiết huyết quân của mình cũng được tăng cường hay sao? Rất nhanh, cực kỳ nhanh, trật tự gọn gàng, một lát sau gần vạn viên linh đan đã đến tay tất cả các chiến sĩ. Tất cả các chiến sĩ đều hưng phấn sắc mặt đỏ bừng. trương tinh phong quay sang nói với tiêu lâm bên cạnh sư đệ bọn họ trước kia đều đã luyện qua một loại nội công có tính dương cương phải không trương tinh phong rất dễ dàng nhận ra những dũng sĩ si thiết huyết này đều cực kỳ cường tráng hơn nữa tu luyện cũng chính là cựu dương thần công của tiêu lâm tiêu lâm gật đầu trương tinh phong tiếp tục nói nếu đã như vậy ta sẽ chuyển cho đệ huyền dương quyết huyền dương quyết hiệu quả lớn hơn nhiều so với cựu dương thần công có thể nói là một loại phương pháp tu luyện nội công dương cương thuần chính nhất hơn nữa cũng rất dễ dàng đột phá nhất phẩm cảnh giới tiêu lâm vừa nghe được chuyện tốt như thế này làm sao có thể bỏ qua lập tức yêu cầu trương tinh phong truyền ngay huyền dương quyết cho mình trương tinh phong đương nhiên lập tức đáp ứng hai tu chân giả truyền công pháp cho nhau tốc độ cực kỳ nhanh đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải lãng phí một khối ngọc thạch trương tinh phong sở dĩ đem huyền dương quyết truyền cho những dũng sĩ của thiết huyết quân một là vì muốn tăng cường thực lực của mình nhưng kỳ thật cũng là vì rất sau này của hắn mà cố gắng thiết đầu chờ sau khi tất cả các huynh đệ đều đã phục dụng linh đan lập tức triệu tập tất cả tiểu đội trưởng lại đây ta có chuyện quan trọng muốn tuyên bố tiêu lâm quay sang nói với thiết đầu vẫn đang còn hưng vấn ân được lão đại ta đã biết rồi thanh âm của thiết đầu cực kỳ hùng hậu dây thanh quản quả thật là rất lớn trương tinh phong nhìn thiết huyết quân dũng sĩ đã dùng linh đan trong lòng tràn đầy hưng phấn nhìn thành quả đạt được sau 2 tháng nỗ lực của mình thầm nghĩ một vạn tiên thiên cao thủ ai có thể so được với mình lý thiên tường cho dù có 5 vạn tiên thiên cao thủ cũng chỉ là thành quả ngàn năm huấn luyện của thái hành sơn làm sao có thể so với mình ha ha các tiểu đội trưởng chăm chú quan sát những minh đệ của mình vận công hấp thu linh đan không hề dám phân tâm đây chính là thời khắc quan trọng nhất cả luyện võ trường đều yên lặng một lúc lâu sau người dũng sĩ đầu tiên của thiết huyết quân mở mắt ra đứng lên vẻ hưng phấn hiện rõ trên mặt. Hiển nhiên công lực của hắn đã gia tăng rất nhiều. Tiểu đội trường đứng bên cạnh hắn cũng mỉm cười gật đầu, nhưng vẫn không hề lên tiếng. Theo người dũng sĩ đầu tiên thành công, những dũng sĩ tiếp theo bắt đầu đứng lên muốn. Cuối cùng tất cả các dũng sĩ đều đã thành công, hoàn toàn hấp thu linh đan. Thiết đầu gầm lớn một tiếng. Có đạt đến tiên tiên cảnh giới hay không? Nếu không đạt đến thì la lên một tiếng. Phía dưới hoàn toàn yên lặng. Linh giác của Trương Tinh Phong lập tức bao trùm huấn luyện tràng, rất nhanh tra xét tất cả thiết huyết quân dũng sĩ một lần. Khuôn mặt của hắn lập tức tươi cười, quay sang nói với Tiêu Lâm bên cạnh. Đệ cũng nhân ra rồi sao? Tất cả đều đã đạt đến tiên tiên cảnh giới. Linh đan này cấp cho người bình thường sử dụng có tối đa chỉ đạt đến lục phẩm, nhưng mà cấp cho những dũng sĩ của Thiết huyết quân phục dụng thì đều đạt đến ngũ phẩm. Quả thật là rất lợi hại." Tiêu Lâm vẻ mặt tự hào nói. "Đương nhiên, cũng không xem là do ai huấn luyện. Những người này chính là những huynh đệ do ta huấn luyện. Thiết đầu cũng không khác, huấn luyện tuyệt đối là cường hãn, cả ngày đều bắt bọn họ nâng cự thạch." Trương Tinh Phong cười nói. "Ồ, cự thạch, hình như lần đầu tiên khi ta nhìn thấy đệ, đệ cũng là đang nâng cự thạch phải không?" Tiêu Lâm cười nói. "Cái này, cái này là truyền thống của Hồng Hoang chúng ta." Côn mẫu của các dung sĩ đều là nâng cự thạch để huấn luyện lực lượng. Bây giờ đệ đã không cần phải nâng cự thạch, có huấn độn lực rồi thì việc đó không còn mang tính khiêu chiến nữa. Nói xong, liền lộ ra một bộ dáng kiêu ngạo. Trương Tinh Phong lúc này tâm tình rất tốt, cũng mỉm cười. Tốt lắm, sư đệ, đệ phải đem Huyền Dương Quyết truyền cho bọn họ. Chờ đến khi bọn họ luyện thành Huyền Dương Quyết, chúng ta sẽ bắt đầu trả thù. Trương Tinh Phong ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Tiêu Lâm khinh miệt cười nói, "Lý do, thử, có những dung sĩ cường đại của Thiết Huyết Quân như thế, bọn họ thì có tính là gì?" Tiêu Lâm bây giờ tự tin hơn rất nhiều, Trương Tinh Phong cũng nghĩ như vậy. trong chiến đấu điều gì là quan trọng nhất đó chính là khí thế nếu như vậy chuyện tiếp theo sẽ giao cho sư đệ ta đứng bên cạnh nhìn là được trương tinh phong đột nhiên nói tiêu lâm cười người nhưng trong nháy mắt cũng mỉm cười trước kia truyền pháp quyết cho thiết huyết quân dũng sĩ không phải là hắn hay sao ngoại trừ việc này ra còn có chuyện gì khác nữa đây chuyện trả thù lý ra, trương tinh phong nhất định sẽ tự mình ra tay hơn nữa mình có lẽ cũng không thể nào chạy đến kịp ha ha sư huynh huynh cũng thật là nếu đã như vậy sư đệ ta đáp ứng tiêu lâm có vẻ rất là hào sảng không ngại chút nào cung long đột nhiên nói Tiêu Lâm huynh đệ, chuyện phục thù Lý gia này, ta có thể tham gia được không? Cường Long bây giờ quả thật muốn vui chơi một phen cho thỏa thích. Trương Tinh Phong cười nói, được, tốt lắm, có Cường Long huynh đệ ra tay thì còn sợ gì đây? Trương Tinh Phong bây giờ càng nắm chắc hơn, có Tiêu Lâm và Cường Long cao thủ bậc này, cao thủ của Lý gia có thể so với hai người bọn họ cũng chỉ có Lý Thiên Tưởng và Uy Chỉ Công mà thôi. Hơn nữa còn chưa biết Uy Chỉ Công có ra tay hay không. Ngoài ra vẫn còn có mình, ai có thể ngăn cản được mình đây? Trương Tinh Phong trên mặt hiện lên ngạo khí, quay đầu lại mỉm cười nhìn những dũng sĩ của Thiết Huyết Quân đang hưng phấn luận bàn công phu với nhau. đám người này công lực vừa mạnh lên đã lập tức muốn cùng người khác luật bàn thật sự là trương tinh phong suy nghĩ thật lâu cũng không biết hình dung đám người này như thế nào nói dễ nghe thì đó chính là những dũng sĩ nói khó nghe thì chính là những manh thú hung tàn có một đám dũng sĩ dũng mãnh như vậy còn lo lắng cái gì chỉ cần bọn họ luyện thành huyền dương quyết lập tức có thể đọ thủ trương tinh phong nhìn bầu trời lẩm bẩm nói lý gia các ngươi nên biết rằng ta không phải là người mà các ngươi có thể chếch trọng mặc dù các ngươi có thế lực của thái hành sơn cả luyện võ trường không ngừng vang lên những thanh âm hò hét tựa như những tiếng gầm của gia thú Bọn họ giống như manh thú đang mài giũa nanh đuôi của mình chuẩn bị cho cuộc tấn công. Một khi móng đuôi đã được mài sắc, ngày tàn của con mồi đã đến rồi. Chương 21. Huyết chi dạng, 1. Chương 21, Huyết chi dạng, phần 1. Đêm đã khuya, bầu trời chỉ là một màu đen, giơ bàn tay không thấy năm ngón. Trương Tinh Phong, Tiêu Lâm, cùng Long Ba người lơ lửng trên không trung, mặc cho quần phong quét qua thân thể, y phục tung bay. Thời gian không sai biệt lắm. Sư đệ, đệ phụ trách phía đông khu vực Thanh Châu. Cung Long huynh đệ, người phụ trách phía tây khu vực Cung Châu. Nếu như có dũng sĩ của Thiết Viện quân phát ra cầu cứu, các người phải lập tức đến ngay. Khu vực cũng không rộng lắm, tin rằng dựa vào tốc độ của các người sẽ có thể đến kịp. Trương Tinh Phong nhẹ nhàng nói. Tiêu Lâm nói: Sư Minh, huynh một người phụ trách cả bảy châu, hai người bọn đệ cộng lại cũng chỉ có hai châu mà thôi. Dựa vào tốc độ của bọn đệ, đương nhiên có thể đến kịp. Đừng quên, đệ còn có phách tàn phụ. Ha ha bốn. Cung Long cười nói. Trương Minh đệ cũng thật là, một mình lại chiếm địa bàn lớn đến như vậy, chỉ để cho chúng ta phụ trách một khu vực bé xíu. Cung Long trong lòng thật sự có chút buồn bực. Lúc đầu hắn vốn nghĩ rằng sẽ được vui chơi một phen cho thỏa thích, không ngờ cuối cùng lại chỉ được phụ trách phạm vi một cái châu nhỏ bé. tiêu lâm lập tức cười đồ nói ha ha tốc độ của ngươi thì ngay cả ta ngươi cũng đuổi không kịp cho ngươi phạm vi hai châu ngươi có thể đến kịp sao ha ha cùng long không lên tiếng hắn quả thật thể nói lời nào tốc độ của hắn đúng là không bằng được tiêu lâm bởi vì tiêu lâm còn có đỉnh cấp tiên khí phách tạp phủ trương tinh phong đột nhiên nghiêm túc nói tốt thời gian không sai biệt lắm các người hãy nhanh chóng đến khu vực trung ương của hai châu tùy thời chuẩn bị đối mặt với tình huống đặc thù được tiêu lâm và cùng long hai người cùng gật đầu dễ lập ngự không biến mất trong đêm đen trương tinh phong lẳng lặng đứng giữa không trung sắc mặt không hề biến đổi tốt lắm, đã đến giờ rồi, động thủ. Ti Vũ quay về các huynh đệ bên cạnh nhỏ giọng ra lệnh. Ti Vũ là tiểu đội trưởng, dẫn dắt các huynh đệ của mình không một tiếng động đi đến bên cạnh một đổ phường của Lý Gia. Tất cả những thiết huyết dũng sĩ của tiểu đội này ánh mắt đều sáng rực, trên tay cầm trảm mã đao đặc chế lớn hơn rất nhiều so với bình thường. Hai tay bọn họ nổi lên gân xanh, hiển nhiên trên tay đã tập trung đầy đủ lực lượng, bắt đầu xông đến đổ trưởng trước mặt. Bên trong Lý Gia đổ phường lúc này rất yên tĩnh, mọi người đều đang say ngủ, chỉ có hai tên giá hỏa không may phải gác ban đêm. Tuy nói là gác đêm. nhưng hai tên giá hỏa này lại đang ở bên cạnh cửa ngủ ga ngủ gật bởi vì đây chính là địa bàn của thiên hạ đệ nhất thế gia. Hoàng một tên coi cửa đột nhiên bừng tỉnh có lẽ là vì ở sâu trong tâm linh hắn cảm nhận được nguy hiểm nhưng đã không còn kịp hắn chỉ có thể nhìn thấy chẳng mã đao cực kỳ sắc bén bổ về phía mình thậm chí còn không kịp hé miệng ra phúc suy máu tươi bắn ra đầu đã rời khỏi cổ một tên coi cửa khác thì lại chết đi ngay trong động theo chiếc đầu của hai người rơi xuống độ phương này của Lý Gia cũng đã đến ngày tàn phúc suy một bát tiên huyết đỏ tươi in trên tường một người nữa của Lý Gia lại chết đi người nào lại dám dương ai với lý gia chúng ta." Một tiếng chợt quát vang lên. Ti Vũ vừa nghe, đã biết không thể nào tiếp tục bí mật hành động, lập tức hét lớn. "Nhanh, giết." Hầu như tất cả những người của Lý gia đang ngủ say đều tỉnh dây. Nhưng rất nhiều người trong bọn họ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn đã bị giết chết. Chờ đến khi bọn họ tỉnh táo lại, Lý gia chỉ còn lại mười mấy người. "Các ngươi là ai?" Một đại hán quay về phía Ti Vũ bọn họ lớn tiếng hỏi. Ti Vũ trên mặt lộ ra một nụ cười tàn khốc, nói, "Chúng ta là ai? Chúng ta là Thiết huyết." "Thiết huyết?" Tất cả Thiết huyết dũng sĩ trong mắt đều toát ra quang mang của nhiệt. tất cả những kẻ cản đường thiết huyết chúng ta đều phải chết. thanh âm của Ti Vũ giống như đến từ cựu u khi thanh âm của hắn vừa mới vang lên, tất cả thiết huyết dũng sĩ đều xông lên chém giết đầu lĩnh đại hán một người. thiết huyết, thiết huyết là cái gì? nhưng đã không còn thời gian để hắn suy nghĩ, đối phương đã giết đến trước mặt rồi. đột nhiên hắn nhớ đến cái gì? đúng, thiên vệ đại nhân không phải cũng ở nơi này sao? hưu. thanh âm của một mũi tên vang lên, trên mặt đại hán hiện lên vẻ tự tin. Ti Vũ sau khi nghe được thanh âm, đã biết sự tình không tốt, đây nhất định chính là thủ đoạn truyền tin tức ra bên ngoài. hắn lập tức cẩn thận nắm chặt thanh đao trong tay, bắt đầu công kích. bây giờ tất cả đều phải tranh thủ thời gian t ty vũ trên mặt hiện lên vẻ hứng phấn trên mặt đại hán của lý gia lại có vẻ sợ hãi cùng với khó tin thống khổ ôm lấy ngực rõ ràng là đau đã lệch qua sao sao 4 hắn vẫn còn chưa biết nguyên nhân thì đã chết cặp mắt vẫn mở to hắn chết không nhắm mắt ty vũ mỉm cười nói đây là thủ đoạn của hắc hùng lão đại thân thể mới chính là vũ khí mạnh nhất của chúng ta ty vũ mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay phải lên liếm một chút từng giọt máu tươi từ khóe miệng chảy xuống một phút chỉ một phút những người của lý gia bên trong đổ phường toàn bộ đều đã chết Còn các huynh đệ thiết huyết quân thì lại không hề chết một người nào. Cả đấu phường chỉ có 3 tiên thiên cao thủ, đối mặt với sự công kích của 50 tiên thiên cao thủ, không hề có một chút lực phản kháng nào. Đại ca, chúng ta lần này hành động quả thật là tốt đẹp, toàn thắng." Một thiết huyết dũng sĩ hưng phấn nói với Ti Vũ. Ti Vũ cũng khẽ mỉm cười. "Các người đều đáng chết." Thanh âm cực kỳ lạnh lẽo vang vọng khắp trung quanh, một trung niên nam tử xuất hiện tại cửa đấu phường. Ti Vũ trong lòng chấn động, bởi vì hắn không hề phát hiện được trung niên nam tử này xuất hiện tại cửa lúc nào. Hắn bây giờ đã đạt đến tam phẩm cảnh giới, xem ra công lực của người đến ít nhất cũng đã trên tam phẩm. nhưng ti vũ vẫn còn đánh giá quá thấp đối thủ hô trung niên nam tử một tay chém xuống một luồng ánh sáng màu hồng hình thành một thanh đao lập tức bổ về phía các dũng sĩ ti vũ lập tức chém tới một đao nhưng không hề có một chút hiệu quả nào thân thể lập tức bị kình khí màu hồng chấn bay lên chả mã đao trong tay nát ấy chỉ là một tên thiên vệ mà cũng tiêu ngạo như vậy thanh âm của trương tinh phong lạnh lùng vang lên bên trong độ phường thiên vệ tứ hào nhìn người trẻ tuổi tóc bạc trước mặt thân thể khẽ phát run thiên vệ bình thường quan hệ với nhau rất rốt giống như những minh đệ đã ở cùng với nhau hơn cả trăm năm Lần trước tại Vũ Văn gia Thiên vệ nhất hảo và Tam hảo chết đi, Thiên vệ tứ hảo và hai vị huynh đệ của hắn đã sớm muốn báo thủ. Nhưng bọn họ biết được thực lực của Trương Tinh Phong, cho nên vẫn tiếp tục nhẫn nhịn. Hôm nay Thiên vệ tứ hảo biết mình không thể nào trốn thoát, trong lòng đã có quyết tâm. Thiên vệ tứ hảo nhìn Trương Tinh Phong, trong mắt hiện lên quang mang kỳ dị đột nhiên, trên người Thiên vệ tứ hảo bắt đầu phát ra từng đạo ánh sáng màu đen, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Trương Tinh Phong cặp mắt khẽ nhíu lại, khoe miệng nở một nụ cười khinh thường, nói: "Mặc dù Thiên vệ các ngươi bây giờ dựa vào tu ma đều đã đạt đến Kim đan kỳ, nhưng một tu chân giả Kim kỳ tự bạo. Ta vẫn còn chưa để vào mắt. Trương Tinh Phong mặc dù cảnh giới là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng thực lực chính thức của hắn thì đã đạt đến phân thân hậu kỳ. Thiên vệ Tứ Hào và hắn chênh lệ thật sự rất lớn, cho dù là tự bạo cũng không thể nào uy hiếp được Trương Tinh Phong. Thiên vệ Tứ Hào nhìn thấy bộ dạng khinh thường của Trương Tinh Phong, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Hắn lập tức chắp hai tay lại, toàn thân dường như bị trói chặt, vẫn không nhúc nhích. "Phanh! Phanh!" Đột nhiên từng tiếng nổ vang lên. Thiên vệ Tứ Hào lốt hai, mắt, miệng, mũi đều bị những đạo kinh khí phá hủy. Hai tay và hai chân của hắn cũng hiện lên từng đạo huyết quang, gần tay gần chân tất cả đều đưa ra. Này không phải là do công kích của Trương Tinh Phong, mà là do chính Thiên Vệ Tứ Hào tự mình tạo thành. Khuôn mặt của Thiên Vệ Tứ Hào đã không thể gọi là mặt, bộ dáng kinh khủng khiến cho người ta sợ hãi. Lúc này, trên khuôn mặt của hắn lại có vài cơ nhục khẽ co giật. Trương Tinh Phong biết, hắn đang cười. T. Hai tay của Thiên Vệ Tứ Hào vẫn chắp lại đột nhiên biến thành màu đen, một đạo hắc mang bay về phía hướng Trương Tinh Phong. Không hề có khí thế kinh thiên động địa, thậm chí cũng không hề có thanh âm, hắc mang kia làm cho người ta cảm thấy một cỗ hấp lực, ngay cả ánh sáng cũng bị hấp thu. Thiên Vệ Tứ Hào đã bỏ qua tất cả để đổi lấy một lần công kích duy nhất. cũng là một lần công kích mạnh nhất trong cuộc đời của hắn. Tuyệt sắc. Chương 22. Huyết chi dạ 2. Chương 22, Huyết chi dạ, phần 2. Trương Tinh Phong thần sắc trở nên nghiêm túc. Một chiêu này hắn hiểu rất rõ, bỏ qua hết thảy, đem tất cả cánh mạng lực đều thiếu đốt, hơn nữa chỉ công kích một lần, uy lực cực kỳ kinh người. Nhưng chiêu này cho dù lợi hại, cũng phải xem là do ai sử dụng. Thiên vệ tứ hào chỉ vừa mới đạt đến kim đăng kỳ, sử dụng một chiêu này đối với Trương Tinh Phong thì có ảnh hưởng gì? Trương Tinh Phong nhìn Hắc Mang như tia chớp bay đến, tay phải khẽ giơ lên, lòng bàn tay đột nhiên phát sáng. Hắc Mang vừa vặn công kích vào lòng bàn tay, tất cả Trương Tinh Phong đều tính toán cực kỳ chuẩn xác. Một luồng ánh sáng chợt lóe lên khiến cho Hắc Mang hoàn toàn biến mất. Chỉ đơn giản như vậy, Thiên Vệ Tứ Hào Thiêu Đốt chính mình phát ra một kích duy nhất, lại không hề khiến cho Trương Tinh Phong bị thương tổn gì. Thiên Vệ Tứ Hào cũng đã không còn biết được điều này, hắn đã chết, sau khi phát ra một chiêu này thì hắn đã chết rồi đây chính là tranh lệnh. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, Trương Tinh Phong vừa rồi đối phó với Hắc Mang chính là đã sử dụng tử nhận. Đỉnh cấp tiên khi đối phó với một chiêu tuyển sát của Kim Đan tiền kỳ, đương nhiên không có vấn đề gì. Nếu như ngươi có thực lực nguyên anh kỳ, lại sử dụng một chiêu này có lẽ sẽ khiến ta bị thương trương tinh phong nhìn thiên vệ Tử hào đã chết trong lòng cũng có một chút bội phục xả thân công kích như vậy tu chân giả bình thường không thể nào dám làm bọn ti vũ sùng bái nhìn người trước mặt tên giá hỏa vừa rồi trước mắt mọi người dường như vô cùng cường đại chỉ có thể phát ra một chiêu thì đã chết các ngươi hoàn thành tốt lắm bây giờ hãy trở về thiên phong đồ trang gần đây đi trương tinh phong quay về ti vũ bọn họ mỉm cười lập tức biến mất a phúc suy thanh âm giết chóc thanh âm của máu tươi bắn ra thanh âm của trả mã đao cắt vào thân thể không ngừng vang lên cả đổ phương của lý gia đều biến thành địa ngục Từng mảnh thi thể la liệt khắp nơi bên trong độ phường. Trương Tinh Phong đứng trên mái nhà, nhìn tất cả diễn ra. Trong lòng hắn bỗng nhiên có một chút cảm giác sảng khoái, nguyên nhân có lẽ là vì quá hoán hận Lý ra Phúc Suy. Một đạo tiên huyết bắn ra, bay đến trước mặt Trương Tinh Phong. Hắn vẫn đứng yên, mặc cho máu tươi nhiễm đỏ cả bạch tí trên người. Trương Tinh Phong đột nhiên mỉm cười, lai là một kẻ không biết lượng sức đến đây. Hoàng cực tử khí quyết trên người đã nói cho Trương Tinh Phong biết thân phận của hắn. Dừng tay. Kẻ kia bay nhanh mà đến, còn chưa kịp ra tay bốn. Trương Tinh Phong ánh mắt sáng lên, tự nhận như một tia chớp cắt về phía tiên giá hỏa đang bay đến Phúc Suy. đối mặt với công kích của tử nhận hắn không có chút sức lực nào phản kháng từ phần eo trực tiếp bị cắt thành hai nửa bốn đêm vẫn tối đen như cũ sự tình vẫn cứ tiếp diễn tại chín châu máu tươi vẫn tiếp tục chảy ra bể. trương tinh phong cười nhìn tiêu lâm và cường long trước mặt cùng cười sư huynh kế hoạch của chúng ta đã thành công cả thiết huyết quân chỉ chết hơn 10 huynh đệ còn những người bên trong đổ phường của lý gia gần như hoàn toàn tử vong đổ phương của lý gia trong một thời gian tới sẽ không thể hoạt động được tiêu lâm có vẻ rất đắc ý lý gia là địa vị gì có thể hủy diệt đổ nghiệp của bọn chúng chỉ trong một đêm đây quả thật là quang vinh lớn lao cho dù đây chỉ là tạm thời hủy diệt mà thôi Cùng Long nói, cao thủ của Lý Gia quả thật không ít. Ta gặp được ba tên, đáng tiếc bốn. Ý tứ của Cùng Long rất rõ ràng, đáng tiếc là ba cao thủ kia đã gặp phải hắn. Trương Tinh Phong Thản Nhiên nói, đây vẫn chưa tính là gì. Sang nghiệp chính của Lý Gia chính là đổ nghiệp và buôn bán muối, mà buôn bán muối lợi nhuận lớn đến mức người bình thường không thể tưởng tượng được, đồng thời nguy hiểm cũng rất nhiều, cho nên đại bộ phận cao thủ của Lý Gia đều tập trung bảo vệ hàng. Đây cũng chính là nguyên nhân mà chúng ta có thể dễ dàng tiêu diệt đổ phường như vậy. Tiêu Lâm Lầm Bầm nói, cho dù bọn cao thủ của Lý Gia đều có mặt, ta cũng có thể đem bọn chúng giết hết. Trương Tinh Phong mỉm cười nói, cho dù đệ có thể giết, nhưng dũng sĩ của Thiết huyết cũng sẽ tử vong không ít. Tiêu Lâm vừa nghe, liền lập tức im lặng. Tốt lắm, bận rộn suốt một đêm, mọi người cũng đã mệt mỏi rồi. Các người hãy về trước đi, ta trở về kinh thành, có việc sẽ liên lạc lại. Trương Tinh Phong nhìn bầu trời phía đông đã bắt đầu hứng sáng. Cung Long cười nói, ân, tốt, ta và Tiêu Lâm huynh đệ đi trước nhé. Tinh Phong huynh đệ, ngươi sau này có chuyện như vậy nữa, nhất định phải nói cho ta biết đấy. Tối nay thật là sảng khoái. Ha ha, Cùng Long bình thường làm sao dám giết nhiều cao thủ lung tung như vậy. Thế lực ở sau lưng những cao thủ đó là vô cùng tương đại. Nên biết tác phong của Ma điện chính là ẩn nhẫn, trừ phi ngươi quá mức hắn mới phản kích. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Ma tông có thể trở ẩn thừa cả mấy ngàn năm. Trương Tinh Phong mỉm cười, liền ngự kiếm bay về phía nam. Tiêu Lâm và cuồng Long nhìn bóng lưng Trương Tinh Phong dần dần biến mất, có ngàn vạn suy nghĩ trong đầu. Nhưng hai người cũng chỉ mỉm cười, cũng lập tức bay về Thiên Nhai san mạch ở hướng bắc 22. Cái gì? Lý gia chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, nhìn tên hạ nhân báo tin trước mặt. Bốn vạn, bốn vạn Lý gia đệ tử đã chết. Lý gia chủ trong đầu cảm thấy trống chỉ trong một đêm toàn bộ nhân mã trong đội nghiệp đều chết đi đây là chuyện ngàn năm qua chưa từng có ở lý gia lý thiên tường đi đến quay về tên hạ nhân báo tin bên cạnh phất phất tay hạ nhân kêu lập tức nhanh chóng rời đi cha quên đi không cần như vậy chết đi bốn vạn người nhưng lần trước chúng ta cũng đã giết gần vạn người trong đồ trang của trương tinh phong rồi lần này trương tinh phong lại tàn nhẫn như vậy thật là không ngờ thật là không ngờ lý thiên tường dường như không hề vì bốn vạn nhân mã chết đi mà cảm thấy đáng tiếc lý gia chủ cam vẫn nói ta nhất định khiến cho trương tinh phong hắn phải trả giá thiên tưởng lần trước không phải ngươi nói tất cả nhân mã của ý chỉ tổ tông đều đã về tay ngươi hay sao vậy không phải là đã có năm vạn tiên tiên cao thủ hay sao chúng ta hãy phá hủy đồ trang và long đẳng ngọc khí điếm của trương tinh phong ngay lập tức hồ đồ lý gia chủ vừa nhìn lại lập tức cung kính nói lao tổ tông lý thế dân nhìn lý gia chủ nói ngươi chẳng lẽ nhất định muốn cho trương tinh phong nổi điên lên sao chẳng lẽ ngươi nhất định muốn cho trương tinh phong điên cuồng công kích lý gia chúng ta sao bằng vào bản lĩnh hư không tiêu thất của hắn lý gia chúng ta có thể ngăn cản được sao lý gia chủ khựng người trên đầu đổ mồ hôi lạnh Nếu thật sự dùng 5 vạn tiên tiên cao thủ loại trừ hoàn toàn thế lực của Trương Tinh Phong, hắn không nổi điên mới là lạ. Nếu như Trương Tinh Phong thật sự muốn giết bọn họ, bọn họ quả thật không còn hy vọng sống sót. Lý Gia Chủ không cam tâm nói, chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi yên mà nhìn Đã chết nhiều người đến như vậy, chúng ta cũng không phản kích hay sao? Lý Thiên Tường đột nhiên cười nói, không nên gấp gáp, không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc. Nói xong, ánh mắt hiện lên quang mang lạnh lẽo. Lý Thế Dân bên cạnh dường như đã biết suy nghĩ của Lý Thiên Tường, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng 22. nhất thời các thế lực lớn đều biết tất cả nhân mã thuộc đồ nghiệp của lý gia chỉ trong một đêm đã bị người khác tiêu diệt rốt cuộc là ai lại có thể gây ra sự kiện lớn đến như vậy đương nhiên liếc mắt là có thể đã nhìn ra hơn nữa mấy ngày hôm trước lý gia cũng đã công kích thiên phong đổ trang đồng thời tất cả cũng vì sự cường đại của trương tinh phong mà cảm thán đích tương tự các thế lực lớn cũng vì lý gia không hề có phản ứng mà cảm thấy kỳ quái triều đình vẫn bảo trì trung lập lần trước khi thiên phong đổ trang bị công kích nói cái gì muốn bắt được nhiều cao thủ như vậy cần phải có thời gian còn nói cái gì những cao thủ có phải người của lý gia hay không còn cần thêm chứng cứ những người đó đi vào đổ phường của lý gia cũng không thể chứng minh đó là người của lý gia mỗi ngày đều có rất nhiều cao thủ đi vào đổ phường có mấy người là của lý gia chứ triều đình nói như vậy rõ ràng là không muốn can dự vào việc này bây giờ thì còn nói được gì những cao thủ công kích đổ phường của lý gia đều là vào ban đêm một chút đầu mối cũng không có cho nên đại sự chết bốn vạn người cứ như vậy gác lại coi như xong nhưng sự việc có thể kết thúc như vậy được hay không có lẽ thời gian sẽ chứng minh tất cả chương một phong vân khởi dũng chương một phong vân khởi dũng từ sau khi trương tinh phong huyết tẩy đổ phường của lý gia Minh Vương triều không hề xảy ra sự kiện gì lớn, các thế lực lớn luôn mong đợi Lý Gia và Trương Tinh Phong công kích lẫn nhau, nhưng chuyện đó lại không hề phát sinh, tựa hồ như Lý Gia đã cam nguyện nuốt quả đắng. Trương Tinh Phong trở lại Tinh Phong Trang viên đã được 3 tháng, 3 tháng này là 3 tháng mà Trương Tinh Phong cảm thấy thoải mái nhất từ trước đến nay, mỗi ngày đều là đọc sách, xem phong cảnh, hay chỉ đạo các Tinh Phong vệ tu luyện. Đại ca, Trương Tinh Phong lướt mày, ánh mắt sáng lên, lập tức bỏ quyển sách trong tay xuống, nhìn người mới đến, có vẻ cực kỳ cao hứng. Lang Phong tươi cười hiếm thấy nói, Ai ra, nhị đệ, ta thì ở bên ngoài không ngừng ba. còn đệ thì ở nơi này hưởng thụ thật là quá đáng. trương tinh phong mỉm cười nói đại ca trong khoảng thời gian qua thế nào? lang phong trên mặt lộ ra vẻ tiêu ngạo, nói đệ cứ nhìn thu nhập của thiên phong đổ trang trong khoảng thời gian này thì sẽ biết ta vẫn luôn cố gắng làm việc không hề lười biếng. trương tinh phong nhìn thái độ vui vẻ của lang phong xem ra mình quyết định giao cho lang phong đi làm việc để tạm thời quên đi phương diện tình cảm có lẽ đã thành công. trương tinh phong tươi cười nhìn lang phong hỏi đệ vẫn chưa biết thu nhập của thiên phong đổ trang chúng ta trong khoảng thời gian này rốt cuộc như thế nào huynh hãy nói qua một chút đi. Lang Phong trong mắt hiện lên vẻ kích động nói: Trong hai tháng này, độ nghiệp của chúng ta đã hoàn toàn ngang hàng với Lý Gia. Thu nhập một tháng có thể đạt đến 1.500 vạn lượng, một con số kinh người. Thật không hổ là bạo lợi hành nghiệp. Trương Tinh Phong cũng thầm gật đầu. 1.500 vạn lượng một tháng, lợi nhuận quả thật lớn. Chín Long Đằng Ngọc Khí đến một năm cộng lại mới chỉ 2.000 vạn lượng. Xem ra bạo lợi hành nghiệp này lợi nhuận không phải là giả. Lang Phong ngừng một chút, tiếp tục nói: Lý Gia mặc dù bị chúng ta công kích, tổn thất rất nhiều, nhưng chỉ trong vòng một ngày đã an bài một nhóm người khác tiếp tục công việc. Bọn họ có những khách hàng cố định. hơn nữa tại một số thành chấn nhỏ đổ phường quả thật tốt hơn so với đổ trang bởi vì đổ trang chi phí quá lớn kỳ thật chúng ta tại các thành chấn nhỏ căn bản là không hề thành lập đổ trang đem lợi nhuận hoàn toàn giao cho bọn họ cho nên đổ phường của lý gia lợi nhuận vẫn còn một nửa trương tinh phong gật đầu nói ân vậy là đã tốt lắm rồi chúng ta không thể vội vàng lý gia đã kinh doanh đổ nghiệp rất lâu rồi chúng ta chỉ là nhờ vào đổ trang có nhiều lợi thế hơn so với đổ phường cho nên mới có thể dễ dàng đẩy lý gia ra khỏi địa vị bá chủ kỳ thật chúng ta vẫn chưa thể nào so sánh với lý gia được cho nên việc cần nhất bây giờ chính là phải củng cố Lang Phong gật đầu, Trương Tinh Phong đột nhiên cười nói: Đại ca, hay là về phòng nghỉ ngơi trước đi. Trong khoảng thời gian qua huynh cũng đã mệt mỏi rồi. Lang Phong gật đầu, chuyển thân muốn trở về phòng, nhưng tại một khoảnh khắc ngay lúc xoay người, hắn đột nhiên ngược lại. Qua một lúc sau, hắn quay lại nhìn về phía Trương Tinh Phong, một lúc lâu sau mới lên tiếng: Nàng có khỏe không? Trương Tinh Phong ngẩn người, sau đó lại cười khổ. Xem ra phương pháp mình nghĩ ra dường như không có nhiều tác dụng. Trương Tinh Phong nhìn Lang Phong, sắc mặt vẫn không thay đổi, nói: Nàng vẫn khỏe. từng Lang Phong đáp lời một tiếng. không nói gì thêm liền xoay người rời đi trương tinh phong cảm thấy phiền não huynh đệ này của mình xem ra đã hoàn toàn bị lưỡi tỉnh vây mất rồi quả thật rất khó giải thoát đại ca 4. trương tinh phong nhìn bóng lưng của lan phong trong lòng cảm thấy không thoải mái hưu một đạo ánh sáng màu lam trợt lóe lên trương tinh phong ánh mắt chợt sáng lên tay phải khẽ động lan quang đã xuất hiện trong lòng bàn tay lúc này trong lòng hắn lại cảm thấy khẩn trương tại sao bởi vì lan quang này kỳ thật chính là phương pháp truyền tin thiên vũ lâu thiên vũ lâu truyền tin chia làm các cấp độ hồng quang và tử quang Phân biệt đại biểu cho các sự kiện bình thường hay quan trọng, còn Lam Quang chính là đại biểu cho sự kiện cực kỳ trọng đại. Thiên Vũ lâu có lẽ là 10 năm cũng không hề phát ra một lần tin tức cấp độ Lam Quang. Rốt cuộc là tin tức gì mà khiến cho Vũ lâu phải dùng đến Lam Quang? Trương Tinh Phong mở bàn tay ra, tay trái nhẹ nhàng từ bên trong ống màu lam rút ra một bức thư. Lam Quang cấp, Phong Vũ quan vừa mới bị Nguyên Mông công phá. Trương Tinh Phong vừa đọc, trong lòng kinh hãi. Các quốc gia đã trăm năm rồi chưa từng xảy ra chiến đấu, Phong Vũ quan cũng luôn được xưng là thiên hạ đệ nhất hiền quan, làm sao có thể lại bị công phá? hơn nữa tại sao trước đó lại không hề có một chút tin tức nào trương tinh phong tiếp tục đọc số dưới lần này nguyên mông quốc sử dụng sách lược tinh anh bọn họ trước tiên phái gần một vạn dũng sĩ nguyên mông hóa trang thành những người nguyên mông bình thường tiến vào bên trong phong vũ quan sau đó lại phái mười vạn thiết kỵ cường đại nhất của nguyên mông bất ngờ tấn công phong vũ quan như tiết chớp hơn nữa chỉ mang theo bên người lương thực dùng trong một ngày những dũng sĩ bên trong phong vũ quan và bên ngoài thành cùng nhau nội ứng ngoại hợp chỉ nửa canh giờ đã công hạ phong vũ quan đồng thời những dũng sĩ nguyên mông bên trong thành hầu như toàn bộ đều bỏ mình Trương Tinh Phong đọc đến đây, trong lòng cũng âm thầm bội phục dũng khí của những Tráng sĩ Nguyên Mông. Phía trước Phong Vũ Quan chỉ có một thông đạo rộng chưa đến trăm thước, đây là kẽ hở duy nhất của Thiên Nhai Sơn mạch, cũng chính là thông đạo duy nhất giữa Nguyên Mông và Minh Vương Triều ở phía trước thông đạo này, Minh Vương Triều đã an bài 10 vạn quân đội. 10 vạn quân này tập trung tại khu vực phía bắc của Phong Vũ Quan. Vì vậy cho dù người Nguyên Mông tiến đánh, Minh Vương Triều cũng không hề lo lắng sẽ có người nội ứng ngoại hợp. Bởi vì khu vực phía bắc không cho phép người khác tiến vào, là cấm khu, một khi tới gần sẽ lập tức bị tấn công. Cứ như vậy, có thể nói Minh Vương Triều đã hoàn toàn phong bế thông đạo trăm thước này. Nguyên mông quốc lần này có thể nói là đã bỏ ra một vô lớn. Gần vạn cao thủ lần lượt tiến vào Phong Vũ Quan vào các thời điểm khác nhau, trong nháy mắt công kích khu vực phía bắc. 10 vạn thiết kỵ cũng như một tia chớp, di chuyển đến phía trước Phong Vũ Quan bắt đầu công kích, không hề để cho 10 vạn binh lính của Phong Vũ Quan nghỉ ngơi một chút nào. Tất cả tinh anh của Nguyên Mông liệu mạng công kích, nội ứng ngoại hợp. Cuối cùng Nguyên Mông tổn thất gần một vạn tinh anh bên trong thành, nhưng đồng thời cũng đã công phá được phòng tuyến của Phong Vũ Quan. Phong Vũ Quan thất thủ, tinh anh của Nguyên Mông lực công kích vốn mạnh hơn binh lính thủ thành rất nhiều, thắng lợi là chuyện đương nhiên. Cuộc chiến ngắn ngủi này đã khiến cho Nguyên Mông chết đi không ít tinh anh, nhưng mục đích của bọn họ đã đạt được. Công hạ Phong Vũ Quan, đây chính là tâm nguyện của tất cả người Nguyên Mông. Trong lòng của bọn họ, Thiên Khả Hãn Thiết Mộc Chân năm đó tung hoành sáu nước, thống nhất thiên hạ chính là mục tiêu mà bọn họ vẫn hướng đến. Cuộc chiến này cuối cùng sẽ phát sinh biến hóa gì đây? Trương Tinh Phong thầm than. Kinh nộ. Trương Tinh Phong nhìn bức thư trong tay, trong đầu nghĩ ra một chủ ý, khẽ mỉm cười. Thu Chí. Trương Tinh Phong bay về bên ngoài gọi lớn. Thu Chí đang ở bên cạnh hồ nước, vừa nghe Trương Tinh Phong gọi, lập tức chạy đến, nói: Thiếu gia, có chuyện gì vậy?" Trương Tinh phong mỉm cười nói: "Ngươi đi gọi Vương ca đến đây, ta có chuyện muốn ăn bài. Tuân lệnh. Thu Chí đáp lời, lập tức chạy ra bên ngoài. "Thiếu ra, có chuyện gì tìm ta a?" Vương ca từ bên ngoài đi đến. Hắn so với trước kia có vài phần thanh tao hơn. Có lẽ đây chính là kết quả của việc đạt đến Kim đăng kỳ, chính thức trở thành một tu chân giả. "Huynh cầm lấy xem đi." Trương Tinh phong mỉm cười, đem bức thư trong tay giao cho Vương ca. Vương ca nhìn bức thư, vẻ khiếp sợ hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng chỉ trong nháy mắt hắn lại nhướng mày, nhìn Trương Tinh phong nói: "Thiếu gia, người đây là bốn Trương Tinh Phong đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm trọng nói: "Vương Ca, bây giờ ta giao cho huynh một nhiệm vụ." Vương Ca lập tức đem nghi vấn vừa rồi nuốt vào trong bụng, hắn yên lặng chờ Trương Tinh Phong ra lệnh. Trương Tinh Phong trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, nói: "Ký Châu quận bây giờ đã bắt đầu gánh chịu chiến loạn. Mặc dù bây giờ chỉ mới đến Phong Vũ quan, nhưng nó sẽ nhanh chóng lan đến Ký Châu quận. Chiến loạn sẽ khiến cho nhiều người dân phải tan nhà nát cửa. Trách nhiệm của huynh chính là thu nhận những nạn dân này. Đây là cơ hội tốt để chúng ta phát triển thế lực. Chuyện tiền bạc huynh không cần lo lắng, cứ thu nhận tất cả bọn họ cho ta." Trương Tinh Phong trên người hiện lên bá khí. có đến nước lượng hoàng kim, chẳng lẽ hắn không thể nuôi sống được những nạn dân này hay sao? càng hướng chi nạn dân cũng sẽ rất nhanh có thể tự lực cánh sinh. Thời kỳ hỗn loạn cũng chính là thời kỳ tốt nhất để phát triển thế lực. tin rằng các thế lực khác cũng sẽ làm như vậy. vương ca trong nháy mắt đã hiểu rõ ý tứ của trương tinh phong, ánh mắt hắn trở nên hưng phấn. tốt lắm, bây giờ huynh có thể đi được rồi. nhất định phải hành động thật nhanh. chúng ta nhờ vào thiên vũ lâu nên mới có thể biết được tin tức này sớm nhất, tiên cơ đã ở ngay trong tay chúng ta. còn phải lập tức dừng lại mọi công việc buôn bán tại ký châu quận. được rồi, huynh có thể đi. Tuân lệnh. Vương Ca lập tức xoay người rời đi. Lúc này trong lòng hắn tràn ngập khát khao, hắn đã có thể nhìn thấy tương lai huy hoàng phía trước. Trương Tinh Phong nhìn theo bóng lưng của Vương Ca, hồn nội lực chuyển động, bức thư trên tay liền lập tức biến mất, hay nói chính xác là biến thành bụi phấn mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Chương 2. nhạc nguyện. Chương 2. nhạc nguyện. Chu Lệ trừng mắt nhìn quần thần bên dưới, lúc này hắn cảm thấy như muốn phát đi lên. Phía dưới không có một đại thần nào dám thợ mạnh. Phong vũ quan trăm năm chưa từng lung lay bây giờ lại bị công phá trong tay hắn, đây là một sự sỉ nhục đối với một người muốn trở thành đệ nhất hoàng đế trong lịch sử như Chu Lệ. sỉ nhục lại càng lớn hơn. Phu hoàng nhạc nguyệt nhẹ nhàng khép kéo tay của phụ phân. Chu Lệ nhìn sang nữ nhi của mình bên cạnh, tâm tình mới bình tĩnh lại một chút. Hôm nay hắn rất cao hứng đang cùng dùng cơm với Nhạc Nguyệt, nhưng tin tức từ 800 dặm cấp báo về lại làm cho tâm tình của hắn trong nháy mắt rơi xuống đáy vực. Lần này, Nguyên Mông quân ngang nhiên dám tấn công Minh Vương Triều ta, quả thật là muốn tìm chết. Thanh âm của Chu Lệ rất lạnh, vô cùng lạnh lẽo. Đại thần phía dưới không một người nào dám lên tiếng. Có vị tướng quân nào nguyện ý giúp chấm đi thu thập bọn chúng hay không? Chu Lệ trên mặt hiện lên sắc khí. khiến cho quần thần bên dưới đều nhớ lại vị hoàng đế trước mặt năm đó chính là nhất đại tướng quân. chuyện gì xảy ra, văn võ cả triều lại không có một người nào dám đối mặt với nguyên mông quân hay sao? bây giờ nguyên mông quân chỉ có tám vạn người, nhưng nhân mã của các bộ lạc lớn sẽ rất nhanh chóng tập trung lại. đến lúc đó hơn trăm vạn quân đội đều đến, vậy thì rất nguy hiểm. chu lệ bắt đầu tức giận, thanh âm trở nên rất lớn. phanh. chu lệ vũ mạnh xuống ngai vàng, trừng mắt nhìn quần thần phía dưới. vương Lào tướng quân thở dài một hơi, đi ra phía trước, quay về chu lệ cùng kình nói. lao thần nguyện ý lĩnh mệnh xuất chiến. chu lệ nhìn vương lão tướng quân phía dưới. Vẻ tức giận trên mặt đều biến mất, tôi cười khuyên nhủ, "Vương lão tướng quân, khanh đa già rồi nên vui vẻ hưởng phúc thì hơn. Việc này làm có thể để cho khanh đảm đương được." Vương lão tướng quân nói, Quốc chi an nguy, thất phu hữu trách, lão thần làm sao có thể chỉ lo hưởng thụ mà không để ý đến an nguy của thiên hạ?" Vương lão tướng quân thanh âm như trung động, một thân chính khí khiến cho các tướng quân chúng quanh đều cảm thấy xấu hổ đột nhiên một vị tướng quân bước lên nói, Mặt tướng Hồng Trụ nguyện ý xuất chiến." Hồng Trụ là một người không muốn gây chú ý, cho nên vừa rồi hắn đã không bước lên. Nhưng những lời nói của Vương lão tướng quân đã khiến cho lòng yêu nước dâng lên trong người hắn. chu lệ nhìn vị tướng quân trước mặt nghi hoặc hỏi ngươi là hình như chẳng chưa từng gặp ngươi vương lão tướng quân giới thiệu nói hồng tướng quân chỉ vừa mới được thăng chức cho nên hôm nay mới là lần đầu tiên đến kim loan điện hồng tướng quân phương diện chiến tranh rất có năng lực lời nói của vương lão tướng quân rõ ràng là đồng ý cho hồng tướng quân xuất chiến đối với vị tướng quân này ông ta cũng hiểu biết một chút hồng trụ tướng quân này bình thường rất ít khi ra tay chỉ thích thao quang dưỡng hối một nhưng một khi đã ra tay thì nhất định sẽ vô cùng lợi hại Chu Lệ mặc dù tin tưởng vào ánh mắt của Vương lão tướng quân, nhưng lần này xuất chiến không phải chuyện đùa, hắn cũng không yên tâm đem đại quyền giao cho một vị tướng quân còn non nớt. Liên nói: "Vương lão tướng quân, khanh có nguyện ý vì Minh Vương Triệu mà buôn ba một lần hay không?" Vương lão tướng quân lập tức quỷ xuống nói: "Lão thần nguyện ý." Chu Lệ có vẻ rất cao hứng, nói: "Chuyện ý chỉ của chẫm. Phong Vương lão tướng quân làm nguyên soái, Hồng trụ tướng quân làm phó soái. Xuất lĩnh trăm vạn quân đội của ký Châu quận, Vũ Châu quận cùng với Tịnh Châu quận, lập tức xuất phát đến phòng Vũ quan." Thần lĩnh chỉ. Vương lão tướng quân và Hồng trụ lập tức quỳ xuống nói: "Bạ bốn." tâm tình của Chu Lệ vừa mới tốt lên một chút, vừa nghe tiếng la bên ngoài, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt. Hoàng thượng, kinh châu quận truyền đến cấp báo. Một tướng sĩ quỳ gối trước cửa Kim Loan Điện lên tiếng. Chu Lệ lập tức nói: nhanh, nhanh trình lên đây. Thiếp thân thái giám của Chu Lệ lập tức đem tin cấp báo trình lên. Chu Lệ lập tức cầm lấy. nhìn bức thư báo tin này, sắc mặt của Chu Lệ trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, cuối cùng tối sầm lại. a, Chu Lệ đột nhiên đem bức thư ném ra ngoài. Phàng, chân nguyên lực trên tay Chu Lệ đã khiến bức thư biến thành một phấn. các tướng quân bên dưới đều hoảng sợ. kim quốc. kim quốc ha ha kim quốc cũng muốn đến tham gia nào nhiệt, tốt tốt chấm quyết định ngự giá thân trinh chu lệ đột nhiên lên tiếng lúc này đã có chút mất bình tĩnh quần thần bên dưới còn chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng nghe được thanh âm của chu lệ khẳng định là có liên quan đến kim quốc những người có chút đầu góc đã đoán được chuyện gì xảy ra chu lệ nhìn các thần tử bên dưới nói vừa rồi cấp báo đưa về kim quốc cũng đã bắt đầu tấn công kinh châu quận a kim quốc cũng đã bắt đầu tấn công lần này xem ra quả thật rất nguy hiểm ta nghĩ lần này muốn đánh bại bọn họ rất khó khăn bây giờ vương lao tướng quân đã được an bài đến phong vũ quan kinh châu quận sẽ do ai chủ trì đại cuộc đây bốn cả kim loan điện đều trở nên huyên áo các đại thần đều bắt đầu nghị luận chỉ có một nguyên mông tấn công bọn họ không lo lắng nhưng bây giờ cả kim quốc cũng đã bắt đầu tấn công chuyện này quả thật khó nói kim quốc và nguyên mông đều ra tay vậy còn liêu quốc thì sao đột nhiên một thanh âm vang lên chu lệ liếc nhìn hồng trụ vừa lên tiếng trong lòng thầm nghĩ đúng liêu quốc cũng có thể đục nước béo cỏ tất cả đều khó nói nếu mình đi đến kinh châu vậy thì bên phía liêu quốc sẽ phải làm sao xem ra mình thật sự không thể rời đi vương Lão tướng quân lớn tiếng nói hoàng thượng bây giờ nguy cơ bốn bề. Hoàng thượng phải ở lại chủ trì đại cuộc, không thể nào đến tiền tuyến được. Hy vọng hoàng thượng suy nghĩ cho thật kỹ. Chu Lệ trong lòng cảm kích nhìn thoáng qua Vương lão tướng quân, vừa rồi hắn chỉ nhất thời phẫn nộ nên mới nói ngự giá thân trình. Là một hoàng đế, không thể nào nói lung tung, đã nói ra nhất định phải thực hiện. Vương lão tướng quân nói có lý, chuyện đối phó với Kim Quốc này, chấp ở nơi này không chế tình hình thì tốt hơn. Nhưng mà ai có thể xuất chiến đây? Chu Lệ nhất thời cảm thấy đau đầu. Nhìn Nhạc Nguyệt bên cạnh, ánh mắt Chu Lệ trở sáng lên, nói: "Nhanh lên truyền nhị hoàng tử Chu đang đến đây cho chấm." Sư dung cảm của Chu đang cực kỳ nổi danh. tác chiến cũng có nhiều mưu lượng rất có khả năng lãnh đạo chu lệ trong lòng cảm thấy tiếc đối minh vương triều kỳ thật dũng tướng rất nhiều manh tướng vô số nhưng quan trọng nhất chính là không có nhiều người có khả năng lãnh đạo chỉ huy không chỉ cần có mưu lượng còn phải biết làm thế nào để lợi dụng ưu điểm của các tướng sĩ lãnh đạo đầu góc so với công phu còn quan trọng hơn nhị hoàng tử chu đang rất nhanh đã đến kim loan điện chu đăng từ tên thái giám bên cạnh đã biết tất cả sự tình, vừa nhìn thấy chu lệ lập tức quỷ số nói nhi thần khấu kiến phụ hoàng hoàng nhi nhanh đứng lên lần này trâm có đại sự muốn giao cho con xử lý con nhất định không thể làm cho chấm thất vọng chu lệ chịu mến nhìn chu đăng đối với ba đứa con của mình hắn vô cùng hài lòng đại hoàng tử nho nhã độ lượng nhị hoàng tử tiêu dung thiện chiến tam hoàng tử gợi tình nơi sân thủy tất cả đều là nhân trung tri long tam hoàng tử mặc dù chỉ thích làm bạn với núi sông dường như không quan tâm gì đến chính sự nhưng chu lệ hiểu rất rõ sự lợi hại của đứa con này cho nên chu lệ cho đến bây giờ cũng chưa từng ước thúc hắn phụ hoàng xin hãy hạ lệnh nhi thần nhất định sẽ không làm cho phụ hoàng thất vọng chu đăng có vẻ cực kỳ phấn. Chu lệ lên tiếng tuất chuyển ý chỉ của trâm nhị hoàng tử lần này thay thế chấm xuất chiến với kinh quốc xuất lĩnh trăm vạn đại quân của Ung Châu quận, Kinh Châu quận cùng với Dương Châu quận. Nhi thần lĩnh chỉ, Chu Đăng Tinh thần phấn chấn, có vẻ cực kỳ cao hứng. Hắn yêu thích nhất chính là hưởng thụ chiến tranh, đúng, chính là hưởng thụ, đây cũng là nguyên nhân mà hắn có thể trở thành chỉ huy." Vương lão tướng quân đội nhiên nói, "Chiến đấu, sĩ si khí là quan trọng nhất. Bệ hạ để cho nhị hoàng tử thay thế ngài xuất chiến, chuyện này vô cùng tốt. Nhưng bên phía Lao thần lại không có ai thay thế hoàng thượng, sĩ si khí sợ là không đủ." Chu Lệ vừa nghe được, cảm thấy rất có lý, nhưng mà nên tìm ai đây? Phụ hoàng, con nguyện ý thay thế phụ hoàng đến đó." Chu Lệ vừa nghe Dật mình nhìn Nhạc Nguyệt trước mặt, một nữ hài chưa đến 20 tuổi lại yêu cầu được đến tiền tuyến. Nhạc Nguyệt lập tức nói: "Phu hoàng, Nhi thần chỉ là ở phía sau đốc chiến mà thôi, không có nguy hiểm gì đâu." Vương lão tướng quân bên cạnh cũng giật mình. Ông ta vốn hy vọng đại hoàng tử hoặc là tam hoàng tử sẽ cùng đi, không ngờ Nhạc Nguyệt công chúa bỗng nhiên lại yêu cầu xuất chiến. Chu Lệ vừa nghe, cũng cảm thấy có đạo lý. Bất kể nói như thế nào, Nhạc Nguyệt cũng chỉ là đứng ở phía sau đốc chiến mà thôi. Phía trước còn có trăm vạn đại quân, có gì mà phải lo lắng. Tuất Tuất Nhạc Nguyệt, con hãy thay thế trong đến đó." Ha ha ha ha. thật đúng là nữ nhi tốt của chấm. Chu lệ cực kỳ dứt khoát, lập tức đáp ứng. hắn đột nhiên cười lớn, nụ cười rất sáng sảng, cả Kim Loan Điện đều bắt đầu chấn động. cứ như vậy, Nhạc Nguyệt đã thay thế Hoàng Đế đi đến phong vũ quan đốc chiến. một, thao quan dưỡng hối, ý muốn nói đến một người ẩn giấu thực lực để chờ cơ hội. chương ba, Lang Phong đích quyết định. chương ba, Lang Phong đích quyết định. trên các con đường của kinh thành tấp nập người đi lại, bởi vì Hoàng Đế bệ hạ đang đưa tiên các chiến sĩ ra tiền tuyến. đối với người Nguyên Nông, trong lòng người Minh Triều chỉ có hờ đồng thời cũng có một chút sợ hãi. bọn họ vẫn không quên, trong năm trước khi thiết mục chân tung hành thiên hạ. đã khiến cho người của Minh triều phải gánh chịu những thai ương như thế nào. Khi những người tại kinh thành biết người Nguyên Mông công phá phong vũ quan, tất cả mọi người đều bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tương tự khi vừa nghe Triều đình đã bắt đầu phái binh, dễ lập tức tán dương ủng hộ. Lang Phong lúc này cũng đang ở trên lầu ba của Long Đẳng Ngọc Khí Điếm nhìn từng hàng chiến sĩ Minh triều hùng dũng đi qua. Những chiến sĩ này đều là tinh anh trong tinh anh, trách nhiệm của bọn họ chính là bảo vệ những người lãnh đạo an toàn đi đến tiền tuyến. Còn lực lương quân đội chính thức tác chiến thì đã bắt đầu đi đến tiền tuyến rồi. Tốt, sẽ chờ tin tức tốt lành của các ngươi." Chu Lệ đứng trên, tống quân đài, nhìn chu đăng bọn họ trước mặt cười lớn nói chu đăng vương lao tướng quân nhạc nguyệt lập tức quỳ xuống hô lớn vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế trên những con đường chung quanh mọi người cũng đều quỳ xuống hô lớn vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế chu đăng và vương lao tướng quân liếc mắt nhìn nhau không hẹn mà cùng hét lên một tiếng xuất phát các tướng quân hộ vệ lập tức bắt đầu đều binh di chuyển về hướng Cổng thành nhạc nguyệt mặc một bộ giáp màu bạc tới trên lưng chiến mã màu trắng có vẻ anh khí bừng bừng đối với cuộc chiến sắp xảy ra nhạc nguyệt không hề lo lắng chút nào nàng chỉ cảm thấy hiếu kỳ mà thôi chu lệ mỉm cười nhìn các tướng sĩ rời đi hồi cung khi đội ngũ vừa biến mất sắc mặt của chu lệ đột nhiên trở nên lạnh lùng quay về thái giám bên cạnh ra lệnh lúc này tâm tình của chu lệ căn bản là không hề thoải mái giống như biểu hiện vừa rồi ba nước nếu như thật sự đồng thời tấn công minh vương triều cho dù có thể chống đỡ cũng sẽ nguyên khí đại thương hơn nữa sự cường hãn của thiết kỵ nguyên ngông căn bản không phải quân đội bình thường có thể ngăn cản được một khi phòng thủ thất bại để cho nguyên ngông thiết kỵ tiến vào bên trong minh vương triều hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của những người ở địa vị cao Còn nhân dân của kinh thành lúc này đều đều đang tung hô các tướng sĩ đi đến tiền tuyến. Khi đội ngũ đi ngang qua Long Đằng Ngọc khí điểm, Nhạc Nguyệt, Lang Phong chấn kinh nhìn thân ảnh mặc giáp bạc tới trên lưng chiến mã màu trắng. Rất hiển nhiên Nhạc Nguyệt cũng đi đến tiền tuyến. Nhạc Nguyệt, nàng tại sao lại Lang Phong lúc này trong lòng rối loạn. Lúc này, hắn đã không còn dáng vẻ băng lãnh thường ngày, chỉ còn lại sự kinh hoàng và lo lắng. Nhạc Nguyệt, tiền tuyến rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Nguyên Mông quân vô cùng lợi hại, một khi phòng thủ thất bại, Lang Phong không dám nghĩ đến nếu thật sự xảy ra chuyện này, Nhạc Nguyệt sẽ thế nào. Không, không, ta không thể để cho nàng lâm vào hiểm cảnh. Không thể. Lang Phong đột nhiên có một quyết định. Hắn biết hắn không thể để cho người mà hắn yêu thân lầm hiểm cảnh. Chu Lệ lão tặc, người tại sao lại có thể để cho nữ nhi của mình đến một nơi nguy hiểm như vậy? Lang Phong bây giờ đã bắt đầu đoán hận Chu Lệ. Nhưng hắn làm sao biết được, trong mắt của một quân vương trí tại thiên hạ, quốc gia mới là quan trọng nhất. Cho dù quân vương phải hy sinh con gái của mình để đổi lấy sự bình an của quốc gia, hắn cũng sẽ không hề do dự. Nhạc Nguyệt. Lang Phong trong lòng đã quyết định. Thân hành chuyển động, lập tức biến mất bên trong Long Đằng Ngọc Khí Điếm hai mươi Tinh Phong lúc này đang xem tin tức của Vương Ca truyền về. Nguyên Mông quân chỉ vừa mới đoạt được Phong Vũ Quan, bởi vì trăm vạn đại quân của Nguyên Mông vẫn còn chưa đến, cho nên mười vạn tinh binh cũng chỉ có thể cố thủ Phong Vũ Quan, chờ đại quân đến. Vì vậy lúc này vẫn chưa có nhiều lưu dân. Những lưu dân hiện nay chủ yếu đều là bên trong Phong Vũ Thành, cùng với những cư dân chung quanh, phòng chừng gần 800 trăm vạn người. Trong đó đại bộ phận đều mang theo ngạ lượng, lưu dân cùng khổ thật sự tối đa chỉ có 300 trăm vạn tối. Vương Ca lúc này đã bắt đầu để cho nhân mã của Tiêu Lâm cùng với Si Viu thu nhận những nạn dân, dân cư sơ bộ đạt đến sáu vạn. Trương Tinh phong nhẹ nhàng đặt bức thư lên chiếc bàn bên cạnh, hắn đứng lên, nhìn ra bên ngoài ngoài phòng. lúc này trong đầu hắn đang có một kế hoạch khổng lồ kế hoạch hắn đã sớm muốn thực hiện nhưng bởi vì điều kiện có hạn mãi cho đến hôm nay mới có cơ hội để cho thiết huyết quân phục dụng linh đan chính là bước đầu tiên của kế hoạch còn thu nhận những lưu dân này chính là bước thứ hai trương tinh phong tin tưởng một khi hắn thành công thế lực của hắn sẽ trở thành một thế lực cường đại nhất vượt trên tất cả các thế lực khác cho dù là hoàng quyền cũng không thể nào ảnh hưởng được đến thế lực của hắn đương nhiên kế hoạch này còn gian nan hơn rất nhiều so với thành lập thế gia nhị đệ ta muốn đi phong vũ quan trương tinh phong tử từ, từ nhìn ra ngoài cửa lan phong sắc mặt kiên định đối mặt với ánh mắt nhếp nhân của trương tinh phong hắn vẫn hề không hề dao động tại sao trương tinh phong thản nhiên hỏi bởi vì nhạc nguyện cũng đến tiền tuyến lan phong nói rất dứt khoát trương tinh phong xoay người lại không trả lời cũng không hề liếc nhìn lan phong trực tiếp đi ra khỏi phòng lan phong quay lại nhìn theo bóng lưng của trương tinh phong đột nhiên lớn tiếng nói nhị đệ ta đã quyết định rồi lần này ta nhất định phải đi không ai có thể ngăn cản ta được trương tinh phong bỗng nhiên quay đầu lại mang theo vẻ mặt kỳ quái nói ta cũng không nói là sẽ ngăn cản huynh Lang phong là người lắp bắp nói đệ đệ vừa rồi bốn trương tinh phong mỉm cười nói ta vừa rồi ta vừa rồi làm sao ta vừa rồi chẳng qua chỉ muốn đi ra ngoài mà thôi lang phong nhìn trương tinh phong một lúc sau mới lên tiếng đa tạng trương tinh phong thu lại vẻ tươi cười nói huynh thật sự đã quyết định rồi sao ta chính là có một chuyện rất quan trọng muốn huynh đi làm trương tinh phong không nói dối hắn quả thật có một chuyện rất quan trọng muốn an bài lang phong đi làm lang phong mỉm cười nói nhị đệ lần này ta không thể không đi tiền tuyến cái loại địa phương này ta rất lo lắng lang phong đột nhiên ngữ khí biến đổi nói nhưng đây cũng chính là cơ hội cuối cùng của ta nếu như ta không đi, có lẽ ta sẽ không còn cơ hội để cho nàng biết cảm tình của ta. Trương Tinh Phong vừa nghe, kinh hỉ nói, huynh quyết định nói với nàng, huynh quyết định theo đuổi nàng sao? Trương Tinh Phong vẫn vì chuyện này mà cảm thấy đau đầu. Khúc mắt của Lang Phong chính là luôn xem trọng thân phận, không dám nói rõ với Nhạc Nguyệt, còn cảm thấy mình không xứng. Kỳ thật chuyện này cũng không thể trách Lang Phong, mà vấn đề lại là do tư tưởng của Trương Tinh Phong. Trên thế giới này cấp bậc quan niệm vẫn còn rất được coi trọng, kết hôn cũng phải là môn đăng hộ đối. Chịu ảnh hưởng của Tu chân giới, Trương Tinh Phong đối với quan niệm về cấp bậc không hề coi trọng. Trong mắt của hắn, chỉ có phân ra người mạnh và kẻ yếu mà thôi. Lang Phong trong hắn của mắt, không thể nghi ngờ một cường giả trên thế giới này, hơn nữa còn là huynh đệ của hắn. Đương nhiên hắn cho rằng Lang Phong hoàn toàn xứng đôi với Nhạc Nguyệt. Lang Phong nghe được câu hỏi trực tiếp của Trương Tinh Phong, dĩ nhiên phá thiên hoang đích có nhẹ nhẹ đích không có ý tứ, nói. Nhị đệ, cái này, ta nhất sẽ có thể lập được chiến công trong cuộc chiến này, như vậy địa vị của ta sẽ tăng lên. Ta tin tưởng mình nhất định sẽ có thể xứng với Nhạc Nguyệt. Trương Tinh Phong là người. Thì gia đại ca của mình vẫn là chưa thoát khỏi suy nghĩ trước đây, bây giờ chẳng qua chỉ cho rằng có thể lập chiến công, địa vị gia tăng thì có thể xứng với Nhạc nguyện Trương Tinh Phong trên mặt vẫn lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Tốt lắm, nếu huynh đã quyết định như vậy, ta ủng hộ huynh." Trương Tinh Phong nhìn bộ dáng kích động của Lang Phong, trong lòng thầm nghĩ: "Đại ca, nhất định phải cố gắng. Bằng công lực của huynh hiện giờ sẽ rất dễ dàng lập được chiến công. Nhất định phải nắm bắt cơ hội." Lang Phong nhìn Trương Tinh Phong cười nói: "Nhị đệ, đa tạ. Ta nhất định sẽ thành công. Nhị đệ, bây giờ ta muốn đi ngay, Nhạc Nguyệt bọn họ đã bắt đầu xuất phát rồi." Trương Tinh Phong mỉm cười nói: Tốt, huynh cứ đi đi. Nhớ kỹ, có khó khăn thì đừng quên ta, ta sẽ luôn luôn ủng hộ huynh. Đích xác, vì huynh đệ sinh tử này, Trương Tinh Phong hắn có thể làm bất cứ việc gì. Lang Phong mỉm cười, không nói gì thêm, lập tức quay đầu rời đi. Đi ngang qua chiếc cầu phía trên, Ngọc Trung Hồ, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn về hướng gian phòng của Trương Tinh Phong. Lúc này Trương Tinh Phong đã không còn ở bên ngoài. Nhị đệ, ta nhất định sẽ vì tương lai của mình tương lai mà cố gắng. Lang Phong nắm chặt tay, đột nhiên lại mỉm cười, quay về hướng gian phòng của Trương Tinh Phong nhẹ nhàng nói: Đa tạ. Nói xong, liền lập tức rời khỏi Tinh Phong trang viên. Thanh âm của Lang Phong mặc dù rất nhỏ, nhưng Trương Tinh Phong vẫn nghe được rất rõ ràng. Hắn lại từ trong phòng bước ra, nhìn ra ngoài cửa lớn, yên lặng cầu chúc cho huynh đệ của mình, cầu cho giấc mộng sẽ trở thành sự thật. Bây giờ, ta cũng nên vì giấc mộng của mình cố gắng. Trương Tinh Phong mỉm cười, thân thể đột nhiên hư không tiêu thất tại hành lang. Chương 4. Phúc Tinh Tiêu Lâm. Chương 4. Phúc Tinh Tiêu Lâm. Chiến tranh, chịu khổ nhất vẫn là dân chúng. Thiên giai san mạch từ khi Nguyên Mông khai chiến đến nay, cũng trở nên rất hỗn loạn. chủ yếu là bởi vì Nguyên Mông quân bắt đầu thi hành chính sách càn quét đối với các thành thị trung quanh Phong Vũ thành. Rất nhiều người phải trắng tay trở thành lưu dân, đương nhiên bọn họ vẫn xem là may mắn có thể chạy thoát được. Còn có rất nhiều người già và trẻ em vì chậm chân nên đã bị Nguyên Mông quân giết chết. Lưu dân chỉ có thể chạy vào bên trong Thiên Nhai San Mạch. Bọn họ biết trong tình hình hỗn loạn này chỉ có Thiên Nhai San Mạch không thuộc quốc gia nào mới là nơi an toàn nhất. Địa bàn của Tiêu Lâm mặc dù ở tận Tây bộ Thiên Nhai San Mạch, cách Phong Vũ quan rất xa, theo đạo lý thì rất khó thu được lưu dân, nhưng thực tế thì lại là nơi có rất nhiều nạn nhân. nguyên nhân chính là bởi vì vương ca tại địa bàn của ba huynh đệ si vu đã thu nhận rất nhiều nạn dân địa bàn của si vu chính là nơi gần phong vũ có nhất cho nên hầu hết nạn dân đều chạy đến nơi này vương ca cũng biết địa bàn của si vu muốn nuôi sống nhiều người như vậy quả thật rất khó khăn cho đã chuyển phần lớn bọn họ đến địa bàn của tiêu lâm lúc này bên trong đại bản doanh tiêu lâm có vẻ kích động không ngừng đi qua đi lại trong sân hồng tiêu bên cạnh sắc mặt cũng đỏ bừng hiển nhiên cũng có chút kích động đại ca huynh tìm hắc hùng ta có chuyện gì vậy thiết đầu vừa đi đến bên cạnh tiêu lâm bên cạnh gần như che kín hết cả hồng tiêu bên cạnh vóc người của hắn quả thật là quá to cao tiêu lâm đột nhiên ngừng lại nhìn về phía đại môn ánh mắt trở nên nghiêm túc hắn không nói gì bởi vì linh giác của hắn đã nhìn thấy được người bên ngoài huyết lang bước vào xích đồ bước vào xích lôi cũng bước vào bốn tiêu lâm nhìn những huynh đệ trước mặt trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười dữ tợn lạnh lùng nói các vị huynh đệ ta muốn nói cho các người biết thời khắc báo thủ đã đến rồi tiêu lâm không để ý đến các huynh đệ đang kinh hỉ chung quanh tiếp tục nói ta đã điều tra ra 10 vạn tinh binh của phụng dương bộ đã bắt đầu xuất phát đến phong vũ quan tin rằng không lâu sẽ đến nơi đương nhiên trước khi bọn họ đến phong vũ quan phải đi ngang qua thiên sơn đó chính là cơ hội của chúng ta xích đồ đột nhiên ánh mắt đỏ bừng nói tuất tốt, tốt hủy đi sự trong sạch của mấy trăm tỷ mọi giật đồ tộc ta ta đã nhịn lục quá lâu rồi bây giờ đã đến lúc báo thủ xích đồ điên cuồng gân xanh trên chắn cũng đều nổi ra Thanh âm của xích lôi tựa như tiếng sấm văng lên còn có những người già và trẻ con đáng thương không giết bọn người của phong dương bộ ta chết cũng không cam tâm lão đại nói đi lúc nào thì động thủ ta không đợi được nữa rồi xích lôi vung vẩy thanh trường đào trong tay tiêu lâm nhìn xích đồ và xích lôi không hề lên tiếng quá khứ của hắn lại hiện lên vì nguyện vọng muốn được luận bàn với các cao thủ phương đông, tiêu lâm dẫn theo huynh đệ sinh tử và người yêu của mình đi đến phương đông đại lục. lúc đầu, chính là giật đồ tộc ôn hòa thân thiện kia đã tiếp đái bọn họ, cho bọn họ ăn, cho bọn họ uống, hơn nữa còn chuẩn bị đưa bọn họ đến minh vương triều. những ngày tháng hạnh phúc tại giật đồ tộc, tiêu lâm càng vui mừng phát hiện ra hắn đã được làm phụ thân. nhưng tất cả đột nhiên thay đổi, chỉ bởi vì tam vương tử ngoa mục lực của phụng dương bộ, chính là tên ác nhân ngoa mục lực đã thống lĩnh nhân mã phụng dương bộ tấn công vào giật đồ tộc, thiếu chút nữa cả tộc đã hoàn toàn bị diệt. Nhưng tất cả những cô nương xinh đẹp thiện lương đều bị cướp đi, thậm chí thê tử Hồng Tiêu của mình cũng rơi vào tay bọn chúng. Mặc dù cuối cùng Tiêu Lâm cùng các dũng sĩ sau khi đi săn trở về đã cứu lại được tất cả mọi người, nhưng hầu hết các cô nương đều bị vũ nhục, Hồng Tiêu cũng mất đi đứa con trong bụng. May mắn cuối cùng tìm được một nơi thế ngoại đảo nguyên, mới có thể khiến cho giật đồ tộc tránh khỏi thảm họa diệt vong. Xích đổ và 50 dũng sĩ vì muốn báo thù nên mới rời đi. Hai tử của ta còn chưa chào đời, chính bởi vì bọn chúng nên mới chết. Ta có thể không tìm phụng Dương Bộ bọn chúng báo thù hay sao? Tiêu Lâm lạnh lùng cười. Đối với Phụng Dương Bộ, hắn đã có phương pháp đối phó. Thiết đầu quá lớn, đại ca, bây giờ chúng ta hãy dẫn theo năm vạn giã thu quân đoàn đi giết tất cả bọn chúng. Nói xong, liền vung dậy thanh lang nha bồng trong tay. Ồ, các người đang nói về chuyện gì vậy? Hình như tất cả đều rất kích động thì phải. Thanh âm của trương tinh phong mang theo vẻ tươi cười vang lên trong sân. Tiêu lâm lập tức nhìn về phía phía sau, trương tinh phong đang đi về phía hắn. Tiêu lâm cười khổ nói: sư minh, huynh sau này không nên xuất hiện bất ngờ như vậy nữa có được hay không? Như vậy rất là dọa người đấy. Tiêu lâm bọn họ bây giờ đang đàm luận sự tình vô cùng quan trọng, nếu bị người khác nghe được thì vô cùng nguy hiểm. Trương Tinh Phong cười nói: "Được, sau này ta sẽ không như vậy nữa." Các người rốt cuộc đang nói chuyện gì vậy? Cả đám đều là đằng đằng sát khí, giống như là muốn ăn thịt người vậy. Tiêu Lâm liếc nhìn các huynh đệ bên cạnh, lại nhìn sang thê tử của mình, mới nói với Trương Tinh Phong: "Sư huynh, lần trước đệ đã nói với huynh là Phụng Dương Bộ và đệ có thâm cửu đại hận phải không?" Trương Tinh Phong gật đầu. "Lần trước Tiêu Lâm quả thật đã nói qua, hơn nữa còn nói vì muốn báo thù, cho nên mới cần đến thế lực lớn như vậy." Tiêu Lâm tiếp tục nói: "Kỳ thật đệ còn chưa nói rõ, Phụng Dương Bộ này không chỉ hại chết đứa nhỏ trong bụng của Hồng Tiêu hơn nữa lại còn hủy đi sự trong sạch của rất nhiều tỷ bội giật đồ tộc còn giết rất nhiều người già và trẻ con lúc đầu khi đệ đến nơi này chính là được giật đồ tộc nhiệt tình hiếu khách tiếp đãi, tất cả bọn họ đều là những người thuần phát thiện lương thú này không báo làm sao có thể yên lòng xích đổ xích lôi bên cạnh ánh mắt cũng đỏ bừng đệ nói năm vạn dã thú binh đoàn gì đó rốt cuộc là chuyện gì vậy hình như ta chưa từng nghe qua trương tinh phong cảm thấy nghi hoặc tiêu lâm có tổng cộng 6 vạn binh mã lần trước đã cấp cho lang phong một vạn người để phụ trách chuyện của thiên phong đồ trang sau đó lại bị trương tinh phong mang đi thiết huyết quân đoàn Bây theo Lý mà nói hẳn là chỉ còn bốn vạn người mà thôi." Tiêu Lâm vừa nghe, lập tức cười nói, "Sư huynh, thiếu chút nữa đệ quên mất. Nói cho huynh biết một đại sự, chuyện này cũng chỉ là mới kể ra mà thôi, nhưng mà bây giờ đệ cũng rất khó tin nó lại là sự thật." Trương Tinh Phong vừa nghe, lập tức hỏi, "Chuyện gì vậy? Nói đi." Tiêu Lâm cười nói, "Lúc trước, khi đệ vừa mới trở thành Hồng Ý lão đại, có gặp một lão giả. Đệ giúp ông ta vài việc, cũng thường xuyên ở cùng một chỗ với ông ta. Phụ thân của đệ đã qua đời vào ngày sinh nhật 10 tuổi của đệ bốn. Nói đến đây, Tiêu Lâm có vẻ buồn bã. Hồng Tiêu bên cạnh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của hắn. Tiêu Lâm quay sang mỉm cười với thê tử của mình, tiếp tục nói. Trên người của ông ta, đệ nhìn thấy được hình ảnh của phụ thân mình, cuối cùng đệ nhận ông ta làm nghĩa phụ. Ta vẫn tưởng rằng ông ta chỉ là một người bình thường, nhưng đến mấy ngày hôm trước, đệ mới biết được thân phận của ông ta. Họ Chu, lão nhân Họ Chu, hơn nữa lại không phải người bình thường. Là ai đây? Trương Tinh Phong trong lúc nhất thời không nghĩ ra được người này. Tiêu Lâm mỉm cười nói. Ông ta chính là long đầu chu nhiên của thế lực lớn thứ hại tại Tây Bộ Thiên Nhai Trương Tinh Phong là người, nhưng trong nháy mắt đã nhớ lại tình huống phân bố các thế lực tại Thiên Nhai San mạch mà Thiên Vũ lâu đã cung cấp cho hắn đông bộ bị mộc dạ của Mật tông và Lý gia không chế, binh lực đều đạt đến 30 vạn. Tây bộ hiện tại có 7 thế lực lớn. Thế lực lớn nhất chính là do Lâm Hành của Thạch gia lãnh đạo, binh lực 15 vạn. Thế lực lớn thứ hai chính là Chu Nhiên lão đầu, bây giờ binh lực là một vạn, quan trọng nhất chính là sau lưng không hề bị người nào không chế. Thế lực lớn thứ ba chính là do Vương Đồng của Trương gia, có khoảng 7 vạn người. Kỳ thật Vương Đồng lúc đầu cũng chỉ có 4 vạn người, bởi vì Tiêu Lâm làm cho 12 thế lực nhỏ của Tây bộ trở nên hỗn loạn. vương đồng mới nhân cơ hội này kiếm một chút lợi ích thế lực đột nhiên tăng lên đến 7 vạn còn thế lực của trần gia và tiêu lâm cùng đứng ở vị trí thứ tư đều có 6 vạn binh mã xếp thứ 6 chính là ba huynh đệ si vưu bọn họ còn có một thế lực yếu nhất chính là dư gia binh lực khoảng 4 vạn tiêu lâm tiếp tục nói nghĩa phụ không hổ là nhất đại hào kiệt ông ấy lao khổ cả đời đã huấn luyện ra giã thú quân đoàn vô cùng tương đại mấy ngày hôm trước nghĩa phụ đã đem quân đoàn này giao cho đệ hơn nữa thế lực của ông ấy cũng sẽ giao cho đệ quản lý trương tinh phong nghe đến đây trong lòng như muốn ngày lên tiêu lâm vốn đã có sáu vạn nhân mã bây giờ lại có thêm 11 vạn, tổng công là 17 vạn binh mã, đương nhiên chỉ trong nháy mắt đã trở thành thế lực lớn nhất tại tây bộ thiên ngai san mạch. Tiêu Lâm tiếp tục nói, đệ biết rất rõ sức chiến đấu của Giá thú quân đoàn, bọn họ đã được huấn luyện hơn 10 năm nay so với chi vị thiết huyết quân chỉ dùng linh đan thì còn mạnh hơn rất nhiều. Kế hoạch báo thù lần này, đệ tin tưởng nhất định sẽ thành công. Xích đồ bọn họ vẻ mặt cũng trở nên kích động, không có dây phú nào không nghĩ đến báo thù. Bây giờ cơ hội đã đến trước mắt, sự kích động trong lòng khó có thể dùng từ ngữ để diễn tả được. Tiêu Lâm tự tin nói, bây giờ đệ đã có thế lực cường đại đến như vậy. còn sợ phụng dương bộ bọn chúng hay sao lần này ta muốn bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu tiêu lâm nắm chặt tay thanh âm rắc rắc vang lên sư huynh mấy ngày nay đệ chắc không có thời gian để tiếp đại sư huynh báo thủ đã gần ngay trước mắt rồi tiêu lâm nhìn trương tinh phong ôm cười nói trương tinh phong cười cười nói không cần lo lắng ta sẽ cùng đi với các người xem thử giá thu quân đoàn huyệt tẩy bọn người phụng dương bộ này như thế nào tiêu lâm ánh mắt sáng lên nói Tốt, có sư huynh ở đó còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. huyết lang huyết lang lanh khóc bên cạnh lập tức bước đến nói đại ca có chuyện gì vậy tiêu lâm nói ngươi hãy nhanh chóng mang theo người của ngươi quan sát động tính của phụng dương bộ ta sẽ đến chấu nghĩa phụ triệu tập giã thú quân đoàn huyết lang gật đầu lập tức xoay người rời đi hảo mọi người hãy chuẩn bị một chút sau nửa canh giờ sẽ bắt đầu xuất phát tiêu lâm có vẻ rất phấn chấn trương tinh phong bên cạnh chỉ khẽ mỉm cười thế lực của tiêu lâm gia tăng khiến cho hắn cảm thấy rất cao hứng thế lực của tiêu lâm không phải chính là thế lực của hắn hay sao trương tinh phong nhìn bóng lưng tiêu lâm thì thào tự nói xem ra kế hoạch không cần thời gian dài đến như vậy chương 5 huyết trái huyết thường chương năm huyết trái huyết thường. thượng Chiến tranh, chịu khổ nhất vẫn là dân chúng. Lúc này đã là tháng 6, nhiệt độ lẽ ra phải rất cao, nhưng tại Thiên Sơn cái lạnh vẫn là bá chủ, từ trước đến giờ chưa từng thay đổi. Thiên Sơn ngàn năm tuyết phủ, có người nào lại ngu ngốc đến cái nơi giá lạnh này chịu khổ. Nhưng hiện tại thật sự là có người như vậy, hơn nữa còn có rất nhiều người. Mẹ kiếp, cái thời tiết chết tiệt này quả thật là không thể chịu được, thật là muốn giết vài tên, dùng máu của chúng để làm ấm thân thể. Một đại hán cao lớn tựa như dã thú phản nàn lên tiếng. Câm miệng, a hổ, bây giờ tất cả mọi người đều phải chịu đựng, không nên nói lung tung. nếu như bị địch nhân phát hiện mọi cố gắng của chúng ta sẽ hoàn toàn tiêu tan hết một đại hán khuôn mặt lanh khóc lên tiếng khiển trách Á hổ vô vô lên miệng không dám nói gì thêm đối với vị đội trước mặt hắn quả thật cãi lại đương nhiên hắn cũng không dám đoán trách vị tân lão đại của dã thu quân đoàn đã bắt bọn họ phải mai phục ở đây lúc trước tiêu lâm một quyền đánh nát cự thạch nàng cần, có lẽ mỗi một người của dã thu quân đoàn cũng không thể nào quên cũng từ lúc đó dã thu quân đoàn cao ngạo bắt đầu phục tùng tiêu lâm mười mẹ kiếp chuyện gì xảy ra thế những tên này ở đâu đến vậy các huynh đệ giết cho ta Ngoa khắc quả không hổ là một viên manh tướng của Phụng Dương Bộ đích một viên manh tướng đối mặt với sự tấn công bất ngờ của Giá Thú Quân Đoàn vẫn không hề kinh hoàng vũ động loan đao trên tay Ngoa khắc điều khiển ba vạn kỵ binh mạnh, mạnh mẽ xông đến Giá Thú Quân Đoàn Trả mã đao của các chiến sĩ Dã Thú Quân Đoàn mang theo những tia sáng thế lương chém về phía đám kỵ binh khoảng cách giữa hai bên thật sự quá gần kỵ binh của Phụng Dương Bộ căn bản là không thể phát huy ưu thế của mình kỵ binh mất đi lợi thế về tốc độ bất lợi hơn rất nhiều so với bộ binh phung suy từng thanh âm của tiếng kim thiết cắt vào da thịt không ngừng vang lên a những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên hai. kuyết đục bay đầy trời. Những dũng sĩ của giã thú quân đoàn hai mắt đỏ bừng càng thêm kỳ dị. Chạm mã đao trong tay tốc độ càng trở nên nhanh hơn. với anh thiết đầu một động đập mạnh xuống, những kỵ binh phía trước cả người lẫn ngựa đều trở thành bánh thịt. hắn cầm lang nha bổng trong tay không ngừng tả xung hữu đột, tất cả những kỵ chúng quanh đều bị rã ra. xích huyết của huyết lang càng trở nên đỏ rực, vung lên nhẹ nhàng đoạt đi một cánh mạnh. những dũng sĩ của giật đồ tộc đồng loạt vung đao lên, hơn trăm kỵ binh phía trước trong nháy mắt đã tử vong. những thanh đao lại một lần nữa vung lên, kỵ binh phảng phất như những cây lúa mì, lần lượt bị người ta thu gặt. với anh phách tản phủ mạnh mẽ vung lên. Quang mang trên thân cự phụ lập tức bổ về phía đám kỵ binh. Từng đám kỵ binh bị quang mang chém thành nhiều mảnh. Ngoa Khác nhìn thấy kinh hãi, lầm bẩm, mẹ kiếp, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Những chiến sĩ này làm sao có thể cường đại đến như vậy? Các huynh đệ, rút lui. Ngoa Khác hét lớn một tiếng. Kỵ binh của Nguyên Mông lợi hại nhất không phải là công kích, mà chính là rút lui. Chỉ cần bọn họ muốn chạy, quả thật không ai có thể đuổi theo. Nhưng lần này, bọn họ lại chạy không thoát. Tiêu Lâm trong nháy mắt đã chặn đường lui của các kỵ binh, phách tàn phủ tựa như bão vũ cuồng phong không, lưu lại hơn cả ngàn thi thể. Những kỵ binh của Phong Dương Bộ lúc này mới biết một người này so với quân đội còn kinh khủng hơn nhiều. Quang mang trên thân cự phủ khiến cho mỗi kỵ binh đều run giấy. Ngoa khác giận dữ, sự giận dữ của một người dũng sĩ Thảo Nguyên. Những dũng sĩ anh dũng nhất của Thảo Nguyên, hay giết chết bọn người kia. Thảo Nguyên dũng sĩ chúng ta Vĩnh viễn sẽ không thất bại. Tất cả kỵ binh đều lập tức xoay ngựa, hét lớn một tiếng, loan đao trong tay giận dữ vung lên, sĩ khí trong nháy mắt đột nhiên gia tăng. Tất cả kỵ binh đều tập trung tấn công vào một phương hướng, gần như có thể đột phá được vòng Tất cả kỵ binh dường như đã nhìn thấy được hy vọng, lập tức công kích càng thêm mãnh liệt. Tiêu Lâm nhìn thấy tất cả. Trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, "Thật đáng thương, các ngươi tưởng rằng vẫn còn hy vọng hay sao? Ta sẽ dập tắt hoàn toàn hy vọng của các ngươi." Tiêu Lâm tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt các kỵ binh. "A." Một số kỵ binh hoảng sợ nhìn phách tàn phủ. Bọn họ vẫn còn nhớ kỹ, chính là cự phủ này đã điên cuồng đoạt đi hơn cả ngàn tánh mạng của huynh đệ khi bọn họ định rút lui. Đối với phách tàn phủ, bọn họ đã sinh ra sợ hãi. "Hô." Tiêu Lâm lại mạnh mẽ huy động phách tàn phủ, cướp đi tính mạng của các kỵ binh. Máu tươi bắn ra, trên người hắn đã hoàn toàn là một màu đỏ. Ngoa khách nhìn các huynh đệ lần lượt ngã xuống, trong lòng đau đớn. hắn vẫn không muốn từ bỏ quá lớn các huynh đệ theo tà xông lên tiêu lâm nở nụ cười khinh miệt tiếp tục huy động cự phụ tử thần mỗi một đứa đều mang theo vô số máu tươi tiêu lâm huyết lang hắc hùng thiết đầu giật đô tộc dũng sĩ tất cả bọn họ đều mang theo một đội nhân mã không ngừng chém giết ngoa khác nhìn các huynh đệ chết đi lại nhìn sang tiêu lâm huyết lang thiết đầu bọn họ đang chém giết tựa như sắt thần hạ thế hắn đột nhiên hô lớn Dừng tay thanh âm rất lớn hầu như mỗi một người trên chiến trường đều nghe được nhưng không có một hai giường tay bởi vì những chiến sĩ giã thu quân đoàn vẫn tiếp tục giết chóc kỵ binh bọn họ dám dừng lại hay sao giết chóc lại tiếp tục máu tươi vẫn đổ ra chúng ta đầu hàng ngoa khác thống khổ hét lên những lời mà hắn không muốn nói nhất tất cả đều ngơ ngác mọi người đều ngừng lại đầu hàng hầu như tất cả dũng sĩ của phụng dương bộ đều ngẩn người tướng quân chỉ huy lại đầu hàng trong lòng bọn họ dâng lên một cảm giác khuất đục bọn họ là những hùng ứng của thảo nguyên cho dù là đối mặt với đại quân của minh vương triều bọn họ cũng chưa từng sợ hãi nhưng lần này hùng đã gãy cánh bởi vì đối thủ của bọn họ chẳng những có sắt thần tiêu lâm kinh khủng mà còn có giã thu quân đoàn lực công kích so với so với đại quân của minh vương triều còn cường hắn hơn ha ha ha ha ha ha bốn tiêu lâm cười nụ cười rất cắn rỡ ngoa khác trên mặt mang theo nỗi khuất đủ, nhìn nam tử trước mặt đang điên cuồng cười lớn cam phấn nói các ngươi vì sao lại tấn công chúng ta hắn cho đến bây giờ cũng không biết vì sao đối phương lại công kích bọn họ tiêu lâm có vẻ rất cao hứng cặp mắt khẽ nhữ lại trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói tại sao à ngươi hãy đi hỏi cương tử ngoa mục lực của các ngươi đi ngoa khác người Hắn nhớ lại Vương tử Điện Hạ thường xuyên tấn công các bộ tộc nhỏ, trong lòng cảm thấy cay đắng, Điện Hạ, người muốn tấn công tại sao lại không diệt luôn cả tộc, diệt cỏ tận gốc? Tại sao bây giờ lại giờ lại để người ta đến báo thủ? Tiêu Lâm tiếp tục nói, ta nói cho ngươi biết, đây chính là báo thủ. Ngoa Khắc giật mình. Tiêu Lâm niết miệng nói, cho nên, ta không chấp nhận đầu hàng. Ha ha. Ha ha ha. Chúng ta là cái gì? Tiêu Lâm rồi đột nhiên điên cuồng hét lên, dã thú! Dã thú! Bốn, vô số những dung sĩ của dã thú quân đoàn đều điên cuồng hét lớn. Tiêu Lâm quay sang ngoa Khắc đang tuyệt vọng lạnh lùng cười. hô phách tản phủ như một tia chớp chém xuống ngoa khắc còn chưa kịp phản ứng đã bị chém thành hai nửa tên máu tươi văng ra kỵ binh của phụng dương bộ đều ngây mốc theo một bữa đó của tiêu lâm tất cả những dũng sĩ của giã thu quân đoàn lại bắt đầu điên cuồng công kích những chiến sĩ của giã thu quân đoàn không ngừng chém giết không hề gặp phải trở ngại nào đây đã không còn là chiến đấu mà chính là đồ sát điên cuồng đồ sát năm nửa canh giờ sau tiêu lâm nhìn những thi thể giải đầy trên mặt đấy cả thảo nguyên đều là một màu đỏ tươi tiêu lâm trong lòng cảm thấy thoải mái đột nhiên hắn lại nghĩ đến bảy vạn đại quân của phụng dương bộ ở phía sau sắc mặt trở nên lạnh lùng tr lần này ta sẽ mang đến cho các ngươi một đại lễ thiết đầu 4. tiêu lâm đột nhiên gọi lớn thiết đầu ở bên cạnh đang hăm hở chém giết vừa nghe được lập tức chạy đến nói đại ca hôm nay quả thật là sảng khoái cuối cùng cũng có thể báo thù cho hài tử chưa chào đời của đại ca rồi tiêu lâm liền kề vào hai thiết đầu âm thầm phân phó thiết đầu vừa nghe sắc mặt trở nên hưng phấn nói đại ca huy yên tâm ta nhất định sẽ lo liệu một cách chú đáo trương tinh phong đứng trên đỉnh núi thiên sơn nghe tiêu lâm nói cười khổ đích lắc đầu sư đệ ngươi cũng thật là quá đáng nhưng trương tinh phong không nói ra Bởi vì hắn biết trong lòng Tiêu Lâm lúc này chỉ muốn báo thủ, những kẻ đáng thương, tại sao lại vội vàng như vậy? Linh giác của Trương Tinh Phong đã phát hiện ra bảy vạn người kia. Chương 6. Lang Phong đi đào. Chương 6. Lang Phong đi đào, thượng. Mặt trời gay gắt đã lên cao, bên ngoài Phong Vũ Quan thoang thoảng có mùi máu tươi khó ngửi. Thành hào chung quanh Phong Vũ Quan nhuộm một màu đỏ tươi, trên mặt đất loang lổ những vệt máu, có thể tưởng tượng cuộc chiến ở nơi này thảm liệt đến mức nào. Bên ngoài Phong Vũ Quan, bên trong đại doanh của Minh Quân, Vương lão tướng quân và Hồng trụ đang ở tại lều chỉ huy, lúc này bọn họ đang rất phiền não. Lúc đầu tốc độ của bọn họ quả thật rất nhanh, khi đến đây thì bên trong Phong Vũ Quan cũng chỉ có 8 vạn thiết kỵ của Nguyên Mông, khi công thành đã tử vong hai vạn. Lúc ấy, hai người lập tức quyết định công thành. Nguyên Mông thiết kỵ bên trong Phong Vũ Quan cũng biết sự lợi hại của trăm vạn đại quân Minh Triều bên ngoài, bọn họ không xuất chiến mà chỉ tập trung cố thủ. Dựa vào sự hiểm trở của Phong Vũ Quan, 8 vạn tinh anh của Nguyên Mông liệu mình ngăn cản quân đội Minh Vương Triều điên cuồng tấn công. Sau một ngày đêm huyết chiến, viện quan của các bộ tộc Nguyên Mông lần lượt đến nơi, binh lực lập tức gia tăng gấp nhiều lần. Vương lão tướng quân biết rõ sự lợi hại của Nguyên Mông nên đã sớm xây dựng các công sự phòng ngự bên ngoài phòng vũ quan, lúc này nhìn thấy quân đội Nguyên Mông khí thế đại tăng, lập tức ra lệnh rút lui về phía sau các công sự, chuẩn bị phòng ngự ngăn cản Nguyên Mông quân đánh sâu vào. Chiến thuật của Vương lão tướng quân rất hợp lý, phòng thủ so với tấn công thì khả năng tử vong thấp hơn một nửa. Đương nhiên một trong số các nguyên nhân chính là do sự cường hãn của Nguyên Mông quân. Hồng Trụ à, bây giờ chúng ta có đầu rụt cổ lại ở đây như vậy, có phải rất mất mặt Minh Vương triều hay không? Vương lão tướng quân quay sang cười hỏi Hồng Trụ bên cạnh. Hồng Trụ thân cao khoảng 1 mét thân hình khá to lớn, không thích giao lưu với người khác. Khi hắn tác chiến thường sử dụng những lưu kế thoạt nhìn thì rất ấu trí, nhưng lại thường có hiệu quả bất ngờ. Đây cũng chính là nguyên nhân mà hắn có thể trở thành tướng quân. Hồng trụ nghe vương lão tướng quân nói, liền mỉm cười. Ân, nguyên soái đại nhân khiêm nhường rồi. Mục đích của việc chúng ta đến nơi này, thứ nhất chính là ngăn cản nguyên mông quân tiến sâu vào, thứ hai mới là đoạt lại phong vũ quan. Bây giờ nhân mã của nguyên mông quân tương đương với chúng ta, hơn nữa người nguyên mông so với chúng ta mạnh hơn rất nhiều. Chúng ta nếu lại tiếp tục công thành thì chỉ là hy sinh vô ích. Phong vũ quan là một tòa thành kiên cố, nhân số tử vong khi tấn công so với phòng thủ ít nhất cũng phải gấp năm lần. Hồng trụ hít một hơi sâu tiếp tục nói: "Nhưng bây giờ các công sự phòng ngự của chúng ta cũng có thể khiến cho Phải Nguyên Mông thương vong gấp hai lần. Việc chúng ta nên làm bây giờ chính là ngăn cản Nguyên Mông tiến đến." Vương lão tướng quân mỉm cười gật đầu. Ông ta rất hài lòng đối với Hồng trụ, tỉ mỉ, cẩn thận, như lược hơn người. Điều duy nhất khiến cho Vương lão tướng quân thất vọng chính là Hồng trụ tỏ thật sự quá trầm mặc ít nói, việc gì cũng giấu ở trong lòng. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân mà Hồng trụ luôn hành động một cách cẩn thận. "Đô!" Tiếng kèn lệnh vang lên. Vương lão tướng quân và Hồng trụ nhìn nhau, cùng bật cười, Nguyên Mông quân không ngờ lại dám đến tấn công chúng ta, quả thật là không sợ chết. Ha ha, hai người lập tức đi ra khỏi lều. Thôi các dũng sĩ, các nhi tộc, bây giờ chính là cơ hội lập công của các ngươi. Tất cả hãy xung lên! Một dũng sĩ nguyên mông thân hình yếu yếu, nhưng ánh mắt lại sáng rực như chìm mừng, lớn tiếng hét lên. Nga bảy, một đoàn nguyên mông chiến sĩ lập tức hét lớn, huy vũ loan đao trên tay, xông về phía minh quân. Hồng trụ đột nhiên nhướng mày nói: Nguyên soái, đây là những chiến sĩ của các nhi tộc. Các nhi tộc là đệ nhất bộ tộc của nguyên mông, lực công kích cũng là mạnh nhất, phòng thủ có lẽ sẽ rất khó khăn. Vương Lão tướng quân gật đầu nói: Ân, ngươi nói rất đúng, nhưng chuyên này không cần lo lắng. Ta đã an bài, đã an bài rất nhiều người ngăn cản, hơn nữa còn phân thành bài đội. Hai vị nguyên soái đại nhân, các vị đối với phòng thủ lần này có nắm chắc không? Thanh âm trong trẻo du dương vang lên, em dịu tựa như tiếng chim sơn ca đang hót. Hồng trụ và vương lão tướng quân lập tức xoay người lại nhìn vị công chúa bộ dáng oai hùng trước mặt. Vương lão tướng quân cười nói: Công chúa không cần lo lắng, chúng ta rất lòng tin. Nhạc Nguyệt không nói gì thêm, mà lại chăm chú nhìn nguyên mông quân và minh quân đang giao chiến với nhau. Nguyên mông quân có vẻ rất yêu ngạo, khí thế bất người, còn minh quân chỉ có thể cụ cụm lại bên trong công sự. Vương lão tướng quân sắc mặt cũng trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Thực lực của Nguyên Mông quân này thật sự là quá cường hãn, lại có thể khiến cho chúng ta phải có cụm phòng thủ. Lang Phong đại ca, huynh đi giúp bọn họ có được không? Nhạc Nguyệt quay sang làm nũng với Lang Phong bên cạnh. Lang Phong trên mặt lập tức nở nụ cười, đối với yêu cầu gì của Nhạc Nguyệt hắn cũng đều đáp ứng vô điều kiện. Vương Lão tướng quân và Hồng trụ bên cạnh vừa nghe Lang Phong muốn xuất chiến, lập tức vẻ mặt cũng trở nên tươi cười. Sự cương đại của Lang Phong vài ngày trước bạn họ đã thấy qua, một người có thể giết chết năm ngàn người, hơn nữa lại không hề bị thương, chiến tích này đã nói lên tất cả. Nhạc Nguyệt, mỗi ở nơi này đừng có chạy lung tung, ta đi đây. Lang Phong mỉm cười. lập tức xông lên phía trước nhạc nguyệt nhìn theo bóng lưng lang phong trong lòng đống nhiên có cảm giác an toàn hắn như huynh ấy là thân đại ca của ta thì tốt quá nhạc nguyệt biễu môi thầm nghĩ mỗi khi nhìn thấy ánh mắt ân cần của lang phong nhạc nguyệt có cảm giác như đang ở bên cạnh đại ca của mình lang phong nhìn đại quân nguyên mông trước mặt khỏe miệng cười lạnh ông một thanh trả mã đao đã xuất hiện trên tay của lang phong hắn nhẹ nhàng vuốt lên thân đao thanh đao này chính là năm đó trương tinh phong dùng bí thiên thạch chế tạo cho hắn lúc ấy công lực của lang phong vẫn còn chưa đạt đến kim đan kỳ sử dụng thanh trả mã đao này rất thích hợp quân đội nguyên mông này vẫn chưa xứng đáng để sử dụng thanh bích huyết nhân khí song tu dùng chạm mã đao được tạo thành từ bí thiên thạch có lẽ cũng đủ rồi lang phong cặp mắt khẽ nhíu lại hô tàn ảnh một đạo tàn ảnh không ngừng lóe lên bên trong trận doanh của nguyên mông dũng sĩ mỗi một đạo tàn ảnh đều mang theo một đạo đao ảnh mỗi một nhát đao đều mang theo vô số máu tươi bốn bên trong trận doanh của nguyên mông dũng sĩ lập tức bắt đầu rối loạn trận thế tấn công cũng bắt đầu tan rã một đại hán của nguyên mông bộ dáng như một vị tướng quân hét lớn dừng nên rối loạn trận cướp hắn chỉ có một người mà thôi Nói xong, thân ảnh của hắn chợt lóe lên, bay về hướng Lang Phong, chỉ nhìn thân pháp thì biết ngay hắn nhất định là một tuyệt đỉnh cao thủ. Thủ ấn màu huyết hồng. Lang Phong cắp mắt khẽ nhíu lại. Lang Phong đối với thủ ấn của Mật tông cũng hiểu biết một chút. Cao thủ cảnh giới nguyên anh có thể phát ra thủ ấn trong suốt, cao thủ thần chi cảnh có thể phát ra thủ ấn màu đen, cao thủ thiên chi cảnh có thể phát ra thủ ấn màu đỏ nhưng có pha thêm một chút màu đen. Nhất phẩm cao thủ còn lại chính là màu đỏ hoàn toàn. Hiển nhiên tên tướng quân trước mặt chính là một nhất phẩm cao thủ, cũng không ngoại trừ khả năng người này còn giữ lại thực lực. Tiên sát đao quyết thức thứ nhất, đao, phách, hoa. Sơn, Lang Phong quát lớn, thân hình rồi đột nhiên bay lên, chả mã đao mang theo đao mang cường liệt chém về phía Nguyên Mông tướng quân. Hừ, Nguyên Mông tướng quân dường như cũng biết được sự lợi hại của Lang Phong, thân hình đột nhiên biến hóa, mờ mờ ảo ảo, không thể phân rõ được thật giả. Vô cùng đơn giản đã phá một chiêu này của Lang Phong. Lang Phong thuận thế biến chiêu thành chém ngang, quát lớn, Tiệp sát đao quyết thức thứ ba, Địa, Ngục, Vạn, tiếp. Một chiêu này trên tay Lang Phong triển hiện uy lực vô cùng cường đại, như những con sóng dồn dập vô cùng vô tận ập về phía Nguyên Mông tướng quân. Nguyên Mông tướng quân trong lòng sợ hãi, nhìn dao ảnh trùng trùng tựa như những con sóng lớn không ngừng công kích. Nhưng thân là một tuyệt đỉnh cao thủ, hắn biết không thể nào bông xuôi, nếu không chỉ còn một kết quả là tử vong. Tinh huyết trì ấn. Nguyên Mông tướng quân gầm lên, sắc mặt trở nên tàn độc đột nhiên hai tay của hắn biến đích màu đỏ sậm, tựa như những dòng máu đang chảy xuống. Những ngón tay không ngừng biến ảo, màu đỏ cũng càng lúc càng đậm hơn. Phúc. Nguyên Mông tướng quân đột nhiên thổ ra một ngụm máu tươi. Hai tay phát ra một huyết thủ ấn so với vừa rồi đậm hơn rất nhiều, trên thủ ấn đã bắt đầu xuất hiện màu đen. Máu tươi từ trong miệng hắn phun ra rơi xuống phía trên thủ ấn. huyết thủ lấn lập tức bừng sáng lên nhất thời trong phạm vi trăm thức chung quanh đều bị bao phủ bên trong quang mang màu đỏ lan phong sắc mặt nghiêm trọng không chú ý đến nguyên mông tướng quân lúc này đã lui về phía sau lan phong muốn lùi lại nhưng hắn đột nhiên lại cảm nhận được ánh sáng màu đỏ đã hình thành một chiếc lồng khí hoàn toàn vây khốn hắn không thể lùi lại chỉ còn cách tấn công tiền sát đao quyết thức mạnh nhất khai thiên tích điện tiếc chớp ánh sáng lồng khí màu đỏ hoàn toàn vỡ tan tất cả mọi người chung quanh đều ngưng ác trong một khoảnh khắc cực ngắn Lang Phong dùng một loại tốc độ đột phá cực hạn thân thể con người, khai thác tất cả tiềm lực của mình, theo một quy tích đơn giản nhất bổ ra một đao, khiến cho người khác ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Đem tất cả ý chí và tinh thần hoàn toàn dung nhập vào đao thế. Phúc, nguyên Mông tướng quân mặc dù đã lui ra ngoài gần trăm thước, nhưng vẫn còn bị một chiêu này ảnh hưởng, thổ ra một ngụm máu. Trong phạm vi trăm thước tất cả Nguyên Mông chiến sĩ đều bị ngã xuống, trong nháy mắt máu tươi từ thất khiếu chảy ra, bọn họ đều đã chết. Lang Phong nơi lồng ngực cũng cảm thấy chấn động, chân nguyên lực vận chuyển một vòng lập tức hồi phục lại. Không ngờ Nguyên Mông quân cũng có cao thủ cường đại như vậy, thật khiến cho người ta kinh ngạc. vương lao tướng quân lắc đầu có vẻ rất thanh thản ông ta có thể không thanh thản sao những chiến sĩ của các nhĩ tộc đều bị một đao của lang phong trấn nhiếp sĩ si khí đã mất đi thất bại đã được quyết định rồi nói cách khác quân đội của minh vương triệu lần này đã hoàn toàn thắng lợi ngươi thật sự rất lợi hại lang phong cười cười nhìn nguyên mông tướng quân đã trở lại bên trên tường thành của phong vũ quan nhưng nguyên mông tướng quân đã không thể nghe thấy những lời khích lệ này bởi vì hắn bây giờ đang phải liệu thương lang phong thân hình lóe lên hai lần chỉ để lại những đạo tàn ảnh đã đi đến bên cạnh nhạc Nguyệt. lang phong đại ca huynh thật là lợi hại nhạc Nguyệt nhìn lang phong trong mắt tràn ngập bái. Đột nhiên nàng dường như nhớ đến chuyện gì, liền lập tức nắm lấy tay Lang Phong kéo về lều của mình. "Lang Phong đại ca, theo muội đến đây, muội có vật này muốn cho huynh xem." Lang Phong đỏ mặt, tùy ý để Nhạc Nguyệt cầm lấy tay của hắn, giống như một khúc gô đi theo phía sau. "Muội, muội muốn làm gì?" Lang Phong trong đầu trở nên trống rỗng, nhưng vẫn hưởng thụ cảm giác nơi bàn tay nhỏ bé của Nhạc Nguyệt nắm lấy tay của hắn. "Lang Phong đại ca, huynh xem." Lang Phong trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại, đó là một thanh đao, một thanh đao rất đẹp. Trên chuôi đao có quấn nhiều sợi tua đủ các loại màu sắc khác nhau, biểu hiện chủ nhân của thanh đao này cực kỳ yêu thích nó. Thanh đao này là khi còn nhỏ đại ca đã đưa cho muội, cũng là binh khi đầu tiên mà muội có được. Ta muốn giao nó cho người cường đại và dũng cảm nhất mà muội gặp. Bây giờ muội giao nó cho huynh." Nhạc Nguyệt nói rất nghiêm túc, mặt mặt nàng vẫn tươi cười, nhưng Lang Phong biết nàng đang rất nghiêm túc. Nhạc Nguyệt ngây thơ vẫn không biết thế nào là cao thủ chân chính. Nàng vẫn không biết Trương Tinh Phong người mà nàng luôn sùng bái mới thật sự là cao thủ. Trong mắt của nàng, Lang Phong một mình chống lại cả vạn người có lẽ chính là cao thủ mạnh nhất. Nàng nói ta cường đại nhất, nàng nói ta dũng cảm nhất. Dũng cảm? Cường đại? Dũng cảm Lang Phong trong nháy mắt bỗng nhiên cảm thấy choáng Có lẽ là do hắn kích động. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một suy nghĩ, không phải là nàng cũng thích ta sao? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu, Lang Phong không thể nào ngừng lại được, đúng, ai nói là Nhạc Nguyệt nàng không thích ta? Lúc đầu nàng đến Tinh Phong trang viên chỉ là do Chu Lệ an bài mà thôi, không có nghĩa là nàng thích nhị đệ, vậy thì, Nhạc Nguyệt còn đang cầm thanh đao yêu quý, nhìn Lang Phong không ngừng cười một mình, oán giận nói: "Lang Phong đại ca, tay của muội đã mỏi lắm rồi, huynh mau cầm lấy đi." Lang Phong giật mình, nhìn Nhạc Nguyệt giàu mội đã bắt đầu tức giận, lập tức tươi cười nhận lấy thanh đao, nói: "Cảm ơn, cảm ơn." Lăng Phong có vẻ rất lung túng, chỉ biết nói: "Cảm ơn." Khuôn mặt Nhạc Nguyệt lập tức ra ra, nở nụ cười. Đột nhiên ánh mắt của nàng mơ màng nhìn nhìn Lăng Phong, nói: "Lăng Phong đại ca, huynh làm sao có thể lợi hại như vậy?" Mội chỉ thấy một luồng ánh sáng lóe lên, sau đó tất cả mọi người đều ngã xuống. Thật là lợi hại, so với những cao thủ cung đình còn lợi hại hơn nhiều. Lăng Phong nhớ lại những lời Trương Tinh Phong đã nói với hắn, suy nghĩ vừa rồi lại hiện lên. Hắn nhìn ánh mắt của Nhạc Nguyệt lúc này, trong lòng đột nhiên dâng lên cỗ dũng khí, mặc danh kỳ diệu nói: "Nhạc Nguyệt, ta thích muội." Nhạc Nguyệt là người, còn chưa kịp nghe rõ Lang Phong nói thật sự là quá nhanh. "Lang Phong đại ca, huynh nói gì vậy?" Lang Phong trả lời không kịp suy nghĩ, "Ta nói ta thích muội." Lời nói ra khỏi miệng, Lang Phong mới bắt đầu có phản ứng, sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Hắn chỉ cảm thấy bên thai mình giống như bị lửa đột, xấu hổ muốn chui ngay xuống đất. Nhưng mà, người muội thích là Trương Tinh Phong, Trương đại ca. Câu nói trực tiếp của Nhạc Nguyệt khiến cho Lang Phong kinh ngạc. Hắn chợt cảm thấy xấu hổ và khó chịu, sắc mặt biến thành tái nhợt, trở nên rất khó coi. Đô! Tiếng kèn hiệu tấn công lại vang lên. Lang Phong sắc mặt trong nháy mắt khôi phục lại vẻ lạnh lùng như trước. quay sang nói với Nhạc Nguyệt: "Ta đi tấn công địch nhân đây." Nói xong, liền trực tiếp biến mất bên trong lều. Lúc này Nhạc Nguyệt phảng phất mới thanh tỉnh lại. Vừa rồi nàng chỉ là trả lời theo phản xạ. Nhạc Nguyệt vẫn tưởng rằng người nàng thích là Trương Tinh Phong, cho nên khi Lang Phong nói hắn thích nàng, nàng liền lập tức trả lời mà không suy nghĩ. Nhưng đến lúc này, nàng mới hiểu được Lang Phong nói những lời này là có ý gì. Sắc mặt của Nhạc Nguyệt trở nên cổ quái: "Lang Phong đại ca, vừa rồi huynh ấy nói gì vậy? Huynh ấy nói thích ta? Không đúng, người ta thích không phải là huynh ấy, là Trương Tinh Phong, Trương đại ca. Nhưng mà Lang Phong đại ca lại thích ta?" Nhạc Nguyệt hoàn toàn không phân biệt được đâu là yêu, đâu là sùng bái. Nhạc Nguyệt sau khi nghe được những sự tích của Trương Tinh Phong mới sinh ra sùng bái, hơn nữa nàng còn cho rằng mình đã thích Trương Tinh Phong. Sắt. Lang Phong điên cuồng phát tiết, thường đau đột mạng, thường đau nhiễm máu. Lang Phong không ngừng chém giết những chiến sĩ nguyên mông, hắn đã quên mất những chiến sĩ này cũng là người. Hắn chỉ biết bây giờ tâm tình của hắn đang rất buồn bực, cho nên hắn cần phải phát tiết. Đúng, chỉ đơn giản là phát tiết. A, a, bốn. Từng tên nguyên mông chiến sĩ chém thành nhiều mảnh, những tiếng thét chói tai trước khi chết không ngừng vang lên năm lúc này một đại hán phía trên tường thành đang yên lặng quan sát nếu như trương tinh phong có mặt ở đây hắn nhất định sẽ rất kinh ngạc tại sao bởi vì vóc người của đại hán này không hề thua kém so với hắc hùng thiết đầu huynh đệ sinh tử của tiêu lâm thân cao khoảng hai thước hai vòng eo lớn hơn người khác đến vài lần cho dù là gấu có lẽ cũng không cao lớn bằng hắn đại hán vẫn lạnh lùng nhìn lang phong đang mặc sức rỗ sát đột nhiên hắn mở miệng nói sư đệ lần này ngươi cuối cùng cũng đã biết thế nào là cao thủ rồi trước kia bảo ngươi chăm chỉ tu luyện thì ngươi lại cứ lười biếng một nguyên mông chiến sĩ đang nằm trên đế nhắm mắt giền hừ, hừ dường như rất là thoải mái hắn chính là cao thủ vừa rồi đối kháng với lang phong sư minh huynh cũng thật là. chẳng lẽ huynh cứ ngồi yên nhìn binh mã của vũ dương bộ chết đi như vậy mà không ngăn cản hay sao nguyên mông tướng quân cuối cùng đã mở mắt ra đại hán hử lạnh nói không cần lo lắng tạp sát ta nếu đã ra tay chỉ cần một lần là sẽ thành công chẳng lẽ ngươi không biết cầm tặc trước hết phải cầm vương hay sao nguyên mông tướng quân vừa nghe liền nhữ mày nói sư minh ý của huynh là tạp sát khinh miệt cười nói ngươi hãy an tâm dưỡng thương đi mọi chuyện hãy cứ giao cho ta ngày mai ta sẽ khiến cho quân đội minh vương triều đại bại ánh mắt Tạm sát trở nên lạnh lẽo Hắn liếc mắt nhìn Lang Phong đang điên cuồng đoạt đi tánh mạng của những nguyên mông chiến sĩ, mỉm cười khinh miệt, lại nhìn sang đại doanh của Minh Quân. Nếu như có cao thủ chú ý, sẽ phát hiện ra ánh mắt của hắn đang tập trung tại căn lều của nhạc Nguyệt. Chương 7. Phong cuồng. Chương 7. Phong cuồng, thượng. Gió nhẹ mơn man, thổi qua đại thảo nguyên bát ngàn vô tận. Những cảnh cỏ tràn đầy sức sống hiên ngang vươn mình đung đưa theo gió. Tất cả đều mang đến một cảm giác cân bình, tự nhiên. đắt đắt tiếng vó ngựa chợt vang lên, tại biên giới của đại thảo nguyên vô cùng vô tận đột nhiên xuất hiện đội thiết kỵ khổng lồ. Bọn họ chính là đội thường quy bi kỵ binh cường đại nhất của Phụng Dương bộ là một thành viên của thường quy kỵ binh bọn họ đều nhận được đãi ngộ rất hào lòng bọn họ không cần phải chăn thả ra súc không cần phải vì cuộc sống mà phiền não bọn họ chỉ cần cố gắng tập luyện sự tồn tại của bọn họ chỉ là để cho địa vị quân sự của phụng dương bộ vững vàng như thái sơn đương nhiên 10 vạn người này cũng là số lượng quân đội lớn nhất mà phụng dương bộ có thể chấp nhận ngoa mục lực nằm trong một chiếc xe ngựa lộng lẫy bên cạnh là hai nữ nhân xinh đẹp nửa quỳ nửa ngồi ngoa mục lực nhìn mỹ nữ hoàn toàn thuần phục đắc ý cười cười hai con ả kỹ nữ trước mặt bản vương tử còn làm ra vẻ cao ngạo bây giờ còn không phải giống như đã phụ hay sao? chỉ cần đe dọa sẽ diệt tộc là trở nên nghe lời như vậy quả thật là tiện lợi lần này chiến tranh chấm dứt trở về nhất định phải đến mấy bộ lạc nhỏ này kiến thêm ít mỹ nữ nếu như không đáp ứng ta sẽ đem bọn chúng diệt tộc ha ha ha ha ha ha ha ngoa mục lực nhìn hai nữ nhân một người thì đang giúp hắn xoa bóp người kia thì đang rót rượu trong lòng đắc ý cười lớn hắn dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy hắn chính là dựa vào thân phận của hắn tam vương tử của siêu cấp bộ tộc phụng dương bộ vương tử điện hạ ta cảm thấy nguy hiểm đã đến rồi thanh âm trầm thấp hùng hậu từ bên ngoài xe ngựa truyền đến Ngoa Mục Lực đang hưởng thụ đột nhiên giật mình, lập tức phất tay ra hiệu cho hai nữ nhân tránh sang một bên, bước ra khỏi xe ngựa. Ngoa Thác làm sao vậy? Tại sao lại nói những lời này? Ngoa Mục Lực trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nhưng hắn vẫn bước ra. Bởi vì Ngoa Thác chính là đệ nhị cao thủ của Phụng Dương Bộ, so với tổ trưởng hiện tại còn mạnh hơn một chút, hơn nữa còn là đại bá của Ngoa Mục Lực. Đối với lời nói của Ngoa Thác, Ngoa Mục Lực không dám không nghe. Ngoa khác thân cao một thước tám, khuôn mặt kiên nghị, cặp môi dày, cái mũi giống như mũi đưng, mái tóc thẳng đứng cắt ngắn khiến cho hắn trông có vẻ rất cường hãn, mà dễ thấy nhất chính là cặp mắt hốc vào phẳng phất giống như một con chim ưng. Ngọa Thác, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ngọa Mục Lực nghi hoặc hỏi. Ngọa Thác lẳng lặng nhắm mặt lại, vẫn không nhúc nhích, sắc mặt có vẻ rất bình tĩnh. Qua một lúc sau, hắn đột nhiên to mày, mở mắt ra, thần sắc có vẻ nghiêm trọng nhìn về phương xa. Hắn đột nhiên quay sang nói với Ngọa Mục Lực. Lần này, xem ra có người sẽ đối phó với chúng ta. Phía trước đang có người mai phục. Mặc dù ta bây giờ chỉ là nhất phẩm cảnh giới, nhưng vẫn nhìn ra được. Ngọa Mục Lực đột nhiên trừng mắt nói. Cái gì, có người mai phục? Mẹ kiếp, kẻ nào dám cản đường Phụng Dương Bộ chúng ta? Ngọa Thác, đã chuẩn bị chưa? Có tin tưởng sẽ tiêu diệt được hết bọn chúng hay không?" Ngoa Mục Lực trên người đột nhiên hiên lên sát khí, hiển nhiên hắn đã nổi giận. Những kẻ dám đối đầu với Phụng Dương Bộ, kết quả chỉ có một con đường chết. Ngoa Thác cao ngạo cười nói, "Chúng ta có 7 vạn kỵ binh cương đại, còn lo lắng mấy vạn người đánh lén hay sao?" Vương Tử Điện hạ cứ an tâm mà nhìn, "Tất cả hãy giao cho ta." Ngoa Thác có vẻ rất là kiêu ngạo, nhưng hắn kiêu ngạo cũng là chùy hển giật bình thường. Nếu như ngươi có thể chiến đấu bất bại trong 10 năm, tin rằng ngươi cũng sẽ kiêu ngạo như vậy. 7 vạn kỵ binh tiếp tục đi tới, nhưng trận thế lại thay đổi thành công kích. Quan trọng nhất chính là 7 vạn người đều đã bắt đầu cảnh giác. kế hoạch của tiêu lâm có vẻ như không hề dễ dàng thực hiện ngoa thác và ngoa mục lực tới trên lưng hãn huyết mã bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng hô gió thổi qua ngoa mục lực đột nhiên co rúm lại gió ở nơi này quả thật là lạnh xem ra là từ thiên sơn thổi xuống a ngoa mục lực đột nhiên hoảng sợ mở to hai mắt nhìn về phía trước sắc mặt trở nên trắng bệnh ngoa thác cũng khiếp sợ nhìn về phía trước một ngọn núi đầu người một ngọn núi hoàn toàn do đầu người tạo thành đầu của ba vạn kỵ binh phụng dương bộ bất kể là ai chứng kiến cảnh này đều sẽ trở nên điên cuồng vậy khi bọn họ nhìn thấy những đầu người này là huynh đệ của mình bọn họ sẽ có phản ứng gì ngoa khắc ngoa thác đột nhiên mở to hai mắt hét hớn thanh âm dường như rất khó tin đệ đệ là ai giết ngươi là ai giết ngươi ta phải giết bọn chúng giết hết bọn chúng ngoa thác sắc mặt trở nên kinh khủng hắn và đệ đệ ngoa khắc từ nhỏ đã không có cha mẹ hai người vẫn sống nương tựa lẫn nhau đệ đệ hoàn toàn là do một tay hắn nuôi lớn hắn từ nhỏ đã cố gắng tu luyện chính là muốn cho cuộc sống của đệ, đệ trở nên tốt hơn đối với hắn mạng của đệ đệ so với chính mai nhờ quyền quan trọng hơn bây giờ bỗng nhiên lại có người giết chết đệ đệ của hơn nữa lại còn cắt đầu lâu đặt trên đỉnh ngọn núi đầu người này a 7 ngoa thác điên cuồng hét lên hai tay vung lên một thanh cự kiếm mang theo kiếm khí vô tận bay về phía xa sắc mặt ngoa thác trở nên cực kỳ dữ tợn đúng ngọn núi đầu người này chính là do tiêu lâm an bài thiết đầu đi làm hắn muốn người của phụng dương bộ phải giận dữ bi thương bởi vì hắn muốn trả thù Đồng. một thanh lang nha bổng đột nhiên xuất hiện ngăn cản kiếm khí ngoa thác đồng tử trong mắt co lại nhìn hắc hùng thiết đầu trước mặt hắn nhớ đến một người cấp nhi tộc đệ nhất cao thủ tạp sát được xưng là thiên tài mấy ngàn năm này của mở tông Chỉ gần 10 năm đã đạt đến thần chi cảnh đối với đại hán vóc dáng không kém gì tạm sát trước mặt ngoa thác không dám kinh thường thần sắc có vẻ cực kỳ tập trung dường như không hề vội vã báo thủ đây chính là tố chất tâm lý cần có của một tuyệt đỉnh cao thủ hắn không đội, nhưng có người lại đội. thần công ngoa mục lực nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện khoảng hai vạn người liền hét lớn hắn trong lòng thâm nguyên rủa ba vạn ba vạn thiết kỵ cường đại đã bị tiêu diệt ta nhất định phải khiến cho các ngươi chết không có chỗ trôn bảy vạn thiết kỵ lập tức mang theo một cơn gió lốc lao về hướng ra thú quân đoàn tiêu lâm đột nhiên xuất hiện khi miệt nhìn đội quân thiết kỵ trước mặt khe quát lên hai cánh tấn công bảy vạn thiết kỵ không ngừng gia tăng tốc độ bọn họ tin tưởng dựa vào tốc độ của mình địch nhân trước mặt nhất định sẽ bị nghiền nát một cách dễ dàng bảy vạn thiết kỵ không ngừng gia tăng tốc độ bọn họ tin tưởng dựa vào tốc độ của mình địch nhân trước mặt nhất định sẽ bị nghiền nát một cách dễ dàng nhưng thượng Thiên đã quyết định vận mệnh của bọn họ t a 4. những tiếng kêu thảm thiết vang lên thanh âm của những phần thân thể bị chạm mã đao cắt rời máu tươi bay muối trên bầu trời tất cả trận thế của kỵ binh đều hỗn loạn ngoa mục lực mở to hai mắt khó tin nhìn tất cả những việc xảy ra lúc đầu tất cả đều rất hoàn hảo chiếu theo kế hoạch của hắn mà tiến hành. Hắn đã tưởng tượng được những tiếng kêu thảm thiết của địch nhân dưới chân thiết kỵ. Nhưng tất cả bỗng nhiên thay đổi, bởi vì hai bên cánh đột nhiên xuất hiện một đại đội nhân mã. Ba vạn người này chính là do Tiêu Lâm đã an bài từ trước. Hắn biết một khi địch nhân nhìn thấy những đầu người, nhất định sẽ giận dữ tấn công. Kỵ binh kinh khủng nhất chính là trùng kích, dùng tốc độ cực nhanh đánh thẳng vào. Tương tự, khi mất đi lợi thế về tốc độ, kỵ binh so với bộ binh càng bất lợi hơn. Cho nên Tiêu Lâm đã quyết định phải ngăn chặn những kỵ binh này phát huy lợi thế về tốc độ. Ba vạn giã thu quân đoàn ở hai cánh đột nhiên đánh vào bên sườn của kỵ binh. Hai vạn người ở phía trước cũng lập tức đánh thẳng vào. Kỵ binh phía trước bị ngăn trở, kỵ binh phía sau do không thể kiểm hãm được tốc độ nên đâm sầm vào phía trước, lập tức trở nên hỗn loạn. Những chiến sĩ của gia thu quân đoàn lập tức huy vũ chả mã đao trong tay lần lượt đoạt đi tánh mạng của các kỵ binh. Tiên huyết trên không trung càng lúc càng nhiều, không ngừng bay múa thê lương. Lúc này ngoa Thác cũng đang đối mặt với thiết đầu. Thiết đầu là ngoại công cao thủ, đã đạt đến ngũ phẩm cảnh giới. Người bình thường tu luyện ngoại công tối đa cũng chỉ có thể đạt đến lục phẩm. Thiết đầu nhờ vào tố chất thân thể cường hãn mới có thể đạt đến ngũ phẩm, đây cũng đã là cực hạn của hắn. Nhưng nội công của thiết đầu thì đã đạt đến nhị phẩm. đương nhiên đây là do tác dụng của linh đan thiết đầu tống hợp thực lực nhất phẩm Đồng. hai người lại một lần nữa ngày tháng ngoá thác bay ngược về phía sau còn thiết đầu chỉ lùi lại hai bước hiển nhiên thiết đầu đã thắng người này thân thể quá cường hãn phản chấn công kích không hề có ảnh hưởng gì với hắn ngoá thác sắc mặt nghiêm túc thực lực của thiết đầu đã khiến cho hắn bắt đầu coi trọng lợi thế của việc tu luyện ngoại công là thân thể cường hãn luôn luôn chiếm được thượng phong trong những trận chiến lớn người khác còn phải cẩn thận chú ý đến công kích của đối phương cho nên khó có thể phát huy hết tất cả thực lực ngoại công cao thủ thì chẳng cần quan tâm cứ tiếp tục tấn công ngoa thác thân hình chuyển động tốc độ lập tức tở nên nhanh kinh người cự kiếm trên tay cũng đột nhiên biến mất hiu hàn quang hiện lên ngoa thác chân kinh thiết đầu mỉm cười vừa rồi trong nháy mắt ngoa thác đã dùng thủy thủ công kích nhưng thiết đầu nhìn như có vẻ chậm chạp lại né tránh rất dễ dàng thiết đầu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười chuyện nhỏ tốc độ này so với huynh đệ liệt báo của ta còn kém xa muốn dùng chiêu này để đối phó với ta à ha ha ngoa thác đột nhiên nhìn thấy quân đội phía trước của mình trở nên rời rạc đang dần dần bị nghiền nát trong lòng khẩn trương hắn lập tức gầm lên một tiếng hai tay vung lên một đao mang lập cực lớn lập tức bổ về hướng thiết đầu. Đao mang uy lực cực đại, hiển nhiên ngõ thác muốn ngăn trở thiết đầu để hắn có thời gian ổn định đội ngũ kỵ binh. Lang nha đồng mang theo quang mang chói mắt, mạnh mẽ đánh vào đao mang. Đao mang trong nháy mắt vỡ vụn, biến mất tại không trung. Thiết đầu đột nhiên hét lớn một tiếng. Lang nha đồng lập tức bay về hướng ngõ thác, tốc độ nhanh kinh người. Không ai ngờ tốc độ của hắn lại nhanh đến như vậy. Ngõ thác đang chạy về hướng trận doanh của kỵ binh, đột nhiên hắn cảm thấy mặt đất chấn động. Thân thể to lớn của thiết đầu di chuyển, song cứ mỗi lần đạp xuống đều khiến mặt đất nứt ra. Ngõ thác trong nháy mắt phán đoán tình hình. Cho dù mình có thể chạy đến bên trong trận doanh, cũng không thể thoát được công kích của thiết đầu. T. Thanh âm phá không đột nhiên văng lên thiết đầu còn chưa kịp phản ứng một thanh thủy thủ màu đen đã xuất hiện trước mặt thiết đầu trong lòng cả kinh hắn muốn tránh né nhưng đã không còn kịp chỉ có thể cố gắng tránh khỏi chỗ yếu hại ngoa thác cũng rất đau lòng thanh thủy thủ này chính là một loại ám khí phi thường lợi hại tốc độ nhanh hơn thủy thủ bình thường gấp 2 lần nhưng hắn cũng biết tốc độ phản ứng của thiết đầu thủy thủ này có thể đả thương nhưng không thể nào lấy mạng của hắn được Flank. đột nhiên một thanh cự phủ xuất hiện trước mặt thiết đầu ngăn cản thủy thủ đang bay đến cự phủ vẫn không hề lay chuyển truy thủ lại vô lực rơi xuống trên mặt đất sau này cẩn thận một chút Tiêu Lâm chỉ nói một câu, lập tức lại bắt đầu độ sát. Đại ca, Thiết Đầu cảm động. Tiêu Lâm quả thật đã cứu hắn rất nhiều lần. Lúc trước tại hùng hoang, Tiêu Lâm đã từng một mình ngăn cản với yêu thú ngân lang vô địch để cho bọn họ chạy trốn. Lần đó Tiêu Lâm nhân họa đã phúc, nhận được truyền thừa của bản cổ. Tại sa mạc, Tiêu Lâm công lực cường hạn nhất hầu như không cần dùng thức ăn nước uống, tất cả đều đem cho bọn Thiết Đầu. Đối mặt với những sa lang cường đại, Tiêu Lâm một người dựa vào phách tàn phủ đứng phía trước che chắn cho bọn họ. Vì để tiết kiệm sức lực, Tiêu Lâm đã không do dự ném đi phách tàn phủ nặng 2.000 cân, mặc dù sau đó đã tìm lại được bốn. đại ca vì chúng ta nhiều lần vào sinh ra tử chúng ta ngay cả một hải tử duy nhất của đại ca cũng không bảo vệ được thiết đầu đoán hận tại hồng hoang cuộc sống rất bất ổn không biết lúc nào sẽ bị manh thu giết chết cho nên bọn họ rất coi trọng những thế hệ sau bọn họ có thể chết nhưng những hải tử thì không thể chết được bây giờ đứa nhỏ còn chưa chào đời của tiêu lâm vì ngõ mục lực nên đã chết sắt thiết đầu đột nhiên điên cuồng hét lên ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào một người phía xa lang nha bồng điên cuồng vung lên tất cả những kỵ binh trên đường đều bị nghiền nát. thiết đầu điên cuồng bởi vì hắn đã nhìn thấy mục lực Những kỵ binh dũng mãnh mặc dù biết không thể đối phó được với người trước mặt, nhưng bọn họ vẫn không hề lùi bước. Không thể để cho Vương Tử bị tổn thương. Đây là niềm tin của tất cả những kỵ binh, cũng là thành quả huấn luyện của Phụng Dương Bộ. Kỵ binh trước sau nối nối tiếp xông lên ngăn cản Thiết Đầu. Từ bốn phương tám hướng không ngừng công kích khiến cho Thiết Đầu nhất thời cũng luôn cuống tay chân. Nhưng sự thù hận đã tiếp thêm sức mạnh. Hắn bất chấp công kích của kỵ binh xông đến ngõa mục lực. Dựa vào thân thể cường hãn của hắn thì trừ phi là tiên thiên cao thủ mới có thể đả thương được. Tê. Lại thêm một kỵ binh bị đập chết, máu tươi bắn ra, thanh âm khiến cho ngã mục lực phía xa cũng cảm thấy hoảng sợ. Đột nhiên cặp mắt Ngọa Mục Lực mở thật lớn, lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi chính là Đêm hôm đó 4?" Ngọa Mục Lực đã nhớ lại thiết đầu, đêm hôm đó 500 giật đồ dũng sĩ và Tiêu Lâm đồng thời tấn công đại doanh của Ngõ Mục Lực. 500 người hoàn toàn đánh bại một vài người. Tiêu Lâm và thiết Đầu, một người sử dụng cự phủ, mỗi lần vung lên đều giết chết hơn 10, một người sử dụng lang nha đồng, mỗi lần vung lên đều đánh bay cả một đám người. A! Đột nhiên một tiếng gầm vang lên. Là Tiêu Lâm, hắn cuối cùng đã phát hiện ra ngõ Mục Lực giấu mặt ở phía sau.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 các mặt trận trường so với tiết đầu còn lớn hơn. Thiết sát Đao quyết thức thứ hai, thị huyết thiên lý, chương bảy, phong cuồng hạ. Thiết sát Đao quyết thức thứ hai, thị huyết thiên lý. thanh âm giống như đến từ cựu u, khiến cho người ta sợ hãi. trên thân phách tản phụ đột nhiên phát ra khí mang màu đỏ bắn về phía trước. những nơi khí mang đi qua những chiến sĩ đều bị chém thành nhiều mảnh. trương tinh phong đứng trên đỉnh tiên sơn nhìn một chiêu này của tiêu lâm, mỉm cười lẩm bẩm nói, ân, uy lực cũng không tệ, không ngờ dùng tự phụ để sử dụng Đao quyết cũng cường đại như vậy. xem ra lúc trước đem Thiết sát Đao quyết truyền cho sư đệ quả thật là một quyết định đúng đắn. Ngao Mục Lực hoảng sợ nhìn khuôn mặt dữ tợn của Tiêu Lâm, hắn nhớ lại cái đêm ma quỷ đó, nếu như không phải lúc ấy sư huynh của hắn cứu đi, có lẽ hắn đã bị Tiêu Lâm giết chết rồi. Ta tại sao lại trêu chọc đến một sát tinh như hắn? Ngao Mục Lực rất hối hận, hắn thật sự rất hối hận, chỉ vì một lần cướp bóc giật đồ tộc, lại rơi xuống bước đường như hôm nay. Tiết sát đao quyết thức thứ ba, đột nhiên cả chiến trường đều bắt đầu trở nên đú ám, tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh hơn. Trương Tinh Phong cũng cảm thấy khiếp sợ, chẳng lẽ đây mới chính là uy lực của địa ngục và kiếp? Một chiêu này của Tiêu Lâm uy lực đã vượt qua cả Trương Tinh Phong, bởi vì lúc này hắn đang cực kỳ mới có thể khiến cho một chiêu này đạt đến hiệu quả như vậy. Tất cả kỵ binh đều bắt đầu cảm thấy bất lực. địa ngục vạn kiếp cả chiến trường bắt đầu nổi lên từng cơn gió lốc. Cự phủ đột nhiên biến thành ảo ảnh, càng ngày càng nhiều xuất hiện trước mặt mọi người. Tất cả cự phủ đột nhiên bắt đầu công kích, một đóa lại nối tiếp một đóa, không hề có một khe hở nào, phảng phất như những cơn sóng không ngừng nối tiếp nhau. Tiêu Lâm Tiệu giống như một người không lộ, mỗi bước đi lại gây nên hàng loạt những đợt sóng. Phốc, phốc. tất cả kỵ binh chắn trước những cơn sóng đều bị cuốn đi. Nếu như thật sự là sóng biển, có lẽ bọn họ vẫn còn có thể giữ được mạng. nhưng đây lại là những cơn sóng đao do cự phủ hình thành, bị cuốn đi chỉ có một kết quả, chết. bị cự phủ chạm chém thành nhiều mảnh, kỵ binh bắt đầu sợ hãi lui về phía sau. bất kể là ai, cho dù là những anh hùng, khi bọn họ cảm nhận được tử vong, cảm thấy không thể chống lại được, cảm thấy bất lực, kẻ đó sẽ lùi bước. nếu như công kích đã không có tác dụng, vậy thì bảo trụ tính mạng thì tốt hơn. nhìn tiêu lâm tựa như một sát thần vô địch, suy nghĩ này nhất thời hiện lên trong đầu những kỵ binh. đồng. một thanh cự kiếm chăn phía trước những cơn sóng. Thác thổ ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn vẫn cửu hận nhìn tiêu lâm, gầm lên. nói là ai giết đệ đệ ngoa khắc của ta ngoa thác đã tuyệt vọng nhưng hắn đã quyết định cho dù chết cũng phải kéo theo kẻ đã giết đệ đệ của mình là ta tiêu lâm đột nhiên cười tàn nhẫn giống như một con độc xà đang nhìn một chú gà con một chiêu địa ngục vạn kiếp vừa rồi đã chém qua mấy trăm người uy lực đã giảm hơn phân nửa nhưng ngoa thác vẫn còn không ngăn cản được hiển nhiên công lực của ngoa thác vẫn còn kém hơn hắn rất nhiều ngoa thác đột nhiên căm phẫn, lao thiên lao thiên tại sao tại sao lại để cho tên ma quỷ này xuất hiện nhưng đột nhiên hắn lại trở nên giận dữ điên cuồng hét lên bất kể là ai chỉ cần giết chết đệ đệ của ta ta sẽ giết chết hắn bất kể là ai a cự kiếm mang theo sự phẫn nộ và tuyệt vọng của ngõ thác công kích về hướng tiêu lâm phanh kiếm vỡ máu phun Ngọa thác ngã xuống trên mặt đất nhìn tiêu lâm không hề thương tổn đến một sợi tóc nước mắt chảy ra tại sao tại sao ta ngay cả đả thương hắn cũng không làm được tại sao đệ đệ của ta đệ đệ thân thích của ta Ngọa thác nhớ lại lần đầu tiên cùng với đệ đệ ăn chung một cái bánh bao lần đầu tiên luyện công bốn đột nhiên hắn lại nhớ đến chiếc đầu của đệ đệ mình nằm trên đỉnh núi lầu người chết không nhắm mắt phẫn nộ từ đáy lòng dâng lên ta muốn giết người Thanh âm từ sâu thẳm bên trong linh hồn của Ngọa Thác vang lên. Người anh. Đột nhiên Ngọa Thác cảm thấy tiên tiên nội lực bắt đầu phản ứng, mãnh liệt dâng trào bốn. Tiên tiên nội lực tựa như biển lớn bắt đầu chuyển động. Ngọa Thác cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên tất cả tiên tiên nội lực đều biến thành màu xanh. Chân nguyên lực. Ngọa Thác đột nhiên mừng phát đen, không nghĩ đến tại thời khắc sinh tử bỗng nhiên lại có thể đột phá. Hắn cười lạnh nhìn Tiêu Lâm bên cạnh, chậm rãi đứng lên. Tiêu Lâm kinh ngạc nhìn nam tử nguyên mông trước mặt đột nhiên đứng dậy, dường như khí thế hoàn toàn thay đổi. Khí thế của một cao thủ, một siêu việt nhất phẩm cao thủ. Ta sẽ cho ngươi tuyệt vọng. tiêu lâm từ đáy lòng đống nhiên trở nên tàn nhẫn ta muốn cho các ngươi biết ta chính là bất khả xâm phạm ngoa thác tự tin đem chân nguyên lực tụ lại ở hai tay hư lạnh một tiếng huyết thủ hấn trên tay đột nhiên bắn ra trên thân thủ hấn đã phảng phất có màu đen tuyệt vọng đi tiêu lâm bắt đầu bốc phát phách tàn phủ đột nhiên sáng lên hắn trực tiếp dùng phách tàn phủ công kích tốc độ kinh người tiêu lâm trước tại Hồng hoang chính là một dũng sĩ cường đại cả về lực lượng và tốc độ tốc độ của hắn còn vượt xa huynh đệ liệ báo rất nhiều thủ hấn vỡ tan không hề có một chút ngăn trở nào đối mặt với đỉnh cấp tiên khí phách tàn phủ huyết thủ hấn nhỏ bé này căn bản là không hề có một chút sức lực ngăn cản ngoa thác kinh ngạc Phốc suy phách tản phủ xuất hiện sau lưng ngoa thác tại sao ngoa thác thống khổ muốn lắc đầu nhưng động tác này hắn đã không thể nào hoàn thành được đồng thân thể đột nhiên ngoa thác chia làm hai nửa ngã xuống trên mặt đất ngoa thác chỉ trong nháy mắt đã bị phách tản phủ chia làm hai nửa tốc độ kinh người của tiêu lâm căn bản là không để cho hắn có một cơ hội phản ứng ngoa thác vừa đạt đến thiên tri cảnh tràn ngập tin tưởng trong nháy mắt đã nhận ra tên ma quỷ trước mặt cao không thể với tới được sự tuyệt vọng từ nội tâm khiến cho h tám án hoảng sợ Tử vong đã là kết quả cuối cùng của hắn Đối đầu với một tu chân giả thực lực tương đương với xuất khiếu hậu kỳ, kết quả đã sớm được quyết định rồi. Ngao Mục Lực hoảng sợ nhìn Tiêu Lâm, hắn cho đến bây giờ cũng chưa từng phát hiện tử vong lại đến gần như vậy. Vì hai tử của ta, vì thê tử của ta, chết đi." Thanh âm trầm thấp của Tiêu Lâm vang lên bên tai hắn. Phách tản Phủ lõe sáng nhắm về hướng ngoã Mục Lực phóng đi. "Vì những tộc nhân của ta, chết đi." 50 giật đồ tộc dũng sĩ giơ cao trảm mã đao trong tay, 50 đạo đao khí bay về hướng ngoã Mục Lực. Ngao Mục Lực nhìn đao khí công kích đến, hắn đã hoàn toàn bị bay vây, không còn đường lui. Hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn thân thể mình bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Không Thanh âm cuối cùng của ngã mục lực vang lên, sợ hãi, tuyệt vọng. Tiêu Lâm đột nhiên bình tĩnh lại, có lẽ là vì đại cử đã báo, sát ý cũng đã dần dần mất đi. Các ngươi tiếp tục công kích đi. Tiêu Lâm quay sang ra lệnh cho Giá Thu quân đoàn, còn mình thì lại bước ra ngoài vòng chiến. Ba vạn Phụng Dương bộ kỵ binh còn lại lúc này đã không còn một chút sĩ khí. Đối mặt với sự tàn sát của Giá Thu quân đoàn, chỉ có thể vô lực chống cự năm. Sau nửa canh giờ, tất cả đều đã chấm dứt. Trên mặt đất lăn lóc vô số những thi thể, tất cả nhân mã của Phụng Dương bộ đều đã chết, kể cả hai nữ nhân. Giáp thú quân đoàn đã dùng loan đao chém xe ngựa nát thành nhiều mảnh, cũng không hề quan tâm đến bên trong có như ai. Trương Tinh Phong đứng trên đỉnh Thiên Sơn, đột nhiên hắn cảm thấy tim đập mạnh. "Đại ca." Trương Tinh Phong đột nhiên sợ hãi kêu lên, tâm lý trở nên hoảng hốt. "Đại ca, huynh ngàn vạn lần đừng gặp chuyện không may." Trương Tinh Phong trong nháy mắt biến mất khỏi đỉnh Thiên Sơn. chữ 8. Tâm ý. Chương 8. Tâm ý, thượng. tạp sát đứng trên tường thành Phong Vũ quan nhìn xuống đại doanh của Minh quân bên dưới, trên người hắn hiện lên bá khí khiến cho người ta sợ hãi. Những binh lính nguyên mông bên cạnh không một ai dám đến gần, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái. Trong mắt bọn họ tạp sát chính là một vị thần không việc gì không làm được lúc này nhạc nguyệt cũng đang ngước nhìn lên phong vũ quan ba ngày qua nàng vẫn vì câu nói của lang phong mà phiền não nhưng hôm nay nàng được giải thoát bởi vì nàng đã hiểu ra người mà nàng thật sự thích là ai hôm nay nàng đã quyết định sẽ nói cho lang phong biết nhạc nguyệt ngẩng đầu nhìn lên trời thở dài một hơi mảnh đất ở giữa đại doanh của minh quân và phong vũ quan hoàn toàn biến thành một màu màu đỏ sậm nhạc Nguyệt có chút bất nhẫn nguyên mông quân dường như cũng nhận thức được sự vững chắc của minh quân cũng tạm ngừng công kích ba mươi vạn đúng gần ba ngày minh quân đã chết một ba vạn nguyên mông quân đã chết 17 bảy vạn một con số khổng lồ sư vinh lần này huynh nhất định phải ra tay tạp sát đột nhiên xoay người quay sang nói với một lão hòa thượng dâu tóc bạc trắng nếu như trương tinh phong có mặt ở đây hắn có thể nhận ra lão hòa thượng này chính là dại trưởng lão của mật tông tại thác bạt gia tộc ngày đó đại trưởng lão sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước đối với câu hỏi của tạp sát ông ta chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi nói sư đệ ngươi muốn sư huynh ta ra tay đối phó với một tiểu cô đường ta thật sự không làm được tạp sát lập tức nói sư vinh huynh không thể nghĩ như vậy huynh nên biết nếu như huynh quyết định công kích Binh lính của Nguyên Mông chúng ta sẽ có thể giảm số lượng tử vong đi rất nhiều. Vì các huynh đệ Nguyên Mông, chẳng lẽ huynh không thể bỏ qua nguyên tắc của mình một lần hay sao? Đại trưởng lão thân thể du lên, qua một lúc sau mới lên tiếng. Sư đệ, công lực của ngươi so với ta chỉ thấp hơn một chút mà thôi. Ta tin rằng chỉ cần một mình ngươi thôi cũng đủ để hoàn thành việc này. Xin ngươi đừng làm phiền sư huynh ta nữa. Tập sát cười khổ. Đại sư huynh, chẳng lẽ huynh không biết tại sao đệ lại dùng thiên lý truyền âm mời huynh đến đây hay sao? Nếu như ta có thể bắt được công chúa, ta còn cần nhờ đến lý sao? Chẳng lẽ huynh không phát hiện ra người mà hai ngày nay đã giết chết binh lính Nguyên Ngông chúng ta nhiều nhất hay sao? Trước khi huynh đến nơi này, hắn đã bắt đầu điên cuồng công kích rồi. Tạp sát vẻ mặt dường như rất đau sót. 17 vạn huynh đệ của chúng ta đã chết đi, có đến 3 vạn đã chết trong tay hắn. Công lực của dường như không cao bằng đệ, nhưng đệ lại cảm giác được lực công kích của hắn tuyệt đối không hề thấp hơn. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho đệ phải đau đầu. Đệ tin rằng huynh cũng biết, nam tử này ngày nào cũng ở bên cạnh công chúa. Có mặt hắn, đệ không thể nào nắm chắc có thể bắt được công chúa. Đại trưởng lão trong đầu lập tức hiện lên một trang cảnh. Một nam tử lãnh khốc tựa như một dã thú hoành bên trong đại quân của Nguyên Mông đại quân, chợt lóe chợt hiện. Mỗi lần lóe lên, lại có đầu người rơi xuống. Mỗi lần hiện, lại có máu tươi đổ ra. Bóng người như một tia chớp tung hoành bên trong đại quân của Nguyên Mông, để lại phía sau vô số thi thể bốn. Sư huynh, chẳng lẽ huynh thật sự không muốn ra tay? Chẳng lẽ huynh thật sự trơ mắt nhìn kẻ kia giết những huynh đệ của chúng ta như vậy? Chẳng lẽ huynh thật sự vì cái nguyên tắc chó má đó mà để cho hy vọng trăm năm của Thảo Nguyên Bị đập tan hay sao? Nếu thật sự như vậy, vậy thì huynh chính là tội nhân của Thảo Nguyên chúng ta. Tội nhân? Khuôn mặt tạm sát trở nên dữ tợn đại trưởng lão trong lòng chấn động. trước mặt lại hiện lên hình ảnh lang phong đang không ngừng giết chết những chiến sĩ của thảo nguyên mục đích trăm năm của thảo nguyên dũng sĩ kỳ vọng cả trăm năm không thể tan biến trên tay ta dược không thể đại trưởng lao sắc mặt đột nhiên trở nên kiên quyết tạp sát trong lòng mừng thầm hắn biết đại trưởng lao đã quyết định hắn hiểu rất rõ tính tình của vị sư huynh này luôn luôn là bi thiên mẫn nhân một như vậy một trách trời thương dân oán than thế đạo bất bình cảm thông với nỗi khổ của nhân dân sư đệ ta vẫn không thể nào ra tay đối phó với tia tiểu cô nương kia được đại trưởng lao sắc mặt nghiêm túc tạp sát vừa nghe xong lập tức muốn nhảy dựng lên lao dáng và cố Đã đến lúc này mà còn giữ cái nguyên tắc chết tiệt đó sao? Sư đệ, ngươi đừng lo lắng, lần này ta sẽ không ra tay bắt cô gái đó, nhưng ta cam đoan cái tên giết người điên cuồng kia sẽ không thể nào làm phiền đến ngươi." Tạm Sắt trong lòng vui vẻ, nói: "Sư huynh, huynh quyết định giúp ta cầm chân tên ra hỏa kia sao? Kỳ thật đây cũng là điều mà Tạm sát mong muốn. Có sư huynh ra tay, tên sát thần kia còn có thể kiêu ngạo được hay sao?" Sát thần là danh xưng mà các binh lính nguyên mông đặt cho Lang Phong đại trưởng lão đột nhiên xoay người bắt đầu đi xuống bên dưới tường thành, nhẹ nhàng nói: "Ngươi đừng làm như ta, chừng nào ngươi quyết định ra tay thì báo cho ta biết một tiếng." ta nhất định sẽ xuất hiện. Hy vọng trăm năm của nhân thảo nguyên dũng sĩ vĩ đại, ta là sẽ không để cho nó phải tan biến. Tạp sát sắc mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn liếc nhìn đại doanh của mình quân bên dưới thành, thầm nghĩ, rất nhanh thôi, ta sẽ tiêu diệt hoàn toàn các ngươi. 4. Một ngày sau, bầu trời trở nên đủ ám, khiến cho người ta cảm thấy bất an. Đô, tiếng kèn lệnh vang lên, vô số nguyên mông chiến sĩ lập tức từ bên trong cửa thành xông ra, tốc độ kinh người. Hồng trụ lúc này đang tính sơ qua nhân số của nguyên mông quân trong cuộc tấn công lần này, càng tính toán, sắc mặt hồng trụ càng kiếp sợ. Nguyên soái, hồng trụ đột nhiên gọi lớn. Vương lão tướng quân bên cạnh vừa nghe, lập tức nói: "Chuyện gì vậy? Đừng nên tỏ ra kinh hãi như vậy, nên biết rằng người chính là phó soái." Hồng trụ lập tức nói: "Nguyên soái, người xem thử Nguyên Mông quân lần này xuất động bao nhiêu người?" Vương lão tướng quân nhìn kỹ, đột nhiên cả kinh nói: "Hình như nhiều hơn trước kia rất nhiều, ta cũng không rõ rốt cuộc là bao nhiêu." Hồng trụ lập tức nói: "Theo tính toán của mặt tướng, lần này Nguyên Mông quân đã xuất động 50 vạn." "50 vạn?" Vương lão tướng quân đột nhiên giật mình. "Bây giờ tất cả quân đội Nguyên Mông cũng chỉ có 83 vạn. Xuất động 50 vạn, xem ra tuyệt đối không phải tấn công như thường ngày." Lý tướng quân lập tức điều nhân mã của hai quân tiến lên. Xem ra lần này Nguyên Mông đã chơi thật rồi. Vương lão tướng quân quát lên. Một tướng lĩnh ở phía xa vừa nghe được, lập tức lĩnh mệnh đi ngay. Bọn Minh triều hèn bọn hay nghe đây, mau nhanh chóng đầu hàng. Nếu như dám phản kháng chúng ta sẽ san bằng Đại Doanh của Minh quân, không để cho một tên nào sống sót. Thanh âm của tạp sát rất hùng hồn, tất cả quân đội của Minh triều đều nghe được. Ha ha, ha ha ha ha. Đột nhiên từng trận cười từ bên trong Đại Doanh của Minh quân vang lên. Hầu như tất cả binh lính đều cười lớn, trong lòng đều có chung suy nghĩ, bọn Nguyên Mông dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy? mấy lần tấn công trước đây không phải đều là người của các ngươi chết nhiều hơn hay sao thắng lợi trước đó vài ngày đã khiến cho các chiến sĩ này không hề sợ hai nguyên mông còn nữa tập sát trong lòng cười lạnh thầm nghĩ ta chính là muốn các ngươi cười nhưng trên mặt hắn lại lộ ra vẻ phẫn nộ hét lớn những hùng ngưng của thảo nguyên bây giờ chính là lúc các ngươi biểu hiện thực lực của mình tấn công cho ta a vô số nguyên mông kỵ binh hét lớn vung loan đao trong tay xông về hướng đại doanh của minh vương triều lúc này một bóng người chợt lóe lên xuất hiện trước mặt các kỵ binh sát thần Những kỵ binh của Nguyên Mông kỵ tốc độ bỗng nhiên chậm lại, dường như e ngại chạm mặt với sát thần này. Chiến thần. Những tiếng la bên phía của Minh quân vang lên, thanh âm càng lúc càng lớn. Chiến thần. Chiến thần. Chiến thần. 4. Thanh âm vang vọng khắp trời đất. Mỗi một chiến sĩ của Minh quân trên mặt đều lộ ra thần sắc kích động nhìn nam tử cao ngạo đứng trước mặt Nguyên Mông kỵ binh. Bảy trận. Hồng trụ quát lớn một tiếng. Tất cả Minh quân chiến sĩ lập tức hình thành tam giác trận. Đây là trận pháp bình thường nhất, cũng là trận pháp thực dụng nhất. Trùng kích. Hồng trụ quát lớn. Tất cả Minh quân đều xông về phía Nguyên Mông quân. Bọn họ tự tin, bởi vì bên cạnh bọn họ còn có một chiến thần. Lang Phong trong lòng cảm thấy đau khổ. Ba ngày qua, hắn không ngừng đích công kích, không ngừng phát tiết, nhưng hắn lại cảm giác được nỗi đau của mình càng thêm rõ ràng. Phức suy, cả người lẫn ngựa, nhất đau lưỡng đoạn, Lang Phong lại bắt đầu điên cuồng phát tiết. Trong mắt của hắn, những Nguyên Mông Kỵ binh này chỉ là công cụ để hắn phát tiết. Lang Phong tốc độ kinh người di chuyển bên trong trận doanh của Nguyên Mông không ngừng tàn sát. Sự sắc bén của trả mã đao do Bí Thiên Thạch chế tạo không thể nào những vũ khí bình thường có thể so sánh. Phía sau lưng hắn, máu tươi không ngừng về ra, thi thể không ngừng ngã xuống. Chỉ có chém giết mới có thể làm cho tâm lý của hắn thoải mái hơn một chút. Những nguyên mông chiến sĩ đối mặt với hắn đều bị chém thành hai nửa, kể cả ngựa của bọn họ. Tập sát cặp mắt khẽ nhíu lại nhìn Lang Phong, đột nhiên truyền âm nói, "Sư huynh, kế hoạch bắt đầu." Tập sát cặp mắt khẽ nhíu lại nhìn Lang Phong, đột nhiên truyền âm nói, "Sư huynh, kế hoạch bắt đầu." Ngay lúc này, đại trưởng lão chậm rãi từ trên tường thành Phong Vũ quan bay xuống, đi đến bên cạnh tập Sát. Hắn nhìn Lang Phong đang điên cuồng chém giết, nhíu mày nói, "Đừng lo lắng, kẻ tiêu cứ giao cho ta." Hừ, lại dám sát hại thảo nguyên dung sĩ chúng ta như vậy? đại trưởng lao vốn đã quyết định đối phó với Lang phong sau khi tận mắt chứng kiến lang phong sát hại đồng bào của mình trong lòng nổi lên sát ý lúc này lang phong đột nhiên có một cảm giác bất an quay đầu hướng nhìn về hướng đại trưởng lão giết người quá nhiều nhất định sẽ phải xuống địa ngục đại trưởng lão chậm rãi đi về hướng Lang phong hắn dường như bước đi rất chậm nhưng chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt lao hòa thượng ta không thích hiếp đáp người già cả lang phong lạnh lùng nói mặc dù hắn nhận ra hòa thượng này cũng là một cao thủ nhưng vẫn không hề sợ hãi chút nào hắn không ra tay không phải bởi vì đối phương này lợi hại mà là bởi vì lao hòa thượng này là một lao đầu đại trưởng lao mỉm cười nói nếu như có thể giết ngươi cứ việc giết đi đột nhiên sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng nói anh bạn trẻ hãy cẩn thận đấy tiếp của ta một chiêu lang phong vừa nghe sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc cẩn thận nhìn đại trưởng lão Ám, huyết thủ ấn mười ngón tay của đại trưởng lão liên tiếp biến hóa trong ngáy mắt hiện lên một thủ ấn màu đen sắt đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng thủ ấn màu đen đích lập tức bay về hướng lang phong lang phong cảm nhận được uy lực cường đại của thủ ấn màu đen này không dám coi thường, lập tức giơ chạm mã đao lên, sắc mặt nghiêm trọng khẽ quát lên, tiêu sát đao quyết thức thứ hai, sát khí trên người của Lang Phong đột nhiên tăng lên, máu tươi trung quanh cũng bắt đầu bị hút về phía hắn, không ngừng xoay tròn trung quanh người, làm cho người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Huyết, Thị, Thiên, Lý, máu tươi trung quanh đột nhiên bị hút về phía chạm mã đao, cuối cùng tất cả đều bị hấp thu. Chạm mã đao sau khi hấp thu tiên huyết, bắt đầu phát ra hồng quang quỷ dị. Khí, một cố khí mang màu đỏ từ bên dưới chân Lang Phong tràn về phía Đại trưởng lão, thủ huấn màu đen bay đến khu vực của khí mang. thoạt nhìn có vẻ như không hề va chạm vào nhau. Đùng! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trên mặt đất xuất hiện một hố sâu chu vi gần cả trăm thước. Kinh khủng! Phốc! Lang Phong thổ ra một búng máu. Hắn chỉ vừa mới đạt đến Kim Đan Tiên kỳ, thực lực so với đại trưởng Lao vẫn còn chênh lệch rất lớn. Mặc dù đại trưởng lão chỉ dùng ám huyết thủ ấn thực lực tương đương với thần chi cảnh, nhưng Lang Phong vẫn không thể nào chống lại được. Thúc thủ chịu trói đi." Đại trưởng lão thản nhiên nói. Đối với một người thực lực quá chênh lệch, hắn không hề vội vã. Lang Phong đột nhiên cười lạnh nhìn đại trưởng lão, dắt trảm mã đao vào sau lưng. Hắn ngẩng đầu hét lớn: Một thanh đao đỏ rực xuất hiện trên đỉnh đầu. Pháp khí, đại trưởng lão đột nhiên hô lớn. Hắn hiểu rất rõ lực công kích của pháp khí và vũ khí bình thường chênh lệch đến như thế nào. Lang Phong sắc mặt không hề có biểu tình, chỉ lạnh lùng nhìn đại trưởng lão. Đột nhiên hắn cầm lấy bích huyết đao, dơ lên cao khỏi đỉnh đầu, khẽ ngâm lên, tia sát đao quyết thức cuối cùng. Mái tóc của Lang Phong đột nhiên bay lên, y phục trên người không gió mà lay động, một cố nhuệ khí ngập trời hướng về phía đại trưởng lão. Lang Phong phảng phất giống như đang đợi thời cơ tốt nhất để ra tay, nhất kích tất sát đại trưởng lão cả kinh. Có cảm giác như không khí trung quanh đều đang nguy hiếp Một chiêu này chính là do Trương Tinh Phong sáng lập ra, chuyên dùng để cho những cao thủ đột phá nhất phẩm cảnh giới sử dụng, uy lực tuyệt đối cực kỳ kinh khủng. Thánh, huyết, thủ, ấn. Hai tay của đại trưởng lão tựa như ảo ảnh, kết thành nhiều hình dạng khác nhau. Đột nhiên hắn giơ tay lên, nhưng trên tay lại không hề có vật gì. Đại trưởng lão trên mặt thoáng hiện lên vẻ thương hại. Sắt. Đại trưởng lão quát khẽ một tiếng. Hai hắn tay vung lên, động tác giống như đang công kích, nhưng lại không hề nhìn thấy vật gì. Nếu như Trương Tinh Phong có mặt ở đây, hắn sẽ nhận ra đây chính là thủ ấn vô hình bên trong bảo tàng của Thiết Mục Chân. Lực công kích cực kỳ kinh người. khai thiên tích địa lang phong cuối cùng đem tất cả khí thế chứa đựng phát ra một đao một cỗ hào khí trắng sĩ một đi không trở lại bích huyết đao đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh như một tia chớp bay về hướng đại trưởng lão ngay khi bích huyết đao công kích đến đột nhiên thân đao rung lên khí thế bắt đầu giảm đi lang phong thân thể chấn động lập tức ngã xuống trên mặt đất bích huyết đao và thủ lớn vô hình va chạm vào nhau vài anh phản phất như xét đánh trên mặt đất xuất hiện một hố sâu so với vừa rồi còn lớn hơn lang phong vô lực ngã xuống trên mặt đất máu tươi lại phun ra Một chiêu vừa rồi lực công kích đã vượt xa hơn lần đầu tiên rất nhiều, hơn nữa lại còn sử dụng bích huyết đao, nhưng vẫn không thể nào thắng được đối phương. Công lực của lão Hòa thượng không phải chỉ cao hơn mình một bậc, lang phong đoán không sai, đại trưởng lão đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ, còn hắn chỉ mới đạt đến kim đan tiền kỳ, cách nhau đến ba bậc. Nhưng uy lực cường đại của nhân khí song tu hắn cũng không thể tưởng tượng được đại trưởng lão lập tức ngồi xuống, bất chấp máu tươi trên khóe miệng chảy ra, bởi vì hắn bây giờ phải lập tức đem đao khí trong cơ thể bước ra ngoài. Khi bích huyết công kích vào thủ ấn vô hình, một luồng đao khí quỷ dị bỗng nhiên truyền qua công kích vào người phát ra thủ ấn. khiến cho hắn cho cũng phải thụ thương đao khí do nhân khí song tu sinh ra làm sao có thể đơn giản đại trưởng lao biết lúc này không phải là lúc chữa thương bởi vì nhiệm vụ của hắn là phải hoàn toàn chế trụ lang phong Phúc. đại trưởng lao chỉ đành thổ ra một mũ máu đem đao khí bước ra ngoài tiêu hao tinh huyết đối với hắn thương tổn có lẽ còn lớn hơn so với đao khí nhưng ít nhất bây giờ hắn vẫn còn có thể bảo trì lực công kích cường đại bảo vệ công chúa đột nhiên một tiếng hô lớn vang lên khiến cho lang phong đang liệu thương bừng tỉnh lúc này tạm sát giống như mánh hồ hạ sơn xông về hướng nhạc nguyện không có một người nào là đối thủ của hắn tạp sát không hề sử dụng vũ khí sở trường của hắn chính là hai tay một quyền phát ra vô số binh lính đang lao đến đều bị đánh bay lên máu tươi bắn ra tại không trung không lang phong cầm lên thân thể bỗng nhiên trong nháy mắt khôi phục lực lượng dường như còn mạnh hơn lúc trước Hắn cầm bích huyết đao trên tay công về hướng tạp sát lúc này tạp sát chỉ còn cách nhạc mượt mười thước lang phong đột nhiên dừng lại lạnh lùng nhìn đại trưởng lao trước mặt bích huyết đao trong tay lại lóe lên ánh sáng màu xanh đại trưởng lao không hề lùi bước chỉ bình tĩnh nhìn lang phong hiu lang phong biết rất khó có thể đột phá qua đại trưởng lão liền trong nháy mắt đem bích huyết đao làm ám khí phóng ra dùng tâm thần khống chế ra tốc đại trưởng lao trên người đột nhiên phát ra ánh sáng màu vàng lang phong cũng không hề để ý trực tiếp lao về hướng tạp sát Phúc. đại trưởng lao trong nháy mắt phát ra một trường đánh vào người lang phong do bích huyết đao mất đi sự khống chế uy lực giảm đi rất nhiều vì vậy hắn chỉ dùng một chiêu đơn giản đã hỏa giải được công kích một trường này uy lực không lớn nhưng lang phong trên thực tế đã thụ thương rất nặng chỉ vì lo lắng cho nhạc nguyệt nên hắn mới có thể công kích được trong tình huống này một trường hoàn toàn khiến cho thân thể lang phong không thể chịu đựng được vô lực ngã xuống trên mặt đất sát. tạp sát trong mắt sát khí bạo tăng chỉ cần giết chết công chúa sẽ là một đả kích vô cùng lớn đối với sĩ khí đến lúc đó chỉ cần tất cả nguyên mông dũng sĩ đánh thẳng vào minh quân chắc chắn sẽ thất bại ám huyết thủ ấn tạp sát vừa ra tay đã sử dụng một chiêu mạnh nhất hắn muốn trong một chiêu phải thành công nhạc nguyệt nhìn thủ ấn màu đen trong lòng hoảng sợ theo bản năng hét lên lang phong đại ca cứu muội lang phong ngẩng đầu lên vừa nhìn thấy thủ ấn màu đen trong lòng hoảng hốt gầm lên không lang phong trong nháy mắt đột nhiên biến mất trên mặt đất xuất hiện trước mặt nhạc nguyệt hắn cố gắng xuất ra một trường nhưng thân thể lại giống như mũi tên đã hết lực một lần bộc phát vừa rồi đã khiến cho chân nguyên lực của hắn hoàn toàn cạn kiệt nhạc nguyệt kinh hỉ chứng kiến lang phong đại ca xuất hiện trước mặt mình nàng tin tưởng chỉ cần lang phong ở trước mặt không một người nào có thể gây nguy hiểm đến nàng lang phong là chỗ dựa vững chắc nhất của nàng đúng Ám huyết thủ hấn đánh vào người lang phong ánh mắt tạm sát hiện lên vẻ tàn nhẫn không nhạc nguyệt hoảng sợ nhìn tất cả nàng muốn giúp lang phong nhưng lại không có biện pháp nào nàng muốn thay lang phong nhận một trường này nhưng nàng lại không thể đến kịp nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả diễn ra tâm của nàng trầm xuống Phang. Đột nhiên thân thể tạp sát chấn động, bay ngược về sau hơn mười thước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lang Phong ngã xuống trên mặt đất. Hắn đưa mắt nhìn Nhạc Nguyệt, trong mắt có ánh mắt, ừ yếu nói: "Không việc gì, đã có ta đây." Nói xong liền ngất đi. Khi một trưởng của tạp sát đánh vào vị trí đan điền của Lang Phong, kim đan bỗng nhiên nổ tung, chân nguyên lực kinh khủng trong nháy mắt phản lại trên trời tạp sát. Tạp sát bị trọng thương, nhưng Lang Phong cũng vì vậy mà kim đan bị hủy. Nhạc Nguyệt ngơ ngác, sợ hãi đưa tay lên mũi của Lang Phong. Đột nhiên nàng giống như như được một cái nặng, ôn nhu vuốt lên khuôn mặt cương nghị của hắn. Lang Phong trên mặt vẫn còn nụ cười thản nhiên. Huynh tại sao lại ngốc như vậy? Tại sao lại ngốc như vậy? Mội còn chưa nói cho huynh biết, mội đã nghi thông suốt rồi. Người mội thích chính là huynh bốn. Nước mắt của Nhạc Nguyệt từng giọt rơi xuống. Hừ. Tạp Sắt đống nhiên đứng lên. Mặc dù bây giờ hắn bây giờ hắn đã bị thương rất nặng, nhưng hắn biết hắn không thể từ bỏ. Vì mục đích trăm năm của Thả Nguyên, hắn không thể nào buông xuôi được. Tạp Sắt từng bước đi về phía Nhạc Nguyệt, hai tay bắt đầu kết thành thủ ấn màu đỏ. Đây cũng là một chiêu mạnh nhất mà hắn có thể sử dụng lúc này. Không một người nào có thể ngăn cản hắn, tất cả những binh lính xông lên trong nháy mắt đều bị giết chết. Ha ha. Ha ha ha ha bốn, Tạp Sát đột nhiên cười lớn. Hắn đã thấy được khuôn mặt hoảng sợ và phẫn nộ của Nhạc Nguyệt. "Chết đi." Tạp Sát đột nhiên hét lớn, huyết thủ lớn trong tay lập tức bay về hướng Nhạc Nguyệt. Nhạc Nguyệt đối mặt với một kích này, hầu như không có một chút năng lực để chống cự. Tốc độ của nàng quá chậm, căn bản là không kịp né tránh. Công lực của nàng quá yếu, căn bản là không thể ngăn cản. Tất cả binh lính đều không đến kịp, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Bọn họ đều hy vọng thời gian có thể ngừng lại, nhưng thời gian lại vẫn cứ trôi. Tạp Sát mọi người, tất cả mọi người đều người. Trương đại Ca!" Nhạc Nguyệt kinh hỉ kêu lên. trương tinh phong lập tức bắt lấy lan phong hôn độn lực nhanh chóng vận chuyển một vòng bên trong cơ thể của lan phong vẫn còn bảo vệ được tánh mạnh nhưng mà nhưng mà công lực đã không còn nữa không còn nữa trương tinh phong biết rõ công lực bi phế đối với một vũ giả tuyệt đối là một đả kích lớn lao huynh đệ duy nhất của mình huynh đệ duy nhất bây giờ lại bị phế võ công bị phế võ công trương tinh phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn tạp sát lại nhìn sang những binh lính của người nông ánh mắt của hắn trở nên đỏ rực các ngươi đều phải chết chương chín phẫn nộ bạo phát một chương chín phẫn nộ bạo phát phần một hô gió lớn đột nhiên nổi lên Trương Tinh Phong ánh mắt như hai ngọn lửa lập lòe, nhìn thẳng vào đại hán cao lớn trước mặt. Sát khí trên người hắn càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Trung quanh thân thể bắt đầu hiện lên những luồng khí lưu màu đen, càng ngày càng dày đặc. Gần 50 vạn chiến sĩ Nguyên Mông bị cỗ sát khí ngập trời chấn nhiếp, sợ hãi lui về phía sau. 50 vạn người bị một người bước lui, nghe qua thì đúng là khó tin, nhưng sự thật lúc này, những chiến sĩ Nguyên Mông lại đang cực kỳ thống khổ. Trong mắt bọn họ, lúc này Trương Tinh Phong dường như đã không còn là người, sát khí tràn ngập khắp cả không gian. Những Nguyên Mông chiến sĩ gần đó đều cảm thấy khó thở. còn minh quân ở phía nam lại không hề cảm thấy khó chịu, đây chính là năng lực khống chế tuyệt đỉnh của trương tinh phong, là người phế đi võ công của đại ca ta. luồng sát khí trên người trương tinh phong đột nhiên gia tốc, áp bức về phía tạp sát. tạp sát nào nên nói, đúng, chính là ta. tạp sát biết rõ không thể nói dối để tránh một cái này, mặc dù hắn biết nam tử tóc bạc trước mặt chính là trương tinh phong trong truyền thuyết, nhưng hắn nhận ra trương tinh phong so với hắn còn ít tuổi hơn. tạp sát trời sinh bên trong kinh mạch đều là tiên thiên nguyên khí ở thể rắn. sau khi được một lạc tổ sư của mật tông phát hiện lập tức thu làm quan môn đệ tử hơn nữa còn giúp hắn đả thông kinh mạch khiến cho hắn trực tiếp đạt đến kim đan tiền kỳ tạp sát sau này cố gắng tu luyện chỉ 5 năm đã đạt đến kim đan hậu kỳ từ đó đến nay đã 3 năm tạp sát cũng cảm giác được mình còn cách nguyên anh kỳ không xa nữa tốc độ tu luyện cực nhanh cơ duyên kinh người tạp sát tin tưởng không một kẻ đồng trang lứa nào có thể đạt đến trình độ như hắn ánh mắt băng lãnh của trương tinh phong trở sáng lên vậy thì ngươi hãy chết đi tiền sát quyết thức cuối cùng trương tinh phong vung tay lên hỗn độn lực khổng lồ lập tức tụ thành hình một thanh đao, sát khí lấp liệt lang phong hay tiêu lâm khi sử dụng chiêu này phải cần thời gian để vật công còn trương tinh phong chỉ cần tiện tay là có thể tùy ý phát ra khai thiên tích địa đao khí do hỗn độ lực tạo thành bỗng nhiên biến mất khi nó xuất hiện thì đã đến trước mặt tạp sát tạp sát hoảng sợ hắn còn không có một chút thời gian để phản ứng nói thì rất chậm nhưng trên thực tế lại rất nhanh trương tinh phong chỉ vừa vung tay lên đao khí đã xuất hiện trước mặt tạp sát dừng tay dừng tay đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện phía trước đao khí ám huyết thủ ấn trên tay lập tức phát ra lúc đầu hắn chính là dùng một chiêu này để ngăn cản lang phong Đồng. đao khí tàn mát, đại trưởng lão vô lực ngã xuống đất, nhưng vẫn không hề hấn gì. chẳng lẽ hắn lại có thực lực cường đại đến như vậy? trương tinh phong cũng không thèm liếc mắt nhìn đại trưởng lão, cười lạnh nhìn về phía sau. một lao hòa thượng dáng người cao lớn, lông mi cơ hồ dài đến tận cằm, cặp mắt hình tam giác, tất cả đều có vẻ rất khó nhìn, nhưng khi ở trên khuôn mặt của lao hòa thượng này thì lại có cảm giác rất hài hòa. sư thúc, sư phụ, đại trưởng lão và tạm sát lập tức cung kính nói với lao hòa thượng. Lão hòa thượng dường như không hề chú ý đến hai hậu bối của mình, quay sang nói với trương tinh phong. lao hòa thượng ta gọi là một lạc. Trương Tinh Phong ánh mắt lạnh lẽo, nói: "Lão Hòa thượng, muốn giữ mạng thì hãy mau rời đi. Hôm nay tất cả những người ở nơi này đều phải bị trừng phạt." Trương Tinh Phong trên người hiện lên nạo khí, phản phất như 50 vạn đại quân trong mắt hắn không khác gì những con kiến. Một Lạc nhướng mày nói: "Lão Hòa thượng, ta hôm nay đến đây là muốn hướng Trương Bá Tức cầu tình. Mẹ kiếp, cút. Trương Tinh Phong hiện giờ đang như một ngọn núi lửa phun trào, nhưng lão Hòa thượng này lại dám đến ngăn cản hắn, giận dữ khiến cho hắn lần đầu tiên mắng chửi. Mục Lạc lật người, nhưng chậm nói: "Trương Bá Tức nên biết rằng trời còn có thiên đạo." Ha ha ha. Ha ha ha ha bốn. Trương tinh phong ngửa mặt lên trời cười lớn thiên đạo nếu như muốn giải thích về thiên đạo phòng chừng trên đời này không ai có thể biết rõ bằng hắn hắn đã sớm hiểu rõ cái gì không thể giết người tất cả đều là thối lắm cường giả vi tôn thiên kinh điểm nghĩa cũng chỉ có những kẻ tu luyện ở phạm nhân giới này mới cho rằng không thể giết người thiên đạo ngươi cũng muốn vọng đảm thiên đạo để ta cho ngươi thấy cái gì gọi là thiên đạo Trương tinh phong cười lạnh trên người hắn đột nhiên bừng lên kiếm khí khí tức trên bầu trời trở nên hỗn loạn rõ ràng là ban ngày trên bầu trời đột nhiên xuất hiện bảy đạo ánh sáng thấy rõ rồi chứ đây chính là bắt đầu thất tinh kiếm quyết lợi dụng lực lượng của các vì sao những vì sao một lạc khiếp sợ nhìn lên bầu trời giữa ban ngày chứng kiến những vì sao quả thật là kỳ tích lão hòa thượng hình như đã đạt đến phân thân trung kỳ rồi hay tiếp của ta một chiêu trương tinh phong biểu tình trên mặt cũng không biết là cười lạnh hay là hưng phấn kiếm khí bỗng nhiên bừng lên tử nhận bay đến trên đỉnh đầu trương tinh phong bắt đầu thất tinh kiếm quyết thiên tuyển thiên kỳ thiên quyền ngọc hành khai dương ngũ kiếm hợp nhất trương tinh phong khẽ ngâm lên năm vì sao trên không trung đột nhiên bừng sáng ánh sáng chiếu thẳng đến tử nhận trên đỉnh đầu đối phó với lão hòa thượng này hắn vừa ra tay đã sử dụng ngũ kiếm hợp nhất kiếm chi tàn lạnh phi thường lạnh đây là cảm nhận của 50 vạn quân nguyên mông từ nhận sáng lên trung quanh tân kiếm bắt đầu xuất hiện những luồng khí màu trắng loại khí chỉ có thể nhìn thấy ở những nơi cực lạnh từ nhận vừa động bỗng nhiên huyễn xuất thành vô số kiếm ảnh một lạc chấn động hắn không cách nào nhìn ra kiếm nào là thật kiếm nào là hư một lạc nhắm mắt lại trên người đột nhiên phát ra quang mang màu và nóng so với hộ thể kim quang của đại trưởng lão khi đối phó với lang phong còn mạnh hơn gấp nhiều lần một lạc sắc mặt nghiêm trọng hai tay không ngừng kết thành các loại thủ ấn trên tay cũng bắt đầu xuất hiện những đạo ánh sáng màu sắc khác nhau. Wen, trong nháy mắt cơ hồ tất cả kiếm ảnh đều công kích vào hộ thể kim quang. Mục Lạc đột nhiên mở mắt ra, quát lớn một tiếng: "Thất, thải, thủ, tấn!" Phanh, ánh sáng nhiều màu chung quanh bỗng nhiên tiêu tán. Một Lạc lúc này đã không còn vẻ trang nghiêm như lúc trước, trang y màu trắng rách tả tơi, nhưng ít nhất hắn cũng đã ngăn cản được một kích này của Trương Tinh Phong. Lao hòa thượng, không tệ, hãy tiếp một chiêu nữa." Trương Tinh Phong cười lớn. Mục Lạc sắc mặt biến đổi, một chiêu vừa rồi hắn hầu như đã sử dụng tất cả chân nguyên lực bên trong cơ thể. Chạy Mộc lạc một tay nắm lấy tạp sát, tay kia nắm lấy đại trưởng lão, lập tức chạy trốn. Hắn cũng không hề quan tâm đến mặt mũi, nếu không thì cũng không thể sống cả ngàn năm. Muốn chạy, trương tinh phong sắc mặt cười nạo. Trước mặt năng lực tuấn di của hắn mà muốn chạy trốn, quả thật là buồn cười. Bắt đầu thất tinh kiếm quyết, thiên tuyển, thiên kỳ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, giao quang lục kiếm hợp nhất, kiếm chi tuyển. Trương tinh phong trên người loại sáng, tự nhận lập tức bộc phát uy lực kinh khủng, Oanh long long. Tự nhận loài lên, trong nháy mắt đã đến sau lưng một lạc, tốc độ thật sự quá nhanh. Mục lạc biết không xong, liền buông tay ra. Táp sát và đại trưởng lão lập tức rơi xuống. Mục Lạc không hề khẩn trương, lập tức phát ra một chiêu, thất thải thủ ấn. Khi vừa mới bỏ chạy, hắn đã chuẩn bị ngăn cản trương tinh phong truy sát, nhưng hắn lại quên mất, lần này lại là lục kiếm hợp nhất, uy lực còn kinh khủng một chiêu vừa rất nhiều. Và anh, từ nhận trở về trên đỉnh đầu trương tinh phong, không hề có vấn đề gì. Phúc. Một lạc thổ ra một ngụm máu tươi. Đây là lần đầu tiên hắn thổ huyết, hơn nữa còn bị thương rất nặng. Chạy! Mục Lạc hét lớn một tiếng, không hề cảm thấy xấu hổ vì lời nói này, bởi vì hắn đã cảm giác được không thể nào địch nổi trương tinh phong. Thất thải. thủ tấn một lạc chỉ có thể sử dụng một chiêu mạnh nhất mà hắn có thể sử dụng lúc này hy vọng có thể ngăn cản trương tinh phong trong chốc lát sau khi xuất ra cũng không cần xem kết quả lập tức ngự không bay đi tập sát và đại trưởng lão cũng lập tức chạy trốn trương tinh phong cười lạnh nhìn bọn chúng lại nhìn 50 vạn quân đội nguyên nông lẩm bẩm nói phế võ công của đại kata các ngươi hãy chết theo đi trương tinh phong đột nhiên bay thẳng lên trời đến khi cách mặt đất khoảng 10 thước mới ngừng lại hưu trương tinh phong dơ kiếm thẳng lên trời một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên dâng lên cả thiên địa trong nháy mắt trở nên tối sầm Khí lưu trung quanh người hắn bắt đầu trở nên hỗn loạn. Phanh, dây buộc tóc đột nhiên nứt ra, mái tóc bạc hỗn loạn tung bày theo gió. Trương Tinh Phong trên người lóe lên những tia chớp, hắn đã bắt đầu dựng thế dựa theo bí quyết cuối cùng của tâm điện. Phanh, phanh, Tạp Sát và Đại Trưởng Lão đột nhiên chấn động. Bọn họ còn đang bỏ chạy, những phía trước mặt đống nhiên xuất hiện một cấm chế vô hình, hoàn toàn vây khốn bọn họ. Tạp Sát và Đại Trưởng Lão trong lòng hoảng hốt. Lúc này bọn họ đã cách xa chiến trường khoảng một dặm, có thể tưởng tượng được phạm vi của cấm chế này lớn đến cỡ nào. May mắn là tốc độ của một lạc thật sự nhanh, mới có thể chạy thoát trước khi cấm chế hình thành. Trương Tinh Phong sắc mặt nghiêm trọng, những tia chớp trên người càng ngày càng mạnh. Bầu trời cũng bắt đầu trở nên u ám, từng đám mây đen dày đặc bắt đầu tụ tập lại trên đỉnh đầu của hắn. Tất cả những người bên trong cấm chế đều cảm thấy sợ hãi. Quân đội Minh triều lại không hề cảm thấy gì, bởi vì Trương Tinh Phong đã không chế phạm vi của cấm chế, vừa vặn không ảnh hưởng đến Minh quân. Đại bộ phận của Phong Vũ quân cũng bị bao phủ bên trong cấm chế, dù sao bên trong cũng đều là quân đội Nguyên Nông. Cựu Tiêu Thần Lôi dẫn kiếm quyết. Trương Tinh Phong khẽ ngâm lên, Mật tàng sát chiêu cuối cùng của tâm điện, uy lực cực kỳ kinh khủng. Tục chuyên kiếm quyết này tổng cộng có 7 thức, tâm điển cũng chỉ ghi lại ba thức, nhưng chỉ cần ba thức này cũng đủ để tung hoành tại tu chân giới rồi. Thức thứ ba một khi phát ra, tất cả những tu chân giả trong phạm vi kể cả cao thủ đại thành kỳ đều muốn hóa thành cho đùi, có thể tưởng tượng được uy lực của kiếm quyết này kinh khủng đến như thế nào. Trương Tinh Phong nhắm mắt lại, hai tay huyển động dọc theo một quỹ tích kỳ dị. Từ nhận lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên sáng lên, hình thành một chiếc lồng ánh sáng màu tím, hoàn toàn bao phủ lấy Trương Tinh Phong. Cựu Tiêu Thần Lôi dẫn kiếm quyết, Lôi Thần Chi Lâm. Trương Tinh Phong trên người lóe lên những tia chớp, vô số mây đen trên bầu trời cũng bắt đầu chuyển động. Quần, xa Vũ, trương tinh phong ánh mắt lóe sáng, phản phất như một thiên thần nhìn 50 vạn quân bên dưới đang sợ hãi. Oanh long long, những tia chớp bắt đầu xuất hiện trên các tầng mây, không ngừng đánh xuống mặt đất. Những tia chớp vần vũ trong không trung tựa như những con độc xà cuồng bạo. Trương tinh phong hay tay khẽ chuyển động, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện từng đạo địa mang, cùng với những tia chớp trên các tầng mây hòa lẫn với nhau. A, mẹ a, thần a, bốn, năm vạn quân đội nguyên mông quân bắt đầu hỗn loạn, cảnh tượng phản phất như ngày tận thế khiến cho bọn họ phát điên. Trương tinh phong tựa như một lôi thần vô địch khiến cho bọn họ tuyệt vọng, điên cuồng không ngừng hét lớn. lúc này bọn họ đã không còn suy nghĩ chỉ muốn giữ lại mạng gồng mà thôi nhưng hy vọng này đã xa vời trương tinh phong lạnh lùng nhìn quân đội nguyên mông bên dưới khi bọn họ tàn khốc giết hại những người bên trong phong vũ thành khi bọn họ tàn sát những cư dân trung quanh, khi bọn họ nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của những người dân minh triều bọn họ cảm thấy rất sảng khoái nhưng khi bọn họ cũng lâm vào hoàn cảnh đó bốn trương tinh phong không hề có một chút thương hại những người này chỉ vì lang phong mất đi võ công mà phải chết theo. hắt thân thể trương tinh phong nhiên chấn động vang tạm trên bầu trời xuất hiện một tia chớp khổng lồ điện mang không ngừng vờn quanh những thể hắn Mái tóc bạc tung bay, trương tinh phong những về phía quân đội nguyên mông bên dưới lạnh lùng cười. Hai tay cao dơ lên cao, những tia chớp bắt đầu từ trên tay phát ra. Sắc mặt hắn bắt đầu trở nên đỏ bừng, hiển nhiên lần này hắn đã vận dụng tất cả lực lượng. Trương tinh phong tựa như lôi thần phẫn nộ nhìn những con kiến bên dưới, khẽ ngâm lên. Cựu tiêu thần lôi dẫn kiếm quyết, lôi thần chi nộ, trương 10. phẫn nộ bạo phát, hai, trương 10, phẫn nộ bạo phát, phần hai. Nhạc nguyệt, vương lão tướng quân và những người khác đang lo lắng chờ đợi ở bên ngoài, nhưng bọn họ lại không hề biết bên trong xảy ra chuyện gì. trong mắt bọn họ, khu vực chiến đấu phía trước phong vũ quan đã khôi phục lại như trước kia, không hề có một bóng người, không có một giọt máu tươi. vương lão tướng quân đã phái người đi thăm dò, nhưng chỉ đi được vài bước thì không có cách nào tiến tới được nữa. bọn họ lúc này mới phát hiện trước mặt đang có một bức tường vô hình ngăn cản bọn họ. nói cách khác, trước mắt bọn họ chỉ là huyễn cảnh đúng, đây chính là không gian cấm chế do trường tinh phong tạo thành. những người ở bên trong không gian cấm chế đều bị công kích, nhưng ở bên ngoài lại không hề có việc gì. đang lúc tất cả mọi người đều tập trung vào huyễn cảnh trước mặt, không ai chú ý đến. bên nguyên đao, bị đại trưởng lao đánh rơi bắt đầu khẽ nhúc nhích, đột nhiên lóe sáng lên rồi biến mất. nếu như trương tinh phong nhìn thấy hắn có thể phát hiện bích huyết đao đã trở về bên trong cơ thể của của lang phong đang hôn mê bích huyết đao và lang phong là nhân khí hợp nhất căn bản là không cần chân nguyên lực cũng có thể khống chế nhạc nguyệt lúc này đang ôm lang phong đi về hướng trứng đồng nàng cũng không chú ý đến cặp mắt của lang phong khẽ giật giật lúc này bên trong không gian cấm chế trương tinh phong sắc mặt lạnh như băng từ trên không trung nhìn xuống những nguyên mông chiến sĩ bên dưới hỗn nội lực trong cơ thể vận chuyển như một tia chớp hắn hiện tại muốn sử dụng thứ thứ hai của cựu tiêu thần lôi dẫn quyết mặc dù một chiêu này yêu cầu thực lực phải đạt đến hợp thể tiền kỳ mới có thể thi triển, nhưng trương tinh phong bây giờ đã đạt đến phân thân hội kỳ, hơn nữa dựa vào thân thể cường hãn, hắn tin rằng có khả năng chịu được phản vệ. cựu tiêu thần lôi dẫn kiếm quyết, lôi thần chi nộ. trương tinh phong khuôn mặt lanh khốc, hai tay biến thành trong suốt, những tia chấp không ngừng lóe lên trên tay. diệt thế. hắn đã tuyên án tử hình đối với những binh lính nguyên mông bên dưới. vân tê vân long. tiếng sấm vang lên không dứt, những tia chấp như cơn mưa vũ trong thiên địa. a a chỉ có những tiếng kêu thảm thiết vang lên. tất cả những binh lính nguyên mông đã không còn nhìn thấy gì nữa trước mắt bọn họ những tia chớp vô tận những người bị thiểm điện đánh đều chúng lập tức tử vong bao gồm cả nguyên anh kỳ cáo thủ phan một nửa thành trì phong vũ quan cũng ở bên trong phạm vi cấm chế cho nên cũng phải gánh chịu tai nạn đối mặt với lội điện cực hạn kinh khủng thiên hạ đệ nhất quan cuối cùng đã không còn đứng vững từng tia chớp không ngừng đánh xuống phong vũ quan những kiến trúc bên trong lần lượt sụp đổ những binh lính bên trong cũng hoàn toàn tử vong Yến tĩnh một sự yên tĩnh đáng sợ trương tinh phong nhìn những thi thể bị cháy đen bên dưới tâm của hắn như một khối băng không hề có một chút thương hại nào hắn đột nhiên nhìn về hai thi thể ở phía xa đó chính là tiền đồ vô hạn tạm sắt và địa vị trí cao đại trưởng lão bây giờ bọn họ đã trở thành hai thi thể lạnh như băng hô trương tinh phong ngự không rời đi bay về hướng la phong a a a 4! tất cả minh quân đều khiếp sợ nhìn vô số thi thể trước mặt sau khi trương tinh phong rời đi cấm chế không gian đã mất đi tác dụng tràn diện bên trong hiện ra khiến cho tất cả đều sợ đến ngây người 50 vạn thi thể xuất hiện trước mặt vô cùng khủng khiếp a bốn nguyên mông quân ở phía bắc phong vũ quân vừa rồi hoảng sợ phát hiện ra không thể nào đến phía nam thành Khi bọn họ đến được, một tràng cảnh hiện ra khiến cho bọn họ cả đời cũng không thể quên. Vô số thi thể, vô số kiến trúc đổ ập xuống, tất cả thành trì phía Nam Phong Vũ Quan đều bị phá hủy. Đó là một chuyện không thể tưởng tượng được, nhưng nó thật sự đã xảy ra mười Đại ca, Trương Tinh Phong đột nhiên xuất hiện bên trong trước đồng của La Phong. Nhìn sắc mặt tái nhợt của La Phong, vẻ lanh khốc trên mặt hắn trong nháy mắt giống như băng bị hòa tan, cặp mắt cũng bắt đầu trở nên nớ nước. La Phong cho đến bây giờ cũng chưa từng yêu cầu Trương Tinh Phong một điều gì, luôn lặng lẽ vì Tinh Phong Trang viên mà làm việc. Đây là lần đầu tiên. lăng phong vì tình yêu đã yêu cầu trương tinh phong để cho hắn đến phong vũ quan trương tinh phong đưa mắt nhìn lăng phong mạnh mẽ của trước kia bây giờ đã trở nên yếu ớt rất có thể sau này cũng không có khả năng tu luyện lại vừa nghĩ đến đây trong lòng hắn cảm thấy đau nhói ta hú đản ta hú đản ta thật sự là một tên hữu đản trương tinh phong trong lòng không ngừng gào lên nếu như ta cho đại ca bích lăng đan thì làm sao có thể xảy ra chuyện như hôm nay làm sao có thể xảy ra lần đầu tiên khi luyện chế thành công bích lăng đan trở lại tinh phong trang viên bởi vì lăng phong đang ở trong mật thất tu luyện bích huyết Đào. Nên trương tinh phong cũng không có cơ hội đem bích lang đan cấp cho lang phong. Sau khi lang phong rời khỏi mật thất, trương tinh phong đã đi đến hoàng cung. Lần thứ hai khi gặp lang phong, toàn bộ sự chú ý của trương tinh phong đều tập trung vào chuyện cảm tình của lang phong, liền lập tức an bài cho lang phong thành lập thiên phong đồ tràng, hắn cũng đã quên mất chuyện linh đan. Lần thứ ba là khi phát sinh chuyện lý gia tấn công thiên phong đồ trang, đức chuyện tâm tình của trương tinh phong đều hoàn toàn tập trung vào chuyện báo thủ. Sau đó lại xảy ra sự tình của phong vũ an, lang phong lại cùng nhạc nguyệt đi đến nơi này. Từ đầu đến cuối, trương tinh phong chưa từng đem bích Lăng đan cấp cho lang phong. Những người khác ta đều cho, tại sao? Tại sao ta lại quên mất đại ca của mình? Trương Tinh Phong trong lòng tràn ngập cảm giác hối hận. Ta cho Tiêu Lâm, ta cho Trương Vũ bọn họ, ngược lại huynh đệ sinh tử của mình của ta lại quên. Khủ. Lang Phong đột nhiên ho lên một tiếng, khiến cho Trương Tinh Phong giật mình đứng dậy. Lang Phong chậm rãi mở mắt ra nhìn Trương Tinh Phong, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Nhị đệ, nhị đệ, không bốn. Lang Phong hiển nhiên lần này thụ thương thật sự quá nặng, nói chuyện cũng rất khó khăn. Đại ca, đừng nói nữa, hãy nghỉ ngơi trước đi. Trương Tinh Phong lập tức đỡ Lang Phong nằm xuống, để cho hắn nghỉ ngơi. Trên mặt cố gắng nở nụ cười, chỉ là trông có vẻ rất miễn cưỡng. trương đại ca huynh đã đến rồi nhạc nguyệt đột nhiên chạy vào trướng đồng nhìn thấy trương tinh phong liền kinh ngạc trương đại ca bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy tại sao quân nguyên mông lại chết hết như thế nhạc nguyệt đến bây giờ cũng không biết những binh lính nguyên mông vì sao lại chết khi bọn họ nhìn thấy các thi thể trương tinh phong đã rời đi bọn họ hình như đều là bị xét đánh chết những binh lính nguyên mông hung tàn này giết nhiều người như vậy bây giờ ông trời đã trừng phạt bọn chúng rồi nhạc nguyệt ngây thơ vẫn nghĩ là do ông trời trừng phạt chuyện này cũng khó trách nàng ai có thể tưởng tượng được chỉ một người lại có thể giết chết nhiều người đến như vậy Trương Tinh Phong ngẩn người, nhưng sau đó chỉ cười cười, không nói gì thêm. Như vậy cũng tốt, hắn cũng không muốn người khác phải hoảng sợ. Lang Phong ca ca. Nhạc Nguyệt nhìn thấy Lang Phong đã tỉnh lại, lập tức kinh hỉ hô lên. Nhưng sau đó thanh âm đột nhiên lại trở nên ngượng ngùng. Sắc mặt Lang Phong cũng bắt đầu đỏ lên. Trương Tinh Phong bên cạnh giường như nhận ra điều gì, lập tức thẳng tắp địa nhìn chằm chằm vào Lang Phong. Lang Phong cũng nhìn Trương Tinh Phong, không biết nói gì cho tốt, chỉ đành làm ra vẻ thân thể đang bị thương còn chưa hồi phục, nhắm mắt lại dưỡng thần. Trương Tinh Phong lập tức đem ánh mắt chuyển hướng sang Nhạc Nguyệt. sắp mặt nhạc nguyện trợn bò bừng, nhưng trong nháy mắt dường như tràn đầy rũ khí, nói: Trương đại ca, muội và Lang Phong đại ca đã tư định cả đời rồi. Ách, Trương Tinh Phong ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra vậy? hắn đem ánh mắt nghi vấn nhìn về phía Lang Phong và nhạc Nguyệt, nhưng có vẻ như hai người cũng không muốn nói ra. Trương Tinh Phong trong lòng cảm thấy cao hứng vì Lang Phong cũng không muốn tiếp tục làm cho mọi người xấu hổ, lập tức đi ra khỏi trướng động. Nhạc Nguyệt lặng lặng đi đến bên giường Lang Phong, nàng nhìn Lang Phong, trên mặt có vẻ tươi cười hạnh phúc. Lang Phong nhìn nhạc nguyện, hai người đều nhớ lại chuyện xảy ra sau khi nhạc nguyện ôm Lang Phong đi đến trướng động. lúc ấy, lang phong bởi vì biết huyết đau, trở về bắt đầu thức tỉnh. lúc này nhạc nguyệt thống khổ bắt đầu ở bên cạnh lang phong khóc lóc, còn nói người mình yêu chính là lang phong, hy vọng lang phong tỉnh lại để nói cho hắn nghe. lang phong vừa nghe được trong lòng đại hỉ, hắn vẫn giả vờ hôn mê để nghe nhạc nguyệt tiếp tục nói. lang phong càng nghe càng hư vấn, cũng không thể không chế được vẻ mặt, cuối cùng bị nhạc nguyệt phát hiện. lang phong cũng không giả vờ nổi nữa, hai người cứ như vậy yên lặng nhìn nhau. tất cả chính là đơn giản và nhanh chóng như vậy. trương tinh phong đi ra khỏi trướng cổng. lúc này bên trong quân doanh đang tràn ngập không khí vui mừng phấn khởi, tất cả mọi người đều cao hứng. Nguyên Long quân đống nhiên mạt giành kỳ diệu bại vong, bọn họ đương nhiên không cần phải tiếp tục chiến đấu nữa. Trương Bá Tước, đột nhiên phía sau có người gọi tên hắn. Trương Tinh Phong xoay người nhìn lại, mỉm cười nói: Vương Lão tướng quân, ngày càng ngày càng tráng kiện ra đấy. Lúc trước tại Thái Hành Sơn Mạch, khi Trương Tinh Phong đến Đại Doanh của Chu Lệ để chữa thương đã gặp qua Vương Lão tướng quân. Vương Lão tướng quân là nhân vật cấp nguyên lão của quân bộ, là người mà Chu Lệ tín nhiệm nhất. Ông ta cũng biết một chút về chuyện của các thế lực lớn, hơn nữa cũng hiểu rất rõ sự lợi hại của Trương Tinh Phong. khi vương lao tướng quân đột nhiên chứng kiến vô số thi thể của nguyên mông quân xuất hiện trước mắt người khác đều nghĩ là do ông trời trừng phạt nhưng vương lao tướng quân trong nháy mắt không hiểu sao lại cho rằng đây có thể là kiệt tác trương tinh phong đương nhiên trong nháy mắt vương lao tướng quân đã phủ nhận phán đoán của mình ông ta cũng không tin một người lại có lực phá hoại lớn đến như vậy phá hủy cả một nửa phong vũ quan con người có khả năng làm được sao trương ba tước bây giờ lang phong tiểu huynh đệ thế nào rồi vương lao tướng quân đối với lang phong cảm thấy rất tháy náy bảo vệ công chúa là trách nhiệm của bọn họ mà lang phong lại vì vậy nên mới trọng thương không có gì chỉ là công lực hoàn toàn biến mất thôi sắc mặt của trương tinh phong đột nhiên trở nên lạnh lẽo bây giờ hắn nhớ đến một người chu lệ nếu như lúc đầu chu lệ đáp ứng chuyện của lang phong và nhạc nguyện còn có thể xảy ra chuyện như hôm nay sao chu lệ hừ. trương tinh phong trên mặt như bị bao phủ bởi một lớp băng lao tướng quân ta muốn nghỉ ngơi trước ngài có thể an bài giúp ta một nơi bên cạnh đại ca được không được được vương lao tướng quân lập tức cười nói không hề vì sắc mặt của trương tinh phong lúc này mà cảm thấy mất hứng trong lòng ông ta đã có quyết định chương ba tức xin đợi một lát ta sẽ lập tức bảo thủ hạ thành lập một cái chướng đường mới vương lão tướng quân tươi cười nói trương tinh phong gật đầu nghĩ đến võ công của đại ca mình đã hoàn toàn biến mất, tâm tình của hắn lại trở nên không tốt. Cho dù vừa rồi đã phát tiết ra, nguyên nông đã lui binh rồi. nguyên nông đã lui binh rồi. đột nhiên thanh âm kinh hỉ vang lên. Nguyên nông, nguyên nông đã lui binh rồi. nguyên nông đã lui binh rồi. nguyên nông đã lui binh rồi. 4. những tiếng hò hét trong nháy mắt truyền khắp cả đại doanh. tất cả binh lính đều vui mừng hớn hở, bởi vì bọn họ đã thắng lợi, đã đánh đuổi được bọn người nguyên nông nông cùng tự đại. mặc dù nguyên nhân chính thức không phải là do bọn họ. trương tinh phong sau khi nghe được chỉ cười cười. cho dù là đội quân nào một khi bị đả kích như thế thì đều phải lui binh mà thôi. bởi vì bọn họ đã khủng hoảng. Ngoài thành đã chết 50 vạn, bên trong thành lại chết đi 20 vạn, hơn nữa lại không hiểu nguyên nhân. Không có ai nhìn thấy, chỉ nhận ra bộ dáng của những người chết giống như bị xét đánh chết. Bị xét đánh chết. Phán đoán này đã làm cho những binh lính Nguyên Mông trở nên khủng hoảng. Hồng trụ nhìn Phong Vũ quan không còn một bóng người, lạnh lùng cười cười, các ngươi dám không chạy sao? Ngoài thành đã chết 50 vạn, bên trong thành đã chết 20 vạn, chỉ còn lại 13 vạn quân các ngươi còn dám ở lại hay sao? Hồng trụ đột nhiên hét lớn. Nhanh lên, phong bế cổng phía bắc lại. Cổng phía bắc không hề bị phá hủy. Hơn nữa đó cũng là duy nhất con đường duy nhất thông đến Nguyên Mông. Chỉ cần phong bế nơi này, Nguyên Mông thật sự không có biện pháp để tiến vào Minh Triều. Tuân lệnh. Hàng loạt minh quân lập tức chạy về hướng cộng bắc 14. Cái gì? Lặp lại lần nữa xem. Chu Lệ tròn mắt nhìn tên thái giám truyền tin trước mặt. Hoàng thượng, có tin thắng trận của Vương lão tướng quân báo về. Thiếp thân thái giám của Chu Lệ lập tức từ cầm lấy bức thư trong tay tên thái giám truyền tin, đi đến bên cạnh Chu Lệ, chỉnh lên trước mặt. Chu Lệ liếc nhìn tên thái giám truyền tin đang còn quỳ gối, khoát tay ra hiệu cho hắn rời đi. Bẩm hoàng thượng, Nguyên Mông quân đã lui binh. Chu Lệ vừa đọc dòng đầu tiên của bức thư Lập tức trở nên kích động. Hắn chỉ biết là thắng trận, còn tưởng rằng là thắng lợi trong quá trình chiến đấu mà thôi, nhưng sự thật lại là hoàn toàn thắng lợi. Chu Lệ lập tức đọc tiếp, "Lần chiến đấu này, vừa mới bắt đầu quân ta thương vong 13 vạn, Nguyên Mông quân thương vong 17 vạn, hai bên rằng có lẫn nhau cũng không hề có biện pháp gì." Chu Lệ hài lòng gật gật đầu. Thương vong ít hơn so với Nguyên Mông tiểu đã rất tốt rồi. Lần chiến đấu này may mắn có Lang Phong huynh đệ. Hắn một người đã giết hơn 3 vạn binh lính của Nguyên Mông. Là tiên phong của quân. Chu Lệ mở người "Lang Phong, không phải là huynh đệ kia của Trương Tinh Phong hay sao? Hắn tại sao lại tham dự vào cuộc chiến này?" Chu Lệ lắc đầu, tiếp tục đọc xuống. Sau đó bắt đầu xảy ra bước ngoạt, Nguyên Mông quân bỗng nhiên xuất hiện hai tuyệt đỉnh cao thủ, một người cầm chân Lang Phong, còn một người lại muốn giết Nhạc Nguyệt công chúa. Chu Lệ đọc đến đây cũng phải đổ mồ hôi lạnh. Chỉ cần nữ nhi của hắn bị sát hại, sĩ khí sẽ bị đả kích rất lớn, thậm chí có thể vì vậy mà hoàn toàn thất bại. Lang Phong vì bảo vệ công chúa, bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Lúc này tình huống đã rất nguy cấp, cao thủ kia của Nguyên Mông quân đã chuẩn bị giết chết công chúa. Chu Lệ cả kinh. Mặc dù hắn đã biết kết quả, nhưng khi đọc đến đây, trong lòng cũng thầm cảm thấy sợ hãi. Ngay lúc này, Trương Tinh Phong ba tước bỗng nhiên xuất hiện, Sau đó chúng thần cũng không biết chuyện gì ra, giống như trương bá tức và 50 vạn quân nguyên mông đồng thời biến mất. Nhưng sau đó chúng thần phát hiện ra phía trước có một bức tường vô hình ngăn cách tất cả. Chu lệ khe nhíu mày, hắn đã xác định tất cả nhất định là kiệt tác của trương tinh phong. Đợi đến khi chúng khi nhìn thấy được bên trong, 50 vạn người đã chết, giống như bị xét đánh. Hơn nữa phong vũ quan cũng giống như bị vô số lôi điện công kích, khu vực phía nam hoàn toàn bị phá hủy. Đồng thời 20 vạn quân nguyên mông bên trong cũng thương vong. Nhân cơ hội này, cô ta đã dễ dàng giành được thắng lợi. Chu lệ để bức mật tín sang một bên, chân mày khe nhíu lại. Hiển nhiên hắn đang tập trung suy nghĩ. Lang Phong, Nhạc Nguyệt, Trương Tinh Phong, Chu Lệ trong lòng đã có quyết định, trên mặt lộ ra một nụ cười cao thâm mặt chắc. Chương 11, Hoàng thượng đích thân tứ. Chương 11, Hoàng thượng đích thân tứ. Trận chiến tại Phong Vũ Quan, Minh quân cuối cùng giành được thắng lợi. Tuy nói thắng lợi có điểm không thật, nhưng cũng không có ai tính toán. Những chiến sĩ của Minh quân vừa tiến vào Phong Vũ Quan, liền lập tức hoàn toàn phong bế cửa bắc. Quân đội Nguyên Mông đã không có khả năng tiến vào nội địa một lần nữa. Nguyên vọng trăm năm của Nguyên Mông đã bị Trương Tinh Phong dập tắt hoàn toàn, bọn họ chỉ chỉ đánh rút khỏi chiến tranh. Lúc này đã là tháng 5, không khí mát mẻ tất cả những chiến sĩ của minh quân đều đang hưởng thụ những cơn gió mát tuổi qua cảm thấy vô cùng thoải mái chương tinh phong điểm nhiên khởi trên lưng chiến mã đi về hướng kinh thành kỳ thật hắn rất muốn sớm trở về tinh phong trang viên nhưng thương thế của lang phong làm cho hắn không cách nào an tâm rời đi húng chi hắn cũng không nhẫn tâm chia lịa lang phong và nhạc nguyện cho nên chỉ có thể cùng với đại quân đồng thời trở lại kinh thành từ phía xa bóng dáng của kinh thành đã dần dần hiện rõ tất cả những chiến sĩ đều bắt đầu cảm thấy hưng phấn lần này bọn họ trở lại kinh thành với tư cách là những người thắng trận trở về đương nhiên là phi thường tiêu ngạo trương ba tước Lần này phải thật sự đa tạ Lang Phong huynh đệ. Sau khi trở lại kinh thành, hoàng thượng nhất định sẽ phong thưởng thật lớn." Vương lão tướng quân nhìn Trương Tinh Phong cười cười nói. Trương Tinh Phong chỉ cười nhạt, tựa như không hề để ý gì đến chuyện này. Vương lão tướng quân cười cười, cũng không nói gì thêm. Lúc này đã đến trước cổng thành, phía xa xa đã có thể thấy được đội ngũ nghênh đón đang đứng chờ. Chu Lệ đứng ở phía trước, dường như có vẻ rất sốt ruột, vừa nhìn thấy quân đội xuất hiện lập tức trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Vương lão tướng quân và Hồng trụ đi ở hàng đầu tiên, nhìn thấy Chu Lệ tự mình đứng ở phía trước chờ bọn họ, trong lòng cảm thấy kích động, lập tức xuống ngựa đi đến trước mặt Chu Lệ. thần không phụ thành nhân cuối cùng cũng đã đuổi được kỵ binh của nguyên mông ra khỏi bờ cõi vương lao tướng quân quỳ xuống cao giọng nói trương tinh phong lạnh nhạt cười vương lao tướng quân này vậy mà mặt cũng không đỏ nói như thể là những nguyên mông kỵ binh này thật sự là do hắn tiêu diệt vậy nhưng trương tinh phong cũng không lên tiếng chỉ quay đầu nhìn lại xe ngựa phía sau bên trong xe có lang phong đang bị trọng thương chu lệ lập tức bước lên phía trước đỡ vương lao tướng quân và hồng trụ dậy nói hai vị là những anh hùng của đại minh ta hãy mau đứng lên đi theo chấm hồi cung chu lệ thị lập tức nắm lấy tay hai người dẫn vào bên trong thành đoàn người theo chu lệ vào công thành Tiến về hướng hoàng cung, tất cả nhân dân trong kinh thành đều đổ hết ra đường để tung hô. Bọn họ biết chiến tranh đã thắng lợi, đã không còn nguy hiểm, cho nên đều cảm thấy hưng phấn. Kỳ thật là những bình dân bọn họ chỉ cầu được bình an mà thôi. Trương Tinh Phong cũng bị Chu Lệ phái người mời đến Kim Loan Điện, thậm chí cả làng Phong đang trọng thương cũng được người dùng kiệu đó tới. Tất cả văn vũ bá quan trọng Kim Loan Điện đều vui mừng hớn hở, trên mặt mỗi người đều có vẻ tươi cười. Ha ha, tất cả hình như đều đang rất cao hứng thì phải. Ha ha, người đâu, chuẩn bị chỗ ngồi cho Trương Bá Tước. Chu Lệ ngồi trên long nghỉ, cười sang sảng. vừa nhìn thấy trương tinh phong lập tức an bài người chuẩn bị chỗ ngồi trương tinh phong mỉm cười khẽ túi người cũng không từ chối liền ngồi xuống quay về đại ca lang phong bên cạnh cười cười lang phong hôm nay có vẻ như rất cao hứng vẻ mặt tươi cười không hề buồn phiền vì mất đi võ công hôm nay trâm rất cao hứng rất cao hứng ha ha ha ha ha chu lệ cười lớn hiện nhiên hắn đang rất phi thường cao hứng những thần tử phía dưới cũng đều vui mừng hớn hở hôm nay trâm có vài chuyện muốn tuyên bố nụ cười trên mặt chu lệ thu lại một chút tất cả bách quan bên dưới cũng lập tức yên lặng bọn họ biết chu lệ đang muốn phong thưởng phong thưởng sau khi đại thắng. Đây là thông lệ. Vương lão tướng quân, chém cũng không cần nói nữa, cũng cung tận tụy cả đời vì đại minh triều, chém cũng không muốn để cho Vương lão tướng quân phải tiếp tục vật vã như vậy. Bây giờ chúng tuyên bố, ban cho Vương lao tướng quân ngàn lượng hoàng kim, một tòa hào trạch bên cạnh Tây hồ của Hàng Châu, để cho Vương lão tướng quân sau này có thể sống thoải mái và dễ chịu. Chu lệ quay sang Vương lão tướng quân cười cười. Vương lão tướng quân lập tức bước lên phía trước, quỳ xuống nói: "Tạ hoàng thượng ban ân." Ngàn lượng hoàng kim không phải là một số lượng nhỏ, tương đương với 10 vạn lượng bạc, phòng lương đồng cả đời của lão tướng quân cũng không nhiều như vậy. Vương lão tướng quân không cần đa lễ. Cống hiến của khanh đối với đại minh ta trong lòng chẳng biết đại gia cũng đều biết khanh hoàn toàn xứng đáng chu lệ nói rất thành khẩn vương lão tướng quân trong mắt có chút ướt nước cả một đời chinh chiến không biết đã bao nhiêu lần đứng bên bờ vực sinh tử đã già rồi cũng cảm thấy lực bất tòng tâm bây giờ công thành danh thoại, rút lui khi đang ở trên đỉnh vinh quang lưu lại thiên cổ mỹ danh vương lao tướng quân đã cảm thấy thập phần thỏa mãn vương lão tướng quân đứng dậy trở về chỗ của mình chu lệ cười nói lần này ta phát hiện hồng trụ tướng quân đúng là một nhân tài mới bách quan phía dưới đều biết chu lệ muốn phong thưởng đều hâm mộ nhìn về phía hồng trụ con hồng trụ vẫn như trước kia, vẻ mặt không hề thay đổi chút nào. chu lệ lớn tiếng nói: "trẫm tuyên bố, hiện thăng hồng trụ tướng quân làm binh bộ thị lang, thưởng trăm lượng hoàng kim." hồng trụ lập tức quỳ xuống tạ ơn, trên mặt cũng không hề quá vui mừng, chỉ khẽ mi cười. chu lệ âm thầm gật đầu. hồng trụ chẳng những cẩn thận, hơn nữa bất kể tình huống nào cũng không hoảng loạn, cũng không nội vàng, là một người phi thường thận trọng, một thủ hạ khiến cho người ta vô cùng yên tâm. chu lệ đột nhiên nhìn về phía lang phong, lang phong lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần, hắn thụ thương quả thật là rất nặng, bây giờ vẫn thường xuyên phải ngủ, một ngày có thể ngủ đến hơn 8 canh giờ. lang phong. quả thật là tấm gương của nam nhân Đại Minh ta, giết địch hơn 3 vạn, mỗi lần chiến đấu đều xông lên đầu, đóng góp rất lớn cho chiến thắng này. Quan trọng nhất chính là Lang Phong vì bảo vệ nha đầu Nhạc Nguyệt kia, dũng cảm quên mình, thân bị trọng thương. Chu Lệ từ trên long ủy đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn Lang Phong. Lang Phong cũng mở mắt ra, nhìn thấy một màn này liền mỉm cười. Hắn bây giờ vẫn không thể tự mình đứng dậy hoặc là bước đi, chỉ có thể ngồi trên ghế nhìn Chu Lệ. Chu Lệ tiếp tục nói, dựa theo quân công của Đại Minh, giết 3 vạn địch quân đã có thể trở thành tướng quân. Vì Lang Phong không có quân tịch, hiện trong tuyên bổ bốn. Trương Tinh Phong đột nhiên nhìn về phía Chu Lệ. trên mặt khẽ mỉm cười, ánh mắt như muốn nhìn thấu qua tim gan của hắn, không hề có một chút tiêu ý nào. Chu lệ, để xem ngươi quyết định như thế nào. Nếu như không khiến cho ta hài lòng, thử. Trương Tinh Phong đối với sự việc của Lang Phong vẫn cảm thấy rất dây dứt. Bây giờ Chu lệ phong thượng, hắn cũng cực kỳ lưu tâm, bởi vì mục đích Lang Phong đến quân doanh chính là vì muốn lập được quân công, sau đó đạt được địa vị cao, có thể xứng đáng với Nhạc Nguyệt. Mặc dù bây giờ Nhạc Nguyệt và Lang Phong đã ngầm có tình ý, nhưng nếu như Lang Phong không có đủ địa vị, chuyện của hai người quả thật rất khó thành. Lang Phong trong cuộc chiến này đã giết địch vô số, dũng cảm quên mình bảo vệ công chúa, trung dũng đều có đủ, trẫm cũng cảm thấy rất vui mừng. Bây giờ trẫm phong cho Lang Phong làm Bá Tước. Chu Lệ đột nhiên nhìn về phía Trương Tinh Phong, nở một nụ cười rất thâm thúy, giống như là một con trồn nhìn một con gà vậy. Bá Tước, Bá Tước, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Bá Tước địa vị tôn sùng, những quan viên bình thường không thể so sánh được. Thiên hạ cũng chỉ có gia chủ của tứ đại thế gia mới có thể trở thành công tước, còn lại cao nhất chính là Bá Tước. Có thể tưởng tượng được tước vị Bá Tước khó đạt được đến như thế nào. Trương Tinh Phong khỏe miệng kẽ mỉm cười. Bá Tước sao? Chu Lệ. xem như ngươi cũng biết nặng nhẹ trương tinh phong lại chuyển ánh mắt sang lang phong lang phong có vẻ cực kỳ cao hứng có được địa vị bá tước muốn kết hôn với công chúa cũng không có vấn đề gì địa vị cũng đã có rồi chuyện bây giờ hắn muốn làm nhất chính là đi tìm nhạc nguyệt để nói nàng biết chuyện này nhưng nhạc nguyệt bây giờ lại không có ở đây vừa về đến nơi thì đã bị mẫu hậu của nàng gọi đi rồi chu lệ thầm nghĩ trương tinh phong ta cho ngươi mặt mũi lớn đến như vậy tiếp theo ta mời ngươi hỗ trợ ngươi nhất định sẽ không thể cự tuyệt chu lệ trên mặt lộ ra một nụ cười thâm thúy chu lệ đột nhiên lớn tiếng nói chấm hôm nay còn có một đại hỷ sự muốn tuyên bố tất cả mọi người đều yên lặng. Đại hỷ sự? Chiến đấu thắng lợi cũng đã tuyên bố xong, còn có hỷ sự gì đây? Hoàng hậu nương nương ra đáo. Thanh âm the khẽ của một thái giám đột nhiên vang lên. Chu Lệ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Hoàng hậu nương nương quy phái sang trọng đang được Nhạc Nguyệt bên cạnh dìu đi vào bên trong kim loan điện. Nhạc Nguyệt. Lang Phong đột nhiên mở mắt thật to, vẻ vui mừng hiện lộ không nghi ngờ. Nhạc Nguyệt nhận ra Lang Phong đang nhìn nàng, ánh mắt không hề che giấu, khuôn mặt cũng khẽ đỏ lên, lập tức túi gầm mặt xuống, không dám nhìn Lang Phong nữa. Hoàng hậu bên cạnh cũng chú ý đến chàng cảnh này, chỉ cười cười. Chu Lệ lập tức đứng dậy nắm lấy tay hoàng hậu, để cho hoàng hậu ngồi bên cạnh. Hoàng hậu nhìn Chu Lệ khẽ mỉm cười, Chu Lệ cũng mỉm cười, hai người đều cùng nhìn về phía Nhạc Nguyệt. Chu Lệ sau khi an vị, nói: "Chấm và hoàng hậu đã bàn với nhau về chuyện hôn nhân của nhà đầu Nhạc Nguyệt kia, bây giờ đã nhất trí quyết định, Ồ, công chúa muốn kết hôn." Trong nháy mắt tất cả ánh mắt của các đại thần đều sáng lên nhìn về phía Chu Lệ, đối với chuyện này bọn họ cực kỳ nhiệt tình. Rốt cuộc là ai sẽ may mắn được kết hôn với công chúa đây? Các đại thần đều nghi hoặc. Nhạc Nguyệt lo lắng nhìn phụ hoàng và mẫu hậu của mình, nàng rất sợ phụ hoàng và mẫu hậu đem nàng gả cho người mà nàng không thích. Ta đến bây giờ còn chưa nói cho phụ hoàng biết chuyện của ta và Lang Phong nữa." Nhạc Nguyệt trong lòng lo lắng. Lang Phong cũng phi thường lo lắng. Việc này quyết định lúc nào vậy? Hắn bắt đầu khẩn trương, nhìn về phía Nhạc Nguyệt, hy vọng từ sắc mặt của Nhạc Nguyệt có thể nhìn ra được điều gì, nhưng có vẻ Nhạc Nguyệt cũng là không hề biết gì về chuyện này. Lúc này hắn đã không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, bởi vì đáp án đã được tuyên bố. Trong tuyên bố Nhạc Nguyệt công chúa và Lang Phong bá tức nửa năm sau sẽ kết hôn. Chu Lệ đột nhiên lên tiếng. "Lang Phong." Trương Tinh Phong ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Chu Lệ. Chu Lệ cũng đang cười cười nhìn Trương Tinh Phong. hắn biết chu lệ nhất định là có việc muốn tình cầu nếu không thì cũng không có khả năng chẳng những phong cho lang phong làm bá tước hơn nữa lại đem nữ nhi của mình gả cho lang phong quan trọng nhất là mấy tháng trước khi trương tinh phong nói chuyện này với chu lệ thái độ của hắn rất không hài lòng bây giờ lại đột nhiên thay đổi thái độ xem ra cho dù chu lệ không có việc muốn tình cầu cũng nhất định là vì lấy lòng trương tinh phong bởi vì sau khi nhạc nguyệt trở về căn bản là không hề gặp mặt chu lệ hiển nhiên chu lệ cũng không biết chuyện giữa nhạc nguyệt và lang phong xem ra không phải là vì nữ nhi của mình mà quyết định vậy thì có thể kết luận được không sai chu lệ Mặc dù ta biết là ngươi có ý đồ với ta, nhưng ta vẫn rất cao hứng. Trương Tinh Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hiển nhiên hắn đang rất cao hứng. Lang Phong lúc này đang ngơ ngác, khi hắn vừa nghe được tên của mình thì đầu góc đã trở nên trống rỗng. Ngàn vạn chờ mong, cuối cùng phát hiện ra mình thật sự đã thành công, một khắc kích động đã khiến cho hắn hoàn toàn ngây nốc. Ta thành công rồi, Nhạc Nguyệt muốn ở cùng với ta, Nhạc Nguyệt đã thuộc về ta. Lang Phong tâm tình cực kỳ kích động, trong đầu cũng, cũng chỉ có mấy câu nói đó. Nhạc Nguyệt cũng rất hưng phấn, nhưng sự ngượng ngùng của nữ tử khiến cho nàng chỉ có thể cúi đầu, len lén lén liếc nhìn Lang Phong. Nhìn thấy bộ dạng ngớ ngẩn của Lang Phong, trong lòng Thẩm Đoán giận nói, thật đúng là một tên ốc. Lang Phong rốt cục đã hoàn toàn tỉnh táo lại, lập tức đứng dậy, nhưng thân thể của hắn thật sự không cho phép. Trương Tinh phong lập tức dịu hắn ngồi xuống. Chu Lệ lập tức nói, "Lang Phong, khanh không cần phải đứng dậy, cứ ngồi đi." Lang Phong hay là hai tay vịn vào thành ghế, khẽ không người, cảm kích nói, "Ta ơn Hoàng thượng, ta ơn Hoàng Hậu. Nói xong, liền lén lén liếc nhìn Nhạc Nguyệt, lúc này Nhạc Nguyệt cũng đang lén nhìn hắn, ánh mắt của hai người vừa tiếp xúc, lập tức lại tách ra, tựa hồ như sợ bị người khác phát hiện. Lúc trước tại quân doanh hai người cảm thấy rất tự nhiên, bây giờ sau khi đã có danh phận, ngược lại trở nên ngượng ngùng. "Tốt, hôm nay, chúng muốn đái tiệc quần thần. Đi, đến Ngự Hoa Viên, chúng đã dặn hạ nhân chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi." Chu Lệ lớn tiếng cười nói. "Tạ ơn hoàng thượng." Tất cả mọi người đều đồng thanh hô lớn. Lập tức, tất cả mọi người đều theo Chu Lệ đến Ngự Hoa Viên. Trương Tinh Phong đã đến Ngự Hoa Viên một lần, nhưng lần này trở lại, hắn vẫn cảm thấy thoải mái vì cảnh đẹp nơi này. Một trường đình dài trăm thước, rộng khoảng 20 thước tại khu vực đông bắc Ngự Hoa Viên. Bên trong trường đình có một chiếc bàn dài, phòng trường có thể ngồi được cả trăm người. Chu lệ và hoàng hậu ngồi xuống trước tiên, tất cả mọi người theo thứ tự đều ngồi xuống, bắt đầu hưởng thụ mỹ yến. Bên trong trường đình, gió mát dịu dịu, sảng khoái dễ chịu. Dùng mỹ yến, nhìn cảnh đẹp quả thật là một đại hưởng thụ. Tất cả đều có vẻ như rất hoàn mỹ, nhưng hết lần này đến lần khác sự hoàn mỹ lại bị phá hư. Hoàng thượng, hoàng thượng, thanh châu quận cớ báo. Một thái giám từ đằng xa đã bắt đầu hô lên. Chu lệ giật mình, trong đầu xuất hiện dự cảm không tốt, sẽ không phải là Liêu quốc cũng tham gia vào đây chứ? Nghĩ đến đây, Chu lệ nhìn về phía trương tinh phòng ánh mắt lóe ra một tia sáng khó hiểu.